Có thể nói chỉ cần bọn hắn 5 người có thể thuận lợi đến thứ tư danh sách sau đó liền có thể không cố kỵ gì tăng lên thân thể thực lực phối hợp Tam Diệp chân Linh cái kia sau coi như thành tựu thiên thần đều là chút lòng thành Tam Diệp chân Linh liền lắng yêu như vậy nhưng trừ cái đó ra Hà Dĩ mưu 5 người cũng bởi vì trợ giúp Trương Dương thu thập lĩnh hội đại đạo mỗi người đều thu được một chủ một lần hai cái đại đạo cái này càng trâu rồi trên đại đạo liền là phát tắc tay cầm hoàn chỉnh đại đạo coi như không cách nào trở thành phápắc cổ thần nhưng trở thành pháp Tắci thần lại là không khó đáng nhắc tới chính là ở thứ 5 danh sách bởi vì tài nguyên thiếu thốn, mỗi loại pháp tắc chỉ có thể có một cái thiên thần, cạnh tranh rất mạnh, nhưng đến thứ tư danh sách, pháp tắc thiên thần liền có thể kiêm dung rất nhiều. Đương nhiên, Hà Dĩ Mưu 5 người khoảng cách trở thành pháp tắc thiên thần vẫn là vô cùng xa xôi, nhưng bây giờ bọn hắn tay cầm đại đạo, đối với sau này tu hành có thể nói là như hổ thêm 10 cánh. Hắc hắc cười quái dị một tiếng, Trương Dương kết thúc hắn tính toán, nếu như cộng thêm mèo cam cùng vực sâu xương mù hứa hẹn, trong tay hắn có thể di động dùng tiềm lực chiến tranh liền cao tới 500.0000 đơn vị vũ trụ pháp tắc a. Đáng tiếc Ngèo cam cùng vực sâu sương mù hai người này là không thấy thỏ không thả chim mừng, ta lúc nào quyết định đi tới thứ tư danh sách, bọn hắn lúc nào mới có thể đưa tiền tới cửa, cho nên ta chỉ có thể chuẩn bị từ trước, tỉ như kiếm tu quân dự bị. Thiên đạo tiểu nương, ta muốn bố trí một cái đặc thù đại đạo quy tắc, người lão, rắc dây đỏ người lão, cho ta từ tất cả nhân tộc, yêu tộc, thậm chí hỗn loạn huyết mạch trong chủng tộc chọn lửa có thể xây kiếm hoàn thiên tài, không, không nhất định là thiên tài, yêu tú hoặc là tốt đẹp là được, ta muốn bọn hắn ở trong vòng 30 năm, không, 30 năm quá ít, ít nhất phải liên tục diễn năm đời mới có thể bồi dưỡng được chân chính kiếm tu thiên tài, ở thứ tư danh sách, không phải thiên tài căn. Bạn lăn lộn ngoài đời không nổi a." Trương Dương hai mắt sáng lên, vô số suy nghĩ hiện lên, đồng thời, hắn quyết định lần nữa chuyển thế 10 tên hạch tâm thân truyền đệ tử, trước đó loại kêu luyện thần đại trận đại cơ duyên không có, nhưng là có thể giúp huấn luyện đồ tử đồ tôn a. Hết thảy đều vì một triệu kiếm tu đại mục tiêu. Lao tử nếu không tiếng kêu thì đã, một tiếng hót lên làm cái người. Khô khụ, nói sai nói sai, tiếng kêu cái gì tiếng kêu. Ở thứ tư danh sách, có như thật sự có 1 triệu kiếm tu đại quân vẫn là từ tâm là hơn. Chương 493, hỗ trợ em họ. Chương 493, hỗ trời em họ tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, lừa chim. Lúc như, nước trôi, phá âm thanh, chờ một chút, vì cái gì ta luôn thích không tự chủ được nói câu nói này, dù sao vẫn không thành ta giả thật rồi à A a a a. Thiên đạo bất công a, ta 13,759 tuổi mụ lẻ 4 tháng lại 3 ngày 18 giờ đồng hồ 32 phút 91 giây a, ta cái kia sáng chói lại nảy mầm thanh xuân đâu. Ta cái kia thơm ngọt động lòng người mối tình đầu đâu? Ta cái kia sớm đã quên mất không biết là nam hay là nữ ngồi cùng bàn đâu. Không, ta còn trẻ, ta còn tại tuổi dậy thì, ta còn muốn yêu đương. Vì tình yêu, ta có thể phấn đấu quên mình. Ông trời a, ban thưởng ta một cái, không, một cái tăng cường đứng hàng mỹ nữ đi. Thiên đạo, ghét bỏ mặt mao tỉnh lại, lao đại, đừng, có năng động, ngươi dạng này gọi ta thật mất mặt. Ách. Trương Dương nháy mắt mấy cái, lao nước miếng, liền từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, ai, đây chính là bị mộng cảnh bảo vệ di chứng a, những năm gần đây, hắn động một chút lại nằm mơ mà lại đều là loại kia hơi một tí một cái tăng cường doanh, một cái tăng cường của loại kiêm ngục. Ngộng xuân không dấu vết, thiên đạo ở tâm ta. Hồng chân trăm ngàn dặm, cơ nhiều không ép thân. Ân, tiểu nữ bỉ, ngươi nói cái gì thôi? Ta thế nhưng là một cái ngay thẳng thuần khiết người. Làm Tơ một bài, Dương Dương đã ý, tắm một cái suốt suốt, bấm ngón tay tính toán, ta tập hợp, thế mà đã 29 năm qua đi. Ngục cảnh của hắn phòng ngự rốt cuộc bị xây dựng hoàn thành, bên trong bao gồm 15 cái đại mộng cảnh, 1.200 cái tiểu mộng cảnh, biến hóa khó lường, tang long hoa hổ, tọa ta, khắc nghệ như cát núi. Ta liền nhìn xem náo nhiệt. Linh vực vừa mở, rất nhiều tin tức nườm nượp mà đến. Đầu tiên liền là Nguyệt lão một kỳ công trình. 29 năm qua, tổng thúc đẩy 809,372 đôi vợ chồng, tính sinh dục đời sau 1,8 triệu, trải qua sơ bộ đào thải sàn chọn, có 820,000 nhân khẩu bị tuyển nhập Thiên kiếm tông ngoại viện, lưu lại hắn thiên tài 1900 tiến nội viện, những người còn lại tại tu luyện sau khi tiếp tục tiến hành Nguyệt lão nhị kỳ hạn công trình. Cho đến tận nay, lại có 1,5 triệu nhân khẩu sinh ra, 10 năm sau trưởng thành, dự tính có thể nhập tuyển ngoại viện đệ tử 1,3 triệu. Dự tính cuối cùng nhưng phải thiên tài hơn 10,000. Đến tiếp sau còn cần trí ít 3 kỳ hạn nguyệt lao công trình, khoảng chừng 70 đến 80 năm. Sau đó là linh thực trồng chọn kế hoạch. Bởi vì tạm dừng một yêu tiến hóa cái này một hạng mục lớn, cho nên có đầy đủ tài chính tiến hành linh thực trồng chọn, đây là tầm quan trọng không kém gì nguyệt lao công trình trọng đại đầu đề. Bởi vì ở thứ 5 danh sách trồng chọn linh thực, muốn so ở thứ 4 danh sách trồng trọt linh thực an toàn hơn. Linh thực có thể gia tăng chân linh, chân linh lại là dính đến thứ 4 danh sách sổ hộ khẩu Loại này sổ hộ khẩu càng là có thể tận khả năng tránh cho bị những cái kia cổ xưa tà ác lực lượng xâm nhập bảo đảm lớn nhất. Trên thực tế, thứ tư danh sách rất nhiều tiên thần, cổ thần đều là lựa chọn ở thứ năm danh sách trồng trọt linh thực, thậm chí dứt khoát mở một cái dòng chạy của thời gian đến trồng thực. Cho nên ở Trương Dương dưới sự gia hiệu, Tiên đạo tiểu nương bỉ là trọng điểm chú ý, lấy tay của nàng tiến hành bồi dưỡng, hiệu quả so Trương Dương chính mình bồi dưỡng hiệu suất cao hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Mà lại nàng còn sàng chọn ra mặt khác ba loại linh thực. Trương Dương cái chủng loại kia linh thực là từ nhỏ mạch tiến hóa bắt đầu. Tiên đạo về sau làm ra 3 loại, theo thứ tự là quả táo linh quả chân linh quả nhân sâm quả, quả đào linh quả tiên đào bản đào, dưa đỏ dưa hấu hớp đá băng dưa đỏ huyền băng dưa đỏ. Kỳ thật tên đều không quan trọng, bởi vì đều thuộc về linh thực, hiệu quả đều đại khái giống nhau, nhưng bồi dưỡng quá trình tiêu hao linh khí nhưng không giống. Như quả táo tiến hóa đi ra người nhân sâm, cũng không phải là thu hoạch liền vô dụng, mà là có thể không ngừng nở hoa kết trái, chính là thời gian sẽ rất dài rằng, rạc, thân, 30 năm một nở hoa, một kết quả chỉ có thể coi là đơn giản sắc linh thực, năm một nở hoa. Một kết quả chính là song sắc linh thực, 300 năm một nở hoa, một kết quả chính là ba màu linh thực. Trước mắt khả năng kết xuất chính là tứ sắc linh thực, cần 500 năm một nở hoa, một kết quả. Thành thục thời gian dài đằng đẵng, dù sao Trương Dương bồi dưỡng ra được luống mì linh thực chỉ cần linh khí theo kịp, nhiều lắm là vài chục năm liền có thể thành thục. Thế nhưng là loại này nhân sâm quả, bàn đầu cây linh khí tiêu hao là luống mì linh thực 1%, mới 1% a. Khi biết tình huống này về sau, Trương Dương đều nghĩ đến dứt khoát hắn liền không đi thứ tư danh sách, hắn nói cái gì cũng muốn ở thứ năm danh sách tùy tiện bên trên hắn mấy trăm ngàn năm. Đáng tiếc, tưởng tượng là tốt đẹp. Nếu như hắn thật ở thứ 5 danh sách tùy tiện hơn vài chục 10,0005, 10, kết quả cuối cùng liền là biến thành cái thứ 2 mèo cam, cái thứ 2 vực sâu xương ngủ. Hắn lần này chỉ có thể nhiều nhất kéo dài 100 năm trái phải. Cũng may thuyền tử vong có thể tạm thời trang bị một phương thiên địa, chỉ cần có đầy đủ cao giai sinh linh tiến hành hiến tế, như vậy thì có thể giấu dếm. Đi qua cái này 29 năm, thiên đạo tiểu nương bị hết thể bồi dưỡng ra 10 quả nhân sâm quả, 10 quả bàn đảo cây, 300 mẫu huyền băng đỏ. Trong đó nhân sâm quả cùng bản đảo cây tạm thời không có ích lợi căn dựa vào thời gian đến thành thục. Mà Huyền băng dưa đỏ thì là vừa vận thỏa mãn Trương Dương thường ngày. Khu khụ, tóm lại, hắn điên cuồng hơn tích trữ hàng hóa đơn giản sắc linh thực cùng song sắc linh thực. Ừm. Người đều đến rồi. Trương Dương bỗng nhiên trong lòng hơi động, nóng nhìn bầu trời, tại Thiên đạo tiểu nương vung ra Thiên đạo kết giới trong máy mắt, một chiếc khổng lồ ám kim máy bay vận tải ngay tại 9 chiếc ám kim máy bay chiến đấu giới sự hộ vệ phá vỡ mà vào đám mây, sau đó chậm rãi hạ xuống, lại làm mèo cam phái tới 1.0000 tên thợ săn giết virus viện quân đến. Bất quá Bộ kia máy bay vận tải bên trên nhân số có chút không đúng, chợt vện 560,000 lỗ hổng người đây là tại làm Long. Ám kim máy bay vận tải rơi xuống đất, bên trong thợ săn giết rút cấp tốc xuống tới, nhưng như thế nào không giống như là tinh duyệt đâu, từng cái thiếu cánh tay của chân. Trương Dương đại nhân, hỗn độn căn cứ thứ 10 chiến khu thuộc hạ quân viễn chinh quận hướng ngài báo danh, toàn bộ thành viên 13,500 người, quân đoàn trưởng đô phu. Một cái lông sủ to con đứng tại Trương Dương trước mặt, rất có khí thế. Trương Dương liền cau mày, nhếch miệng, vô cùng ghét bỏ mà nói, ngươi là người chết. Đúng vậy. Vừa mới chết không đến 400 năm, còn mới mẹ đây. Cái kia đổ phu cũng nghe răng cười một tiếng, không cần mặt mũi bộ dáng Mẹo ca mẹ nó cũng quá móc đi. Trương Dương phàn nàn. Là con cua để cho ta tới, cùng nhau đến còn có 13,500 cái. Tất cả đều là người chết, đều là một khối chết, còn lại những cái kia đều là gia quyến của chúng ta thân thích. Dù sao chúng ta có chút lòng tham à, nghe nói lần này cần đi một cái vô cùng nơi xa xôi. Đời này cùng kiếp sau sau nữa cũng không thể trở lại. Cho nên, vì phòng ngừa người ly hương tiện, vì không đến mức quên hướng gì chỉ có thể đem cố hương với quán các phụ lao Hương thân cùng một chỗ mang tới con cuaa Trương Dương khỏe miệng co giật một cái liền biết tiểu tử này không có ý tốt đâu hắn không bài xích chính mình một phương thế giới bên trong nhân tộc càng ngày càng nhiều có thể đứng tại thiên đạo lập trường những người này đối với hắn tới nói liền là số liệu nở và cờ chỉ biết từ đó chọn lựa ra ưu tú nhất sau đó mới có thể cho thứ tư danh sách hộ khẩu mà không có thứ tư danh sách hộ khẩu đám người kia sẽ ở dòng sông thời gian dưới sự ảnh hưởng cấp tốc ra đi đúng vậy cấp tốc trên giả quá trình này có thể sẽ rất nhanh Có lẽ tuyển tử vong đến thứ tư danh sách thời điểm, bọn hắn lại đột nhiên toàn bộ chết ra rồi. Cho nên Trương Dương mới muốn nắm chặt thời gian chấp hành Nguyệt lão kế hoạch, ép giá trị thẳng dư, tốt a, hết thể vì đời sau. Nhưng là những người đến này làm cái gì? Đây đều là đi cửa sau đến, lẫn nhau đều biết, bọn hắn ở thứ năm danh sách, liền xem như chết chuyện, cũng giống vậy có thể cố hóa ở trong lịch sử, cố hóa ở số liệu trong thế giới, nhưng đã đến thứ tư danh sách, nơi nào sẽ có tư cách cố hóa Thời gian không lưu tình. Quá nhiều người, ta chỉ cần 1000 người. Trương Dương nhìn chăm chú lên Đỗ Phu con mắt. Hết sức chỉnh trọng nói, tiểu biểu đệ mặt mũi cũng không tốt làm. Ách. Đồ Phu ngắc một chút, có chút mất tự nhiên, hắn là hoàn toàn tin tưởng con cua, bất quá lúc này hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, liền lập tức móc ra một cái bịt kín một cái hộp nhỏ, đưa tới. Trương Dương nhận lấy, mở ra xem, bên trong không có gì huyền cơ, liền làm một cái tờ giấy nhỏ, bên trong viết bốn chó đạo chữ. Ta thiếu bọn hắn, ngươi xem đó mà làm thôi. Ngài. Thời khắc này Trương Dương bóp chết cái kia thằng rành con tâm tư cũng có, có như thế hô anh họ sao? Ngươi không biết biểu ca ngươi có bao nhiêu vất vả, nhiều cố gắng sao? Trẫm mất thiên lương công kiếp, sinh con không có khôn ạ, nhất định phải gặp một lần đánh một lần hùng hải tử. Nghiến răng nết miệng hơn nửa ngày, sau cùng Trương Dương vẫn là bất đắc dĩ phất phất tay, nhường Thiên Đạo tiểu nương tiến hành đặc biệt tiếp thu. Đây là có 13.500 đầu quỷ a, mà lại đều là chết trận ở thảm thiết nhất trên chiến trường ác quỷ, nhất định phải thật tốt thu xếp. Thiên Đạo, như thế nào thu xếp? Tùy tiện thu xếp, muốn làm quỷ liền tiếp tục làm quỷ, muốn làm người liền đi chuyển thế đầu thai. Ân, chờ một chút, ngươi có ý gì? Thiên Đạo, do dự sát khí qua bọn hắn rất nặng, ném không được lốt xe. Vậy liên tiếp tục làm quỷ a, ác quỷ cũng là một loại sinh linh. Thiên đạo, nâng chán bọn hắn không phải ác quỷ. Cái gì? Người muốn nói cái gì? Thiên đạo, trần trợ, sợ tổn thương người nào đó tự ái bọn hắn khi còn sống giết người vô số, cho đến chết trận, sắc khí trên người đã ngưng tụ thành thực chất, như lưỡi kiếm ra khỏi vỏ, mặc khác, khó được nhất là cái này 13.500 đầu quỷ, bọn hắn trên giới một lòng, tinh thần liên kết, sắc khí tương dung, như chiến kỳ tung bay, lại chịu văn minh tân hỏa rèn luyện, linh hồn đã thuần túy vô cùng, dung quỷ đệ hình dung đã có chút vũ nục. Cho nên Có thể đổi một loại ý kiến chính là bọn hắn nắm giữ chiến tranh đại đạo, nếu dùng tới tu hành kiếm tu chi đạo, liền là thượng đẳng nhất từ trước. Ta tập hợp. Trương Dương một đôi mắt trong nháy mắt biến thành 3800 độ đẳng cấp VIP mắt chó, hắn vừa rồi đích thật là không nhìn thấu tầng này, nhưng cái này không thể trách hắn, ai bảo Đồ Phu những thứ này quỷ cư nhiên như thế bình hẳn, giống như là trong nhà bình thản ra đi, nhà ai ác quỷ có như thế lý trí, liền 1.1 lì ngang ngược chi khí đều không có. Chuyện này chỉ có thể nói bọn hắn là thật chết có ý nghĩa, chết được mong muốn, là chân chính hướng chết mà sinh, tử mà không tiếp. Nhất nhất nhất trọng yếu chính là, bọn hắn chối chết trận địa phương khẳng định có vô cùng trọng đại sự kiện phát sinh, mới có thể bị Văn Minh Tân Hỏa nặng như thế điểm chiếu cố rèn luyện. A, suýt nữa quên mất tiểu biểu đệ còn nắm giữ lấy bất hủ phát tắc. Phát tài phát tài. Nếu quả như thật như Thiên Đạo tiểu đương nói, những thứ này quỷ, cỏ, những thứ này anh linh linh hồn đã đạt tới một loại cấp bậc khác bên trên hoàn chỉnh, thậm chí so dùng linh thực hiệu quả còn tốt hơn. Bởi vì bọn họ là chân chính thiên truy bất luyện, là thông qua từng trận chiến đấu, thông qua tự thân rèn luyện, đem linh hồn của mình rèn luyện ra. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, Đồ phù cái này 13,500 người, hán tiềm lực so với lúc trước nô quận, Khương Dung, Hà Diêm Như, Triệu Bạch Tỉ Nhi, Lý Quách Huệ, Đào Yêu cái này một nhóm 50 tên Lao giang hồ xuất sắc hơn. Cái sau chỉ là Lao giang hồ, xanh sỏi, lão vu ân tình, Lao vu kinh nghiệm, nhưng là người trong giang hồ, làm sao có thể so ra mà vượt trong quân đội người. Hung Chi vẫn là loại này có được kiên định mục tiêu, cao lớn khát vọng, có cực lớn tinh thần trách nhiệm cùng sứ mạng cảm giác, ở vô số trên chiến trường tiền truy bắt luyện thợ săn giết virus. Không hề nghi ngờ, chỉ cần thoáng chỉ điểm, thoáng dưỡng. Bọn hắn chí ít đều phải là hai diệp chân linh hồn thậm chí là tam diệp chân Linh mà chỉ cần có tam diệp chân Linh có phải hay không quỷ lại tính là cái gì chứ tùy tiện liền có thể tái tạo thân thể chuyển thế chúng sinh sau cùng bọn hắn tuyệt đối trung thành A tiểu biểu đệ có thể dùng như thế hồ anh họ phương thức đến đề cử cái này nói rõ những thứ này quỷ thật là hắn hảo Hữu trí giao, là chiến hữu của hắn đồng bào haha ha. cho ta một triệu thợ săn giết virus liền có thể san bằng thứ tư Trương Dương như tiểm điện áp chế lại chính mình hào hùng tre lên miệng loại lợi này là tùy tiện có thể nói sao Đến, linh hồn chấn động đi một đợt. chương 494, Thiên tiên kiếm thai. chương 494, Thiên tiên kiếm thai tiểu thuyết, điên quồng lệnh xây thôn tác giả, lười chim. Chết để tỉnh táo lại sau đó, Trương Dương đều không có thời gian đi xem mèo cam cho hắn bồi dưỡng một yêu chiến sĩ hạt giống, lập tức trước thu xếp 13,500 tên Hảo Hán. Đầu tiên là gia quyến của bọn họ, tự nhiên muốn tốt nhất điều kiện, đất này tòa nhà lớn, đãi nộ các loại trở chút. Mà chính hắn thì tự mình mang theo đồ phu cái này 15,000 Hảo Hán đổi tới thiên kiếm Tông Sơn môn Nọn núi này cánh cửa thế, nhưng là thiên đạo tự mình ra tay, cộng thêm cục gạch lệnh xây thôn biên tập công năng, trải qua Hà Dĩ Mưu, Triệu Bạch Đế Liệt, Lý Quế Huệ, Đào Yêu, khúc thương trở một đám hoạch tâm đệ tử tự mình làm văn hộ chế tạo thành. Không phải nói đến cỡ nào to lớn, cao lớn, bao la hùng vĩ, mà là 99% phù hợp kiếm tu thường ngày tu hành, là chuyên môn làm kiếm sửa chế tạo. Bây giờ, chỗ này chiếm diện tích 1.500 km2, do 3 tòa chủ phòng, 12 tòa lợi phòng, 36 ngọn núi gốc tạo thành bên trong thiên kiếm tông. Huyết thể có 1 triệu môn nhân đệ tử ở thường ngày tu hành sinh hoạt, nhưng cơ bản đều sinh hoạt ở ngoại môn, khu trong nội môn chỉ có 1900 tên đệ tử. Đây cũng không phải vì hiển lộ rõ ràng thân phận tầng lớp, mà là bởi vì Thiên Kiếm Tông Sơn môn phía dưới, là bị Thiên Đạo bố trí chín đạo cực lớn trước Thiên Tàng kiếm địa mạch, đây thật là số lượng khổng lồ. Đến nỗi cái gì là trước Thiên Tàng kiếm địa mạch, cái này rất dễ lý giải. Đã từng trương dương vất vất vả và khai quật ra dùng để tích góp kiếm khí phóng xạ kiếp cốc, là thuộc về sau Thiên Tàng kiếm địa mạch, mặc kệ về sau như thế nào thăng cấp, đó cũng là sau này bên trong tích góp kiếm khí sẽ rất hỗn loạn, lãng phí cũng rất cao, đối với người bình thường tổn thương, đối với cảnh vật chung quanh tổn thương đều là cực lớn. Kiếm tu, trên bản chất liền là quái vật, lấy kiếm làm bạn, lấy kiếm vì hồn, lấy kiếm vì thể, hoàn toàn là kiếm tổ thiên phong, động một chút lại chính mình giết chết chính mình, câu nói này cũng không phải đang nói đùa. Cho nên lần này Trương Dương trực tiếp nhường Thiên Đạo tiểu nương ra tay, bố trí trước thiên tàng kiếm địa mạch. Chỗ tốt này là rõ ràng, nơi đây mạch là có thể tự động hấp thụ trong thiên điệu tiên tiên kiếm ý, ân, tiên tiên phong duệ chi khí, cái gì gió lạnh như dao, cái gì mưa lạnh như tiễn. Cái gì sấm sét như ánh kiếm, cái gì gió xuân xe lạnh tâm càng lạnh, thu phong thu vũ buồn càng buồn. Tóm lại, những thiên địa này bên trong phong duệ chi khí bị thu thập, lại từ năm tiên đã nắm giữ đại đạo đệ tử tự mình tiến hành tế luyện, như vậy liền đạt được một loại càng thêm công chính dịu, dịu dàng ngoan ngoan thông linh tiên thiên kiếm khí. Nay tiên thiên kiếm khí, cùng kiếm tu các đệ tử thường ngày tu luyện kiếm quyết kêu gọi lẫn nhau, lấy càng hòa hoàn phương tức trải vượt ngũ tạng lục phủ, đục, cuối cùng liền có thể xây thành sửa tỉ lệ tăng cao đến chí ít 80% trở lên. Cái này trước kiếm địa mạch là quý giá như thế. Cho nên tương lai thành tựu không tốt đệ tử liền không thể quá mức tiếp cận, để tránh lãng phí. Nhưng là hôm nay Trương Dương lĩnh trở lại 13.500 tên hảo hán lại là không có vấn đề. Trên thực tế, Đồ Phu chờ khẽ rửa gần 9 đại trước thiên tàng kiếm địa mạch, bọn hắn trước đó còn có thể nội liễm đến như là bình thường quỷ hồn kinh khủng sát khí, sắc ý liền nhanh chóng tràn ngập ra. Trống rỗng bên trong, những cái kia nguyên bản thiếu cánh tay cụt chân tàn phế lập tức liền bị từng đạo huyết quang cho bao phủ, chẳng những thân thể trực tiếp ngưng tụ như thực chất, liền thân bên trên khôi giáp binh khí đều đầy đủ mọi thứ. Cùng lúc đó, Liên tiếp 13 cán màu máu cờ lớn ở đỉnh đầu bọn họ phía trên ngũ tụ, một loại như bài sơn đảo hải khí chàng đột nhiên nổ tung. Trương Dương tựa hồ cũng có thể nghe được loại kêu y mắng la lên. Xông vào trận địa ý chí, hữu tử vô sinh. Hà Dĩ Nhu, đệ tử ở. Khai trận. Trương Dương ra lệnh, chín đại trước thiên tàng kiếm địa mạch trong nháy mắt toàn diện mở ra, từng đạo tiên tiên kiếm khí xung ra, giống như là nhận lấy dẫn rát, cùng đồ phu bọn người trên thân sát khí huyết quang tiến hành dung hợp. Mà theo loại dung hợp này, trước đó loại kia tràn ngập toàn bộ thiên địa mùi máu tanh đúng là dần dần biến mất. Thuộc về phàm tục trong thế giới chiến trường chém giết cái chủng loại kia bạo ngược, điên cuồng khí tức cũng tại bị dần dần luyện hóa. Thay vào đó, là một loại băng lánh, sắc bén, túc xác, thuần túy khí tức. Nhìn đến đây, Trương Dương mới thở phào nhẹ nhóm, hắn cũng sợ đổ phu nhóm người này không hề tưởng tượng xuất sắc như vậy a. Bởi vì hắn lần này là tương đương dốc hết toàn bộ Thiên Kiếm Tông, không không không, là hắn Trương Dương áp chủ bài ở bồi dưỡng những thứ này hảo hán. Chín đại trước thiên tàng kiếm địa mạch há lại nói đùa, trong này thu thập giữa thiên địa phong chi khí tương đương với nhường một phương thiên địa vạn vật đều tại vì cái này chín đại dấu kiếm địa mạch cung ứng lương thảo đã dược. Đi qua cái này 29 năm, vì cái này chín đầu trước thiên tàng kiếm địa mạch cùng với bên trong dự trữ tiên tiên kiếm khí, Trương Dương trước sau nện vào đi chí ít 100,0000 đơn vị vũ trụ phát tắc. 100,0000 đơn vị à, đều có thể mạnh mẽ ném ra 10 cái đẳng cấp VIP bản thần. Cho nên, đồ phún bọn hắn cái này một nhóm thợ săn giết vi rút mặc dù là tốt nhất kiếm tu bại hoại, thậm chí tiểu biểu đệ bên kia rất có thể có càng nhiều thợ săn giết virus là như vậy. Có thể Trương Dương không dám yêu cầu phát hiện một cái thiên lý mã không có gì, phát hiện 10.0000 cái thiên lý mã không có gì, nhưng lại như thế nào bổ dưỡng? Dùng cái gì đi bổ dưỡng? Đây là sự thực dùng tài nguyên, dùng vô số tài nguyên đi mạnh mẽ đến a. Sư tôn, chúng ta dự trữ tiên thiên kiếm khí đã tiêu hao 1/3. Hà Dĩ Mưu đột nhiên thấp giọng báo cáo. Trương Dương liền run lên trong lòng, đây đều là tài nguyên a, nhưng hắn mặt không hề cảm xúc, tiếp tục. Vâng, sư tôn. Vô số chân quý tiên thiên kiếm khí tiếp tục từ dấu kiếm trong địa mạch bị thả ra, không ngừng chung hòa độ phu đám người sắc khí, cùng bọn hắn ý chí dung hợp linh hồn dung hợp, thuận tiện luyện hóa bài xích mất sở hữu không có ý nghĩa tác chết. Giờ phút này, cái kia 13 mặt màu máu cờ lớn đã biến ảo thành thông suốt cơ sĩ, sát khí ngất trời, ý chí bất khuất cũng hoàn mỹ chuyển biến thành kiếm ý. Đã có thể nghe được vô số kiếm khí chiêm chiếp kêu to thanh âm. Nếu như dừng ở đây, chỉ cần lại cho đồ phu bọn hắn chuyển thế trùng sinh tái tạo thân thể, như vậy bọn hắn chỉ cần 100 năm liền có thể đột phá nguyên anh cảnh, chỉ cần 300 năm liền có thể đột phá đại thừa cảnh, một bước bán thần. Nhưng, như là đã nhất định phá sản, Chương Dương không ngại càng hoàn mỹ hơn một chút rốt cục, làm chính đại trước thiên tàng kiếm trong địa mạch sở lưu tiên tiên kiếm khí tiêu hao hoàn tất, cũng đại biểu cho một trận giá trị 100.0000 đơn vị vũ trụ pháp tắc đốt tiền hành động triệt để kết thúc. Giờ phút này, mắt thường đã không nhìn thấy đồ phu đám người thân ảnh, thậm chí cũng không cảm ứng được nửa điểm sát khí, chỉ có thông qua linh hồn lực trận, hoặc là linh vực mới có thể nhìn thấy từng cái hoàn chỉnh kiếm thai, những thứ này kiếm thai vô hình vô sắc, ôn nhuận bóng loáng, không thấy nửa điểm núi nhọn. Đồ phu linh hồn của bọn hắn ý chí, bao quát bọn hắn lần này thu hoạch tiên tiên kiếm khí, đều duy nhất một lần dự trữ ở bên trong kiếm thai. Sau đó bọn hắn đem ngủ say 30 đến 100 năm thời gian, đương nhiên, nếu như có thể, Trương Dương cũng có thể để bọn hắn trực tiếp đi đầu thai. Ân, liền là đầu thai. Nhưng cái kia không cần thiết, Trương Dương muốn đem bọn hắn chế tạo thành thuần túy nhất tiên tiên kiếm tu, một khi thức tỉnh, liền là chín đại thiên mạch toàn bộ thắp sáng, lập tức liền là kim đan cảnh tu vi, đồng thời kém cỏi nhất cũng có thể nắm giữ đơn giản diệp chân linh hồn, ưu tú nhất xuất sắc nhất có thể có được tam diệp chân linh, phần lớn đều có thể có hai diệp chân linh hồn. Đến lúc đó, chỉ cần bọn hắn thực lực tăng lên, đạt tới đại thừa bản thần, Như vậy thì có thể phạm vi nhỏ trăm bước. Ha ha. Theo bản năng nuốt ngụm ăn nước, Trương Dương lúc này mới quay đầu đi xem một mặt cười khổ bất đắc dĩ một đám đệ tử, bao quát đã nổi trận lôi đình tiên đạo tiểu nữ nhi. Bởi vì lần này có chuyện xảy ra, chiếc để làm rối loạn vốn có chính tự, tỷ như Thiên Kiếm Tông tương lai trong vòng 10 năm không có khả năng lại bồi dưỡng dù là một tên mới lên cấp đệ tử, tỷ như này phương thiên địa bên trong tất nhiên phải tao ngộ một chút thiên tai kiếp nạn. Nhưng là, cái này thật rất đáng a. Tới tới tới, đem mèo cam cái kia thủ hạ gọi tới, nếu như ta nhớ kỹ không sai, Hắn nhưng là hứa hẹn phải cho ta 100,0000 đơn vị vũ trụ phát tác. Trương Dương hết sức trột dạ hô. Nhưng là một lát sau. "Xin lỗi, Trương Dương đại nhân, chủ ta đã nói trước, trừ phi ngài lập tức chuẩn bị trước khi xuất phát hướng thứ tư danh sách, nếu không thì sẽ không thanh toán cái kia 100,0000 đơn vị vũ trụ phát tác, bởi vì đó là ngài một nửa lộ phí, đương nhiên, liên quan tới ngài cần một yêu chiến sĩ hạt giống ngài tùy thời có thể lấy đi. Không thể dàn xếp. Không thể, coi như ngài giết ta cũng vô dụng." Xoa, mèo cam ngươi cái này rất rửi, "Bội bạc tiểu nhân" Ta nguyện rủa ngươi mãi mãi cũng là một con mèo, mà lại vĩnh viễn cũng đừng nghĩ giảm béo. Chương 495, nạn đói. Chương 495, nạn đói tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tắc giả, lười chim. Không ngoài dự đoán, Vượt sâu xương mù cam kết 100.0000 đơn vị vũ trụ pháp tắc cũng là cùng mèo cam điều kiện. Cái này cũng mang ý nghĩa Trương dương nhất định phải qua một đoạn thời gian khổ cực. Nhưng vấn đề nguyên tắc, hắn làm sao có thể nhượng bộ? Chịu đi. Dù sao thời gian mặc dù gian khổ, nhưng cũng không có đến nhường vùng thế giới này phá sản cấp độ. Tự lực cánh sinh phát triển sản xuất, còn cũng không tin tà, thường nói con người có thể thắng trời. Thiên đạo, lão đại, nói cẩn thận, chúng ta không phải người, chúng ta liền là ngày. Trương Dương, tóm lại, những ngày tiếp theo liền vô cùng khổ sở, hơn nữa còn không thể ra ngoài cứ bóc, vực sâu sương mù cùng thiên khung mèo đều nhìn chầm chằm hắn đâu, đến nỗi đi mộng cảnh bảo vệ bên kia, càng là nghĩ cùng đừng nghĩ. Bình sinh lần thứ nhất, Trương Dương cảm nhận được không có tài nguyên, liền mì ăn liền đều không có an đại khủng bố. Đúng vậy, động vật không có ăn, nhiều lắm là đói bụng, hoặc là bắt chút côn nhỏ. Thực vật không có ăn. Cùng lắm thì hạn chết chết khéo, dù sao chỉ cần sẽ có một ngày nước mưa từ trên trời đến, như vậy lung la lung lay liền lại là một cái xanh mơn mởn hảo hẳn. Người đâu, không có ăn, lựa chọn chỗ trống thì càng nhiều, ăn quả cây, ăn bỏ cây, ăn bùn đất. Thế nhưng là một phương thế giới tài nguyên nếu là khô kiệt, đức gãy, thật là liền là hậu quả nặng nghề. Đầu tiên là thiên đạo kết giới phải đối mặt không cách nào vận chuyển, nghỉ cơm cấp độ, hậu quả kia chính là cái gì nhật nguyệt tinh thần, xuân hạ thu đông, phong vân lôi điện hết thảy đã mất đi cơ cấu chảo trống, toàn bộ thiên địa đều sẽ trở nên tối sầm, như là hồng Nông. Ta lực đổi tiếp địa mạch Đức gãy, trách rồi, cái này tạo thành hậu quả liền là đại lục bản khối trôi đi, tung bay á tung bay, liền bay tới trong hư không đi. Thì càng không cần phải nói cái gì vực sâu phóng xạ, thích hợp bầu trời sinh linh không khí sói mòn, ma khí xâm lấn trở càng quan trọng hơn hậu quả. Hiểu được vấn đề tầm quan trọng thời điểm, Trương Dương lập tức tiếp thu thiên đạo tiểu nương đề nghị, trong thời gian cực ngắn cho nhân tộc, yêu tộc, một yêu nhất tộc chế tạo chiến tranh dây dẫn nổ. Thế là một yêu nhất tộc điên cùng xâm lấn, nhân tộc tử thương thảm trọng, tại gia viên bị hủy diệt, thân nhân bị giết hại dưới tình huống. Nhân tộc tuyệt địa phản kích quan hệ song song hợp minh hữu của bọn hắn yêu tộc xuất binh muốn triệt để diệt đi một yêu nhất tộc. Nhưng cái nào đó không đáng tin cậy yêu tộc thủ lĩnh nhưng mang thủ hạ đánh lén nhân tộc, đây thật là trước sau có địch, nước sôi lửa bỏng, nguy hiểm nhất thời điểm đến, cố nhiên sẽ có rất nhiều nhân tộc tuyệt vọng sụp đổ, đồng thời thê thảm chết đi, nhưng bọn hắn tử vong cũng thức tỉnh những người khác tộc người sống sót. Kế tiếp là không cần thuật lại 8.000 chữ. Đây là một trận máu và lửa chiến tranh a, tam phương giết đến hỗn loạn vô cùng, thủ sâu như biển, không nói cùng chương dương đều không có cách nào ngăn cản. Bởi vì có thật nhiều Thiên Kiếm Tông ngoại viện đệ tử đều gia nhập trong đó. Trận này tam tộc hỗn chiến một hơi kéo dài 15 năm, thẳng đến một phương thế giới này tài nguyên dự trữ rốt cục đến an toàn tuyến, chiến tranh lần nữa thăng cấp. Bởi vì, Trương Dương lén lén kích hoạt lên hai cái mèo cam cho hắn bồi dưỡng ra được một yêu chiến sĩ, lại không kích hoạt sẽ chế, đã bị trên diện rộng suy yếu một yêu nhất tộc sẽ bị diệt tộc, dù sao theo hơn một triệu tên Thiên Kiếm Tông ngoại viện đệ tử toàn bộ tham chiến, nhân tộc đúng là không thể ức chế chạy phương thế giới này bá chủ chỗ ngồi mà đi. Mèo cam hết thể cho Trương Dương cung cấp 12 cái mục yêu chiến sĩ hà giống. Tất cả đều là có thể trưởng thành đến bán thần cấp độ. Lần này kích hoạt hai cái này, Mộc Yêu liền có điểm đặc sắc. Một cái là Pháo đài mục Yêu, thuộc về hậu cần loại mục Yêu, có thể trong thời gian cực ngắn biến thành một tòa kiên cố pháo đài, thủy hỏa bất sông, ở cấp một thời điểm liền có thể ngăn cản kim đan cảnh công kích của đối nhân, cao nhất cấp 18, có thể tùy tiện ngăn cản một tên bán thần toàn lực quanh kích. Nhưng tệ nạn là, cái này bên trong pháo đài mục Yêu đều là duy nhất một lần tiêu hao binh chủng, chỉ cần hóa thành pháo đài liền không còn cách nào phục hồi như cũ. Thứ hai là Lá chắn tường Mộc Yêu, cũng là thuộc về hậu cần loại Mộc Yêu. Loại này Mộc Yêu bản thân liền là một mặt cực lớn lá chắn gỗ, chỉ cần 50 cái lá chắn tường Mộc Yêu, liền có thể tạo thành một tòa tạm thời pháo đài, có thể ngăn cản Kim Đan cảnh địch nhân tiến công, tương đối tốt dùng. Mà có hai loại mục Yêu chiến sĩ gia nhập, Mộc Yêu nhất tộc cho dù không cách nào phát động phản công, nhưng tự vệ lại không vấn đề, nhân tộc binh sĩ căn bản công không phá được những cái kia pháo đài mục Yêu, cũng xông không ra lá chắn tường Mộc Yêu xây dựng phòng tuyến. Dù sao mèo cam xuất phẩm, tất nhiên thuộc, phi, chỉ có thể nói tạm được. Cùng một thời gian, Yêu tộc cũng rốt cục bị nhân tộc cho thu phục, một lần nữa tới làm tiểu đệ nhân tộc chiếm chức càng nhiều đất đai phỉ nhiều, khuyết trương tốc độ càng nhanh, mắt nhìn thấy liền muốn tiến vào quang vinh thời đại. Thân bất do kỷ, thôi có chút sức đầu mẻ chán Trương Dương không thể không cưỡng chế cho mục yêu nhất tộc tiếp tục mở phần mềm hắc. Đây là chuyện không có cách nào khác, bởi vì muốn đi thứ tư danh sách, hắn liền muốn vận dụng thuyền tử vong, mà không phải mèo cam cùng sương mụ cho rằng muốn đi nào đó đầu thần bí lối đi. Mà thuyền tử vong đối với tiểu thế giới hiến tế là hết sức đáng sợ, hàng năm một phần trăm mạnh nhất sinh linh hiếm tế nhưng không bình thường. Cho nên vô luận như thế nào, chỉ cần Trương Dương còn không có ở thứ tư danh sách cầm tới một khối đất đặc chân. Phương Thiên Điệu này bên trong nhân tộc liền không thể làm lao đại. Bây giờ chịu điểm nguy khuất, dù sao cũng tốt hơn tương lai kéo danh sách ra, các ngươi phải hiểu khổ tâm của ta." Trương Dương ở trong lòng yên lặng nói, liên quan tới truyền tự vong hiến tế một chuyện hắn không có nói cho bất luận kẻ nào, hoặc là nói cũng vô ích, song phương đều rết ra chân hỏa, lẫn nhau thủ sâu như biển, không nớt nói tiểu nương đều hãm không được xe. Hắn duy nhất có thể khống chế liền là Hoạch Tâm đệ tử cùng với sở hữu Hoạch Tâm kiếm tu quân dự bị, bất luận cái gì có khả năng trở thành kiếm tu thiên tài đều không bị cho phép gia nhập trận chiến chính này. Đến cái khác ngoại viện đệ tử, Liên đi phát huy bọn hắn sau cùng ánh sáng cùng nhiệt đi. Rất ngắn trong thời gian, Trương Dương lại yên lặng kích hoạt lên cái thứ ba, cái thứ tư Mục yêu chiến sĩ. Khai sơn Mục yêu, chiến đấu hình, như là cự viên, lực lớn vô cùng, phòng ngự cực cao, lại cực kỳ linh hoạt, nhưng làm chém giết gần người chiến đấu đơn vị, cấp một liền nắm giữ kim đang cảnh thực lực, trừ cái đó ra, lớn nhất đặc sắc chính là có thể lượng lớn sinh để phục chế, nguyên bản là Trương Dương lấy ra dùng để qua loa tác trách truyền tử vong hiến tới trọng điểm mục tiêu. Cự nhỏ Mục yêu, chiến đấu hình, thể trạng khổng lồ, di chuyển chậm chạp, phong ngự cực cao. Trong thân thể có thể liên tục không ngừng tạo ra từng nhánh cứng rắn thô to gai gỗ, sau đó có thể trong nháy mắt bắn ra đi, cấp một lúc, lớn nhất tạo ra gai gỗ số lượng là mỗi ngày 1.0000 chi, chỉ cần có đầy đủ thức ăn. Xa nhất xạ kích khoảng cách 3 km. Một yêu nhất tộc có cái này, Khai Sơn một yêu cùng cự nọ một yêu sau đó, chiến tranh cán cân rốt cục nghiêng về, ở cho nhân tộc quân đội tạo thành cực lớn thương vong sau đó, bọn hắn loại kia cùng nhiệt chiến tranh báo thù cảm xúc mới cuối cùng tỉnh táo lại. Nhân tộc không thể bị khống chế, mục yêu lại là có thể khống chế. Trương Dương tự mình nhỏ bé nắm Nhường trận chiến tranh này duy trì ở một cái ổn định trạng thái cũng không có thể đem người tộc cùng yêu tộc liên quân đánh cho tệ ra quần, từ đó nhìn thấy một yêu liền dọa đến chạy chối chết cũng không thể để nhân tộc quá cấp tiến lớn mật thế là Trương Dương lại kích hoạt lên cái thứ 5 mèo cam cho một yêu chiến sĩ sinh mệnh mục yêu một loại nguyên thủy hình dáng liền là đại thụ mục yêu loại sinh mạng này một yêu có thể liên tục không ngừng cho chung quanh một yêu quân đội bạn cung cấp số lượng vô cùng khả quan sinh mệnh tinh hoa nhưng chính là không thể di chuyển một khi rao xuống liền là một cái cây Trương Dương thông qua nhỏ bé 5 phương thức Dọc theo nhân tộc cùng mục yêu nhất tộc chiến tranh đường ranh giới trồng 100 quả sinh mệnh mục yêu, đồng thời coi đây là giới hạn, cho sở hữu mục yêu chiến sĩ ra lệnh, nhân tộc chỉ cần dám tiến vào khu vực này, liền cho ta đánh cho đến chết. Nhưng chỉ cần nhân tộc rời khỏi khu vực này, liền không được truy sát. Tóm lại, một trận dày vò, thế cục rốt cuộc ổn định, nguyên lai chế định kế hoạch rốt cục gian nan trở về quỹ đạo. Chương 496, xuất phát. Chương 496, xuất phát tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, lười chim. 100 năm, vèo một cái liền đi qua. Trương Dương vốn còn muốn Xuân đau thu buồn cảm khái một chút, nhưng là cân nhắc đến hắn còn có 999.999 ,999 năm tốt sống, lại cảm khái lời nói liền là làm kiêu, nhất là ở cái kêu bầu trời mèo cùng cái kia vực sâu xương mù phái tới sứ giả đã thúc dục mấy chục lần dưới tình huống, là người đến phúc hậu a. Mà rất rõ ràng, Trương Dương cho là hắn liền là cái đó trong truyền thuyết, và người không được một phúc hậu hải tử, nhìn xem ta cái này, chất phát trong suốt khuôn mặt tươi cười, các ngươi không cảm thấy lương tâm bất an sao? Các ngươi một tay giao tiền, ta một cước rời đi. Trương Dương hạ tối hậu thông điệp Đối diện hai cái sứ giả một mặt đắng trac, "Xin lỗi, Trương Dương đại nhân, chúng ta cần mang ngài đi tới đặc biệt địa điểm, ở nơi đó, chúng ta mới có thể đem cái kia 200.0000 đơn vị vũ trụ pháp tắc lấy ra, mà lại, chuyện cho tới bây giờ, ta liền cùng ngài nói thẳng đi, cái này 200.0000 đơn vị vũ trụ pháp tắc liền là lộ phí, ngài là đừng nghị trung gian kiếm lời túi tiền liền riêng, mà lại cũng thật không cần thiết. Nếu như ta có phương pháp khác tiến vào thứ tư danh sách đâu, cái này lộ phí liền không cho ta rồi." Trương Dương hỏi, hắn cũng có chút phiền. "Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng." Bâu chơi mèo xứ giả lời thề son sắt, chủ ta năm đó đi qua thứ tư danh sách, hôm nay ngài muốn đi thứ tư danh sách, cũng chỉ có thể dựa theo chủ ta lưu lại phương pháp. Phương pháp gì? Như bức như vậy bộ dáng. Nã cao su. Bầu trời mèo sứ giả do dự một chút, vẫn là mở miệng nói, thứ năm danh sách cùng thứ tư danh sách trong lúc đó cái chắn lực lượng là vô cùng kinh khủng, dù là ngài lấy được thực tập thời gian người bảo vệ thân phận dấu ấn cũng vô dụng, cũng nhất định phải đánh vỡ tầng bình chướng này mới được, cho nên chủ ta liền là sử dụng thứ năm danh sách bên trong một bộ nã cao su. Cái này ná cao su là lấy vô số vũ trụ thế giới làm cơ sở, muốn tiêu hao trọn vẹn 200.0000 đơn vị vũ trụ phát tác, mới có thể đem. Hắn kéo ra, đến lúc đó, ngài đứng tại ná cao su bên trong liền có thể bị bắn ra nhập thứ tư danh sách. Liền phương pháp này. Trương Dương nghĩ cười to, quá trò đồ đi, bầu trời mèo đầu có phải hay không bị con chuột trò chui hang. Bất quá nhìn xem hai cái sứ giả vẻ mặt nghiêm túc, hắn vẫn là không muốn nói cái gì. Tốt a, ta đây rõ ràng rồi, các ngươi cũng không cần thúc giục ta, cái kia 200.0000 vũ trụ pháp tắc lộ phí ta cũng không cần. Ta tự có những biện pháp khác gặp lại Trương Dương Vung tay lên thiên đạo lực lượng bao phủ hai cái sứ giả liền bị hắn cho ném ra phương thiên điều này bầu trời mèo vực sâu sương mù, các người hai cái này không nạ giữ lại lộ phí của các ngườiơ đi vô béo đi lão tử không cùng các ngươ chơi thiên đạo hồi báo một chút chúng ta chuẩn bị tình huống Trương Dương trầm giọng nói hắn lấy đi bầu trời mèo cùng vực sâu sương mù Nếu không biết hắn có thuyền tử vong như vậy thì không nên biết Vâng lão đại đi qua 100 năm trong thời gian dựa theo kế hoạch của chúng ta chúng ta một phương thế giới này thể tích bị áp xúc đếnồ Â Đây là thuyền tử vong có thể tổn chữ tiểu thế giới, hàng năm hiến tế sinh linh lý luận tốt nhất chỉ số. Trong nhân tộc tinh anh đã bị chọn lựa ra, ưu tiên đặt vào thuyền tử vong 3000 tên thuyền viên danh nghịch, những người còn lại cũng đem bị sắp xếp vào Thiên Kiếm Tông chức Thiên Tàng kiếm trong địa mạch, lợi dụng địa mạch lực lượng áp chế bọn hắn thực lực, bảo đảm bọn hắn sẽ không bị thuyền tử vong ngẫu nhiên hiến tế cho cho chúng. Trước mắt bộ phận này, nhân tộc tinh anh tổng 100,00 người. Trừ cái đó ra, Thiên Kiếm Tông nội viện cũng đem tuyên bố vô kỳ hạn đóng kín sân môn, chúng ta trong năm qua bổ dưỡng 500,000 tên tinh anh hoạch tâm đệ tử thiên tài đem vào ở trong đó. Bọn hắn thực lực đều là chút cơ kỳ, xa xa thấp hơn bị hiến tế nguy hiểm dây đỏ, Mặt khác, chúng ta cái này 100 năm thời gian trồng sở hữu linh thực đã theo thứ tự cho bọn hắn ăn bảo, bảo đảm linh hồn của bọn hắn độ hoàn hảo đều đạt tới 100. Đến nỗi những người còn lại tộc, bọn hắn lại bởi vì truyền tử vong xuyên qua thứ tư danh sách hàng rào, mà nhận dòng sông thời gian pháp tắc ăn mòn, sẽ ở trong nháy mắt già yếu, chết đi, thành cho. Đại đa số yêu tộc cũng là như thế, cái này sẽ bao quát đại đa số một yêu nhất tộc, cùng với phương thiên địa này bên trong sở hữu có cây sinh linh. Của ta thiên đạo kết giới cũng sẽ thu nhỏ đến vừa vạn bao phủ Thiên Kiếm Tông Sơn môn lớn nhỏ, cùng sở hữu địa mạch lực lượng chống lại thời gian hư lưu. Sở hữu cỏ cây hạt giống, 100.0000 tên khai sơn mục yêu hạt giống, cùng với sở hữu linh quả loại linh thực đều sắp rời thực đến thiên đạo trong kết giới, mà ở đến thứ tư danh sách trước tiên, ta sẽ lập tức kích hoạt sở hữu ngủ đông mục yêu, mức độ lớn nhất bảo đảm hoàn thành thuyền tử vong hàng năm 1 phần sinh linh hiến tế. Ngoài ra, bầu trời mèo cam đưa tới 12 loại mục yêu chiến sĩ hạt giống, cái này trăm năm qua chúng ta cơ bản cam đoan mỗi loại 1.0000 quả. Vực sâu xương mù đưa tới 3 loại u minh mục yêu hẳn giống, chúng ta tuẩn chưa 9.0000 quả, trong đó một nửa do ta giấu vào thiên đạo kết giới đảm bảo, còn thưa một nửa gửi vào cục gạch lệnh xây thôn, do lao đại ngài tự mình mang theo. Sau cùng, ngài ở đến thứ tư danh sách về sau, nhất định phải lập tức cùng thuyền tử vong tách rời, lấy thuyền tử vong ẩn nấp đã tính, cơ bản sẽ không bị bên ngoài phát giác, mà ngài cũng không cần quá mức vội vàng, bằng vào chúng ta trước mắt dự trữ, ta có thể ở thuyền tử vong bên trong duy trì hoàn mỹ trạng thái 300 năm. Tốt, vậy liền xuất phát. Trương Dương cấp tốc làm ra quyết định. Thả ra tử vong truyền bốn đen, đem nó cùng tiểu bùn truyền dung hợp, liền tạm thời biến thành cực lớn thuyền tử vong. Sau đó hắn lập tức hóa chặt phương thiên địa này, đem nó tạm thời kéo vào thuyền tử vong, sau đó ngay đầu tiên, 30,0000 tên thực lực đã đạt tới điểm thần cảnh khai sơn mục yêu liền bị truyền tử vong cho không lưu tình chút nào hiện thế. Những thứ này khai sơn mục yêu thi thể hòa vào thuyền tử vong bên trong, như cũ sinh động như thật, bất quá cũng không biết phải chăng bởi vì bọn nó là một yêu nguyên nhân, thuyền tử vong giai đoạn thứ 3 thế mà quỷ thần khó lường nhảy lên không. 0001 thanh tiến độ. 300 triệu chỉ điểm thần cảnh mục yêu liền có thể hoàn thiện truyền tử vong giai đoạn thứ 3 sao? Cũng quá kinh dị đi. Trương Dương chỉ có thể ở trong lòng hít sâu một hơi, mèo cam cho ra đến một yêu chiến sĩ rất là thù, mỗi một cái hạt giống ngồi dưỡng đều hao phí cực lớn, 300 triệu chỉ, tập hợp, đây là muốn bị điên tiết đâu a. Xuất phát, mục tiêu, thứ tư danh sách, thanh minh giới hải cốt phụ trợ. Trương Dương kích hoạt thuyền tử vong, trong ngay mắt, trong hư không liền hoàn toàn không thấy. Mà ngay tại lúc đó, cái kia hai tên sứ giả nhưng không có bất luận cái gì cảm giác, bởi vì bọn họ là bị thiên đạo kết bài xích đi ra có thiên đạo kết giới ở, căn bản không nhìn thấy phía kia thế giới tình hình, bọn hắn chỉ là không có coi ra gì riêng phần mình trở về, báo cáo lần này thúc dục tình huống cụ thể. Thế nhưng làm mèo cam cùng Sương Mù kiến thức lại là muốn vượt xa cái này hai tên sứ giả quá nhiều. Không được. Mèo cam trước tiên la hoàng lên, sau đó một giây sau hắn liền đã vượt qua bầu trời, đi tới vực sâu, đồng thời liền gặp được đã đến Sương Mù. Chúng ta chậm một bước, tiểu tử kia chạy, tính cả hắn phía kia thế giới. Sương Mù thất vọng mất mát. Mèo cam càng là phiền phải hô máu. Hai người bọn họ đừng nhìn luôn mồm không dám đi thứ tư danh sách. Đó là bởi vì nếu như thông qua thông thường phương pháp đi qua, liền tất nhiên sẽ chết. Nhưng là nếu có tử vong thuyền bườm đen lén qua đi qua lời nói, như vậy thì dựa vào hai người bọn họ đã đến gần vô hạn pháp tắc thiên thần thực lực, nhất định có thể lẫn vào vui vẻ sung sướng. Có thể đi thứ tư danh sách làm cái ông nhà giàu, cũng so ở thứ năm danh sách làm cái gì lao đại hảo nhiều lắm a. Đáng tiếc, bọn hắn biết đến quá muộn. Chương 497, cao quý nhất thời gian. Chương 497, cao quý nhất thời gian tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, lười chim. Vứt bỏ ta đi người, hôm qua ngày không thể lưu lại Loạn tâm ta người, chuyến hôm nay nhiều ưu phiền. Thuyền tử vong trên bong tàu, Trương Dương sơ lược u buồn lâm nga, cái này đủ để chứng minh hắn là một cái học sinh tốt, sở dĩ ở vào giờ phút này nhớ tới như thế hai câu thơ, lại là bởi vì hắn sắp đạp vào hôm qua, hôm nay đã bị lưu tại thứ năm danh sách, ngày mai thì xa xa khó đợi. Đây chính là thời gian ma lực, cũng là lục đại danh sách cơ cấu một bộ phận chân ý. Thuyền tử vong hết sức ổn, bên ngoài cũng không thấy được gì tỏa ra ánh sáng lung linh, hoặc là kinh thiên dị tượng. Hoặc là ngồi ná cao su đi là khẳng định có thể như vậy, nhưng lén qua lời nói, lại là vô cùng yên tĩnh. Thời gian cùng không gian phản phát biến thành dòng nước, thuyền tử vong cũng thật tựa như là một chiếc thuyền nhỏ. Trương Dương thì là trên thuyền người chèo thuyền. Nghe không được dòng nước thanh âm, cũng không nhìn thấy nước chảy xuôi, nhưng thuyền nhỏ nhưng hoàn toàn chính xác tại tới trước. Chẳng biết lúc nào lên, sương mụ tràn ngập ra, màu xám, giống như là người chết tròng trắng mắt, bọn nó chỗ nào cũng nhúng tay vào, cuốn chặt lấy thuyền tử vong, cũng cuốn lên Trương Dương. Nhưng lúc này, cái kia đã cùng Trương Dương khóa lại ngân hà dấu ấn tự động hiện ra, cái kia một cái sáng chói ngân hà còn cuốn Trương Dương thân thể, tiếp theo vẩn quanh ở toàn bộ thuyền nhỏ, tiếp tục mấy giây liền biến mất không thấy, nhưng cùng lúc những cái kia sương mù cũng với chiếc thuyền này, còn có Trương Dương bản thân không tiếp tục cấp sát, từ đầu tới cuối duy trì ba trượng khoảng cách. Đây chính là thực tập thời gian người bảo vệ thân phận mang tới chỗ tốt rồi, cái này sương mù xám là lục đại danh sách cơ cấu đại biểu lực lượng, đối với sở hữu có can đảm nghịch hành dòng sông thời gian sinh linh hoặc là không phải sinh linh tiến hành lục soát diệt rạo sát. Bất quá cái thân phận này chỗ tốt vẹn vẹn như thế, nhưng lại không thể mang Trương Dương từ không sinh có vượt qua, cho nên đến rựa vào thuyền tử vong đến thay đi bộ. Có lẽ Loại phương thức này đối với sở hữu thực tập thời gian người bảo vệ tới nói, tựa như là cá chép cá chép hóa rồng, là một loại có thể cố gắng thông qua thu hoạch được càng tốt hơn thân phận, càng tốt hơn tài nguyên một loại khiêu chiến. Trương Dương nghĩ như vậy, chân linh phía dưới, ngân hà dấu ấn không khô chuyển, hắn cũng từ đó không ngừng xem rất nhiều liên quan tới thời gian khống chế tiểu kỹ xảo. Ân, nếu là thời gian người bảo vệ, cho dù là thực tập, tự nhiên cũng có nhất định quản lý thời gian quyền lực, cái này tự nhiên là để bên trong phải có chính nghĩa và lợi ích chung. Nhưng ở thứ năm danh sách thời điểm, những thứ này quyền quản lý lực Trương Dương có thể cảm ứng. Lại không cách nào chạm đến, chỉ có theo thuyền tử vong không ngừng tới gần thứ tư danh sách, những thứ này quyền quản lý lực mới tốt giống dần dần tỉnh lại. Đúng vậy, là tỉnh lại, không cần Trương Dương tự mình lĩnh ngộ. Cụ thể tới nói, ngay từ đầu liền là một cái mâm tròn, mơ hồ, bên trong cái gì cũng không có, nhưng là dần dần, cái này mâm tròn sẽ rõ ràng, sẽ theo Trương Dương chỗ quen thuộc nhận biết đồ vật tiến hành biến đổi, lúc đầu là đồng hồ điện tử, về sau liền biến thành cơ giới biểu, sau cùng thì cố định vì một chuỗi con số. 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24. Trôi chữ số này liền rất đơn giản rất rõ, lúc trước hướng về sau, phân biệt đại biểu, Nam tháng, ngày, lúc, điểm, dây. Đây chính là trương dương thân là thực tập thời gian người bảo vệ có quyền hạn quản lý. 24 năm 024 tháng, 024 ngày, 024 tiếng, 24 phút, 24 giây. Trong này không tồn tại 4 bỏ năm lên, hoặc là không để giành đúng lấy khái niệm. Năm liền là năm, tháng liền là tháng, ngày liền là ngày, lúc liền là lúc, điểm liền là điểm, dây liền là dây sẽ không bởi vì dây con số biến thành 3600 liền có thể biến thành phút, mà lại những chữ số này vô cùng trân quý, bởi vì một khi tiêu hao hết, chỉ có thể có hai loại phương thức có thể khôi phục. Loại thứ nhất, cách mỗi 1 triệu năm, như ngân hà dấu ấn công nhận trường dương còn có thể tiếp tục làm thực tập thời gian người bảo vệ, như vậy hắn liền có thể tiếp tục sống sót, hơn nữa sở hữu tiêu hao con số đều biết khôi phục. Loại thứ hai, cách mỗi 10.0005, 10 dòng sông thời gian sẽ xác định một cái tương đối mơ hồ nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ liền có thể lấy bổ sung con số. Giống như cùng trước đó Thương Đông Bố Chí luyện thần đại trận chuẩn bị luyện hóa hư lớn, nhiệm vụ này vụ không phải là cái gì người tuyên bố, mà là dòng sông thời gian cùng lục đại danh sách cơ cấu bản thân phát động cảnh báo, cảnh báo tự động tạo ra nhiệm vụ, truyền lại cho khoảng cách gần nhất thời gian người bảo vệ. Sau đó, hoàn thành nhiệm vụ, loại bỏ cảnh báo, liền có thể thu hoạch được ban thưởng, hoặc là cũng coi là chiến lợi phẩm. Đã từng Trương Dương không biết, nhưng bây giờ hắn biết, luyện thần đại trận lần kia dòng sông thời gian cho ra cảnh báo cấp bậc rất cao, cho ra ban thưởng liền là 12 giờ, khá hậu hĩnh. Đến nội những chữ số này đến cùng có thể làm cái gì? Rất đơn giản, cái gì cũng có thể làm. Chỉ cần ở dòng sông thời gian lục đại danh sách cơ cấu phía dưới, bất luận cái gì chuyện ngươi muốn làm đều có thể thông qua con số này làm được, khác nhau chỉ ở tại càng đắt đỏ, càng không thể làm chuyện, cần con số thì càng nhiều. Đơn nêu ví dụ, Trương Dương muốn một cái tây thi, hai cái dương ngọc hoàn, ba cái lý sư sư, bốn cái đại tiểu, năm cái điều thuyền làm bạn gái của mình, có phải hay không cảm thấy rất khó? Nhưng cái này cần vận dụng dây bên trên con số, tiêu hao một giây, liền có thể mang đi một cái điều thuyền. Đã nghi không? Hơn nữa còn có thể đổi cái khác. Tỷ như ta muốn giết chết một cái thiên thần, đánh không lại làm cái gì? Dễ làm, ở năm con số bên trên tiêu hao nhiều lắm là 10 năm, như vậy mặc kệ đối phương có bao nhiêu lợi hại, chỉ cần không phải pháp tắc thiên thần liền có thể giết chết đối phương, mà lại quang minh chính đại, chương trình hợp pháp. Đáng tiếc, Trương Dương không dám như thế đi làm, tin tưởng bất kỳ một cái nào thực tập thời gian người bảo vệ cũng sẽ không làm như thế. Trừ phi có thể nạp tiền. Bởi vì con số tiêu hao hết, là muốn bổ sung đi lên. Ngân Hà dấu ấn cấp ra 1 triệu 500 nguyên, nếu như 1 triệu 5 sau, những chữ số này như trước vẫn là 204. Như vậy nói rõ ngươi là lười biếng, muốn bị hủy bỏ thực tập thời gian người bảo vệ tư cách, nhưng ngươi lúc đầu thọ nguyên vẫn còn, cho nên ngươi có thể tiếp tục sống sót. Nếu như ít hơn so với 24 thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ có vượt qua 24 mới có thể chứng minh ngươi là đạt yêu cầu, có thể tiếp tục đi làm thời gian người bảo vệ. Dòng sông thời gian trước mặt, không ai có thể gián lận, cũng không người nào dám lười biếng. Trương Dương cũng không dám, lại không dám tùy ý tiêu hao. Bởi vì những chữ số này có thể ở thời khắc mấu chốt cứu mạng, tỉ như ngươi đột nhiên bị 10 cái pháp tắc thiên thần cho vây lại ngõ nhỏ. Không có bất kỳ cái gì thần thông biện pháp có thể cứu ngươi đi ra nhưng những chữ số này là được rồi có phục hay không kính ngưỡng không kính ngưỡng nhưng là muốn thu hoạch được con số nhất định phải đi hoàn thành dòng sông thời gian tuyên bố cảnh báo nhiệm vụ haha ha, đây cũng là thực tập thời gian người bảo vệ tỷ lệ tử vong cao tới 99% chân chính nguyên nhân cho nên Trương Dương sớm đã hạ quyết tâm quên mất chính mình cái này thực tập thời gian người bảo vệ thân phận tại không có đủ thực lực trước đó đi làm cảnh báo nhiệm vụ đó chính là tìm phân a ô ô ô. một trận trầm thấp tiếng kẻn xuyên thấusương mù đột ngột g lên Trương Dương lập tức biến sắc, mở ra thuyền tử vong ẩn nắp đặc tính, có thể sau một khắc, trong xương mù tựa hồ có đồ vật gì ở nhiễu loạn, đem phần lớn xương mù đều cho quét giải tán, lộ ra một cái thô to xiển xích, cứ như vậy vững vàng nằm ngang ở phía trước. Ngừng, đường vòng. Trương Dương phản ứng rất nhanh, hoặc là nói, là hắn khóa lại ngân hà dấu ấn tại lúc này phát ra cực kỳ mãnh liệt cảnh báo. Thời gian hải tặc, Lao tử cũng là phục. Thuyền tử vong trong nháy mắt thay đổi phương hướng, tốc độ không đổi hướng phía một phương hướng khác cấp đi, Trương Dương quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia xiển xích không chậm không nhanh run run. Tựa như là ngư dân ở trong lưới, có thể Trương Dương thấy lại là lông tơ đều dựng lên. Phải biết, đây cũng không phải là bình thường khu vực, cái kia xiển xích sợ là liền pháp tắc thiên thần đều có thể tóm được. Mà cái kia có thể khống chế xiển xích, chí ít cũng là cổ thần, không không không, càng có khả năng chính là ở vào lục đại danh sách vòng sinh thái trí cao cấp độ không thể miêu tả. Chương 498, Tử vong lái chính. Chương 498, Tử vong lái chính tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, Lửa chim. Vẹn vẹn một giây, Trương Dương đã là toàn thân mồ hôi lạnh, như rớt vào hầm băng một khắc trước hắn tự cho là có thể kịp thời tránh đi cái kia kinh khủng xiềng xích, nhưng sau một khắc hắn lại lần nữa ở phía trước nhìn thấy đầu kia có thể quay rối thời gian xương ngủ xiềng xích, thật giống như hắn cho tới bây giờ chưa từng quay đầu chuyển hướng, cứ như vậy trực lăn lăng, hướng phía cái kia xiềng xích tự chui đầu vào lưới động tới. Không thể nhận ra, gặp được liền là thảm họa đường cùng. Trương Dương trong lòng nhanh chóng suy tư, đồng thời hắn cũng dò xét ngân hà dấu ấn. Ta như đem xiềng xích này thu, cần bao nhiêu thời gian? Ngân hà dấu ấn bên trong, một cái mơ hồ con số hiện ra, đúng lúc là 240 năm. Ta tập hợp Trương Dương mắng một câu, nhưng trong lòng đã đại định, xiềng xích này hẳn là cái kia cản đường bọn cấp lớn nhất thủ đoạn, nếu là đem nó thu sạch tự nhiên là thu không nổi, nhưng nếu như hối lộ cái kia xiềng xích gan cơ đầu. Ngân Hà dấu ấn bên trong, lại một cái mơ hồ con số hiện ra, phía trên là 24 phút. Chỉ dùng 24 phút liền có thể thông dòng thoát thân, cái này hiển nhiên là khá có lời. Trương Dương ánh mắt khóa chặt, không còn hỏi thăm Ngân Hà dấu ấn, sau đó, hắn đột nhiên làm ra một cái quyết định. Thiên đạo, lập tức cho truyền tử vong hiến tế sở hữu một yêu chiến sĩ. Vâng, lão đại. Trong mắt Thuần tử vong bên trong tiểu thế giới, trước đó dự trữ 300,000 chỉ thực lực đã đạt tới phân thần kỳ mục yêu chiến sĩ liền tất cả đều bị hy tế, đây là thuần tử vong tự mang một chút thuận tiện, có thể lựa chọn 1 năm một hiến tế, cũng có thể 10 năm một hiến tế, nhưng hiến tế dù sao vẫn sinh linh số lượng lại không thể biến. Không ra chương dương đoán. Làm hiến tế hoàn thành, thuyền tử vong giai đoạn thứ 3 thanh tiến độ cấp tốc tăng lên không. Không có một, từ trên số liệu đến xem đây là hết sức yếu đất, cơ hồ không có gì thay đổi biến hóa. Nhưng trên thực tế, 300,000 chỉ mục yêu chiến sĩ thân thể hòa vào thuần tử vong một khắc này, Trương Dương cái kia một chút mơ hồ dự cảm liền chân thực rất nhiều. Mà lại cái này 300.0000 chỉ một yêu chiến sĩ cũng không biết có phải hay không khá phù hợp thuyền tử vong một loại nào đó tôi tính, đúng là toàn bộ dung nhập vào đầu thuyền vị trí. Tình cảnh hết sức khiếp người, những cái kia mang theo quán hận tử vong một yêu chiến sĩ chồng chất thành núi, bọn nó quán khí xoắn xuýt dung hợp ở một chỗ. Bị một loại nào đó lực lượng thần bí tôi động, hóa thành một cái cực lớn màu đen núi sừng. Cùng một thời gian, tử vong thuyền buồm đen càng là điên cuồng lên, phía trên kia truyền đến một loại kiệt ngạo khó dễ bảo chớp trơn. Thậm chí Trương Dương chính mình cũng suýt chút nữa bị ảnh hưởng đến. Cái này chập trần hạch tâm chính là, muốn đánh cướp, có thể à, trước hết để cho lão tử đụng ngươi va chạm. Chính là như vậy, nắm ngươi lại ra, dám đến ăn cướp ta, đổ vào, già tốt. Trương Dương trên bong thuyền điên cuồng gào thét, đồng thời không chút nào keo kiệt tiêu hao 24 phút không 24 giây, trực tiếp cho thuyền tử vong thăng cấp, đúng vậy, lão tử liền không hối lộ ngươi, trước cho ta thằng cấp a. Cái kia thần kỳ đắt đỏ con số tại lúc này hiển thị rõ thần kỳ, đúng là một hơi đem thuyền tử vong thăng cấp đến giai đoạn thứ 391%. Trần tử vong bản thân thời khắc này không có gì biến hóa cụ thể, nhưng là một loại giống như hư không cự thú khí tức liền bộc phát ra, trước đó cái kia dùng 300.00001 yêu chiến sĩ yến tế đi ra mũi sừng bị khinh thường xóa đi, thay vào đó là một đạo chống trời đạp đất quái khổng lồ, nó mở ra miệng lớn, một ngụm liền hướng về phía cái kia xiển xích cắn xuống. Các loại, có lời dễ thương lượng." Không hiểu có một đạo suy nghĩ chui vào Trương Dương náo hải. "Thương lượng đại gia người a?" Trương Dương thông khoái mắng, hoặc là hắn cũng không ngăn cản được, càng không khả năng ngăn cản. Trong ngay mắt Cái kia nằm ngang ở thời gian trong sương mù cực lớn xiềng xích liền bị cắn một cái đoạn, hơn nữa còn là cắt thành ba đoạn bộ dáng, còn lại hai đoạn xiềng xích trong nháy mắt lùi về sương mù, mà còn lại cái kia một đoạn xiềng xích lại là không sai biệt lắm hơn 100 km dài, trực tiếp liền bị cái kia chống trời quái khổng lồ cho mò lên. Đào mắt, quái khổng lồ biến mất, mà thuyền tử vong bên trên cũng nhiều một cái nguyên sinh xiềng xích, nhưng là xiềng xích này, Trương Dương chỉ liếc một cái liền nghĩ mà sợ đến không được. Cái này mẹ nó ở đâu là xiềng xích a, liền là một tòa nằm ngang núi lớn. Lúc trước hắn đứng ở trên truyền tử vong, Dùng chính là thuyền tử vong tầm mắt, chỉ ít cũng nhận ảnh hưởng tới. Cho nên mới không có cảm thấy cái kia xiềng xích có cái gì chỗ thần kỳ. Nhưng là bây giờ, hắn dùng nhân loại tầm mắt đi xem, lập tức liền khó lường. Xiềng xích này mỗi một cái vòng xích cũng có mấy ngàn mét cao, vài trăm dặm dài như vậy, phía trên nhìn xem vết gì loan lổ, trên thực tế giăng đầy các loại tối nghĩa biến ảo hình vẽ cấm sắt. Có trương dương có thể thấy rõ, có liền rất mơ hồ, có liếc mắt nhìn liền hái hùng khiếp vía, tựa như đại nạn lâm đầu. Mà như thế vòng xích hết thảy 100 cái, trời mới biết thuyền tử vong biến thành quái khủng lồ là thế nào cắn mỡ. Nhưng không hề nghi ngờ, truyền tử vong như vậy khí phách hoàn toàn chính xác nhường Trương Dương trở tay không kịp. May mắn chính là, bởi vì truyền tử vong lần này lên cấp lực lượng bắt nguồn từ Trương Dương chính mình, ít nhất là lấy danh nghĩa của hắn, mà không phải giống trước đó thôn phệ dung hợp thời gian phế liệu thời điểm, truyền tử vong đã có chút không nắm được. Mà bây giờ, Trương Dương dùng 24.24 .24 giây rót vào lực lượng, tương đương hắn là truyền tử vong một cái đại cổ đông, như vậy nắm quyền trong tay lực tự nhiên trên diện rộng tăng lên, đây cũng là hắn không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Bằng không, hắn nếu là chậm rãi, dùng mục yêu hiến tế phương pháp Tiêu hao 3 tỷ một yêu đem thuyền tử vong giai đoạn thứ 3 cho tăng lên như vậy hắn đến lúc đó còn có thể không trưởngống lấy thuyền tử vong hay là bị thuyền tử vong trái lại cho xử lý cũng không thể xác định nhưng đồng dạng lần này tiêu hao đối với Trương Dương tới nói cũng là rất bi kịch. bởi vì hắn nhất định phải bảo đảm ở 1 triệu năm bên trong đền bù trở về cái kia 24 điểm 24 giây không thì liền hẳn phải chết không nghi ngờ cũng may thời gian vẫn là đầy đủ Trương Dương thông thả một cái tâm tình lúc này mới một lần nữa xem thuyền tử vong trạng tháithuyền tử vong mở ra trạng thái nguyên thủy bên trong Sau 10 phút tự mình khôi phục giai đoạn thứ 3 91%, Tử vong thuyền buồn đen, tạm thời dung hợp bên trong, lớn nhất có thể dung hợp thời gian 1 năm. Tử vong xiên xích, vĩnh cửu dung hợp, thuộc về thuyền tử vong tự mang, có thể gia tăng thuyền tử vong thuyền viên hạn mức cao nhất 2000, kinh hoạt kéo đạt tính, nhưng có tỷ lệ thả câu bên trên một chút ngẫu nhiên vật phẩm hoặc sinh linh. Tử vong tôn vệ, thuyền tử vong có thể hóa thành hư không quái khổng lồ, đối với mục tiêu tạo thành một kích trí mạng, thời gian cụ nổ 100 năm. Tử vong lái chính Chỉ có nắm giữ thuyền tử vong 10% trở lên quyền hạn sinh linh mới có thể xưng là là tử vong lái chính, tử vong lái chính có thể miễn trừ mỗi lần thuyền tử vong xuyên qua danh sách dẫn đến tử vong dấu ấn đánh dấu, đồng thời nắm giữ cả cao quản lý quyền chỉ huy hạn cùng với đầu tư quyền hạn, tiền đánh được, làm nắm giữ 60% trở lên quyền hạn về sau, đem thăng cấp trở thành tử vong thuyền trưởng. Thuyền viên hạn mức cao nhất, 5000, thường tiến hành một lần danh sách xuyên qua, cũng sẽ tăng thêm một cái tử vong dấu ấn, mỗi cái thuyền viên có thể chịu đựng tử vong dấu ấn số lượng ở hắn lần thứ nhất lên thuyền lúc liền đã xác định, đồng thời có thể sửa chữa 3 lần. Tử vong dấu ấn trọng chất hoàn tất, người cùng chân linh linh hồn đều bị truyền tử vong thu hoạch. Còn lại đã biết là tính sơ lược. Tử vong lai chính. Đây là tại dụ hoặc ta không ngừng đầu tư a. Trương Dương cười cười, cũng không quá để tâm, bởi vì liền lần này đầu nhập 24 phút không 24 giây hắn cũng không biết lúc nào có thể bù đắp lại đâu. Thậm chí, hắn đã làm tốt dự định, kiên quyết, kiên định không còn thăng cấp truyền tử vong, dù là phía trước có một cái tử vong thuyền trưởng danh hiệu ở dụ hoặc hắn đều không được. Dù sao cái đồ chơi này quá tà tính, bây giờ tại giai đoạn thứ 2 hắn còn có khống chế. Hơn nữa có thể chịu đựng lấy hàng năm hiếm tế, nếu là cái này truyền tử vong tiến vào giai đoạn thứ 3, hắn khẳng định đến đầu nhập càng nhiều, khi sinh càng đa tải hơn, cũng có thể cầm tới chỗ tốt. Trương Dương thật sự là sợ mình bị hút khô nha. Chương 499, thần cấm. Chương 499, thần cấm tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, lười chim. Truyền tử vong vẫn còn tiếp tục hướng phía thứ tư danh sách đi ngược dòng nước. Loại chuyện này liền xem như mạnh như thuyền tử vong, cũng làm không được vèo một cái, ánh sáng trắng lóe lên liền làm xong. Đương nhiên nếu như từ thứ tư danh sách hướng thứ năm danh sách xuyên qua lời nói, đó chính là một chuyện khác. Thời gian vào lúc này không có ý nghĩa, cũng không tồn tại lộ trình đã đi được bao lâu, còn thừa lại bao lâu khái niệm. Có lẽ sau một khắc liền sẽ đến, có lẽ, sau một khắc vẫn là không cách nào đến. Có lẽ, vĩnh viễn cũng không cách nào đến. Mà cụ thể hao tốn bao nhiêu thời gian, muốn chờ đến thứ tư danh sách mới có thể tính toán. Ở chỗ này, chỉ có một cái thời gian khái niệm, đó chính là sau một khắc. Trương Dương minh bạch những đạo lý này, cho nên hắn không có chút nào lo lắng, chỉ cần không phải gặp lại vừa rồi đầu kia ăn cướp xướng xích Còn lại đều không ở lời nói xuống. Thế là, hắn suy tư rất nhiều, thậm chí đem hắn mấy ngàn năm năm tháng nhớ lại 9.28 công lượng. Sau một khắc, phía trước một mảnh thanh minh, loại kia thời gian sương mù đột nhiên biến mất, có một loại to lớn vô sóng quy tắc lực lượng đối diện nghiền ép tới. Trương Dương không có đi tránh, hết sức thản nhiên, tựa như là một cái tuân theo luật pháp công dân đối mặt cảnh sát thúc thúc mỉm cười đưa lên chính mình sổ hộ khẩu, thẻ căn cước, giấy hôn thú các loại, bởi vì hắn liền là có cái này lực lượng a. Hắn không những ở thứ tư danh sách có hộ khẩu, vẫn là thân phận quý tộc. Quả nhiên, trong ngay mắt như luồng gió mát thổi qua, cái gì cũng không có phát sinh. Trương Dương Tam Diệp Chân Linh hoàn toàn nhận thứ tư danh sách cơ cấu quy tắc lực lượng tán thành, đồng thời nhận dòng sông thời gian trụ cột pháp tắc tán thành. Cùng một thời gian, loại lực lượng này cũng xuyên qua thuyền tử vong, truyền tử vong căn bản sẽ không ngăn cản, thậm chí còn có thể cung cấp thuận tiện. 3.0000 tên truyền tử vong truyền viên trong nháy mắt thông qua hộ khẩu khảo nghiệm, những thứ này bị Trương Dương cùng Thiên Đạo tiểu nương bị tuyển chọn tỉ mỉ hạch tâm đệ tử cùng tinh anh, yếu nhất đều là đơn Diệp Chân Linh hồn, lớn mạnh một chút đều là hai Diệp Chân Linh hồn, còn có số rất ít Tam Diệp Chân Linh Nam giữ đơn diệp chân linh hồn người, đi tới thứ tư danh sách, mặc kệ trước đó ở thứ năm danh sách sống bao nhiêu năm, ngay lập tức sẽ thu hoạch được 3000 năm tọa nguyên, chân thật chỗ tốt, nhưng hết sức nhỏ bé, liền là cái bình dân đái ngộ. Hai diệp chân linh hồn sẽ lập tức thu hoạch được 9000 năm tọa nguyên, tương đương với bên trong sản xuất đái ngộ. Tam diệp chân linh sẽ lập tức thu hoạch được 100,0005 tọa nguyên, tương đương với quý tộc đái ngộ, nhưng chương dương loại này, nắm giữ thực tập thời gian người bảo vệ đặc thù nhân sĩ, liền cần mặt khác tính toán. Mà linh hồn độ hoàn hảo chỉ có 100%, nhưng chỉ có thể thu hoạch được 5800 tọa nguyên. Đến nỗi hết thể thấp hơn cái số này, sẽ ở trong nháy mắt ra đi, chết mất, sương vụn cũng bay bủi trôn vùi loại kia. Cho nên ngay một khắc này, Trương Dương có phía kia trong thế giới, 99% mục yêu hết thể chết đi, 99% yêu tộc hết thể chết đi, 90% nhân tộc hết thể chết đi, 99% cái khác như con trùng, chim ông, tẩu thú, thực vật sinh linh cũng hết thể chết đi. Dòng sông thời gian bản chất liền là như thế tàn khốc, cấp độ không đạt được, phẩm chất không đạt được, thân phận không đạt được, còn không bằng ở thứ 5 danh sách sống tạm. Nhưng cái này còn không chỉ... Loại kia không hiểu quy tắc lực lượng sau cùng còn để mắt tới Thiên đạo tiểu nương bỉ. Bởi vì từ càng rộng lớn hơn vĩ mô góc độ tới nói, Thiên đạo tiểu nương cũng là sinh linh một loại, tiến vào thứ tư danh sách đồng dạng cũng là cần phải có hộ khẩu. Cũng may Trương Dương ngay từ đầu liền chuẩn bị đầy đủ, xem như 180 cái hoàn chỉnh đại đạo biến thành chi thiên đạo, Thiên đạo tiểu nương mặc dù ở thứ tư danh sách chỉ có thể lăn lộn cái bình dân cấp độ, nhưng cuối cùng là quá ải. Nó cùng nó không chế phía kia thiên địa trải qua càng thêm cường đại khó lường diện về sau, rốt cục thu hoạch được thứ tư danh sách cơ cấu quy tắc tán thành. Chỉ là lúc này Nguyên bản có 10 cách lớn như vậy một phương tiến địa, đã bị làm chỉ còn lại có không. Một cách, thiên đạo kết giới càng là tràn ngập nguy hiểm, lập tức liền muốn đi vào phá sản tiếp ấu. Đây chính là từ thứ 5 danh sách nghịch hành thứ 4 danh sách một cái giá lớn, mà đây là trương Dương dùng thuyền tử vong lén qua kết quả, nếu là đi nề nếp con đường, ha ha, vậy hắn cùng dưới tay hắn tất cả mọi người sẽ chết không có chỗ chôn. Năm đó mèo cam nghe nói thế nhưng là pháp tắc thiên thần, có thể về sau liền biến thành một con mèo. Khởi động khôi phục phương án, làm phát giác được loại kia cơ cấu quy tắc lực lượng rốt cục tiêu tán. Trương Dương lập tức tiến vào phía kia thiên địa, lúc này nơi này chỉ còn lại một cái thiên kiếm Tông Sơn Môn. Địa phương còn lại đều không thấy, càng chớ luận những sinh linh kia. Mà thiên kiếm Tông Sơn Môn bên trong, cũng vẹn vẹn dựa vào trước thiên tàng kiếm địa mạch ẩn dấu 500,000 người, nhưng trong bọn họ chỉ có 100,000 người lấy được cơ sở nhất hộ khẩu, cũng chính là linh hồn độ hoàn hảo 100%, chỉ có 800 năm thỏa nguyên. Còn lại 400,000 người là thật khách lén qua sông, tuyệt đối không dám bỏ niêm phong đi ra. Thậm chí... Đồ phụ cùng hắn 13.500 tên quân viễn chinh quận hình thành kiếm thai cũng bị Trương Dương phong ấn tại địa mạch chỗ sâu nhất, cũng không dám để bọn hắn bây giờ liền tỉnh lại. Cái này chẳng những là bởi vì bọn họ bằng hữu thân thích cơ bản đều chết sạch, cũng là bởi vì Trương Dương bây giờ đã không có dư thừa tài nguyên để bọn hắn cấp tốc vượt khởi, dù sao, liền bọn hắn, cái kia kiếm thai, tiếp tục phong ấn cho mấy trăm mấy ngàn năm cũng không tính vấn đề. Thiên kiếm tông bên trong sân môn, Thiên đạo tiểu nương hóa thân rơi xuống, nó nguyên bản đều có thể hóa thành nhân hình, nhưng trải qua tai nạn này, chỉ có thể nương nhờ một mảnh cây cỏ bên trong. Nào chỉ là điểm đạm đáng yêu a. Phải nhanh chút xúc tác những cái kia mục yêu hạt giống, đồng thời lấy viên này ngũ sắc linh thực làm trung tâm cường hóa thiên đạo kết giới, truyền tử vong hiến ti ở trong vòng 10 năm đều không cần lo lắng, mà đến lúc đó, nơi này hết thể liền giao cho người, ta khả năng cần mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm mới có thể ở chỗ này tìm tới một chỗ thích hợp đặt chân chỗ. Trương Dương trầm giọng phân phó, đồng thời đem hắn giữ chữ một nửa mục yêu chiến sĩ hạt giống lưu lại. Thiên đạo tiểu nương lúc này tự nhiên ngay cả lời cũng sẽ không đáp lại, nhưng lại không cần lo lắng sẽ như xe bị tò xích. Trương Dương lần nữa tuần tra qua một lần lại đi dặn dò một cái Hà Dĩ Mưu, Triệu Bạch đi chờ 3.0000 tên thủy viên, bọn hắn cần lưu lại ở trên thuyền tử vong, chẳng những không thể theo Trương Dương xuất phát, cũng không thể tiến vào tiểu thế giới, không thì liền sẽ trở thành bị hiến tế mục tiêu. Tóm lại, Trương Dương muốn đơn độc hành động, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Dù sao thực tập thời gian người bảo vệ thân phận ưu thế là chỉ có thể bao trùm Trương Dương chính mình. Đến nỗi những người khác, thực lực nhưng đều là quá yếu. Sau đó, Trương Dương khống chế thuyền tử vong, dễ như chở bàn tay đã tìm được chủ thể năm đó phấn đấu tử chiến địa điểm, thanh minh rồi phê tích Kính hoạt một lần danh sách bên trong qua lại, lần này vẹn vẹn trong nháy mắt cũng đã đến. Mở ra siêu cấp ẩn nấp. Kính hoạt Tử vong xiển xích ngẫu nhiên thả câu đã tính. Trương Dương thiết lập xong thuyền Tử vong, liền mang theo một cái Tử vong mỏ neo thuyền liền nhảy thuyền mà xuống. Đối diện cái gì đều không nhìn thấy, ngẫu nhiên có kim quang lóe lên, liền chứng minh nơi đây có thiên thần bày ra thần cấm, chỉ bằng cái này, có thể toàn diệt Trương Dương thủ hạ vô số lần. Nhưng là Trương Dương nhưng hoàn toàn không sợ, ngân hà giấu ấn ở chúng quanh thân thể hắn lóe lên, cái kia thần cấm liền đối với hắn tạm thời không có hiệu quả. Rất hữu dụng. Nhưng loại này miễn phí sự tình tốt lại là cần 100 năm thời gian cung đồ. Trong vòng 10 phút, như hắn còn không thể đi ra cái này thần cấm, hoặc là chết, hoặc là liền phải vận dụng những cái kia chân quý con số. Chương 500, Thiên thủ nhân tộc. Điên cuồng lệnh xây thôn chính văn chương 500, Thiên thủ nhân tộc. Thần cấm là khái niệm gì, Trương Dương mơ hồ biết, đồng thời có chút nghiên cứu, nhưng vào giờ phút này, nhưng tuyệt đối không có khả năng phá mất, hắn cũng không có như vậy đầu sắt có thể một đường thô bạo đi qua. Bất quá hắn giờ phút này có hai cái ưu thế, một là ngân hà dấu ấn phòng hộ, nhường thần cấm tạm thời đối với hắn không có hiệu quả. Hai liền là hắn có thể cảm ứng thanh minh tiên kiếm vị trí, nhường hắn có thể bằng nhanh nhất thời gian xuyên qua thần cấm. Đây là chủ thể để lại cho hắn, cũng là hắn đi tới thứ tư danh sách ác chủ bài một trong. Thanh minh tiên kiếm là cùng thanh minh giới hỏa làm một thể, dù là bị đánh nát đánh đến tàn phế thành phế tích, hắn giá trị cũng đủ để khiến rất nhiều ngày thần động lòng, đây không phải bởi vì thanh minh tiên kiếm bản thân giá trị, mà là hộ khẩu vấn đề. Những ngày thiên thần tại sao muốn ở chỗ này bày ra thần cấm, cũng là bởi vì chỉ cần sống qua 1.0005, hộ khẩu này liền có thể từ minh giới thoát ly, trở thành trống không hộ khẩu. Bây giờ thời gian đã qua nhanh 400 năm, Trương Dương đến rồi. Dù là bị thần cấm ba phủ, Thanh Minh Tiên kiếm đều có thể ngay đầu tiên cho ra tốt nhất chỉ dẫn. 9 phút lẻ 47 giây sau đó, Trương Dương thuận lợi xông ra thần cấm phạm vi ba phủ, bình nghiêng rơi xuống đất, chỉ thiếu một chút, hắn liền muốn táng thân tại thần cấm bên trong. Rơi xuống đất trong nháy mắt, Trương Dương linh vực vô hình thả ra, bốn lá chân linh ưu tiên tính tại lúc này lộ ra không bỏ sót, trực tiếp liền để hắn biến thành một cái người trong suốt. Đến tận đây, hắn mới ngẩng đầu đi xem, chỉ thấy cách xa mặt đất cao 50m ở địa phương Nổi trôi một tầng bảy màu lộng lấy mờ mịn tầng mây, ngẫu nhiên một trận gió đi ra, cái kia ánh sáng màu lưu chuyển, biến ảo khó lường, nhìn rất đẹp. Nhưng đây chính là thần cấm. Là Thiên Thần mới có thể bày ra pháp tắc cấm chế. Lại nhìn bốn phía, hoàn toàn là một mảnh thiên lương, không nhìn thấy bất luận cái gì kiến trúc phế tích, thậm chí liền bùn đất đều không có. Đây đất đều là một loại cháy đen sắc tảng đá lớn. Kỳ thật đây không phải bình thường tảng đá, mà là bị các loại thần thông phép thuật không ngừng kích thích mà hình thành thiên địa chi hạch phế thải, hoặc là nói, liền là thanh minh tiên kiếm bản thể. Có thể nghĩ Lúc trước trận chiến kia là như thế nào thảm thiết. Vô số ký ức tại lúc này xông lên đầu, Trương Dương cái này tiểu hào cùng chủ thể trong lúc đó sau cùng một chút ngăn cách tiêu tán, hắn như là trở lại chốn cũ, trước mắt hiện ra cũng là ngày xưa đủ loại, lửa giận, không cam lòng, đau khổ, tuyệt vọng. Ông bạn già, ta trở về. Trương Dương run giọng nói, đáp lại hắn, là trong không khí có chút rung động, hắn đã có thể nghe được Thanh Minh tiên kiếm vui sướng tiếng mình. Bất quá, hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại, bây giờ cũng không phải lấy đi Thanh Minh tiên kiếm thời điểm. Chấn án một cái Thanh Minh tiên kiếm Chu Dương giống như như quỷ mị hướng về phía trước cấp đi, giờ phút này hắn đã cùng Thanh Minh Tiên kiếm câu thông, cho nên nơi đây tình hình rõ rõ ràng ràng. Bày ra thần cấm thiên thần không biết hắn tên thật, chỉ là danh hiệu dài nhanh, xuất từ thiên thủ nhất tộc, hắn xuất linh thiên thủ thần ấn quân đoàn cũng là lúc trước xâm lấn Thanh Minh giới chủ lực, càng là triệt để phá hủy chôn vùi Thiên kiếm tông sơn môn thủ phạm. Cái này thiên thần thực lực rất mạnh, địa vị cũng rất cao, đoán chừng ít nhất là năm lá đến lục diệp chân linh, ở phụ này, coi là một cái tiểu bá vương. Ân, như thế dung, có chút buồn cười, nhưng đích thật là như thế. Ở thứ tư danh sách đầu sắc đại lão chỗ nào cũng có, có thể là một cái khu vực tiểu bá vương thật cũng đã rất لے gớm. Cho nên, Dài nhanh thiên thần cũng liền thuận lý thành Trương lấy được lần kia xâm lấn lớn nhất chiến lợi phẩm, Thanh Minh giới hộ khẩu. Bây giờ, gánh chịu cái này Thanh Minh giới hộ khẩu Thanh Minh tiên kiếm là bị mang về thiên thần Dài nhanh vị trí một phương tiến địa, dùng 100.0000 km thần cấm tiến hành giam cầm, chỉ đợi 1.00005 đi qua, chống không hộ khẩu liền có thể dễ như trở bàn tay. Mà ngoại trừ bày ra thần cẩm bên ngoài, cái kia Dài nhanh thiên thần còn tại chúng quanh lưu lại lượng lớn thủ hạ, ngày đêm tuần tra. Để phòng bất trắc. Có thể nói nếu không phải thuyền tử vong đầy đủ châu bò, trực tiếp vô thanh vô tức xuyên qua đến thần cấm nội bộ tới gần Thanh Minh Tiên kiếm vị trí, lại cho Trương Dương 100.0005 hắn đều vào không được. Thời gian không dài, Trương Dương liền tao ngộ dài nhanh thiên thần thủ hạ, hoặc là nói là tộc nhân của hắn. Đối phương cũng là thuộc về bầu trời nhân tộc, nhưng thật giống như lão hổ cùng mèo đều thuộc về họ mèo động vật, thiên thủ nhân tộc cùng Trương Dương tương ứng nhân tộc là cùng mắt khác biệt môn học, khác biệt cũng lớn đi. Cùng Trương Dương tương ứng nhân tộc so với, đối phương hết thảy sinh ra sáu đầu cực lớn chấn nốt, cùng với một cái thô to phần bụng Màu tím bay đuôi, giống như lệ lớn cùng cá thần bơn. Sau đó nửa người trên đứng thẳng, làn ra hoàn toàn bị màu tím nặng nề lấn phiến bao trùm, tổng cộng có 12 đầu cánh tay, mỗi cánh tay tất cả sinh ra 6 cái ngón tay, ngón tay cao to, vô cùng linh hoạt, có thể không ngừng kết xuất các loại pháp ấn. Đến nỗi đầu lâu thì hoàn toàn không có, giác hút là sinh trưởng ở phần bụng, con mắt thì sinh trưởng ở lòng bàn tay chỗ. Mặt khác, cái này thiên thủ nhân tộc còn có một cái đặc điểm, vừa ra đời thời điểm chỉ có 4 cánh tay, trưởng thành thời điểm là 6 đầu cánh tay, sau đó theo thời gian trôi qua, thực lực gia tăng. Cánh tay cũng sẽ càng ngày càng nhiều, cuối cùng đạt tới 18 cánh tay. Đến nỗi cái gọi là Thiên Thủ, lại là bởi vì bộ tộc này người vô cùng am hiểu pháp ấn, thân ấn, lại thêm tự mang thiên phú, có thể trong chiến đấu hình thành thiên thủ vạn tay động tĩnh. Lúc này Trương Dương ở phía xa lặng lặng nhìn xem, hoàn toàn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn không phải bị cái này Thiên Thủ nhân tộc kỳ quái ngoại hình chấn nhiếp, trên thực tế ở thứ năm danh sách, bởi vì chiều không gian rộng lớn, chỉ là trên vòng trời, hình thủ kỳ quái sinh linh đếm mãi không hết, càng trở luận vốn là da quái vật vực sâu. Giờ phút này chân chính nhường Trương Dương kiêng kỵ. Là cái kia thiên thủ người 12 đầu cánh tay, 72 ngón tay không ngừng kết thành pháp ấn, loại này tùy thời kết thành pháp ấn thủ đoạn đối với thiên thủ nhân tộc tới nói liền là hô hấp ăn cơm uống nước đơn giản. Nghe nói từ bọn hắn ở trong bụng mẹ liền bắt đầu kết tấn một mang thai 18 năm, sau khi sinh liền có thể kết phức tạp hơn ấn. Mà bây giờ cái này thiên thủ người lại có 12 đầu cánh tay, nói do thực lực của đối phương là rắn rắn chắc chắc bản thân cái này tự nhiên không phải trương dương có thể đối phó. Bất quá! Giờ phút này Trương Dương trong lúc biểu lộ ngoại trừ cảnh giác liền là có chút hưng phấn cùng kích động, nhìn chằm chằm cái kia thiên thủ người không ngừng kết xuất dấu ấn cùng pháp ấn chi choáng, thật giống như nhìn thấy cái gì không được bảo tàng. Đúng vậy, bởi vì Hà Dĩ Nưu, Triệu Bạch Địch Điệp, Lý Quách Huệ, Đào Yêu, Khúc Thương chờ lúc trước tìm hiểu ra đến kế vấn, liền là từ những thứ này thiên thủ trên thân người học chống đến. Cho nên, đừng cảm thấy đối phương là xấu xí quái vật liền xem nhẹ, loại này am hiểu pháp ấn văn minh chủng tộc đối với pháp tắc cảm ngộ lý giải, nhưng thật ra là bọn hắn những người này thúc ngựa cũng khó khăn cùng. Chương Dương lần này đem chính mình thứ tư danh sách hành trình đầu tiên để ở chỗ này, ngoại trừ muốn dẫn đi Thanh Minh Tiên kiếm bên ngoài, chuyện quan trọng nhất liền là tiếp tục đến học trộm, tiếp tục hoàn thiện kiếm của bọn hắn ấn. Cái kêu ban thần cấp tiên thủ người không có phát hiện Chương Dương, hắn chậm rãi di động tới, dần dần đi xa, chỉ có ở quanh người hắn, không ngừng có các loại nhàn nhạt ánh sáng lấp loé, như chân trời ánh nắng chiều, đây chính là pháp tấn chi choáng, là lấy pháp tấn cứ gọi lên pháp tác hiện hóa, đây là rất nguy bức. Từ đây cũng đủ thấy thứ tư danh sách kinh khủng, không riêng gì thực lực cảnh giới nghiệt ép, còn thể hiện tại đối với pháp tắc khống chế cấp độ bên trên. Không khách khí nói, nếu như thứ 5 danh sách bên trong đối với pháp tắc lý giải cùng ứng dụng giống như là học sinh tiểu học, như vậy thứ 4 danh sách chí ít liền là tiến sĩ đạo sư cấp bậc. Không thì Hà Dĩ như bọn hắn tùy tiện học trộm đến kiếm ấn làm sao uy lực lớn như vậy? Chương 501, học trộm con chuột. Điên cuồng lệnh xây thôn chương 501, học trộm con chuột. Trương Dương tựa như là một con chuột. Hơn nữa còn là loại kêu mang theo thành tính lòng cầu đạo con chuột, hắn ở trong phế tích vô cùng cẩn thận di chuyển, có đôi khi không nhúc nhích liền là mấy tháng, có đôi khi phải mấy năm mới có thể di động một cái vị trí. Mỗi cái có thể bị hắn gặp phải thiên thủ người, đều bị hắn xem như cơ duyên to lớn, mỗi một đạo dấu tay biến hóa đều bị hắn xem như trí bảo, không chỉ có vận dụng 4 lá chân linh tiến hành các phương diện ghi chép, còn muốn cẩn thận cân nhắc, nghiêm túc lính hội, loại này thành kính thái độ, cơ hội khiến người hoài nghi hắn đi tới thứ tư danh sách chân chính mục đích. Cứ như vậy nhoáng một cái liền là 100 năm đi qua, Trương Dương ngân hà dấu ấn tự mang cái chủng loại kia phòng hộ rốt cục làm lạnh, thế là hắn không chút do dự, dọc theo cái nào đó sớm đã chinh sát tốt khu vực, một đầu liền đâm vào cái kia thần cấm bên trong. Thần cấm là do cao cấp hơn thần ấn tạo thành thân ấn cơ sở lại là phát ấn đây là thiên thủ nhân tộc cát chủ bài là bọn hắn cái này một văn sáng có thể trở thành một phiến khu vực tiểu bá Vương lực lượng cho nên thiên thủ người lại thế nào khả năng tiết lộ chân chính át chủ bài bọn hắn bình thường tiện tay bóp ra đến phát ấn đều là chủ cấp nhất cũng là dùng để huấn luyện sử dụng coi như bị ngoại nhân nhìn lại cũng không quan trọng bởi vậy Trương Dương muốn trộm học thần ấn chỉ có thể xâm nhập đi tới thiên thủ nhân tộc thế giới giờ phút này thần cấm bên trong chỉ lãng phí một phút đồng hồ thời gian Trương Dương khôngút do dự liệu hoán thuyền tử vong đem chính hắn truyền thống vào đi Mới vừa tiến bảo, Hà Dĩ Mưu, Triệu Bạch Đế Liễu, Lý Quách Huệ, Đào Ưu, Khúc Thường, Khương Dung, nô quận chờ mười mấy tên hoạch tâm thân truyền đệ tử liền nhanh chóng vây tới, bọn hắn là biết Trương Dương đi làm cái gì, cũng biết bọn hắn ở chỗ này chờ đợi 100 năm thời gian là chờ cái gì. Trương Dương linh vực bung ra, bao phủ tất cả mọi người, cùng một thời gian, hắn tại quá khứ 100 năm ở giữa ghi chép lại sở hữu pháp ấn cũng nhất nhất hiện ra. Đúng vậy, Trương Dương chính mình không tính độ đần, nếu để cho hắn đến nghiên cứu lĩnh hội lời nói, khẳng định cũng có thể phá giải một hai loại pháp tấn, nhưng hiệu suất kia quá thấp. Thần cấm bên trong, trong coi tuần tra thanh minh tiên kiếm thiên thủ người hết thể có 300 tên, tất cả đều là bản thần, bọn hắn ngày đêm tuần tra, không dám thư giãn, mỗi cái thiên thủ người đều sẽ không ngừng phóng thích cơ sở pháp ấn, đây là chính bọn họ phương thức huấn luyện, tựa như là một cái ca sĩ mỗi ngày đều muốn luyện giọng, một cái vận động viên mỗi ngày đều muốn huấn luyện thân thể. Loại này cơ sở pháp tấn là cùng cao thâm hơn thần ấn trong lúc đó là không có thể trực tiếp phá giải khả năng, nhưng gián tiếp bên trên nhưng tồn tại loại này khả năng, chỉ có điều hết sức cực kỳ bé nhỏ, mà lại cũng rất khó làm được. Dù sao không phải tùy tiện ai cũng có thể vô thanh vô tức xuyên qua 100,000 km thần cấm chạy vào. Những cái kia thiên thủ người bán thần nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới thật sự có như thế một cái người vô sỉ dòng giã rình coi bọn hắn 100 năm. Càng sẽ không nghĩ đến cái này người vô sỉ phía sau còn có cả một cái hoàn thiện, cường đại phá giải đoàn đội. Bây giờ, Trương Dương rình coi dòng giã 100 năm, cũng trên cơ bản đem những cái kia thiên thủ người bán thần thường ngày chỗ phóng thích sử dụng cơ sở pháp ấn cho toàn bộ ghi chép lại, sau đó tại lúc này hợp hợp sức Hà dĩ mưu Triệu Bạch Ký bọn hắn cái này, một nhóm người lúc trước liền phá giải quá ngàn tay người cơ sở phát ấn, mà dù sao đoạt được hết sức không tròn vẹn, tại chiến tranh trong lúc đó, nhưng cái kia thiên thủ người cũng là hết sức chú ý bảo mật. Cho nên giờ phút này, làm Trương Dương lấy ra như thế hoàn chỉnh, khổng lộ như thế ghi chép sau đó, tất cả mọi người con mắt đều phát sáng giống như đèn pha, căn bản không cần phân phó, liền nhanh chóng tiến vào phá giải bên trong. Đương nhiên loại này phá giải cũng tương tự sẽ không thiếu thiên đạo tiểu năng bị, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, nó thế nhưng là tương đương với tính toán tốc độ không biết bao nhiêu trăm triệu lần máy tính. Trương Dương cũng không có thư giãn, gia nhập phá giải trong hang ổ, lúc này phàm là nhiều một ít lực lượng đều là tốt. Ngày tiếp nối đêm, hết ngày dài lại đêm đâu. Rong giá Cửu Thiên qua đi, Trương Dương học trộm trở lại Thiên thủ người cơ sở pháp tuấn bị triệt để trải trải trình hợp một lần. Rất nhiều, cũng hết sức hoàn chỉnh, Thiên thủ người ở pháp ấn bên trên tạo nghệ thật sự là đáng sợ. Chỉ là cơ sở giấu tay liền có 3.800 loại, mà cái này chưa chắc là toàn bộ. Trong này mỗi một loại cơ sở pháp ấn lực công kích đều không kém cỏi chút nào, chúng ta đã từng tìm hiểu ra đến kiếm tâm ấn cùng kiếm ấn, sư tôn, chúng ta phát đạt Giờ phút này, Triệu Bạch đi vô cùng kích động gọi. Không tiêu không nạo, đây chỉ là cơ sở phát ấn, thiên thủ nhân tộc chân chính lợi hại chính là thần ấn cùng thần cấm, chúng ta nếu như có thể tìm hiểu phá giải ra một loại thần ấn mới thật sự là phát tài. Trương Dương áp chế kích động trong lòng, trầm giọng nói, hắn đương nhiên rõ ràng ở trong đó chỗ tốt, bọn hắn Thiên Kiếm Tông mặc dù tự xưng tông môn, nhưng trên thực tế liền thương Đông Thiên Thần Khôi Lỗi Đại Đạo Tông cũng không sánh nổi, nội tình quá kém, ở thứ 5 danh sách có lẽ còn có thể xưng hùng nhất thời, đến thứ 4 danh sách, đó là thật mấy giây liền lộ ra nguyên hình. Cho nên bọn hắn bây giờ muốn làm không phải đem Thanh Minh Tiên kiếm cho cứ về, trên thực tế ở Trương Dương xem ra, đoạt không trở lại cũng không quan hệ, dù sao đổ chơi kia tới tay cửu hận giá trị quá mạnh, bị mấy cái thiên thần cho truy sát cảm giác cũng không tốt. Thế nhưng là nếu như có thể học trộm đến một chút cường đại thủ đoạn thần thông, lại dung hợp quy kết đến bọn hắn bên trong Thiên kiếm tông, vậy liền thật không giống với lúc trước. Ở Trương Dương động viên phía dưới, tất cả mọi người lần nữa bắt đầu ngày tiếp nối đêm, hết ngày dài lại đêm thâu lĩnh hội phá giải trong công việc. Đây là một kiện hết sức gian nan chuyện, nhưng mọi người có thể hợp nưu hợp sức, lẫn nhau bổ sung lại có thiên đạo tiểu nương tiến hành siêu tốc sửa sang lại quy kết, cái kết quả nhiên là tiến triển thần tốc. Chỉ chớp mắt, liền là lại 100 năm đi qua. Trương Dương bọn hắn cái này phá giải tổ chức cuối cùng từ 3.800 loại cơ sở pháp tuấn trên cơ sở, trải qua vô số lần nếm thử thí nghiệm, vô số lần chỉnh hợp quy kết, cuối cùng hợp lực suy luận tìm hiểu ra cái thứ nhất thần ấn. Trần Vũ thần ấn. Đây là thiên thủ nhân tộc trong chiến đấu sử dụng tần suất cao nhất một loại thần ấn, cùng bọn hắn tiến hành qua giao thủ đông đảo đệ tử đối với cái này ký ức rất sâu. Sư tôn Đây là một cái dùng để phá pháp phá trận phá thần thông phá hộ thể kiếm khí thần ấn, lúc trước ta ngay tại phía trên này bị thế lớn, ta mang theo 150 tên đệ tử đời 2, kết thành buôn lưu kiếm trận từ 100.0000 trượng không trung đắp xuống, đánh lén một đội thiên thủ người, vốn là tình thế bắt buộc, coi như đối phương có đại thừa, bán thần, cao thủ, cũng phải chịu không nổi, kết quả đối phương lấy ra một cái chân vũ thần ấn, trong nháy mắt phá kiếm khí của chúng ta, kiếm trận, kiếm ý, kiếm tâm, sau đó sở sinh sinh đem chúng ta đoàn diệt tại chỗ. Khương Nhung mở miệng, rất là cảm khái. Hắn năm đó thực lực là trong hàng đệ tử đời thứ nhất thực lực người mạnh nhất, kết quả là như thế mơ mơ hồ hồ chết mất, trừ phi Chương Dương chủ thể đã sớm chuẩn bị, nhường hương dung có thể phục sinh chuyển thế, hắn thật liền chết vô ích. Cái này Mai chân vũ thần ấn phá pháp phá thần thông hiệu quả đủ để đối với bán thần cấp mục tiêu tạo thành không tầm thường đả kích, nhưng là chúng ta dù sao không phải thiên thủ người, sư tôn, này chân vũ thần ấn đặt ở thiên thủ người bên trong, còn cần mấy hơi thở thời gian, nhưng đối với ta nhóm tới nói, coi như chúng ta đem nó phá giải, nhưng là nghĩ hoàn chỉnh thả ra ngoài, coi như chúng ta nắm giữ bán thần thực lực. Chỉ ít cũng phải cần thời gian một nén nhang, cái này đã coi như là thiên tài trong thiên tài. Đào yêu lúc này liền thở dài nói, những người còn lại cũng một mặt bất đắc dĩ, bọn hắn chỉ có hai cánh tay, 10 cái ngón tay, chỗ nào so ra mà vừa tiên thủ người. Mà chân vũ thần ấn là thật có thể xương tạo hóa thần diệu, đối với pháp tác suy diễn vận dụng liền giống với tiểu học năm nhất nhân chia cộng trừ cùng cao đẳng toán học trong lúc đó chênh lệnh. Cho nên, thật giống như cao đẳng toán học mãi mãi cũng không có khả năng đơn giản đến nhân chia cộng trừ loại trình độ kia. Chân Vũ thần ấn cũng không có khả năng hóa đến mọi người ở đây có thể thuần thục vận dụng thao tác trình độ. Một cái chân vũ thần ấn từ bắt đầu đến phong thích, toàn bộ trong quá trình có thể điều động pháp tắc lực lượng cao tới mấy trăm đơn vị, mắt chỉ số thời điểm thậm chí có thể đột phá hơn ngàn đơn vị. Phức tạp như vậy đồ vật, liền xem như thiên tài cũng thật muốn bắt mù a. Cũng là không được liền xem như thiên thủ người bên trong bản thân, mỗi ngày đều phải không ngừng tiến hành cơ sở pháp ấn huấn luyện, thật sự là thần ấn cái đồ chơi này quá nguy bức. Vậy cũng chỉ có một cái biện pháp, từ bỏ sắp khai chiến phóng thích con đường này. Đem chân Vũ thần ấn lấy phù lục phương thức phổ tỏ cổ tụi ra, coi như sẽ tổn thất một chút uy năng, nhưng chỉ cần có thể tăng cường chúng ta kiếm tu chiến trường sinh tồn tỷ lệ, liền là đáng giá, dù sao chúng ta kiếm tu đối với thiên thủ nhân tộc cũng không phải là không có ưu thế, tỉ như chúng ta có thể trong chớp mắt vượt qua vạn giảm, lẫn nhau kết thành kiếm trận mang tới uy hiếp càng là bất phàm, tóm lại, lấy địch chi trưởng, bộ ta ngắn, chỉ cần chúng ta có thể nắm giữ một triệu kiếm tu, chỉ là thiên thủ nhân tộc cũng liền gà đất cho sành. Lý Quách Hoạ lúc này hảo tình vạn trượng địa đạo, hắn là một cái chiến tranh quân nhân. Đối với năm đó trận kia chiến tranh thảm bại cho tới bây giờ đều canh cánh trong lòng. Nhưng Trương Dương nhưng không có hắn như vậy lạc quan, một loại cường đại thần thông muốn chuyển biến thành sức chiến đấu cũng không phải như vậy đơn giản, một người hai người nắm giữ chân vũ thần ấn là không đủ, muốn tất cả mọi người có thể nắm giữ mới được. Cho nên cái này cần tiếp tục cải tiến. Sư Tôn, ta ngược lại thật ra mặt khác có một cái mạch suy nghĩ. Hà Dĩ Mưu lúc này bỗng nhiên mở miệng, cái này chân vũ thần ấn là phi thường phức tạp, mà lại mỗi một cái phân đoạn đều là thiên thủ người thiên truy bách luyện đi ra, không cho các giảm, mà lại coi như các giảm Uy lực cũng sẽ hạ xuống, cho nên ta liền nghĩ, chúng ta có thể hay không thay cái mạch suy nghĩ, đừng nghĩ đến một cái người đi học được, hoặc là dùng cái gì phụ lục đến bản sao, hoặc là tướng thần ấn khắp khắp ở kiếm, khí pháp bảo bên trên, vì cái gì không tham khảo kiếm trận loại này. Chúng ta kiếm tu am hiểu nhất phương thức công kích đầu. Chúng ta kiếm tu kiếm trận là độc nhất, liền xem như Kim Đan đạo người tu tiên tạo thành kiếm trận cũng cùng chúng ta không có cách nào so với, ở trong đó mấu chốt ngay tại ở một khi chúng ta tạo thành kiếm trận, liền là kiếm tâm tương thông, kiếm hồn bảo vệ, kiếm khí tương dụng, kiếm ý chung sức, tựa như một thể Loại ưu thế này nhất là dùng tại ngự kiếm phi hành hoặc là phát động đột nhiên tập kích thời điểm, càng là hiệu quả rõ rệt. Năm đó chúng ta ở sư tôn giới sự dẫn đầu cùng người xâm nhập tiến hành liều chết quyết chiến, lúc đầu chúng ta là ăn thật nhiều thua thiệt, có thể về sau làm chúng ta biết rõ ràng đối diện địch nhân xáo lộ sau đó, liền nhanh chóng sửa đổi sách lược, lấy kiếm tu kiếm trận, cao tính cơ động, cao ẩn nấp tính, quả thực sát thương không ít xâm lấn địch nhân, nếu như không phải đối phương thiên thần ra tay, coi như chúng ta sau cùng vẫn sẽ thua, nhưng ít ra còn có thể kiên trì rất nhiều năm. Như vậy, ta từ đây nghĩ đến Có thể hay không đem cái này Chân Vũ thần ấn chia cắt thành mấy chục phần, hoặc là mấy trăm phần, mỗi người chuyên tu một bộ phận, sau đó lấy vận chuyển kiếm trận phương thức, đồng tâm hiệp lực, kích hoạt cái này Trần Vũ thần ấn đâu. Chương 502, Tổ tông rộng rãi qua hàm trận doanh. Điên cuồng lệnh xây thôn chính văn chương 502, Tổ tông rộng rãi qua hàm trận doanh. Hà Dĩ Mưu mạch suy nghĩ không tính mới lạ, bất quá là gan không nhỏ, bởi vì hắn cái này đề nghị, kỳ thật rất có tính khả thi, có thể như thế nào áp dụng lại là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Mặc dù nói kiếm tu trong lúc đó có tình đồng môn, lẫn nhau hữu ái hỗ trợ, ân, lại thêm tu luyện chính là cùng một loại kiếm đạo, cho nên có thể ở liên thủ tạo thành kiếm trận lúc, nhường khác biệt tính hạ thấp thấp nhất. Điểm này, đã từng trương Dương chủ thể còn có Khương Dung, Hà Diễm Nhu, Triệu Bạch Tỷ bọn hắn thử qua, ở lẫn nhau đều tuyệt đối tín nhiệm dưới tình huống, chính bọn họ tạo thành 10 người kiếm trận có thể nhường khác biệt tính hạ thấp 2%. 20 người kiếm trận cũng chỉ có thể nhường khác biệt tính hạ thấp 3%. Nếu là 100 người kiếm trận, khác biệt tính càng là sẽ đạt tới 10% trở lên. Chỉ có hướng 4 người kiếm trận, 3 người kiếm trận mới có thể để cho khác biệt tính hạ thấp 1% trái phải. Đến nỗi hai người kiếm trận, như Triệu Bạch Đế cùng Đào Yêu đây đối với từ thế tục liền một mực không rời không bỏ vợ chồng, mới có thể không có chút nào khác biệt tính, hoàn mỹ viên mãn. Nhưng là hai người kiếm trận vậy còn gọi kiếm trận sao, không có khác biệt tính mang tới ưu thế sẽ bị cấp tốc liên lụy. Cho nên, Hà Dĩ Mưu ý nghĩ là tốt, phổ thông kiếm quyết, kiếm trận bọn hắn có thể tha thứ khác biệt tính, hiệu quả sẽ không biến hóa quá nhiều. Nếu là đồng thời vận chuyển chân vũ thần ấn, đó chính là đang tìm cái chết ta. Sư Tôn, ta cùng Đào Yêu tiếp xuống sẽ rời khỏi đối với cái khắc thần ấn nghiên cứu, chuyên môn tu luyện cái này chân vũ thần ấn. Ta hai người một người phụ trách một nửa, cần phải có rất lớn tỷ lệ trong thời gian ngắn nhất phóng thích chân vũ thần ấn." Triệu Bạch Di lúc này đứng lên nói. "Có thể." Trương Dương đồng ý, vì kế hoạch hôm nay, đây là duy nhất có thể lấy vận chuyển chân vũ thần ấn phương pháp, dù sao vợ chồng bọn họ hai người một mực thân ái, cùng khôn ngoan lanh lợi tương thông cũng không sai biệt lắm. "Triệu Bạch Di, Đào yêu, hai người các ngươi các loại, có lẽ còn có nhân tuyển tốt hơn." Trương Dương đương nhiên trong lòng hơi động, nghĩ đến đồ phu cái kia 13.500 tên kiếm thai, bọn hắn đều là đồng sinh cộng tử gia hỏa, bàn về đối với đồng bạn tín nhiệm. Muốn sa sa thắng Hà Dĩ Mưu những thứ này hạch tâm đệ tử. Đương nhiên, đây không phải nói Hà Dĩ Mưu, Khương Dung, Lý Quách Hoạ bọn hắn đối với Trương Dương không đủ trung thành, cũng không phải nói bọn hắn lẫn nhau trong lúc đó đều là lục đục với nhau, trên thực tế trải qua vô số lần chiến đấu, thiếu nghĩ giữa bọn họ là không thể chê. Nhưng là, muốn để bọn hắn liền thành một khối, cái kia so giết bọn hắn còn khó. Bởi vì bọn hắn đều là riêng phần mình tu luyện khác biệt kiên quyết, cũng có riêng phần mình lý niệm, như Khương Dung giang sơn kiếm ý, lủng, kiếm ý, Triệu Bạch Tí kiếm ý chờ chút, Bọn hắn môi cái đều là tài hoa hơn người, kinh nghiệm cuộc sống phong phú, đều có lý tưởng của mình cùng phương thức chiến đấu, muốn đem bọn hắn muốn có chiến đấu hình thức sửa đổi qua đến, đó thật là quá khó khăn. Tâm niệm vừa động ở giữa, Thiên đạo tiểu nương bỉ liền đã cấp tốc hành động, từ tiểu thế giới Thiên Kiếm Tông Sơn môn trong địa mạch đem đổ Phu cùng cái khác 9 cái ưu tú nhất phong ấn kiếm thai mang tới. Trương Dương phật tay trong lúc đó, phong ấn điu hết, sau một khắc, hùng hậu kiếm ý như núi lửa tuôn ra, mơ có thể thấy được Đồ Phu đắng người chân linh cái bóng. Lúc này Trương Dương lần nữa dốc vào pháp tắc lực lượng. Những lực lượng này cấp tốc vì Đồ Phu lúc lại một bộ càng thêm hoàn mỹ thân thể, thân thể này là lấy kiếm thai làm hạch tâm lúc lại, cho nên vừa thành hình liền là kim đang cảnh thực lực. Không chỉ như vậy, bởi vì trước đó ở thứ năm danh sách lúc Trương Dương bất kể chi phí bồi dưỡng, Đồ Phu đám người chân linh trực tiếp liền là ba lá cấp bậc, đương nhiên, đây cũng là bởi vì Đồ Phu 10 người này linh hồn quá mức ưu tú nguyên nhân. Chúc mừng chư vị, các người đã thu được tân sinh. Trương Dương trước tiên mở miệng, hắn đang chần chừ nên nói như thế nào Đồ Phu đám người ra quyến toàn bộ chết ra chuyện. Đây là bao nhiêu năm qua đi rồi? Ta cảm giác đã qua thật lâu bộ dáng. Đồ phu nhìn xung quanh, hết sức nghi ngờ, 9 người khác cũng giống vậy, bọn hắn kỳ thật vẫn luôn tỉnh táo, ở kiếm thai bị phong ấn trạng thái, cũng không ảnh hưởng chính bọn họ đi chậm rãi linh hội kiếp quyết, tóm lại vào giờ phút này, bọn hắn đã hoàn toàn tiếp nhận chính mình là Kim Đan cảnh kiếm tu thân phận, sẽ không có bất luận cái gì ngạc nhiên. 3.00005 đi. Trương Dương trong nháy mắt liền quyết định nói láo, hoặc là cũng không tính nói láo, dù sao từ thứ 5 danh sách nhảy đến thứ 4 danh sách độ khó, cũng không phải chỉ là 3.00005 thời gian có thể triệt tiêu. Chúng ta từ thứ 5 danh sách đến đây thứ 4 danh sách, đoạn đường này, tương đương gian nan, cho đến hôm nay, chúng ta mới phương phương đến, nhưng liền xem như thế, chúng ta cũng đã tiêu hao cơ hồ phần lớn tài nguyên, tạm thời tới nói, chỉ có thể thức tỉnh các ngươi 10 cái kiếm thai, đến nỗi người bình thường, ta chỉ có thể nói rất xin lỗi. Trương Dương nói hết sức cái nãy, ngụ ý tự nhiên sáng tỏ. Đồ phu 10 người kia đều là thông minh, trong nháy mắt đều là sắc mặt tạm đạm, không ai có thể bởi vậy gào thét phẫn nộ, hoặc là chỉ trích Trương Dương, dù sao cũng là bọn hắn chủ động mang tới. Ta những lão huynh đệ kia có thể sống bao nhiêu Đồ Phu hỏi lại, 13,500 người quân viện trinh quận, một cái cũng sẽ không ít, nhưng ta nói, chúng ta tài nguyên đã hao hết, thức tỉnh bọn hắn khả năng cần thật lâu. Rõ ràng, cần chúng ta làm cái gì? Đồ Phu rất thẳng thắn Trương Dương nhìn thẳng con mắt của hắn, lại từ 9 người khác trên mặt lướt qua, cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi, người, còn có chữ vị, thật nguyện ý hoàn toàn tin tưởng ta sao? Nghe thấy lời ấy, Đồ Phu đông nhiên cười cười, tin tưởng ngươi. Không, Trương Dương tiên sinh, chúng ta đối với ngươi hoàn toàn không biết gì cả, chưa nói tới tin tưởng hay không Nhưng là chúng ta tuyệt đối tin tưởng con cua cho nên hắn để chúng ta đi theo ngươi chúng ta liền tuyệt không hai lời dù là để chúng ta lại đi chết một lần đương nhiên nếu là ngươi ra lệnh để chúng ta thành đào phong diện đối với mình người lời nói chúng ta sẽ trước hết giết ngươi. như thế đáp án có thể sao có thể đương nhiên có thể như vậy ta còn có một vấn đề cuối cùng đồ phu ngươi gọi đồ đậ đầu, đầu đúng không ngươi cùng bên cạnh ngươi cái này chính vị huynh đệ có thể lẫn nhau tin tưởng sao không ta hỏi như vậy không quá chính xác ta nói là ta bây giờ có một loại cường đại thần thông cần các ngươi mọi người phân biệt nắm giữ một phần10 Sau đó hội hợp lại, "Ân, ngươi hiểu ý của ta không? Đây không phải tin tưởng hay không vấn đề, là giữa các ngươi phối hợp. Chúng ta có thể." Không giống nhau, Trương Dương nói xong, Đồ Phu liền thần sắc thoải mái mà nói, "Giống như cái này căn bản là một kiện giao hệ chứng trạng việc nhỏ. Loại thần thông này hết sức phức tạp, rất cường đại, có thể so với bán thần, biết bán thần là dạng gì tồn tại đi. Đồ Phu, ta cho là các ngươi cần thử một chút." Trương Dương ngữ trọng tâm trường nói, "Chúng ta có thể." Đồ Phu kiêu ngạo hất hàm lên, bao quát bên cạnh hắn cái kia chín đại hán đều là không hẹn mà cùng lộ ra đồng ý cuồng vọng tiêu ngạo biểu lộ. Bởi vì, chúng ta là ham trận doanh. Đừng nói chúng ta 10 người, liền là lấy ra 100 người, 1000 người, ta đều có thể dùng câu trả lời này, nếu bản về phối hợp, trong thiên hạ ai có thể là đối thủ của chúng ta. Đồ Phu lời này nói năng có khí phách, không nhưng nghe đến Trương Dương sửng sốt một chút, những người khác là một mặt không tin. Tốt a, 300 người, thủ hạ ta có 300 người có thể làm được, còn thừa lại người có lẽ sẽ kém chút, nhưng ta cam đoan, tại phối hợp bên trên đều muốn so chư vị phải tốt hơn nhiều. Đồ Phu lần nữa nói bổ sung, Vậy liền thử một chút, Triệu Bạch Tỉ Liệt, ngươi mang đồ phu những huynh đệ này đi lĩnh hội Chân Vũ thần ấn, đều thu hồi các ngươi lòng khinh thị, đem Chân Vũ thần ấn kia 10 bộ phận, tu luyện nắm giữ độ khó đây chính là đường thẳng hạ xuống gấp mấy chục lần a. Trương Dương lớn tiếng phân phó, hắn thật rất chờ mong, dù sao hám trận doanh tiếng tăm hắn vẫn là nghe qua, nhất là dựa theo hắn đã từng suy đoán, địa cầu văn minh từ hồng hoang đến tần hán thời kỳ, bao quát trận vị trí ba nước thời kỳ, rất có thể đều là ở tứ tứ danh sách phát sinh. Đây cũng chính là nói, chớ xem thường thứ 5 danh sách một ít tồn tại, bởi vì bọn họ tổ tông khẳng định rộng rãi qua. Dù là cái này xa xỉ thời gian rất ngắn, tựa như là sao băng. Đương nhiên, Đồ Phu cùng hắn hãm trận doanh hành tâm, khẳng định không phải nguyên bản hãm trận doanh, dù sao nguyên bản hãm trận doanh như thật ở thứ tư danh sách tồn tại qua, như vậy mỗi một cái xông vào trận địa tử sĩ chí ít đều là bán thần thực lực. Nhưng coi như như thế, có lẽ vẫn có thể sáng tạo một ít kỳ tích. Mà Trương Dương bây giờ mong đợi nhất liền là kỳ tích. Chương 503, Lục Ngự thần ấn. Điên cuồng lệnh xây thôn chính văn chương 503, Lục Ngự thần ấn. Triệu Bạch Di mang theo Đồ Phu chờ 10 người đi học tập nắm chân vũ thần ấn. Mà Trương Dương chờ những người còn lại thì tiếp tục tiến hành cái khắc thần ấn giải mã. Đương nhiên vấn đề này cũng không đơn giản, bọn hắn có thể dùng 100 năm thời gian giải mã ra một cái chân vũ thần ấn, ngoại trừ Trương Dương trước đó học trộm trở lại 3.800 loại cơ sở pháp ấn, hay là bởi vì Hà Dĩ Nưu, đạo yêu đám người ban đầu ở cùng thiên thủ nhân tộc trong chiến đấu, đối với chân vũ thần ấn ấn tượng khắc sâu nhất, hiểu rõ cũng càng đầy đủ. Cho nên ngoại trừ chân vũ thần ấn bên ngoài, bọn hắn kế tiếp còn có thể giải mã cũng chỉ có một cái thần ấn, đây cũng là ban đầu ở trong chiến đấu bị thiên thủ người nhiều lần sử dụng qua. Cái này Mai Thần Ấn gọi lục ngự thần ấn, là một loại tiêu chuẩn chiến đấu thần ấn, mà lại tương đương lợi hại. Cái gọi là lục ngự, liền là ngự lôi điện, ngự gió lớn, ngự băng tuyết, ngữ ngọn lửa, ngự đất đá, ngữ dương hà. Cái này lục ngự mỗi một loại tách ra đều là cực kỳ đáng sợ, huống chi là dung hợp lại cùng nhau. Không sai, căn cứ Hà Dĩ Mưu sự miêu tả của bọn hắn, cái này lục ngự thần ấn một khi hình thành, liền sẽ biến thành một cái phô thiên cái địa đại cấm thuật, cái này cấm thuật bên trong, lối điện, gió lớn, băng tuyết, ngọn lửa, đất đá, Nước lũ cái này 6 loại lực lượng tựa như là 7 trận mà chiến binh sĩ dựa theo cố định quy luật vận chuyển quy lực cực lớn có thể ở trong khoảnh khắc đem một tòa núi lớn cho anh thành một biển mà lại cái này lục ngự thần ấn càng trâu bò địa phương ở chỗ nó một khi hoàn thành phong thích, liền có thể thời gian dài tồn tại nhiều đến một giờ ở tồn tại trong lúc đó cái này lục ngự thần ấn sẽ đối với hoàn cảnh trung quanh thậm chí này phương thiên địau tạo thành tổn thương không thể bù đắp. cho nên mỗi một đạo lục ngự thần ấn liền có thể đối với mục tiêu thiên địa tạo thành một cái lôiù đen không lứt đạo kết giới đều không phòng được Lúc trước Thanh Minh giới cả phòng tuyến liền là bị 12 đạo lục ngự thần ấn cho một lần hành động đột phá. Như thế một đạo thần ấn, nói thật Trương dương chính mình là không coi trọng, nhưng là bất luận Hà Dĩ Mưu vẫn là đạo yêu, khúc thương bọn ra hoàn này, nhưng nhất trí cho rằng cái này lục ngự thần ấn có thể phá giải, thậm chí so chân vũ thần ấn còn muốn đơn nhất chút, nguyên nhân ngay tại ở lục ngự thần ấn phóng thích tiêu chuẩn muốn thấp hơn. Nếu như sư tôn ngại không có mang về những cơ sở này phá ấn, vậy chúng ta phá giải lục ngự thần ấn thật đúng là rất khó, nhưng liền bằng vào chúng ta đã từng trải qua chiến đấu đến xem. Lục Nữ thần ấn tuyệt đối là thiên thủ nhân tộc nắm giữ rất nhiều thần ấn bên trong cấp bậc thấp nhất, yêu cầu thấp nhất cái kia một cái. Chúng ta trước đó liền thử qua phá giải, nhưng bởi vì thiếu khuyết mấu chốt trình tự, bây giờ những thứ này trình tự toàn bộ đủ đủ, như vậy lại phá giải cũng liền không đáng để lo. Đào Yêu hết sức tự tin vì Trương Dương giải thích nói, mà lại chúng ta đầu tiên được rõ ràng một chút, chúng ta phá giải thần ấn dự tính ban đầu, chúng ta không phải muốn biến thành thiên thủ nhân tộc, chúng ta chỉ có hai cánh tay, làm sao có thể cùng bọn hắn quyết tranh hơn thua, chúng ta phá giải tồn chỉ liền là có thể vì ta sử dụng. Trước đó chân vũ thần ấn Mặc dù phá giải, nhưng đối với chúng ta kiếm tu tới nói ứng dụng rất khó, thế nhưng là cái này Lục ngự Thần Ấn thì lại khác, chúng ta có thể vứt bỏ to lớn bộ phận đồ vật, chỉ lấy hắn hoạch tâm nhất quy tắc vận chuyển, như vậy chúng ta đại khái tỷ lệ có thể thu hoạch được một bộ Lục ngự Thần Kiên quyết, thậm chí là sáng chế thuộc về chính chúng ta Lục ngự Thần Kiếm ấn. Lúc này Khúc Thương cũng tiếp lời nói. "Phải, trong mắt của ta, Thiên Thủ nhân tộc đem lôi điện, gió lớn, băng tuyết, ngọn lửa, đất đá, giang hà cái này sáu loại lực lượng hỗn hợp với nhau sáng tạo ra Lục Lực Thần Ấn, quả thực có chút lãng phí Lục Lực Thần Ấn cơ cấu." Cái này cơ cấu mới là có giá trị nhất, đến nỗi cái kia sáu loại lực lượng chỉ có thể coi là thiên đầu. Bọn nó không phải một thể sao?" Trương Dương nghi ngờ hỏi, hắn bây giờ cũng coi là đối với thiên thủ nhân tộc cơ sở pháp ấn có tương đương tạo nghệ, tự nhiên đối với lục ngự thần ấn có không tệ lý giải. Sư Tôn, ngài ý tưởng này liền rơi vào tư duy chỗ nhầm lẫn, cùng thiên thủ nhân tộc người trong cuộc, bọn hắn thiên thủ người là quá mê luyến mê tín bọn hắn pháp ấn tiến phú, cho nên mặc kệ làm cái gì đều muốn cách dùng ấn đến biểu thị, huyên kỳ cái từ này, nói liền là bọn hắn. Hà Dĩ Mưu lúc này liền cười nói, quả thật ta cũng bộ phục thiên thủ nhân tộc ở pháp ứng một đạo đạoi Phú bọn hắn dùng loại này cao siêu huyền ảo phương pháp tự mở ra một con đường giải thích suy diễn ra pháp tắc tồn tại nhưng là một số thời khắc dùng càng đơn giản phương pháp đến giải quyết vấn đề muốn so cách dùng ấn đến giải quyết càng có hiệu quả a điểm này ở lục ngự thần ấn bên trên liền thể hiện cực kỳ sinh động Trương Dương như có điều suy nghĩ gật gật đầu có vẻ như thật sự chính là như thế liền giống với trên địa cầu cao đẳng toán học đó là đứng đầu công pháp dễ được người diện buột gọi là một cái không có gì bất lợi Nhưng là thường ngày mua thức ăn tính tiền nếu như cũng dùng tới cao đẳng toán học lời nói, vậy liền hết sức buồn cười. Như vậy, nên như thế nào tách rời cái này lục ngự thần ấn cơ cấu. Trương Dương câu này cha hỏi liền là hạch tâm nhất vấn đề, thế là ở nơi này có người đều đưa ánh mắt đặt ở khúc thương trên người, bởi vì có quyền lên tiếng nhất chính là nàng, năm đó cũng là nàng phụ trách phá giải lục ngự thần ấn, đối với cái này nghiên cứu cũng sâu nhất. Sơ Lực dừng lại một cái, khúc thương mới mở miệng nói: "Sư tôn, chư vị, liên quan tới học trộm thiên thủ nhân tộc chuyện này, có thể nói là ta Thiên Kiếm Tông cực kỳ trọng yếu việc lớn." Cho nên tựa như tiểu đảo vừa rồi nói chúng ta muốn không phải phục chế mà là làm việc cho ta cho nên có một cái hoạch tâm là chúng ta đều phải hiểu rõ đó chính là cơ cấu khái niệm cái này khái niệm rất trọng yếu phi thường trọng yếu chẳng những chúng ta hôm nay học trộm thiên thủ nhân tộc lúc dùng đến đến chúng ta sau này đi văn minh khác học trộm thời điểm có thể sử dụng đến thậm chí chúng ta thiên kiếm Tông muốn tự mình sáng chế một cái thuộc về chúng ta kiếm tu thông thiên đại đạo có thể cần dùng đến cơ cấu cái này khái niệm nếu như không thể làm được điểm ấy chúng ta là không có cách nào lâu dài ổn định không sợ hãi ở thứ tư danh sách đặt chân Như vậy, đến tuột cùng cái gì là cơ cấu đâu? Thông tục tới nói, tựa như là một tòa phòng ở, có thể chống đỡ lên nó nền tảng, vách tường, xa nhà liền đều là cơ cấu một bộ phận, đến nỗi một phần khác thì là kiến tạo thiết kế nhà lý niệm cùng phương pháp, tỉ như dài mấy trượng, rộng mấy trượng, cấp ba hứa, mặt hướng phương nào, cửa sổ hình học, như thế nào xử ấm, như thế nào tránh chiều các loại, đây hết thể tạo thành cơ cấu cái này khái niệm. Đây chỉ là đơn giản cơ cấu, phức tạp hơn một chút, như công cụ chế tạo, một tòa thành trì xây dựng, một cái vương triều vận hành, luật pháp chế định Ở trong đó hoạch tâm đều tất nhiên có hắn đặc biệt cơ cấu. Càng rộng khắp hơn một chút, như một phương thiên địa vận chuyển, xuân hạ thu đông, sinh lão bệnh tử, cái này tự nhiên đều là có cơ cấu, bộ này cấu, có tiên thiên như thế, cũng có hậu tiên như thế, lần theo tiên thiên cơ cấu mà đi, dần dần liền sẽ biến thành đại đạo, sau này cơ cấu như thành quy mô, cũng tự nhiên sẽ trở thành đại đạo. Tóm lại, không cơ cấu, vô thiên, mà chúng ta lúc này lại nói trở lại, lục ngự thần ấn cơ cấu, chúng ta vì sao lại cho rằng cái này cơ cấu rất cao cấp đâu? cũng là bởi vì loại này cơ cấu tự hồn là tuân theo một loại nào đó huyền ảo chi lý, lục ngự số lượng, cùng lục đại danh sách số lượng, chẳng lẽ là trùng hợp? Không, ta cho rằng, lục ngự thần ấn cơ cấu là phòng theo lục đại danh sách một loại nào đó huyền ảo biến hóa mà đến. Chỉ có điều năng lực ta có hạn, không thể phân biệt, cái này cần sư tôn cùng chư vị cộng đồng cố gắng. Nghe xong khúc thương giảng giải, những người khác có lẽ vẫn có chút mơ hồ, nhưng Trương Dương nhưng đột nhiên liền hiểu được, bởi vì hắn đối với lục đại danh sách hiểu rõ là sâu nhất, trước đó trong lúc nhất thời không có đem lục ngự thần ấn cùng lục đại danh sách liên hệ tới mà thôi. Chấm đã, nếu như thiên thủ nhân tộc lục ngự thần ấn cơ cấu là đối ứng với lục đại danh sách một ít huyền ảo biến hóa lời nói, như vậy ta ngược lại thật ra có thể cho mọi người cung cấp một chút manh mối." Trương Dương suy tư nói, "Các ngươi không phải đem lục đại danh sách nghĩ quá phức tạp, bởi vì liền là quá phức tạp đi nghĩ cũng nghĩ không thấu, cho nên còn không bằng đổi một loại góc độ, đã từng ta được đến qua một phần liên quan tới đối với lục đại danh sách lý giải, ta cảm thấy hết sức thỏa đáng. Đó chính là, thứ nhất danh sách, đại biểu là hết thể bình tĩnh, ôn hòa, nhẹ nhàng, chậm chạp. Thứ hai danh sách, đại biểu là hết thể nhiễu loạn, gợn sóng." biến hóa, không hoạt bát. Thứ ba danh sách, đại biểu là hết thể vận chuyển, tuần hoàn, ẩm ẩm sóng dậy, hòa bát. Thứ tư danh sách, đại biểu là hết thể hỗn loạn, bộc phát, chạy xiết, buông thả. Thứ năm danh sách, đại biểu là hết thể hỗn loạn, hủy diệt, đối kháng, cuồng bạo. Thứ sáu danh sách, đại biểu là hết thể tĩnh mịch, kinh khủng, diệt tuyệt, không có chút nào sinh cơ. Lam Trương Dương miêu tả hoàn tất, tất cả mọi người con mắt đều sáng lên, Đào Yêu cùng Khúc Thương càng là lập tức đồng thời hô, "Ta đã biết." Lục Ngự thần ẩn, "Công sư tỷ, ngươi nói đi." Đào Yêu cười một tiếng, đem cơ hội nhường lại. Khúc Thương cũng không có khách khí, lập tức liền nói: "Sư tôn, ta nghĩ chúng ta đã phá giải Lục Ngự thần ấn hệ tâm, Thiên thủ nhân tộc là ý đồ dùng lôi điện, do lớn, băng tuyết, ngọn lửa, đất đá, giang hà đến đại biểu lục đại danh sách các thủ, chắc không được ta trước đó đã cảm thấy khó chịu, nguyên lai vấn đề là xuất hiện ở nơi đây. Chúng ta không cần phải đi học bọn hắn, nếu Lục Ngự thần ấn cơ cấu là hướng phía lục đại danh sách cổ pháp tác cơ cấu sinh ra đồng cảm lời nói, như vậy chúng ta cũng giống vậy có thể, mà lại có thể làm được càng tốt hơn." Khúc thương nói đến đây, Tất cả mọi người hô hấp đều dồn dập lên, Lý Quách Hoạ càng là nhịn không được nhảy dựng lên, nếu như dựa theo cái này cơ cấu, chúng ta hoàn toàn có thể chính mình sáng chế một bộ trước nay chưa từng có, không, cái kia không quan trọng, tóm lại, chúng ta có thể nắm giữ một bộ hoàn chỉnh kiến quyết, lục ngự thần kiến quyết. Không sai, chỉ cần có bộ này cấu nơi tay, chúng ta có thể làm chuyện cũng quá nhiều, ta bây giờ hết sức hoài nghi, thiên thủ nhân tộc có phải hay không chỉ có cái này một loại lục ngự thần ấn cơ cấu, sau đó cứ thế mà suy ra đưa ra hắn thần ấn, thậm chí là bên ngoài cái kia 100.0000 thần cấm. Có khả năng này a, rứt khoát Chúng ta đem nó cho phá mất đi. Một đám hạch tâm đệ tử từng cái sĩ khí dâng trào, kích động không thôi. Tiến tĩnh. Trương Dương đành phải gọi một tiếng, đều không cần đắc ý vê báo. nơi này là thứ tư danh sách, Tàng Long Hỏa Hổ, đạt được chỉ là một cái cơ cấu liền đắc ý cái gì như tình, Lục Ngự thần ấn cơ cấu chỉ là bắt chước Lục Đại danh sách chập trần biến hóa, nhưng tạo thành Lục Đại danh sách thập đại cổ pháp tác lại sẽ có bao nhiêu biến hóa? Các ngươi à, chẳng lẽ còn nghĩ trải qua một lần toàn quân tận không có thảm bại sao? Ta có thể sống tạm một lần, các ngươi chẳng lẽ còn có thể lại phục sinh chuyển thế một lần? Trước phá giải chia lừa cái này, Lục Ngự thần ấn cơ cấu rồi nói sau. Chương 504, hạch tâm sức cạnh tranh. Điên cuồng lệnh xây thôn chính văn chương 504, hạch tâm sức cạnh tranh. Học bá sở dĩ là hảo bá, ngay tại ở nhiều khi có thể hết sức tùy hứng. Thì như trương Dương bọn này thân truyền đệ tử nhỏ. Ở hắn cho ra lục đại danh sách đặc điểm miêu tả sau đó, từng cái thật giống như vật khắc. Trước đó 100 năm thời điểm, trương Dương còn có thể cùng bọn hắn ngồi cùng một chỗ, hợp lưu hợp sức, giống như là một cái bầu không khí rất hòa hài học tập nhóm nhỏ, tầm áp lại thư thái. Tối thiểu nhất Trương Dương cũng có thể vàng thật không sợ lựa nói, Chân Vũ thần ấn phá giải hắn cũng là cống hiến rất nhiều, không cần lo lắng lộ ra học cắt bã bản chất. A, phi, lão tử làm sao có thể là học cắt bã? Mà bây giờ, Trương Dương tâm tình thật không tốt. Không phải đã nói mọi người ngồi cùng một chỗ cộng đồng nghiên cứu sao? Các người đây là tại làm gì? Thở dài một hơi, Trương Dương đứng lên, liếc mắt nhìn đã tiến vào đốn ngộ nhập đạo hình thức Khúc Thương, Đào Yêu, còn có đã rất có đạo được Lý Quách Huệ, Hà Dĩ Mưu đáng người. Đại gia, các ngươi quá làm cho ta thương tâm. Trương Dương ậm đạm rời đi. Đây là trước mắt kết quả tốt nhất, hắn cũng không thể ngăn cản những thứ này hoặc bá đệ tử lĩnh hội lục ngự thần kiếm quyết đi, cho nên không bằng thay cái mạch suy nghĩ, từ nay về sau, hắn Thiên kiếm tông liền chính thức nắm giữ có thể coi như áp đáy hòm thần cấp kiếm quyết. Đi truyền tử vong bên trong mặt khác một chỗ mở ra đến thuyền viên không gian, Triệu Bạch đi ngay tại cho Đồ Phu chờ 10 người chuyển thụ chân vũ thần ấn. Kỹ thuật chân vũ thần ấn chỉ cần phá giải, như vậy đem nó ký ức xuống tới là rất đơn giản. Thì Như Chương Dương chỉ nhìn một lần liền nhớ kỹ. Dù sao bốn la chân linh, đây đều là việc nhỏ. Đồ Phu chờ 10 người tất cả đều là tam diệp chân linh. Như vậy nhớ kỹ chân vũ thần ấn cũng rất dễ dàng, cho nên khó khăn địa phương ngay tại ở như thế nào nhanh chóng hoàn chỉnh phong thích cùng với như thế nào dính liền. Dù sao cái này chân vũ thần ấn là dùng đến câu thông thiên địa pháp tắc, bên trong mỗi một bộ phận cũng không thể phạm sai lầm, như phạm sai lầm, hậu quả liền là chí mạng. Chỉ là hỗn loạn pháp tắc cuồng bạo liền có thể xé nát người phong thích. Triệu Bạch Di lúc này đã kết thúc giáo sư, nhường đồ phu chờ 10 người tự mình lĩnh hội, nét mặt của hắn có chút nghiêm trọng. "Sư tôn, ta vẫn là cảm thấy có chút được không bù mất." Độ phụ bọn hắn tư chất tu hành đều là thật tốt, tương lai thành tựu không thể đo lường, nhất là bọn hắn kiếm thai vô cùng thuần túy, chỉ cần bắt đầu tu hành, thậm chí lại so với chúng ta những người này còn muốn càng nhanh đột phá đại thừa cảnh, không đáng mạo hiểm như vậy. Thử một chút đi, bọn hắn thực lực bây giờ là kim đăng cảnh, câu thông thiên địa pháp tắc số lượng còn sẽ không quá nhiều, nếu là đến nguyên anh cảnh, thậm chí điểm thần cảnh, ta đây căn bản cũng không dám để cho bọn hắn nếm thử, mà chính bọn họ cũng sẽ lầm bẩm, mà lại, Chân Vũ thần mặc dù không cách nào dùng cho người tu hành, nhưng hắn tác dụng là cực lớn. Trương Dương trầm giọng nói, Hắn làm sự tình là muốn chủ tính trung toàn bộ, cho nên mặc dù ở tu hành lĩnh hội những chuyện này bên trên hơi có vẻ vụ bè, thế nhưng là đối với đại cục phán đoán cùng nắm giữ lại sẽ không kém. Hắn thấy, Chân Vũ thần ấn tầm quan trọng không thể nghi ngờ, nhất là trong tương lai quy mô lớn trong chiến tranh, mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn thậm chí hơn một triệu kiếm tu đồng thời xuất động, nếu là không có Chân Vũ thần ấn đặc biệt hiệu quả bảo vệ, rất dễ dàng bị địch nhân ám chiêu cạm bấy cho hỏng rồi việc lớn. Thế nhưng là có Chân Vũ thần ấn liền hoàn toàn khác nhau, cái đồ chơi này đối với kiếm khí vô hình, vô hình lĩnh vực, vô hình năng lượng đường cong, vô hình chân pháp Cấm chế đều có cực lớn phá hoại tác dụng. Đánh cái đơn giản nhất so sánh, thuyền tử vong bên ngoài 100.0000 km thần cấm đáng sợ không. Nhưng là nếu như có thể đồng thời phóng thích trí ít 10.0000 mai chân vũ thần ấn, liền có thể gọn gàng mà linh hoạt toanh mở một cái thông thiên đại đạo. Cũng đừng quản cái này, thần cấm có phải hay không thiên thủ nhân tộc bố trí, hoặc là chân vũ thần ấn là thiên thủ nhân tộc mở rộng bản gốc. Người địa cầu chế tạo ra viên đạn chẳng lẽ còn mọc mắt không đánh người địa cầu rồi. Mộ Dung Phục vách quan tài còn sẽ đệ không được. Tóm lại, nam tử chân vũ thần ấn, chỗ tốt kia là da Nhìn phía trước rất nguy hiểm nhìn phía trước tựa hồ có cảm bẫy, nhìn phía trước tựa hồ có thời không là lưu nhìn phía trước quân địch trên người chồng chất tăng thêm bờ UF quá nhiều quá dày không đánh nổi không có vấn đề à một cái chân Vũ thần ấn ném đi qua không được vậy liền 10 cái trang viên luôn luôn có thể đồ phu quân viễn Trinh quận chỉ cần có thể hình thành 10 cái chuyên nghiệp phong thích chân Vũ thần ấn tiểu đội Trương Dương liền kiếm lợi lớn chúng ta kiếm tu đâu cũng muốn rất nhanh tới thời D dung cảm sáng tạo cái mới không thể một vị cầm bảo kiếm đâmâmâm đâm, vậy quá lô mãng cũng quáthô giáp muốn phát triển nhiều binh tr hợp tác Nhiều kỹ năng kể bên người, muốn thích ứng mọi thời tiết, toàn bộ danh sách chiến đấu hình thức, đối mặt phức tạp nhiều loại địch nhân, phức tạp nhiều loại hoàn cảnh, chúng ta chẳng những muốn phát triển chúng ta sở trường, cũng muốn sức lực lớn tăng cao chúng ta điểm yếu, cuối cùng mới có thể chế tạo ra một chi cường đại, vinh quang, không sợ hãi kiếm tu quân đoàn. "Ừm, ngươi trở về đi, bọn hắn ngay tại lĩnh hội phá giải lục ngự thần ấn, ngươi nhớ kỹ tùy thời hướng ta báo cáo phá giải tiến độ." "Vâng, sư tôn, đệ tử nhớ kỹ." Trương Dương nhìn mắt một mực cung kính đệ tử Triệu Bạch Di Li, biểu thị rất hài lòng, sau đó Hắn lại nhìn một chút đang khổ sở suy nghĩ đồ phu 10 người, liền phóng ra linh vực, ở một bên lặng lặng chờ. Đồ phu bọn hắn muốn liên hợp phóng thích chân vũ thần ấn, thành công tự nhiên là đại các đại lợi, nhưng là nếu như mất bại, Trương Dương đến tận khả năng bảo vệ hắn nhóm chân linh không nhận tác động đến, đến nỗi thân thể cho bụi liền cho bụi đi. Cái này vừa chờ, liền là ba ngày, đồ phu 10 người đồng thời mở hai mắt ra, trong ánh mắt kinh ngạc cùng hưng phấn đều chiếm một nửa. Nếu không có chắc, các ngươi có thể từ bỏ." Trương Dương cố ý nhắc nhở một câu, nhưng đồ phu chỉ là lúc đầu, liền tự mình cùng còn lại 9 người bắt đầu thấp giọng trao đổi. Đồng thời các loại khoa tay, bọn hắn bây giờ đã đều nắm giữ riêng phần mình cần nắm giữ cái kia một bộ phận, chỉ còn lại cuối cùng khảo nghiệm. Bọn hắn cần 100% phù hợp, không thì dù là chỉ có một tí khác biệt, liền sẽ thất bại trong gắng tốc. Lại là 3 ngày đi qua, Đồ Phu lúc này mới quay đầu lại hỏi nói, nơi đây khả năng gánh chịu chân vũ thần ấn uy lực. Không sao, các người chi bằng bông tay. Trương Dương cũng không thèm để ý, đừng nói lấy 10 cái kim đan cảnh liên thủ thả ra chân vũ thần ấn, liền xem như chân chính chân vũ thần ấn, truyền tử vong cũng có thể gánh vác được. Bất quá cũng may mà chân vũ thần ấn cũng không có chân chính cánh cửa. Dù sao thiên thủ nhân tộc chủng tộc đặc điểm liền là khinh hướng viễn trình pháp sư hóa, bọn hắn cường độ không cao, cũng chưa từng có cận chiến chém giết tuyển hạng, bởi vì bọn hắn có vô số loại pháp ấn, có thể thay bọn hắn giải quyết hết thể phiền phức, mặc kệ là chiến đấu vẫn là sinh hoạt hàng ngày. Cho nên, cứ việc đồ phu bọn hắn 10 người chỉ có kim đan cảnh tu vi, nhưng bởi vì bọn hắn tất cả đều là tam diệp chân linh, cái này hoàn toàn phù hợp chân vũ thần ấn phóng thích yêu cầu. Đồ phu chờ 10 người lúc này tự nhiên biết bọn hắn đang làm cái gì. Trên mặt mỗi người đều không nhìn thấy mảy may e ngại do dự, sau đó, không cần nói nhiều, 10 người liền cùng bước bắt đầu. Trong nháy mắt, từng đạo kỳ lạ pháp tác lực lượng liền bao phủ ở bọn hắn bốn phía, đi theo chính là một cái hư hào pháp tắc chi ấn thành hình, lúc này đổ Phu chờ 10 người thân ảnh đúng là quỷ dị biến mất, một loại lực lượng không thể kháng, cự từ cái kia hư hào pháp tắc chí ấn bên trong xung ra, trực tiếp liền đem Trương Dương cái kia ý đồ tùy thời cứu viện linh vực cho đánh nát, chân vũ thần ấn, huy lực thẳng đáng sợ. Tiếp xuống 1 giây đồng hồ là vô cùng dài, thẳng đến thứ 3 giây, viên thứ 2 hư ảo pháp tắc chí ấn thành hình cùng cái thứ nhất trong chất. Sau đó là viên thứ ba, viên thứ tư mai cho đến thứ 10 mai. 10 cái chồng chất pháp tắc chi ấn triệt để ngưng tụ thành một cái thực thể pháp tắc chi ấn, cũng chính là chân chính chân vũ chi ấn. Truyền tử vong đông nhiên có chút rung động, không giống nhau cái này mai chân vũ chi ấn một phát, liền cho vô thanh vô tức nuốt mất, giống như cái gì đều không có phát sinh. Nhưng là Trương Dương trong lòng mừng rỡ lại là khó mà nói nên lời, bởi vì hắn lần nữa nhìn thấy đồ phu chờ 10 người, bọn hắn còn sống, chỉ là sắp hư nhục rồi. Mà lại, bọn hắn thật thành công. Lấy 10 người liên thủ thành công chế tạo ra một cái chân vũ tri ấn. Đây tuyệt đối so một trận đại thắng càng có giá trị, thậm chí, nắm giữ như thế hoạch tâm kỹ thuật, Trương Dương cảm thấy hắn có thể trước thời hạn phát động. Từ đó thiên hạ to lớn, ân còn phải là cẩn thận đi từ từ A. chương 505, có bỏ có được. Điên cùng lệnh xây thôn chính văn quyển chương 505, có bỏ có được. Vui vẻ luôn luôn quáng đắn, mà lại luôn luôn mang theo che đại tính, liền như là nhất định phải cho rằng trên trời rơi xuống chính là đĩa bánh. Nhanh! Thiên đạo, cứu hộ Làm phát hiện mệnh là đồ phu chờ 10 người thân thể ở trong vài giây tựa như là hong khô quýt như thế héo rút xuống dưới thời điểm, Trương Dương lập tức hô to, đồng thời trực tiếp từ tiểu thế giới bên trong cây kia chưa thành thục ngũ sắc linh thực bên trên kéo xuống 10 quả chưa thành thục trái cây, phân biệt cho đồ phu chờ rớt hết. Một trận rối ren, lúc này mới bảo vệ đồ phu đám người tam diệp chân linh, nhưng là bọn hắn vừa mới viên mãn kim đan cảnh thân thể lại là rốt cuộc không có sức cứu trở về, toàn bộ biến thành dưa đỏ lớn nhỏ đầu gỗ u cục, càng kinh sợ hơn chính là Cái này đầu gỗ cục bên trên còn sinh động như thật hiện ra đồ phu chờ 10 người khuôn mặt còn có loại kia tuyệt vọng biểu lộ, bọn hắn chết không nhắm mắt nhìn chằm chằm, tựa như là một loại người lừa. Trương Dương hít sâu một hơi, toàn thân lông tơ đều rất giống bị ướp lạnh qua. Là bởi vì bọn họ thực lực quá thấp sao? Thiên đạo tiểu nương chưa hồi phục, bởi vì ngay tại vội vàng quay lại vừa rồi quá trình, Trương Dương cũng tại làm chuyện giống vậy. Hắn hết sức phẫn nộ, nhưng rất tỉnh táo, dù sao tiêu hao chỉ là đồ phu đám người thân thể mới, đối với một đám đã chết qua một lần người mà nói, chỉ cần chân linh vẫn còn, hết thảy đều có khả năng Chờ vẹn sau mười mấy phút, Thiên đạo tiểu nương mới hồi phục. Thực lực không đủ chỉ chiếm 15% ảnh hưởng nhân tố, bởi vì chân vũ thần ấn thi triển trên cơ bản tiêu hao chính là chân linh lực lượng, mà trên lý luận tới nói, Đồ Phu đám người tam diệp chân linh đều đã có thi triển điều kiện, nhưng còn có 50% ảnh hưởng nhân tố lại là cùng chân vũ thần ấn phóng thích sau khi thành công trong nháy mắt, hình thành pháp tắc uy hiếp có tuyệt đối quan hệ. Có ý gì? Ý Từ nói đúng là, Đồ Phu đám người có tư cách, có năng lực chế tạo ra một cái vũ khí hợp nhân, nhưng ở châm lửa thả ra thời điểm lại bởi vì thực lực quá mức thấp, cho nên trước tiên liền bị miểu sát. Nếu như mới vừa rồi không phải có thuyền tử vong hấp thu hết chân vũ thần ấn 99% uy lực, chẳng những bọn hắn sẽ chết, ngay cả lão đại ngươi cũng sẽ chết được liền cặn bát đều không thừa. Thiên đạo tiểu nương ví von phá lệ thông tục dễ hiểu, hơn nữa cô ý chiếu cô Trương Dương nhận biết, bất quá lúc này Trương Dương nhưng cũng không lo được điểm ấy ẩn dấu chế nhạo giễu cợt. Cái kia còn có 35% nguyên nhân đâu. Là Nguyên rủa, thiên thủ nhân tộc Nguyên rủa, bất luận cái gì muốn đánh cấp thần ấn ngoại tộc người đều sẽ ở thành công phóng thích thần ấn về sau, nhất định phải chịu đựng đến từ thần ấn tự thân Cho nên vẫn là câu nói kia. Nếu như không phải thuyền tử vong nguyên nhân, đây tuyệt đối sẽ ủ thành một trận đáng sợ tai nạn, bây giờ kết quả này đã rất tốt. Cái kia Hà Dĩ Mưu, Đào Ưu, Triệu Bạch Đích bọn hắn giờ phút này làm sự tình nhưng có cùng loại nguyên do ảnh hưởng. Trương Dương vội vàng hỏi thăm, chính thành có thể sẽ không, dù sao bọn hắn là trực tiếp phân tách lục ngự thần ấn, cứ trừ trung lập phần lớn, chỉ trích dẫn lục ngự cơ cấu, nếu như thiên thủ nhân tộc có thể dưới loại tình huống này còn có thể bảo trì phòng ngự của bọn hắn nguyên vẹn ta đây cũng không thể nói gì hơn. Trương Dương nghe đến đó, lúc này mới hơi yên tâm, chân vũ thần ấn mặc dù trọng yếu, Nhưng phóng thích điều kiện hết sức hà khác, mà Lục Ngự thần ấn cơ cấu mới là tương lai Thiên Kiếm Tông căn cơ. Bất quá, từ bỏ Chân Vũ thần ấn là không thể nào, nhất là ở Đồ Phu bọn hắn thật đã chứng minh có thể phóng thích Chân Vũ thần ấn dưới tình huống. Xem ra, ta là thật sự có cần phải đi một chuyến tiên thủ nhân tộc thế giới, dù sao cởi chung phải do người buộc chuông." Trương Dương hung tận nói, lại suy tư một phen, hắn liền khống chế thuyền tử vong, rời xa Thanh Minh Tiên Kiếm vị trí, hướng phía thiên thủ nhân tộc sinh thế giới vô thành vô tức cấp đi. Hắn thấy, Thanh Minh Tiên Kiếm tầm quan trọng là hoàn toàn so ra kém phá giải Chân Vũ thần ấn giá trị. 5 năm sau đó, thuyền tử vong rời đi 100,000 km thần cấm, tiến vào thiên thủ nhân tộc sinh tồn thiên địa. Mà ở thuyền tử vong rời đi một cái chớp mắt, cái kia thần cấm lập tức tạo ra tầng một yêu đất chập tròn. Thấy vậy, Trương Dương liền thở dài một tiếng, hắn hành động như vậy, chẳng khác gì là đã bỏ đi thanh minh tiên kiếm. Bởi vì thuyền tử vong cũng không phải vô năng. Tại đây thứ tư danh sách, mỗi xuyên qua một lần, liền muốn trồng chất một đạo tử vong dấu ấn, hơn nữa trong khoang thuyền trở tiểu thế giới sinh linh hyến tế tỷ lệ tăng lên 1%. Nếu như vậy thì cũng thôi đi. Chân chính mấu chốt ở chỗ truyền tử vong lục soát khóa chặt độ chính xác không phải rất cao. Giống như trước đó, Trương Dương mệnh lệnh truyền tử vong xuyên qua đến Thanh Minh giới phế tích phụ cận, nhưng cái này phụ cận thế nhưng là lượng nước không nhỏ, trừ phi Trương Dương bản thân còn có ngân hà dấu ấn có thể nhường thần cấm mất đi hiệu lực, lại có thể thông qua cục gạch lệnh xây thôn cảm ứng Thanh Minh tiên kiếm vị trí, mệt mỏi như vậy chết hắn cũng không nhìn thấy Thanh Minh tiên kiếm. Nếu như nói như thế định vị xuyên qua độ chính xác coi như cảm động lời nói, như vậy tử vong một loại khác tiến lên hình thức liền càng thêm cảm động. Loại này tiến lên hình thức lại gọi chủ động điều khiển hình thức lấy rất chậm tốc độ tiến lên, toàn bộ quá trình sẽ không sinh ra tiêu hao, cũng sẽ không trồng chất tử vong dấu ấn, càng không cần lo lắng tiểu thế giới tử vong hy thế, quả thực màu xanh lá khỏe mạnh bảo vệ môi trường. Coi như một chút, nếu như không còn lúc đầu địa điểm thiết lập mỏ neo của tử vong, có lẽ có thể đủ nhớ kỹ lúc đầu lộ tuyến, như vậy có thể lần nữa trở lại nguyên điểm, cơ hội là cực kỳ bé nhỏ. Hung chi, lần này rời đi thần cấm lúc tạo thành yếu ớt chớp trơn, đầy đủ kinh động tiên thủ nhân tộc văn minh cái kia thiên thần dài nhanh, coi như đối phương điều tra không ra cái gì, thế nhưng là lại làm chút bố trí lại là có thể Thậm chí như cái kia Thiên Thần dài nhanh càng tỉnh táo một chút, ở sau đó mấy trăm năm trong thời gian đều canh dự ở Thanh Minh Tiên kiếm bên cạnh làm sao bây giờ? Thật sự cho rằng có thuyền tử vong, tùy ý xuyên qua liền có thể muốn làm gì thì làm a. Trương Dương là không thể nào lại đi phạm chủ thể đã từng phạm sai lầm, coi như chủ thể năm đó lưu lại rất nhiều bố trí, hắn cũng sẽ không đi mù quang theo. Tiếp xuống, hắn thao tung truyền tử vong lấy càng cẩn thận, bí mật hơn phương thức ở thiên thủ người trong địa bàn lại nhẹ nhàng 20 năm, không sai biệt lắm 100.0000 km. Trong lúc này, Trương Dương cùng Thiên đạo tiểu nương tập trung thu thập liên quan tới phương thiên điệu này, còn có có quan hệ với thiên thủ người hết thảy tình báo tin tức, cũng tiến hành tập hợp phân tích, sau đó chế định đủ loại hành động dự án, dù sao, hắn là không thể nào đầu óc nóng lên liền nhảy đi xuống. Lúc này, lĩnh hội lục ngự thần ấn cơ cấu học bá các đệ tử cũng lần lượt kết thúc lĩnh hội, lần này bọn hắn tự nhiên không có lọt vào mền rửa, hơn nữa có thu hoạch lớn. Lục ngự thần kiếm quyết, cùng lục ngự thần kiếm ấn đều đã đơn giản hình thức ban đầu. Trương Dương ở tự mình xem xong liền nhường chúng đệ tử tiếp tục tham ngộ hoàn thiện, cái này chính là một cái khổng lồ công trình. Cho dù có cơ sở, vẫn cần mấy trăm thậm chí mấy ngàn năm mới có thể hoàn thiện. Có thể Trương Dương không có chút nào sốt ruột, mấy ngàn năm tính là gì, ta nhưng là có một triệu năm phàm nguyên. Sau đó, hắn lại tiếp tục quan sát 20 năm, lúc này mới tại Thiên đạo tiểu nương giới sự trợ giúp, chọn lựa một cái cơ hội thích hợp nhất, cắt vào Thiên thủ nhân tộc thế giới. Chương 506, Mục yêu tiểu hảo. Điên cùng lệnh xây thôn chính văn quyển chương 506, Mục yêu tiểu hảo. Cùng phong gào thét, mây đen cuồn cuộn, nổ vang sấm sét phía dưới, là mưa như chút nước mưa to. Đột nhiên, một đạo cực lớn sấm sét sẽ qua. Theo sát lấy liền là chấn thiên động địa lối lãng, như thế vĩ lực bên trong, một quả chỉ có đậu vọng nhân lớn nhỏ hạt giống cực kỳ bí ẩn ở mưa to bên trong bay xuống mặt đất, sau đó lại tại lũ quét bên trong bị sông ra vài trăm dặm, thẳng đến mấy ngày sau, lại bị cuốn đến bên bờ trong bùn. Ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống, vẹn vẹn hai ngày, hạt giống này liền cấp tốc này mầm dễ. Cùng một thời gian, Trương Dương một chút ý thức cũng bắt đầu lấy đặc biệt thị giác thức tỉnh tới. Không sai, đây chính là hắn xây mới một yêu tiểu hảo, đây là hắn cùng tiên đạo tiểu nương chuẩn bị mấy chục năm, quan sát mấy chục năm, sau cùng xác nhận một loại an toàn nhất Lý tưởng nhất cắt vào Thiên Thủ người Thiên Địa phương pháp. Mặc dù bây giờ thoạt nhìn là một gốc thực vật, nhưng trên thực tế lại là một yêu. Trương Dương thận trọng hoạt động bộ thân thể này, cũng tính toán chính mình lần này lén vào có hay không kinh động phương này thiên đạo. Đúng vậy, Thiên Thủ nhân thế giới Thiên Đạo vô cùng cường đại, hoàn toàn không phải Trương Dương Thiên Đạo tiểu nương có thể so sánh, ít nhất là 10 triệu lần chênh lệch, trừ phi có truyền tử vong siêu cấp thần ngấp đã tính, bọn hắn chỉ cần bước vào này phương thế giới, ngay lập tức sẽ bị cái này một cường đại thiên đạo cho bắt giữ cảm ứng được. Trước đó mưa to bên trong, pháp tắc hỗn loạn, Là này phương thế giới thiên đạo giám sát tương đối suy yếu thời khắc, Trương Dương lại hóa thành một quả thực vật hạt giống, lúc này mới có thể giấu giếm. Có thể đây mới là bắt đầu. Từ trong bùn dò ra một cái nho nhỏ chồi non, Trương Dương một bên tham lam vô cùng hấp thu này phương thiên điệu bên trong linh khí, một bên vững chắc cho mình cỗ này một yêu thân thể lựa chọn tiến hóa phương hướng. Viên này một yêu hạt giống cũng không đơn giản, đã chuẩn bị nhiều loại tiềm lực trưởng thành, tiến hóa cấp độ, tính thích ứng mạnh phi thường. Một giờ sau, Trương Dương thành công cho mình cỗ này còn nhỏ Mộc yêu thân thể xây dựng cái thứ hai thiên phú, đó chính là linh khí một thịt lôi tức ở gốc dễ tạo ra từng viên cùng loại khoai tây xấu xí vật, cái đồ chơi này có thể dự trữ áp xúc linh khí, mỗi trưởng thành một cái một thịt lồi, liền có thể áp xúc cất giữ một đơn vị linh khí, rất gia châu. Tiên sinh giải năm cái linh khí một thịt lồi đi, dự tính cần 3 ngày 3 đêm thời gian, mà nơi này nồng độ linh khí không tệ, lại không chút nào ảnh hưởng ta hấp thu tài nguyên. Trương Dương thả ổn tâm tư, không ngừng dùng cái cái nhỏ nhỏ chồi non hấp thu linh khí, đây là một yêu thân thể tự mang cái thứ nhất phú, cũng là tuyệt đại đa số thực vật đều tự mang thiên phú, sự quang hợp lên cấp lên cấp. 3 ngày sau đó, Năm cái linh khí 1 thịt lõi sinh trưởng xong thành, Trương Dương cũng hấp thu đầy một cái linh khí 1 thịt lõi, đây coi như là có ban đầu xây dựng tài nguyên. Một bên tiếp tục dùng nho nhỏ chồi non hấp thu linh khí, Trương Dương lần nữa mở ra cái thứ hai kiến trúc, à không, là sinh trưởng danh sách. Đây cũng là cái thứ ba thiên phú, Ngụy Trang. Hắn không có khả năng ở phương thế giới này thiên đạo dưới mí mắt mang một cái từ bên ngoài đến giống loài bộ dáng, đây không phải là muốn rõ ràng nói cho người đến bắt ta nha đến bắt ta nha. Cho nên Ngụy Trang thiên phú liền rất trọng yếu. Đến nỗi nên Ngụy Trang thành cái gì, cái này tự nhiên không phải ngẫu nhiên. Mà La sớm có kế hoạch, Trương Dương cùng Thiên Đạo tiểu nương tuyển chọn không sai biệt 59800 chủng cho vật, cuối cùng mới tuyển ra 12 loại thích ứng khác biệt hình dạng mặt đất, thích nhưng hoàn cảnh khác nhau bản địa thực vật. Mà bây giờ Trương Dương muốn lựa chọn Ngụy Trang, là một loại sinh trưởng tại bãi sông, ở ướt khu vực cỏ dại, ngoại hình cùng loại cỏ lau, tam niên sinh. Như thế thực vật ở chỗ này rất nhiều, chỉ cần Ngụy Trang thành công, như vậy chỉ cần không phải tại chỗ nhảy lên tạo biển múa, bị phát hiện tỷ lệ chính là phi thường nhỏ. Toàn bộ Ngụy Trang thời kỳ sinh trưởng cần cựu thiên, Trương Dương cũng không đổi vã, tâm tính vững vàng tiếp tục hấp thu tích góp linh khí. Cửu Thiên Thời Kỳ sinh trưởng trôi qua rất nhanh, một cái ngụy trang trình độ gần như có thể đánh cháo cỏ dại mầm non xuất hiện, lúc này Trương Dương cũng lại tích xúc ba cái linh khí mộ thịt lồi, là thời điểm hành động. Thế là ở một cái đêm đen gió cao ban đêm, Trương Dương thận trọng rút ra gấp dễ, tựa như là cái 10 năm sinh nhân sâm bé con như thế, lén lén lút lút hướng phía nước sông Thượng Du chạy tới, bởi vì căn cứ trước đó đo vẽ bản đồ đi ra bản đồ, nước sông Thượng Du là có một cái rất lớn thiên thủ người khu quân tư. Dù sao hắn không phải đến ngắm cảnh tu hành, hắn là tới gần khoảng cách nhìn trộm thiên thủ nhân tộc. Trong vòng một đêm, Trương Dương cũng mới hướng thượng du di động mười mấy km, đến bình minh tảng sáng, hắn lập tức liền chui vào trong bùn, ngụy trang thành một gốc vô hại cỏ nhỏ. Như là như vậy, đến ngày thứ tư, Trương Dương khoảng cách cái kia thiên thủ người căn cứ chỉ còn lại hơn 10 dặm khoảng cách, ban ngày thời điểm, đã có thể nhìn thấy những cái kia thiên thủ người lao động đi săn sinh hoạt tình cảnh. Đây đều là bình thường nhất thiên thủ người, nhưng thú vị chính là, bọn hắn chỉ có hai cánh tay, cường độ thân thể rất thấp, đại khái có thể xưng là là sức chiến đấu năm tồn tại. Nếu như không phải linh hồn của bọn hắn là 100% đầy đủ, Trương Dương cơ hồ sẽ cho rằng bọn hắn liền là thân ở thứ năm danh sách. Ngoài ra, những thứ này tiên thủ tuổi thọ của con người thế mà cũng rất ngắn, bình quân chỉ có hơn 50 tuổi, chưa có 60 tuổi trở lên người, mà lại bọn hắn sinh trưởng phát dục cùng đất bóng người không sai biệt lắm, đều là 10 tháng hoài thai, hoa hoa rơi xuống đất, 15 tuổi trưởng thành, 35 tuổi bắt đầu già yếu, 50 tuổi khoảng trừng liền bắt đầu tử vong. Sau cùng, những thứ này phổ thông thiên thủ người sức sản xuất là khá thấp xuống, thế mà còn tại sử dụng thanh đồng vũ khí cùng thanh đồng công cụ, càng sẽ không không hiểu cái gì phát lớn. Đương nhiên nhìn thấy những thứ này là rất dễ dàng để cho người ta hoài nghi nhân sinh, nhưng Trương Dương là cùng Thiên đạo tiểu nương trước sau nhìn trộn mấy chục năm, biên độ vượt ngang mấy trăm ngàn lần dặm, cho nên tự nhiên là biết chân tướng. Đó chính là, này phương Thiên địa Thiên đạo đang tận lực hạn chế văn minh phát triển. Cái này chân tướng nghe tới hết sức quỷ dị, thậm chí có chút hết sức hung đường, văn minh phát triển làm phiền ai a, tăng cao sức sản xuất không tốt sao? Sự thực là, tổng hợp hoàn cảnh lớn lời nói, quá cao sức sản xuất ở thứ tư danh sách là thật không tốt lắm, nhất là đối với chức cao người tới nói. Người bình thường thích càng cao sức sản xuất mang tới thuận tiện có thể chức cao người càng ưa thích hơi thấp sức sản xuất, hoặc là cho dù có cao sức sản xuất, cũng tốt nhất nắm giữ ở một nhóm nhỏ người trong tay. Về phần tại sao, nguyên nhân có 3. Thứ nhất, quá cao sức sản xuất sẽ quá phận phá hoại hoàn cảnh, nhất là càng cao sức sản xuất mang tới đối với thế giới nhận biết, chớ luận vĩ mô cùng vi mô, vậy cũng là đang gây hấn với phá hoại thiên đạo, giống như cùng thế kỷ 21 địa cầu, đã sớm không có thiên đạo, không thì sức sản xuất sẽ không lập tức trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt mấy ngàn lần. Thứ hai, loại bỏ thứ 5 danh sách, ở thứ tư trong danh sách, một chủng tộc văn minh Hắn tồn tại ý nghĩa chính là vì cái nào đó thiên thần phục vụ, liền như là trong truyền tử vong tiểu thế giới, Chương Dương tại sao muốn không ngại cực khổ mang theo, còn không phải bởi vì cái này tiểu thế giới trong tương lai có thể mang đến cho hắn càng nhiều lợi ích. Cho nên thiên thủ người nơi này cũng giống như vậy, cũng là vì thiên thần dài nhanh phục vụ, hắn cần những thứ này thiên thủ người dâng lên sinh mệnh, nhất định phải dâng lên sinh mệnh, cần thu hoạch một đợt linh hồn, liền thật một cái ý niệm trong đầu chuyện. Nhưng nếu như sức sản xuất quá cao, chiến tranh năng lực cũng tại tăng cao, văn hóa suy nghĩ càng là lại bởi vậy tăng cao. Thử hỏi lúc này thiên thủ người sẽ cam tâm bị tàn sát thu hoạch thứ ba là bên ngoài nguyên nhân đó chính là tàn phá bừa bãi thứ tư danh sách máy móc giò bị Đúng vậy giống như cùng tồn tại thứ năm trong danh sách tàn phá bừa bãi virus thứ tư trong danh sách máy móc giòm bị liền là ưu bức như vậy cả thiên thần cấp tồn tại đều đối với hắn bó tay toàn thậ chỉ có thể chặt chẽ phòng thủ chương 507 kho số liệu điên cùng lệnh xây thôn chương 507 kho số liệu. liệuạn một tấm hơi có vẻ thô giáp lưới đánh cá ném đi đến rộng lớn trong nước sông một lát liền bị thô bạo kéo đi lên lưới đánh cá bên trong mấy đuôi cá sông đang liều mạng dây giụa. Cách đó không xa bên bờ, nhiều năm bước thiên thủ người ngay tại đào móc rau dại, càng xa xôi đồng ruộng bên trong, có cường tráng tiên thủ người đang bận rộn, thậm chí còn có thể nhìn thấy mấy cái thiên thủ còn nhỏ mà ở chăn thả một chút cỡ nhỏ ra cầm. Nếu như không phải không chú ý hắn nhóm cái kia kỳ dị ngoại hình, trước mắt đây hết thảy cơ hồ cùng địa cầu văn minh cổ đại không có gì khác biệt. Trương Dương giờ phút này liền hóa thành cỏ lau mầm nhỏ, giấu ở trong đất bùn lặng lặng quan sát đến, không buông tha một tí chi tiết, nhất là tiên thủ người trao đổi. Đúng vậy, bọn hắn mặc dù có miệng Nhưng là sinh trưởng ở phần bụng, tự nhiên cũng không có đầu lưỡi có thể phát ra âm tiết, nhưng thiên thủ tay của người liền là bọn hắn ám hiểu nhất trao đổi công cụ. Đoán chừng đây cũng là vì cái gì thiên thủ người có thể phát triển ra như vậy hùng vi trùng lập pháp văn hóa nguyên nhân. Bọn hắn tay còn cùng đất bóng tay của người không giống nhau lắm, là mỗi bàn tay có 6 cái hoặc 7 cái ngón tay, ngón tay linh hoạt, hết thảy 4 cái khớp nối, có thể làm ra rất nhiều càng tinh tế hơn động tác. Mà lại bởi vì miệng là sinh trưởng ở phần bụng, cái này tương đương với các loại thu thập công cụ, cho nên cho dù là chỉ có hai cánh tay phổ thông thiên thủ người cũng có thể tùy thời tùy chỗ dùng ngón tay tiến hành trao đổi. Nhưng đây cũng không phải là bình thường luôn ngửa tay. Một cái thiên thủ người đang làm ra liên quan thủ thế về sau, như vậy phạm vi 100m bên trong, sở hữu thiên thủ người đều có thể trong nháy mắt thu tới tay xu thế tin tức, cho dù là bọn họ con mắt là đưa lưng về phía. Ở trong đó huyền bí cũng là trương dương chủ yếu nhất dò xét mục tiêu. Hắn cũng không bội vã, dù là đối mặt chính là bình thường nhất, tầng dưới chốt nhất thiên thủ người, hắn cũng chầm chầm hành động, một chút xíu quay trùng quanh cái này thiên thủ người căn cứ bốn phía bố trí cẳng cơ sở mục yêu tiểu hào. Gần mà hình thành một cái ẩn nấp linh cảm network. Sau đó, thông qua linh cảm network, bắt giữ những cái kia thiên thủ người thường ngày trao đổi thủ thế, cũng đếm thử tiến hành giải mã. Loại này giải mã hành động cần thời gian dài đáng đẵng, nhưng cũng không tính khó, bởi vì chỉ cần thu thập số liệu là được, tỉ như bắt cá, chân thả, thu thập, là, không, ăn ngon, ngủ các loại những thứ này rất dễ dàng liền giải mã đi ra. Nhưng đây chỉ là giải mã cấp độ thứ nhất, tiếp xuống cấp độ thứ hai là muốn đem một ít thủ thế động tác biến hóa phân loại, nhìn xem cùng cái khác từ ngữ phải chăng có liên hệ khả năng. Giai đoạn này liền cùng loại với ngươi ăn sao, như thế Tằng Đông ý nghĩa. Nếu là đến cấp độ thứ ba, vậy thì phải thăng lên đến trước cửa nhà ta có hai cái cây, một gốc là cây táo, mặt khác một gốc vẫn là cây táo dạng này thơm ảo cấp độ. Đến nỗi Trương Dương mục tiêu là lĩnh hội đến cấp độ thứ tư, liền là linh hoạt vận dụng lý giải thí dụ như thật là tốt xác ngu ngơ ta chưa nói qua không, ngươi đã nói như thế tràn ngập nhân sinh triết lý. Tóm lại, xuân đi thu đến, hạ qua đông đến, một năm hơn một năm, Trương Dương tại cái này thiên thủ người lảng sóng chúng quanh ẩn nấp rình coi 20 năm lâu, lúc này mới thuận lợi Hoàn Mỹ nắm giữ thiên thủ tiếng người nói trao đổi 4 cấp độ, nhưng chỉ hạn cái này nghèo khó làng xóm. Vậy liền mở ra giai đoạn thứ 2 đi. Ở lại một cái đêm đen gió cao, sấm chấp rền vang trong đêm, Trương Dương phá hủy hắn sở hữu một yêu tiểu hào, phá hủy sở hữu linh cảm network, sau đó, hắn một chút chân linh ở trong đất bùn xuyên qua, sau cùng đến một chỗ thiên thủ người mộ địa, cảm tạ bọn hắn lại có thổ táng thói quen. Cũng cảm tạ thiên thủ người thiên thần dài nhanh cùng này phương thế giới thiên đạo cũng không tính mở ra quỷ hồn thiết lập, Trương Dương thuận lợi vô cùng tiến vào một tòa phân mộ, bên trong là một bộ thô ráp đá qua tại. Quan tài bên trong để đó chính là một vị vừa mới chết đi 3 ngày thiên thủ người. "Ân, vì đề phong vấp nhất, Trương Dương là cố ý tìm khoảng thời gian này, bên trong thiên thủ người thân phận hắn vô cùng rõ ràng, dù sao rảnh coi 20 năm a." "Xin lỗi, đã tội." Một chút chân linh trực tiếp bay vào cái này tên là thùng thiên thủ người thi thể bên trong, sau một khắc, thi thể đương nhiên không có khả năng phục sinh, Trương Dương cũng không có ý định khởi tử hoàn sinh, mượn xác hoàn hồn cái gì? Hắn cái này một sợi chân linh mục đích là vì từ vi mô hạt phương diện đối với thi thể tiến hành mổ xẻ phân tích. Mổ xẻ phân tích đạt được số liệu sẽ trước tiên truyền lại trở về thuyền tử vong, ở nơi đó, Thiên đạo tiểu nương, Bao Quát đã kết thúc lĩnh hội Hà Dĩ Mưu, triệu Bạch Ký bọn người đem xem như thằng nưu, đối với mỗi một số lượng theo tiến hành phức tạp hơn phá giải cùng phân tích. Một trận như thế cấp độ mổ xẻ thường thường muốn kéo dài mười mấy ngày, sau đó Trương Dương rút ra chân linh, thi thể thì mặt ngoài duy trì bình thường. Như nhau mổ xẻ là xa xa không đủ, thường thường cần từng cái tuổi trẻ thiên thủ người, khác biệt giới tính thiên thủ người, Bao Quát bình thường tử vong cùng không phải bình thường tử vong. Cuối cùng, Trương Dương lại tiêu hao gần 3 năm thời gian lui tới trung quanh 7 cái cỡ lớn thiên thủ người làng xóm, lợi dụng thật linh giải mổ không giới 1.0000 bộ thi thể, cuối cùng mới do trời nói tiểu nương thành lập một cái tỉ mị sát thực, đầy đủ, bao gồm các mặt thiên thủ nhân số dữ liệu. Dù là đây chỉ là nhằm vào bình thường nhất, tầng dưới chốt nhất thiên thủ người kho số liệu, cái kia mang tới tác dụng đều là cực kỳ to lớn, tỉ như giải mã thần ấn vực diện, Hà Dĩ Di Mưu, Triệu Bạch Tí Điệp, Đào Yêu bọn hắn so với kho số liệu, lại so với những cái kia bọn hắn trước đó cho rằng đã rất hoàn mỹ phá giải pháp đều có thể phát hiện rất nhiều căn bản là không có cách phát giác lỗ hổng cùng sơ hở. Trong này nhất có hiệu quả rõ ràng chính là liên quan tới chân vũ thần ấn cuối cùng phá giải phương án, ở nắm chắc dữ liệu làm so sánh về sau, bọn hắn mới thỉnh linh phát hiện, lúc trước tự nhận là là hoàn mị phá giải, đúng là thiếu chí ít 10% độ vận. Bây giờ tự nhiên có thể bổ sung đi lên, bổ sung tốt chân vũ thần ấn, thi chi triển độ khó khoảng chừng sẽ giảm xuống 30%, thi triển sau khi thành công nguyên rủa uy lực sẽ giảm xuống 50% trái phải. Cái này rất lợi hại. Thế là một cái lửa xém lông mày chuyện liền bày ra ở chương dương trước mặt. Hắn bây giờ chỉ tích lũy bình thường nhất, tầng dưới chốt nhất tiên thủ nhân tộc số liệu Thế nhưng là cao cấp hơn 4 tay, 6 tay, 8 tay, 10 tay, 12 tay lại không có mảy may tiến triển. Chuyện này quá nguy hiểm, ta không đề nghị làm như thế, bởi vì ngươi sẽ phát động thế giới này thiên đạo kết giới, ngươi mãi mãi cũng không biết nó cường đại cỡ nào cùng nhiều nhạy cảm. Tối thiểu nhất nếu như ta là thế giới này thiên đạo, ta sẽ không cho bất luận cái gì kẻ ngoại lai like xâm lấn cơ hội, trước ngươi quan sát cùng mổ xẻ, đã liền muốn đụng vào cảnh báo tuyến. Thiên đạo tiểu nương đối với chuyện này cho ra nghiêm khắc cảnh cáo, kỳ thật Trương Dương chính mình cũng thấp phỏng. dù sao một khi phát động thiên đạo kết giới Vậy sẽ lập tức kinh động thiên thần dày nhanh. Chớ nhìn bọn họ bây giờ nhìn giống như hết sức tiêu dao ở thiên thủ nhân tộc địa bản chuyển động, giống như thiên thần cũng bất quá như thế. Nhưng trên thực tế Trương Dương chính mình cũng rõ ràng, một cái không có bị thương thiên thần có bao nhiêu đáng sợ, còn lại là ở đối phương địa cơ bản, một khi bị phát hiện, cho dù có thuyền tử vong cũng rất có thể trốn không thoát. Dù sao, xem như có thể ở thứ tư danh sách đặt chân thiên thần, lại thế nào khả năng chưa nghe nói qua tử vong thuyền buồn đen. Vậy liên chờ một chút đi. Trương Dương cũng quyết định không đi mạo hiểm, hiện hữu thiên thủ nhân số dữ liệu đã coi như là rất lớn thu hoạch. Lão đại, ta nhất định phải nhắc nhỏ ngươi, bên trong thuyền tử vong, chúng ta tiểu thế giới chỉ có thể lại duy trì 160 năm, trước đó, muốn sao chúng ta đến tìm tới một cái đất đặt chân, muốn sao liền được triệt để từ bỏ tiểu thế giới. Ta biết, đợi thêm 50 năm, ta xem một chút còn có cái gì cơ hội. Trương Dương có chút không cam lòng, thuyền tử vong kỳ thật chỉ có một lần lén qua đến thiên thủ nhân thế giới cơ hội, nếu như sau khi rời đi lại đến, liền rất có thể kinh động nơi này thiên đạo kết giới, trong này nguyên nhân hết sức phức tạp, không thể nói tóm lại. Mà hắn bây giờ hy vọng nhất có thể kiếm đủ 3 cái thân ấn. Trong đó dọc theo người ra ngoài lục ngự thần ấn là chủ tiến công, chân vũ thần ấn là chủ phá pháp, phá cấm, phá thần thông. Viên thứ ba thần ấn là chủ phòng ngự, ba cái thần ấn vừa vặn một tổ, công phòng nhất thể, rất trọng yếu. Nhưng bây giờ cái này viên thứ ba thần ấn chỉ phá giải một bộ phận, nếu như lần này rời đi, sau này liền rốt cuộc không có cơ hội như vậy. Chương 508, đây quả thật là một lần cuối cùng huyết tế. Điên cùng lệnh xây thôn chương 508, đây quả thật là một lần cuối cùng hy thế. Nhân lực luôn có cuối cùng. Hoặc là, cuộc sống việc 89 không như ý. Chu Dương bây giờ đã cảm thấy vận khí của hắn rốt cục hao hết. Hắn kiên trì chờ chờ đợi 50 năm, nhưng cũng không có bất luận cái gì có thể nhường hắn cơ hội ra tay. Không có quá lớn pháp tắc chấn động, hắn liền xem như muốn hồn xuyên một tên vừa mới chết đi thiên thủ người đều là đang tìm cái chết. Có thể nói thiên thần dài nhanh ở phương diện này phòng ngự thủ đoạn có thể xưng hoàn mỹ. Cái này 50 năm đến, thuyền tử vong dọc theo thiên thủ người thế giới hết thể chuyển ba vòng, không sai biệt lắm vượt qua mấy triệu km, Chu Dương cùng Hà Dĩ Nưu, Triệu Bạch Tị bọn hắn toàn bộ mắt lớn trừng mắt nhỏ quan sát đến, nhìn trộm, đo lường tính toán. Chờ mong có thể ở cái khu vực nào đó đột nhiên phát sinh một chút ngoài ý muốn, yêu cầu của bọn hắn không cao, chỉ cần 100 tên vừa mới chết đi bốn tay, 30 tên sáu tay thiên thủ người, có lẽ liền có thể để bọn hắn phá giải ra vậy đại biểu. Siêu cường phòng ngự hôn độn thân ấn, có thể như thế thiên thủ người đều là thoát ly người bình thường loại hình, là nhận thế giới này thiên đạo giám sát. Ta còn có một cái cơ hội, cứ như vậy rời đi ta nhưng không cam tâm. Truyền tử vong bên trên, Trương Dương hung tận nói, thật sự là hắn còn có cái cuối cùng át chủ bài, đó chính là huyết tế em họ, hoặc là nói là huyết tế tiểu biểu đệ trên người vận mệnh tàn hồn. Thứ này ở thứ tư danh sách cũng là có thể có hiệu quả, nhưng một cái giá lớn khẳng định sẽ rất lớn, trọng yếu nhất chính là lần này huyết tế sau đó rất có thể bởi vì hậu quả quá nghiêm trọng, nhường tiểu biểu đệ trên người bám vào vận mệnh tàn hồn cùng Trương Dương giảng buộc triệt để kết thúc. Nói cách khác, đây là một lần cuối cùng huyết tế. Huynh đệ, chúc ngươi may mắn, hi vọng ngươi sẽ không bị ta cho hố chết. Trương Dương tự nhủ, hắn đi tới thứ tư danh sách mới hơn 200 năm, thế nhưng là ở thứ năm danh sách chí ít cần phải đi qua 1.00005. Đây không phải hai cái danh sách trong lúc đó thời gian không đồng bộ, mà là nhảy danh sách tất nhiên sẽ có một cái giá lớn. 1, năm trước, tiểu biểu đệ mộ Thiếu An không sai biệt lắm liền tiếp cận bán thần thực lực, cái này 1.00005 về sau, kém cỏi nhất cũng phải là một cái chính xác thiên thần đi, khẳng định là có thể gánh bắt được. An ủi mình như vậy, Trương Dương không nói hai lời liền kích hoạt huyết tế. Cái này trong náy mắt, hắn lập tức cảm ứng được lần này huyết tế cùng dĩ vãng khác biệt, bởi vì có một loại vô cùng ác độc nguyên rủa xuất hiện ở Trương Dương trong đầu, thật sự là cuối cùng lục đại danh sách, chư thiên vạn giới. Hàng tỷ văn minh bên trong sở hữu thổ dân biển hiệu chửi mắng, có thể thấy được đối phương là đến cỡ nào cừu hận Trương Dương a. Có thể hắn đối với cái này cũng chỉ là chẳng thèm ngó tới, có bản lĩnh ngươi đến cắn ta a, cắn ta a. Mà theo huyết tế tiến hành, một quả văn mèo, ta ác giật máu, hoặc là không thể nói là giật máu, mà là một quả đỏ như máu con mắt, lăn lộn, chu lên, mắng liền từ Trương Dương bốn lá chân linh bên trong bị cưỡng ép rút ra đi ra. Tình cảnh này là thật hết sức khiếp người, mà lại rất khủng bố. Cái kia trong mắt liều mạng muốn trốn về Trương Dương chân linh bên trong, cũng không biết đây là cái gì. Bốn lá chân linh đối với lúc nào tới nói vậy mà không có nửa điểm bố trí phòng vệ. Trương Dương trong lòng cũng là vô cùng buồn nôn tâm cùng nghĩ mà sợ, may mà hắn không có việc gì liền huyết tế một cái tiểu biểu đệ, không thì nếu là bị máu này trong mắt cho cuối cùng được xính, như vậy huynh đệ bọn họ hai người thật là là trên đời này thảm nhất hai cái. Nhưng bây giờ, máu này trong mắt lại là không cách nào chối về, bởi vì đây là huyết tế đặc điểm. Trương Dương cùng Mộ Thiếu An bởi vì lúc đầu huyết tế liên hệ với nhau, chỉ cần Trương Dương huyết tế, Mộ Thiếu An bên kia liền tất nhiên xuất hiện một loại nào đó biến hóa, thì như nói may mắn năm, hay là càng quỷ dị biến hóa. Loại trạng thái này là không cách nào hủy bỏ. Nếu như bọn hắn song phương đều ở thứ 5 danh sách, có lẽ cuối cùng vẫn cầm máu này trong mắt không có cách, nhưng hôm nay giữa bọn hắn cách cả một cái danh sách, như vậy chỉ là hai cái danh sách trong lúc đó khác biệt tính liền đầy đủ nhường trận này huyết tế biến đến kinh thiên động địa. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Vẹn vẹn mấy giây sau đó, cái kia huyết nhãn hạt châu phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu liền vèo một cái biến mất, giống như lá cao su bị đánh ra cục đá, liền thuyền tử vong đều không thể chặn lại. Lúc này Trương Dương vội vàng xem tự thân, phát hiện cũng không có bất luận cái gì may mắn năm dấu hiệu. Hắn cũng không biết lần này huyết tế có thành công hay không, hắn duy nhất có thể xác định là, hắn cùng tiểu biểu đệ thông qua lúc đầu huyết tế lấy được liên hệ triệt để tan thành mây khói. Đây thật là không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Chờ đã, chờ một chút. Trương Dương là không thèm đếm xỉa, cùng lắm thì hắn cũng không cần chính mình cái kia phương thế giới, vô luận như thế nào, Chân Vũ thần ấn, Lục ngự thần ấn, Hỗn Độn thần ấn tổ này thần ấn hắn muốn làm. Cái này vừa chờ, liền lại là 10 năm. Đây thật là tuyệt vọng 10 năm, bởi vì thiên thủ người thế giới không có bất kỳ cái gì biến cố, Trương Dương thật là cố chấp vô cùng đang chờ. Bất quá Trương Dương cũng không biết, ở hắn 10 năm trước phát động một lần cuối cùng huyết tế không lâu sau, ở thứ 5 danh sách bên trong, Mộ Thiếu An liền đã vượt quá chính hắn lúc trước, còn có tất cả người đó trước, trong thời gian cực ngắn trực tiếp lên cấp cơ giới pháp tắc thiên thần, ảnh hưởng đã bắt đầu, chỉ có điều còn chưa tác động đến tới. Có lẽ ở thứ 5 trong danh sách, tất cả mọi người, bao quát Mộ Thiếu An chính mình cũng không rõ lắm cơ giới pháp tắc thiên thần đến cùng ý vị như thế nào. Nhưng nếu như ở thứ 4 danh sách cùng những cái kia máy móc zombie có khắc sâu hơn hiểu rõ, liền sẽ biết chuyện này khủng bố đến mức nào. Một cái do nhân tộc lên cấp cơ giới pháp tác thiên thần, chẳng khác nào là một liều có thể giải trừ máy móc giỏng bị thuốc giải. Cho nên, ở thứ tư danh sách, ở đại đa số sinh linh đều chưa kịp phản ứng trước đó, những cái kia máy móc giỏng bị đột nhiên không hề có điểm báo trước bạo động, rất nhiều vốn là nửa công khai, có thể lén qua đi tới thứ năm danh sách con đường bị cấp tốc phá hủy, cái này khiến lén qua độ khó trực tiếp tăng lên mấy trăm lần. Đương nhiên, từ thứ tư danh sách muốn đi thứ năm danh sách, như cũ rất đơn giản, thậm chí cái gì đều không cần đi làm, mắt lượng một cái khép lại liền đi. Thế nhưng là những thứ này lén qua con đường bị phá hủy ngăn chặn, lại là nhường thứ 5 danh sách người nghĩ nịch hành đến thứ 4 danh sách khả năng cơ hồ là không. Liền xem như có tử vong thuyền bồn đen, có thuyền tử vong, lén qua tỷ lệ thành công cũng suy yếu quá nhiều. Hùng chi liền xem như lén qua tới, nhưng là như thế nào sống qua cái kia lít nha lít nhít, không thể tính toán máy móc giỏm bị chiều cường. Tại trận này trong biến cố, rất nhiều ngày thần, pháp tác thiên thần, thậm chí cổ thần đều thờ ơ, dù sao ảnh hưởng này chỉ là thứ 5 danh sách nơi đó mà thôi, ai quan tâm chỉ cần bọn hắn ở thứ tư danh sách địa bàn cùng lợi ích không nhận tác động đến là đủ. Tự nhiên, cũng sẽ không có ai chú ý đột nhiên bị vạ lây thiên thần giải nhanh, hắn thuần túy là bị nội thương. Bởi vì thiên thủ nhân tộc chỗ thế giới phụ cận, liền có một cái đi tới thứ năm danh sách lén qua biên tàu, thiên thần giải nhanh chính ở chỗ này có chút ít nhập cổ phần, dù sao thiên thủ nhân tộc thần ấn thế nhưng là đại danh định định. Thế là, ở một cái sáng rỡ sáng sớm, dù là thiên thần giải nhanh đã trước đó đạt được cảnh báo, cũng làm xong chiến đấu chuẩn bị, kết quả vẫn là bị vô cùng vô tận máy móc giỏng bỉ triều cường cho một hơi xông ra 18 đầu phòng tuyến. Sáu đạo thần cấm, một mực giết vào bên trong phúc tâm thế giới. Đây không phải thiên thủ nhân tộc không góp sức, không phải thiên thần dài nhanh không lợi hại, không phải bọn hắn thần ấn không quá trâu, mà là bởi vì thiên thần dài nhanh cũng không biết lần này máy móc giỏng bị đến cùng lên cơn điên gì, sông lại trọn vẹn mấy ngàn tỷ chỉ, số lượng quá nhiều, dù là giết một nửa, ừ. cái kia còn lại vẫn là có mấy ngàn tỷ con. Trương Dương chỗ chờ đợi cơ hội tốt, rốt cuộc đã đến. Chương 509, vô số đại kiếp. Điên cùng lệnh xây thôn chương 509, vô số đại kiếp. Xảy ra chuyện gì? Nơi này thiên đạo đúng là lập tức phát động vô số đại kiếp. Trong thuyền tử vong, Trương Dương đang lo lông mày không phát triển thời điểm, thiên đạo tiểu nương bỗng nhiên kinh hô lên, trong lời nói ngoại trừ rung động liền là mang theo một chút không hiểu thấu thọ chết cáo buồn bi ai tâm ý. Cái gì? Trương Dương luồn lên đến, hắn những năm này áp lực quá lớn, vì chờ đợi một cái có lẽ có khả năng, hắn muốn vì này trả giá cao quá lớn, cho nên lúc này hắn cũng không có chú ý tới thiên đạo tiểu nương giọng nói biến hóa. Là vô số đại kiếp. Tiên đạo tiểu nương lặp lại một lần, nhưng loại kia không hiểu thấu bi ai tâm ý nhưng biến mất. Trương Dương lúc này liền lập tức đứng đến thuyền tử vong trên bông tàu, nơi này là duy nhất có thể lấy ở truyền tử vong lực lượng bao trùm, nhưng lại có thể trực quan xem bên ngoài tình hình địa phương. Giờ phút này Trương Dương đầu tiên cảm ứng được liền là một cỗ to lớn, giam man, cùng bạo pháp tắc chập chờn chính như mặt nước gợn sóng chuyển tới, cái này chuyển lại tốc độ thật nhanh, cho nên trực tiếp liền nuốt sống này phương thiên địa nhật nguyệt tinh thần, toàn bộ thiên địa đen kịt một màu. Theo sát lấy, theo cái này pháp tắc chập trần tăng cường, vô số mây đen lôi điện tựa như là sụp đổ đập nước như thế chút xuống đến, bầu trời đen nhánh bên trong thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từng đạo dữ tợn ánh lửa. Lôi điện, mưa to, gió lớn, mưa đá, hàn lưu, sóng lớn, núi lửa phun trào, động đất, núi lở, dịch bệnh, tử vong các loại rất nhiều tận thế cảnh tượng ở trong vài phút liền toàn bộ trình diễn. Đừng nói phổ thông thiên thủ người, liền là những cái kia đã thức tỉnh thiên thủ pháp ấn thiên phú bốn tay, sáu tay thiên thủ người đều không biết chết bao nhiêu. Có thể đây mới là món ăn khai vị. Chân chính người xâm nhập chưa đến, vẹn vẹn chỉ là người xâm nhập cùng thiên đạo kết giới đánh vào sinh ra song chấn động mà tôi Sư tôn, như vậy xâm lấn chập x Sợ là chỉ ít mấy chục tỷ đơn vị vũ trụ pháp tắc mới có thể quấy rối, thiên thủ người muốn diệt vong. Khương Đung, Hà Diễm Nưu, Ngô Quận, Triệu Bạch Di các đệ tử lúc này cũng đi vào Trương Dương bên người, hoàn toàn hoảng loạn, bởi vì cảnh tượng như vậy bọn hắn đã sớm trải qua một lần, chỉ có điều một lần kia quy mô thì nhỏ hơn nhiều, đoán chừng cũng liền không đến 10 triệu đơn vị vũ trụ pháp tắc quấy rối đánh bảo. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Trường Dương lập tức vấn Thiên nói tiểu nương, lúc này hắn mới hồi tưởng lại trước đó ngày đến tiểu nương giọng nói có chút không đúng. Thách cắt đuôi, con rơi cầu sinh tôi, lão đại, cái gọi là vô số đại kiếp Hắn vô số hai chữ chính là không có cực hạn ý tứ, nhưng trên thực tế đại đa số thời điểm, do trời nói bản thân phát động vô số đại kiếp đều là có hạn chế, có điểm mấu chốt, đến trình độ nhất định tự sẽ dần dần tiêu tán, nhưng lần này, bên trong thế giới này thiên đạo, nó đại khái muốn chết rồi. Có kẻ địch cực kỳ khủng bố ngay tại sấm lấn, bên trong thế giới này thiên đạo thành con non rơi, bên trong thế giới này toàn bộ sinh linh đều là con non rơi. Lão đại, chúng ta muốn nắm chặt thời gian, một khi cả thiên thần dài nhanh đều không thể ứng đối kẻ địch khủng bố triệt để đến, thiên thủ người thiên đạo vừa chết, liền không còn cách nào bảo vệ thiên thủ người pháp ấn tiên phú, bọn nó sẽ bị ô nhiễm. Ô nhiễm? Không phải là máy móc zombie? Hà Dĩ mưu kinh hô, lần này liền Trương Dương đều nghe tiếng biến sắc, bọn hắn kỳ thật đều không có thật gặp qua máy móc zombie, nhưng xem như thứ tư trong danh sách nổi danh nhất, nhất tên xấu rõ ràng điên đổ phu phản sinh linh chó, cái kia thật là người gặp người sợ. Nhanh, không có thời gian. Trương Dương không nói hai lời liền mang theo năm tên kẻ hủy diệt đội trưởng, 10 tên cấm pháp kỵ sĩ liền liền xông ra ngoài, lúc này liền hoàn toàn không cần lo lắng bị thế giới này thổ dân tiên đạo cho phát hiện. Cái kia kinh khủng pháp tắc quái rối đủ để phá hoại hết thảy. Đương nhiên, cũng chính bởi vì cái này kinh khủng pháp tắc quái rối, không phải bán thần trở xuống thực lực rất khó sinh tồn. Trương Dương tuổi hạ cái này 15 tên bán thần cấp binh sĩ một mực tuyết tàng đáo giờ phút này, rốt cục có đất dụng võ. Đến đó, Trương Dương dẫn đường, 15 tên đằng đằng sát khí bán thần cấp binh sĩ theo sát phía sau, bởi vì mục tiêu đều là trước thời hạn chinh sát tốt, cho nên dù là tại dạng này kinh khủng trong hoàn cảnh như cũng không là vấn đề. Trên đường gặp phải thiên thủ nhân độc, hai cánh tay, bốn tay đều không đi quản. Chỉ chọn 6 tay trở lên thiên thủ người hạ thủ sống trực tiếp đánh chết ném bao tải chết trực tiếp ném bao tải dám trốn dám phản kháng hết thể trực tiếp ném bao tải không phải nói cái gì đáng nghĩa Thi thiện lương bởi vì đã từng thanh minh giới liền là bị lấy thiên thủ người quân đoàn là chủ lực cho choấm phá liền Trương Dương chủ thể đều là bị thiên thần dài nhanh tự mình ra tay tiêu diệt bởi vì cái gọi là đừng nhìn người hôm qua nhảy đến vui mừng nghĩ không ra hôm nay liền được trong bao bố chui không có chút nào dùng khách khí trong khoảng thời gian ngắn bao tải liền không đủ dùng chí ít hơn 1,006 tay thiên thủ người hơn 308 tay thiên thủ người, mười mấy cái mười cánh tay thiên thủ người, liền 12 cánh tay thiên thủ người thi thể đều nhặt được sau cỗ. Không sai biệt lắm có thể rút lui. Trương Dương hết sức lý trí, nhiều như vậy thiên thủ nhân dạng bản tạo thành cao cấp hơn kho số liệu, đủ để cho bọn hắn suy luận phá giải ra hỗn độn thần ấn, đến nỗi càng nhiều thần ấn, lại là không thể cơ cầu. Chỉ là ngay tại Trương Dương chuẩn bị lập tức dẫn người truyền tống về thuyền tử vong trong nháy mắt, một đạo trước nay chưa từng có kinh khủng pháp tắc quấy rối bộc phát, cái này rất giống trên biển sóng lớn mặt trời, quấy rối pháp tổng lượng thậm chí đều đột phá 5 triệu đơn vị mắt chỉ số. Trương Dương chỉ tới kịp nghe được Thiên đạo tiểu nương cảnh cáo, sau một khắc liền cùng thuyền tử vong đã mất đi liên hệ. Chân linh thuần trận, cực hạn phòng ngự. Trương Dương hét lớn một tiếng, năm tên kẻ hủy diệt thống lĩnh lập tức dựa sát vào Trương Dương, đồng thời 10 tên cấm pháp kỵ sĩ đồng bộ mở ra linh vực, mà Trương Dương chính mình cũng bông ra linh vực, trong nháy mắt hình thành 3600 đạo chân linh hồn mặt bên, hình thành một cái đường kính 20m viên cầu lớn thuần trận. Cái này chân linh thuần trận mới hình thành không đến 3 giây, phô thiên cái địa bao táp liên đã cuồng đánh tới. Mặc kệ là trên trời mây đen, vẫn là mặt đất kiến trúc, liền núi cao Đất đai đều ở trong khoảnh khắc bị xé thành mảnh nhỏ. Vẹn vẹn 3 giây đồng hồ, một cái dài 3000 dặm, rộng 800 dặm chân không sa mạc liền thành hình. Ở đây bên trong khu vực hết thảy sinh linh hết thảy tử vong, liền chân linh cũng không còn tồn tại. Duy nhắc ngoại lệ liền là Trương Dương đáng người, chân linh tuẫn trận cực hạn phòng ngự trạng thái khiêng qua cái này một đợt kinh khủng pháp tắc bao tác. Đè xuống trong thân thể trào lên khí huyết, Trương Dương liếc nhìn cái kia 10 tên cấm sĩ, bọn hắn bởi vì có bán thần cấp thân thể, cho nên ngược lại là không có gì tổn hại, bất quá lấy bọn hắn tam diệp chân linh cấp bậc cũng liền còn có thể lại phóng thích 3 lần chân linh tuấn trận cực hạn phòng ngự. Bảo trì chân linh tuấn trận trạng thái, các ngươi năm cái đi ra ngoài lập tức nhập định tu luyện, pháp tác bao táp mặc dù cực kỳ hung tàn, nhưng cũng là lớn nhất cơ duyên. Trương Dương nhanh chóng nói, lúc này hắn đã một lần nữa liên lạc với truyền tử vong, sau đó trực tiếp nhường thương đùng, Hà Di Mưu, Triệu Bạch Địch đi, đạo yêu chờ 15 tên hạch tâm đệ tử toàn bộ truyền tông xuống tới, như thế một cơ duyên to lớn cũng không thể bỏ lỡ. Nhanh nhanh nhanh, nhập định tu hành, các ngươi chỉ có nửa ngày thậm chí là ngắn hơn thời gian. Trương Dương thúc giục nói, chính hắn không có đi nhập định tu luyện. Bởi vì hắn là một cái duy nhất bốn lá chân linh, cho nên cẩn thả ra linh vực, trinh sát bốn phía. Khu vực này giờ phút này là thật thuần túy, xo so mưa to gió lớn qua đi bầu trời còn mây thuần, khắp nơi đều là một loại cực kỳ bình thản màu xanh trắng, cho người ta một loại cực độ cảm giác thư thích. Đây chính là tạo vật kỳ tích, là pháp tắc báo tắc mang tới kỳ tích, tràn đầy mâu thuẫn vẻ đẹp. Giống như đồng nhất đao sắc bén cắt chém nhất non mềm thức ăn, hoặc là như cao đoan nhất khoa học kỹ thuật chế biến nhỏ bé nhất chim, hoặc là như bạo lực nhất nặng nề cối xay nhưng có thể mài ra nhãn nhủi nhất chất lòng. Như vậy cuồng bạo nhất pháp tắc bao tắc thì là có thể mang đến nhất trí thuần, nhất trí cảnh, hoàn toàn giống như là đại đạo đạo vận. Lúc này bất kể là ai, mặc kệ hắn tu luyện chính là cái gì, đi chính là đường chất gì, chỉ cần có thể ngồi im ở chỗ này, đó chính là thiên đại tạo hóa. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể sống qua pháp tắc bao tắc. Vẹn vẹn một giây đồng hồ, năm tên kẻ hủy diệt thống linh chung quanh thân thể liền hiện ra từng vòng từng vòng gợn sóng đại đạo cấp chiến văn, mỗi một đầu chiến văn cũng có thiên địa quần quần uy nghiêm, cũng có một loại từ xưa đến nay to lớn cao ngạo truyền thừa, đây chính là bọn họ nói cũng vẻn vẹn một giây đồng hồ, Khương Dung, Nô Quận, Hà Diêm Lưu, Triệu Bạch Đế Điền, Đào Yêu, Khúc Thương, Lý Quách Hoệ chờ 15 tên hoạch tâm đệ tử trên thân cũng hiện ra từng cái từng cái màu xanh kiếm vận. Không phải phổ thông kiếm vận, đều là đại đạo cấp bậc. Cụ thể có ý gì đâu, liên lạc cùng loại khai thiên tích địa sau đó, thiên đạo không hiện ra, Hồng Mông mới sinh một khắc này. Chỗ tốt này coi như quá lớn. Nguyên bản chuyển thế trùng sinh 15 người thực lực đều là bị Trương Dương cố ý phân phó, đều áp chế ở cơ cảnh, nhưng là bây giờ, khá lắm, 3 giây liền kim đăng cảnh, 10 giây liền nguyên anh cảnh. 30 giây qua đi liền là điểm thần cảnh, mới 3 phút đi qua, Khương Nhung chờ 15 người liền trước sau tiến vào đại thừa cảnh. Mặc dù nói trong này rất lớn nguyên nhân là bọn hắn đời trước đều là đại thừa cảnh hoặc là tiếp cận đại thừa cảnh quan hệ, thế nhưng đủ thấy nơi đây cơ duyên đến cỡ nào cực lớn. Sau đó, không có sau đó. Chỗ tốt ở 3 phút liền bị chia cắt không còn, chủ yếu là quá nhiều người. Năm tên kẻ hủy diệt thống lĩnh riêng phần mình lĩnh ngộ trang cấp 3 cái đại đạo cấp chiến văn, mỗi một đầu chiến văn gia tăng 30% pháp tắc nồng độ, cũng gia tăng 30% sức chiến đấu. Cho nên bọn hắn mặc dù vẫn là bán thần cấp cảnh giới, nhưng thực lực nhưng không kém là mấy tăng lên gấp đôi. Đến nỗi Khương Dung, nô quận chờ 15 người thì toàn bộ đại thừa, miên cưỡng đạt đến bán thần, bất quá cân nhắc đến bọn hắn kiếm tu thân phận, nhất là vừa mới nắm giữ lục ngự thần kiếm quyết ứng dụng, bọn hắn 15 người sức chiến đấu, đại khái là 5 cái kẻ hủy diệt thống lĩnh gấp 3 trái phải. Cái này hết sức hung tàn, dù sao cái kia 5 cái kẻ hủy diệt thống lĩnh bây giờ thật coi được là thật đẳng cấp vip đại lao bán thần, chỉ là pháp tắc nồng độ liền vượt qua 300%, mà lại trọng yếu nhất một chút, Khương bọn hắn tiềm lực trưởng thành càng cao, mở rộng kéo dài độ rộng càng rộng khắp hơn. Đi, nếu ngươi không đi, máy móc zombie liền tới. Mắt thấy bốn phía loại kia màu xanh trắng đạo vận sắp biến mất, Trương Dương lập tức ra lệnh rút lui, máy móc giỏm bị loại kia hung tàn đồ vật, hắn tự nhiên không muốn chính diện đối đầu. Chỉ là, vào thời khắc này, Trương Dương trong lòng đột nhiên khé động, lại là cảm ứng được Thanh Minh Tiên kiếm kêu gọi, thiên thần kia giải nhanh đem cái này thế giới xem như ngăn cản máy móc giỏm bị chiều cường con rơi, nhưng cũng đồng thời đem Thanh Minh Tiên kiếm đem từ bỏ. Bây giờ, chói buộc phong ấn Thanh Minh Tiên kiếm thần cấm đã bị pháp tắc phá hoại, như vậy, Trương Dương thần sắc cấp tốc biến hóa. Bây giờ lấy đi Thanh Minh Tiên kiếm tất nhiên là không có vấn đề, nhưng vậy cũng tất nhiên muốn cùng hung tàn máy móc bị chính diện đối đầu, hắn muốn hay không thô bạo một đợt. Chương 510, thật sau cùng một lá bài tẩy. Điên cuồng lệnh xây thôn chính văn chương 510, thật sau cùng một lá bài tẩy. Việc này làm bàn bạc kỹ hơn. Trương Dương do dự chút lát, liền đối với Đào yêu hỏi, bây giờ có cao cấp hơn kho số liệu, các người đi phá giải hỗn độn thần ấn năm chắc lớn bao nhiêu? Hồi bẩm sư tôn, ít nhất cần 1 năm, bởi vì chúng ta cần một lần nữa kiến tạo một cái thiên thủ người kho số liệu không hề đứt đoạn tính toán sắp xếp hỗn độn thần ấn biến hóa, bất quá trong mắt của ta, cái này dính đến thiên thủ người cao cấp kho số liệu tác dụng lớn nhất là vì chúng ta tiến thêm một bước ưu hóa chân vũ thần ấn cùng lục ngự thần kiếm quyết, cho nên, tốt nhất có thời gian 3 năm so sánh dự giả. 3 năm a? Trương Dương do dự một chút, thời gian 3 năm nhìn xem rất ngắn, nhưng liền lấy máy móc bị cùng hung khắc, đến lúc đó thanh minh tiên kiếm sợ không phải đã sớm biến thành máy móc bị một phần tử. Lực tập trung số lượng, ưu tiên phá giải hỗn độn thần ấn, cũng nhanh chóng ứng dụng tại thực chiến, ta chỉ cho các ngươi thời gian 1 năm mà ta sẽ lưu tại nơi này, trở về đi." Trương Dương rốt cục làm ra quyết định, nhường 15 tên đệ tử truyền thống về thuyền tử vong, cái này cố nhiên là bởi vì bọn họ là phá giải hỗn độn thần ấn chủ lực, cũng là bởi vì kiếm tu thân phận ở thiên thủ người trong thế giới hết sức mẹ cảm, hắn không thể xác định thiên thần dài nhanh thật trốn, vạn nhất đối phương còn để lại một ít thủ đoạn đâu. Tương đối, ngược lại là năm tên kẻ hủy diệt thống linh cùng 10 tên cấm pháp kỵ sĩ thân phận chẳng phải nhạy cảm. Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta liền là một chi máy móc thợ săn tiểu đội, là lai lịch thấy bất bình, rút dao gặp nhau. Trương Dương một bên suy tư, Vừa nói, cùng một thời gian, cũng từ ngân hà giấu ấn bên trong điều lấy ra một chút độc nhất tin tức, lúc này, hắn thực tập thời gian người bảo vệ thân phận cùng chi thức tình báo dự trữ liền phát huy được tác dụng. Ở thứ tư danh sách, máy móc giòm bị tồn tại liền cùng loại với thứ 5 danh sách virus, đối với đông đảo sinh linh văn minh tạo thành nguy hại to lớn, thẳng không gì sánh kịp. Cho nên có rất nhiều thiên thần thống trị văn minh chủng tộc đều liên hợp lại chống lại máy móc zombie, trong đó nổi danh nhất một tổ chức liền gọi máy móc thợ săn, hắn tính chất có chút cùng loại thứ 5 danh sách thợ săn giết virus, nhưng ở chỉnh thể phối hợp cùng phối hợp chiến đấu phương diện kém rất nhiều. Cái này máy móc thợ săn tổ chức vô cùng lòng lẹo, như vậy ở bây giờ máy móc bị xâm lấn thiên thủ người thế giới thời điểm, xuất hiện một chi máy móc thợ săn tiểu đội liền không có như vậy đột đột. Lúc này Trương Dương tâm niệm vừa động, ngân hà dấu ấn cấp tốc hiện ra, hắn một tay một chút, một vòng ánh sao liền bị câu lên, trong khoảnh khắc, thân thể của hắn liền thu nhỏ lại một nửa, biến thành một cái gốc cây ba tấc đinh, trên đầu còn sinh ra một chi màu mạc ngọc độc giác. Trương Dương lại vung tay lên, 10 tên cấm pháp kỵ sĩ bộ dáng cũng toàn bộ biến thành ba tấc đinh, nhìn rất buồn cười. Nhưng trên thực tế ở thứ tư danh sách Độc giác 3 Tức Đinh nhất tộc thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh linh sư, bình quân đều là tam diệp chân linh, tại lợi dụng chân linh chiến đấu phương diện nắm giữ được trời ưu ái ưu thế. Mặt khác, độc giác 3 Tức Đinh nhất tộc cũng là mọi người đều biết đối với máy móc giỏng bị tràn ngập ý. Cho nên, một chi lấy độc giác 3 Tức Đinh là chủ lực máy móc thợ săn tiểu đội xuất hiện ở đây thì càng thuận mắt rất nhiều. Đương nhiên, cái kia năm tên kẻ hủy diệt thống lĩnh liền không cần thay đổi thân phận. Lúc này Trương Dương cùng Đạo tiểu nương bắt được liên lạc, thông qua nó đến đối với hoàn cảnh chung quanh, cùng với vị trí của địch nhân, pháp tắc báo tác biến hóa tiến hành báo động trước. Lúc này, kỳ thật pháp tắc nhiều loạn tần suất cùng cường độ đã thấp xuống chí ít một nửa, nhưng cái này cũng không hề đại biểu là một chuyện tốt, bởi vì điều này nói rõ muốn sao thiên thần dài nhanh đã bị xử lý, hoặc liền là hắn chạy trốn, bây giờ, thế giới này thiên đạo đã trọng thương, máy móc giỏng bị sắp đến. Duy trì chân linh tổn trận, hướng phương hướng này xuất phát. Trương Dương phân phó nói, hiện tại hắn khoảng cách Thanh Minh tiên kiếm vị trí khoảng chừng 1 triệu km còn nhiều, bất quá hắn không hề vội vã tiến đến, trước lúc nước béo cổ một đợt lại nói. Vài phút sau đó, thiên tiểu nương cho ra tin tức báo động trước. Lão đại Tầng cuối cùng thiên đạo kết giới đã bị phá hủy, đã bắt đầu có linh tinh máy móc zombie cưỡng ép đổ bộ. Cái này một nhóm máy móc zombie đều phi thường cường đại, lại có cấp tốc tạo ra căn cứ chiến tranh năng lực. Ở ngươi phía trước 300 km bên ngoài, một phút đồng hồ sau sẽ có một đầu căn cứ hình máy móc zombie cưỡng ép đổ bộ, đề nghị lần tránh. Ta muốn cụ thể tin tức. Vâng, căn cứ hình máy móc zombie là lấy một khỏa đường kính đạt tới 10 km viên cầu hình dạng tiến hành cưỡng ép đổ bộ, lại hạ xuống tốc độ đạt tới gấp 6 lần vận tốc thanh cũng cuối cùng sẽ đạt tới gấp 10 vận tốc âm thanh, bởi vì cái này một đợt nhảy dù căn cứ máy móc giỏng bị hết thảy ba và con, dự tính sẽ đối với thế giới này thiên đạo tạo thành một kích trí mệnh cuối cùng. Cho nên, lão đại, tha thứ ta nói thẳng, ngươi vẫn là lập tức lần tránh tương đối tốt, gặp gì biết lấy, nhưng cái kia máy móc giỏng bị rõ ràng đối với xâm lấn một cái thế giới có vô cùng kinh nghiệm phong phú, rất có thể là có một bộ đầy đủ thủ đoạn, chúng ta bây giờ biện pháp tốt nhất liền là lập tức rút lui thế giới này. Ngươi nói không sai a." Trương Dương khệ miệng lộ ra một vòng mỉm cười, đứng là vô cùng nhẹ nhõm. Thế nhưng là ngươi có nghĩ tới không, ta vì chờ đợi phá giải hốn Độn thần ấn cơ hội, vì thế chọn vẹn lãng phí 80 năm, mà bây giờ trong thuyền tử vong tiểu thế giới còn có thể kiên trì 80 năm, sau đó liền sẽ bởi vì tài nguyên không đủ, muốn sao bị thuyền tử vong thôn phệ, muốn sao liền được cưỡng ép bại lộ, hai loại kết quả đều không phải tam muốn. Mà bây giờ, thiên thủ người thế giới lọt vào máy móc zombie xâm lấn, tình hình này cố nhiên ác liệt đến cực hạn, thậm chí tiên thần kia giải nhanh đều vì nải từ bỏ, thế nhưng là đối với chúng ta tới nói, đây chính là một trận cơ hội trời cho a, không nói đến Thanh Minh tiên kiếm đối với chúng ta tầm quan trọng vẹn vẹn nói cái này hỗn loạn thiên địa bên trong bạo loạn pháp tắc năng lượng, chỉ cần có thể cướp được mấy chục ngàn đơn vị, hoặc là mấy trăm ngàn đơn vị, vậy liền có thể giải trừ chúng ta khẩn cấp. Cho nên, cái này cái gì căn cứ hình máy móc zombie, ta còn thực sự muốn đánh cướp một cái, dù sao sợ nghèo. Nói như thế, Trương Dương liền làm bộ vỗ trên đầu mặt ngọc độc giác, trong nháy mắt bốn lá chân linh chân chính uy lực liền hiển lộ ra, chỉ thấy ở Trương Dương trên thiên linh cái, một cái ba đầu 18 cánh tay 78 chân, trọn vẹn mấy trăm trượng cao, giống như ngọn núi chân linh người khổng lồ như vậy hiện ra. Đây chính là ngày đó hắn ở hũ lớn bên trong, chịu Thiên Thần Thần Thương Đông Chân Linh truyền thụ chân linh rèn luyện phương pháp. Phương pháp này thần kỳ quỷ quật chỗ ngay tại ở không cần nhục thân đến trèo chống, hơn nữa so thông thường 4 lá chân linh càng ngốc lớn hắt to, máu châu phòng thủ châu càng nhịn đánh. Trương Dương bây giờ nhục thân thực lực bất quá nguyên ánh cảnh, ở thứ tư danh sách căn bản không chịu nổi một kích, nếu là cưỡng ép nguyên bộ bản thể lời nói, 4 lá chân linh uy lực ngược lại phải giảm bất đi nhiều. Nhưng là bây giờ, Chương Dương là tạm thời cắt chém thân thể cùng chân linh liên hệ, thế là hắn 4 lá chân linh chân chính uy lực mới tính cỡ chói. Mà đây mới là thuộc về thứ tư trong danh sách thường ngày phương thức chiến đấu. Tức hai chiến trước trước khoa tay hai bối cảnh mạnh mẽ, ai địa vị cao, ai hộ khẩu càng đắt đỏ. Những cái kia máy móc bị mặc dù là cái nào đó so cổ thần còn cường đại hơn, thẳng không thể miêu tả không thể nói tồn tại chế tạo ra lưu manh, xưa nay thích mạnh mẽ đâm tới, nhưng là cũng không có cách nào làm trái lục đại danh sách cơ cấu. Dù sao, máy móc zombie cũng tốt, côn trùng rút cũng tốt, ngọc hiểm trùng con cũng tốt, đều là bị chế tạo ra sát sinh linh công cụ. Như vậy, chỉ cần máy móc zombie không cách nào ở hộ khẩu địa vị so chương dương càng cao liền không cách nào dưới trạng thái này, đối với Trương Dương bọn hắn hình thành ưu thế nghiền ép. Lơ lửng 300 trượng, lần tránh sóng xung kích. Trương Dương chân linh truyền đạt mệnh lệnh thứ nhất, giờ khác này ở hắn cái này 4 lá chân linh tồn tại khu vực, liền là triệt để chất không, máy móc giỏng bị tuyệt đối không cách nào phát hiện nơi này tình trạng, so ẩn ngấp còn tốt hơn dùng. Đương nhiên, nếu như thiên thần dài nhanh vẫn còn, Trương Dương là không dám làm như vậy, bởi vì đối phương chân linh đẳng cấp khẳng định cao hơn hắn, vậy sẽ mấy giây bị dạy làm người. Thậm chí, lần này ăn cấp sau đó, Trương Dương đều sẽ lập tức tiềm tung giấu tung tích một đoạn thời gian. Tuyệt đối không cho máy móc giởm bị bên kia nghiền ép hắn cơ hội. Dù sao đây là hắn sau cùng một lá bài tẩy. Ai, không có huyết tế thời gian thật khó chịu a. Chương 511, án cướp. Điên cuồng lệnh xây thôn chương 511, án cướp. Trương Dương nhớ mang máng chính mình bên trên trung học cơ sở thời điểm, thật giáo viên thể dục có nói qua, công cụ là đại biểu cho tân tiến hơn sức sản xuất ao, công cụ càng tốt, câu đi lên cá, à, là sản xuất lực trình độ liền tăng cao. Đây là nhân loại văn minh, thậm chí là nối lòng đến lục đại danh sách. Chư thiên bạn giới sở hữu am hiểu sử dụng công cụ sinh linh văn minh đều có bản tính cùng đặc chất. Kết quả là, loại này sinh linh ở lục đại trong danh sách liền có một cái cách gọi gọi là sau này sinh linh, bởi vì thân thể yếu đối, cho nên phá lệ am hiểu lợi dụng ngoại vật, nhất là mở rộng sáng tạo cái mới công cụ. Nhưng đã có sau này sinh linh, tự nhiên là có tiên thiên sinh linh, cũng tức loại kia sinh ra tới liền vô cùng cường đại, một bước tức đỉnh phong tồn tại. Loại này tiên thiên sinh linh số lượng rất ít, nhưng cơ bản đều là cùng dòng sông thời gian bất hủ, thậm chí không thiếu có nhảy ra dòng sông thời gian cơ cấu không thể nói không thể miêu tả tồn tại. Như thế tiên thiên sinh linh, liền cổ thần cũng không dám thủy tiện trêu chọc. Mà như thế tiên thiên sinh linh bên trong, có như vậy mấy vị, đối với sau này sinh linh diễn khuyết trương là mười phần khó chịu, cho rằng những thứ này còn sâu nhỏ quấy rầy đến bọn hắn, hoặc là thuần túy là bởi vì cái khác nói không rõ nguyên nhân, thế là liền không ngừng ở lục đại danh sách bên trong đối với sau này sinh linh bày ra một trận lại một trận thanh tẩy cùng đồ sát. Chỉ có điều sau này sinh linh chung quy là đánh không chết tiểu cường, cho nên bây giờ những cái kia tiên tiên sinh linh đều đổi tân tiến hơn thủ đoạn, máy móc zombie liền là thành công nhất một loại. Nó đặc thù chính là Lê nhiễm sở hữu công cụ nhường công cụ nắm giữ tư duy cùng linh hồn cái này hết sức đáng sợ thẳng không thua gì một tay nắm sở hữu sau này sinh linh cổ họng chỗ hiểm bởi vì sau này sinh linh là cần công cụ đến phát triển sức sản xuất nha. có thể tưởng tượng người làm ruộng mỗi ngày phải dùng quốc đến trồng ruộng thợ gen phải dùng đúa đến rèn sát binh sĩ phải dùng binh khí đi chiến thắng địch nhân pháp sư không thể bất pháp trượng kiếm tu không thể bất kiếm khí tác giả không thể bất bàn phím nhưng là nếu có một ngày những công cụ này đột nhiên sinh ra bản thân ý thức muốn xoay người muốn làm chủ nhân làm sao bây giờ Đây là so thai nạn còn muốn càng thêm thai nạn. Đây cũng chính là vì cái gì ở thứ tư danh sách, thiên thần khắp nơi đi địa phương, máy móc zombie lại là có thể hoành hành không sợ, không kiêng nể gì cả, để cho người ta tránh chi còn sợ không kịp. Bởi vì chủ yếu là đánh không lại, hoặc là coi như lấy được trong lúc nhất thời thắng lợi, nhưng cũng không cách nào bền bỉ, hoặc là coi như thật bền bỉ, nô nhớ lại dẫn đến màn này sau khống chế tiên thiên sinh linh, không thể miêu tả tồn tại tự mình nhìn trong chú, hậu quả kia cũng quá tàn khốc, cho nên còn không bằng sớm trốn chạy, dù sao thứ tư danh sách vô cùng rộng lớn, chỉ cần có hộ khẩu ở Nhiều lắm là mấy triệu năm liền có thể lần nữa quật khởi. Tỷ như thiên thần kia dài nhanh liền là nghĩ như vậy hơn nữa còn là làm như vậy. Đây hết thể lợi hại quan hệ, Trương Dương đều là hiểu rõ, nhưng cũng chính là bởi vì rõ ràng, hắn mới có thể biết những cái kia máy móc giỏm bị hầu bao đến cùng đến cỡ nào xa xỉ. Dù sao hắn là không có ý định cùng máy móc zombie đối kháng chính diện, hắn chính là chuẩn bị ăn cướp từng cái, sau đó tiếp tục từ nơi này đi ngang qua. Nguyên bản bầu trời đen nhánh bên trong đột nhiên biến đến sáng ngời lên, giống như có vô số vầng thái dương bị trong nháy mắt nổ lửa. Cái này dĩ nhiên không phải mặt trời. Mà là căn cứ hình máy móc zombie ở cưỡng ép đổ bộ, loại này đường kính 10 km đại cầu lấy gấp 10 vận tốc âm thanh tốc độ lệnh xuống đến, khi thế kia lại là hạng gì đáng sợ. Thế giới này thiên đạo đang tiến hành một lần cuối cùng phản kháng cùng ngăn cản, nhưng trọng thương nó đã không có sức trèo chống thiên đạo kết giới, chỉ có thể trơ mắt nhìn cực nóng trong ngọn lửa, máy móc zombie đại quân ầm vang đè xuống. Trương Dương liền lặng lặng nhìn xem, 5 cái kẻ hủy diệt thống lĩnh cùng 10 cái cấm pháp kỵ sĩ đã treo lơ lửng giữa trời 300 trượng cao, dù sao ở máy móc zombie trùng kích như thế xuống, Trốn ở dưới mặt đất lại sâu cũng trốn không thoát loại kêu kinh thiên động địa va chạm lực lượng cho nên biện pháp tốt nhất liền là trệ không vô cùng kinh khủng cơn lốc quét lên bạo áp lực tiêu nước mất đánh bảo mất sở hữu không khí cùng linh khí ở đầy giấy đều là ngọn lửa bên trong bầu trời luôn hãm mặt đất số lún vạn Linh cho bùi thiên đạo tử vong dòng da mấy ngàn km đất đai sụp đổ nước toác cực lớn đánh vào sóng chấn động trực tiếp chuyển đến mấy chục ngàn ngànkm bên ngoài trọn vẹn mấy ngàn mét sâu sâu trong lòng đất một khoảng ngâm đen đại cầu ngừng lạitầm ầm âm thanhă lên lại là cái này căn cứ hình máy móc giòm bị ngay tại trải ra Đây cũng là nó loại này, loại hình máy móc zombie bị suy yếu nhất thời điểm. Bình thường tới nói, nó trước đó cái chủng loại kia thiên địa đại va chạm đủ để phá hủy phạm vi 1.0000 km bên trong hết thảy đối địch sinh linh, cho nên là không lo lắng có địch nhân. Nhưng giờ phút này, nhưng có Trương Dương muốn làm tợ săn, hắn rèn luyện hóa 4 lá chân linh bản tôn mặc dù cũng nhận sóng xung kích ảnh hưởng, nhưng trên thực tế cũng sẽ không tạo thành vấn đề quá lớn, chủ yếu nhất chính là che đậy máy móc zombie đối với hắn cảm ứng. Liên là giờ phút này, tiến công, cho ta đem đồ chơi kia đập cho ta thành sắt vụn a. Trương Dương ra lệnh, Trình Hàn không động, cũng không cần muốn động, bởi vì liền cái kia suy yếu nhất thời khắc máy móc zombie, chỉ cần xuất động năng tên kẻ hủy diệt thống lĩnh là được rồi, liền 10 tên cấm pháp kỵ sĩ đều không cần vận dụng. Dù sao muốn giữ lại hổ chiêu nha, vĩnh viễn không thể để cho địch nhân biết rõ ràng mình rốt cuộc còn có bao nhiêu át chủ bài. 3 giây đồng hồ, 300 km, 5 cái bán thần cấp kẻ hủy diệt thống lĩnh liền giết đi qua, trực tiếp kích hoạt 15 đầu đại đạo chiến văn, tựa như là tảng đá nền vào trứng gà, căn bản không cho cái kia máy móc zombie bị bất luận cái gì cơ hội phản kích, mà nhất định phải đáng nhắc tới chính là Máy móc zombie có thể lây nhiễm sở hữu công cụ, nhưng sau này sinh linh cũng không nốc, cho nên liền phát triển ra rất nhiều không cần công cụ liền có thể cường đại thủ đoạn, hoặc là dứt khoát thay đổi tự thân huyết mạch gen. Tại đây trong đó, ma tộc ma nói là một loại phương thức, vu tộc chiến văn là một loại phương thức, mà thiên thủ nhân tộc phát triển ra đến phát ấn, thần ấn lại là một loại phương thức. Bây giờ, cái này nằm tên kẻ hủy diệt thống lĩnh lấy 15 đầu đại đạo chiến văn giết vào, đối với máy móc bị sở hữu không phải bình thường thủ đoạn công kích đều làm miễn trừ, ở máy móc zombie không có càng cường lực hơn chiến đấu thủ đoạn trước, đây chính là nghiêng về một bên đồ sát. Từ vừa mới bắt đầu đến kết thúc, vẹn vẹn 30 giây thời gian, một đầu phí tổn đắt đỏ, toàn thân trên giới đều là tiền lẻ tiền căn cứ hình máy móc zombie bị liền bị triệt để đánh chết. Ân nói là tử vong kỳ thật không quá chính xác, nên tính là trọng thương bị giải trừ võ trang, dù sao bên trong có máy móc hồn kim, chỉ cần một chút thời gian liền cũng có thể khôi phục. Nhưng trương dương thế nhưng là sẽ không cho cái này máy móc giỏm bị khôi phục thời gian, bốn lá chân linh bản tôn một bước vượt qua, cưỡng ép trấn áp. Máy móc hồn kim lại như thế nào, nắm dự trí tuệ lại như thế nào, chỉ cần mạnh mẽ bất quá lão tử bốn lá chân linh Vậy liền có thể nhận tình trấn áp. Thời khắc này, cái này máy móc rõng bị thật giống như biến mất không còn tăm hơi, nhưng ở Trương Dương bốn lá chân linh bên trong, lại có thể nhìn thấy từng cái từng cái màu vàng, cái bóng đang liều mạng giãy giụa, đây chính là máy móc hồn kim, bất quá bọn nó ở Trương Dương chân linh áp chế xuống, không thể không theo số lượng khổng lồ cơ giới thể chống tới. Những thứ này cơ giới thể mới thật sự là tài phú, bên trong không biết rốt vào bao nhiêu pháp tắc, cái này nếu là dùng để rèn đúc tiên kiếm vậy cũng là dư thải. Không đến một phút đồng hồ, sở hữu máy móc hồn kim liền bị Trương Dương cho rút ra đi ra, sau đó Hắn há to miệng rộng, tân, là chân linh bản tôn há to miệng rộng, trực tiếp truyền tống cho thuyền tử vong, đây thật là cực tốt chất dinh dưỡng. Dù sao liền thời gian phế liệu thuyền tử vong đều có thể tiêu hóa, huống chi còn con này máy móc hồn kim. Tiếp xuống trương Dương lần nữa khởi động truyền tống, đem cái này cực lớn cơ giới thể cùng nhau đưa vào thuyền tử vong, sau cùng trực tiếp ở tại chỗ phong thích một đạo linh hồn chấn động, diệt đi toàn bộ vết tích, như vậy nhảy lên thuyền tử vong. Trước sau không đến 5 phút đồng hồ kết thúc, sạch sẽ lượi lượi tạc tạc. Lại qua một lát, nổ thật to âm thanh nhiên ép khoảng không mà đến lại là chọn vẹn 12 con chiến hạm hình máy móc zombie đến nơi đây, nhưng nơi đây chỉ còn lại một mảnh hoa mạc, liền nửa điểm manh mối cũng không thấy. Dù sao Trương Dương cái kêu một phát linh hồn chấn động là căn cứ vào bốn lá chân linh hoàn toàn trạng thái thả ra, uy lực phi thường to lớn, liền một tòa núi lớn đều có thể chấn động thành bụi phấn, nếu như không phải linh hồn này, chấn động đặc điểm là toàn bộ bản đồ xóa bỏ, địch ta không phân lời nói, Trương Dương sớm đã dùng trên chiến trường. Bất quá bây giờ dùng để quét dọn chiến trường cũng không tệ. Chương 512, không ngại một trận chiến. Điên cuồng lệnh xây thôn chính văn chương 512 Không ngại một trận chiến. Truyền tử vong bên trong đã đem bốn lá chân linh cùng nhục thân một lần nữa khóa hợp lại, Trương Dương nhịn không được lại cho mình liên tục phong thích ba đạo linh hồn chấn động. Bởi vì hắn luôn luôn không nhịn được muốn thừa dịp máy móc zombie vừa mới đổ bộ thời điểm tiếp tục ăn cướp mấy lượt. Không ăn cướp không biết ta, những thứ này máy móc zombie thật quá giàu giàu, hơn nữa còn là dễ dàng như vậy đắc thủ. Liên vừa rồi cái kia căn cứ hình máy móc zombie, hắn cơ giới thể chỉnh thể giá trị vừa bị tiên đạo tiểu nương tính ra lúc đi ra, Chương Dương con mắt lập tức liền đỏ lên, hơn nữa còn là bốc lên ánh sáng màu đỏ cái chủng loại kia. 1 triệu đơn vị vũ trụ pháp ta. Ai có thể nghĩ tới? Thử hỏi ai có thể nghĩ tới? Đây là thật là nhiều tiền lệ tiền, thật nhiều, nước miếng đều chạy xuống đến rồi. Ai mẹ nó đều đừng cản ta, thời gian còn kịp, ta lại muốn đi ra ngoài cướp bóc một cái. Tận dụng thời cơ thời cơ không đến nữa a a a a. Voành. Voành. Voành. Tốt a, chậc để tỉnh táo. Thật lâu, thất khiếu chảy máu, thần sắc vẻ ngoài trương dương ghé vào thuyền tử vong trên bông tàu, ánh mắt thú hoán, a không, là ánh mắt tình táo. Nay thời cơ vũ khí zombie đã cưỡng ép đổi độ thành công. Chứ bỏ bị Trương dương chính mình đánh lén làm chết một cái bên ngoài còn lại đổ bộ căn cứ hình máy móc giòn bị toàn bộ hoàn chỉnh thiên thủ nhân thế giới thiên đạo cũng tại thời khắc này tuyên cáo triệt để tử vong thiên thủ người văn minh cũng tại thời khắc này triệt để luân hãm đoán chừng liền cái này một đợt 99% thiên thủ người đều chết sạch đến nỗi còn lại 1% cũng đã vô lực hồi thiên cái này mẹ nó ở đâu là máy móc giòn bị a đây rõ ràng là cơ giới lưu manh May mà cái đồ chơi này chỉ ở thứ tư danh sách lan tràn cái này nếu là đi thứ năm danh sách cái gì thợ săn giết virus cái gì ác mộng người bảo vệ Hay là sương mù kẻ theo dõi, cái kia xác định vững chắc chơi sao a. Trương Dương hết sức sầu lo, yêu quốc hữu dân lo thiên hạ cái chủng loại kia, ai, thương hại hắn vẫn còn con ít. Lão đại, đợt thứ 2 máy móc giòm bỉ chiều cường đã thuận lợi đổ bộ, tổng số lượng ước chừng là 50 triệu chỉ, mà trước đổ bộ căn cứ hình máy móc giòm bỉ cũng tại trong vòng 30 phút phóng thích vượt qua một tỷ chỉ cỡ nhỏ đơn binh máy móc bỉ, trước mắt ngay tại điền quổng tiến hành căn cứ xây dựng cùng tài nguyên cấp đoạt, dự tính đến tối mai, bọn nó liền sẽ kiến tạo ra phòng ngự mạnh hơn, công năng to lớn hơn căn cứ bên trong chủ cột. Thiên đạo tiểu nương âm thanh vang lên. Người muốn nói cái gì chúng ta đến từ bỏ thanh minh tiên kiếm bởi vì thanh minh tiên kiếm là cùng thanh minh giới hợp hay là một cho nên không cách nào trực tiếp mang đi ở hiện nay dưới điều kiện chúng ta đã không có cơ hội ở máy móc giòm bị tàn phá bừa bay xuống hoàn thành mục đích nếu là bị bọn nó cho để mắt tới hậu quả khó mà luôn được dù sao máy móc giòm bị bên trong cũng có được có thể giết chết thiên thần cấp sức chiến đấu lực lượng ta đối với cái này không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn cũng không bắt buộc nhất định phải đoạt lại thanh minh tiên kiếm ta chỉ là nghĩ chờ một chút những thứ này máy móc giòm bị quá càng rỡ ta không muốn sau này còn sống đều sinh hoạt ở bọn nó bóng mở phía dưới, càng không muốn trông thấy bọn nó liền nhượng bộ lui binh. Lão đại, ngươi cần tỉnh táo. Ta không cần. Không, ngươi cần. Thiên đạo tiểu nương bỗng nhiên ôn nu nói, "Lão đại, đừng quá vất vả, lại cho chính mình đến mấy lần linh hồn chấn động đi, người ta cũng hiểu, thiên thủ nhân tộc cùng thiên thần dài nhanh lần này hai bay vạ gió nhìn như là trùng hợp, nhưng ở chỗ càng sâu, chúng ta không thể hiểu rõ cấp độ, nói không chừng liền cất dấu càng đáng sợ chư tướng." Ở thứ năm danh sách, các thợ săn giết virus có thể đem khẩu hiệu kêu hết sức bang. Có thể vàng thật không sợ lửa hướng vì rút côn trùng tiến chiến, có thể nhẹ nhàng vui vẻ tràn chê đi chiến đấu, đây không phải bởi vì bọn hắn càng có vũ khí, mà là bọn hắn có thể giết chết vì rút côn trùng, bọn hắn có thể nhìn thấy hy vọng thắng lợi, nhưng ở thứ tư danh sách, rất có thể ngươi giận mắng vài tiếng đều sẽ đưa tới không biết tai họa. Trương Dương im lặng. Ngươi càng lúc càng giống độc thân. Lão đại ngươi cần, chính là ta động lực. Cút đi. Làm việc đi. Trương Dương đứng lên, không suy nghĩ thêm nữa cái khác, kỳ thật hắn thật nên may mắn chính mình có một chiếc truyền tử vong có thể tùy ý tới lui, cũng nên may mắn hắn đã hoàn thành sơ bộ mục tiêu. Tam lại thần ấn sắp tới tay. Càng cần phải may mắn, vừa mới ăn cướp đến giá trị 1 triệu đơn vị vũ trụ pháp tắc cơ giới thể, đủ để cho hắn liền muốn gặp phải phá sản nguy cơ đạt được trên diện rộng làm dịu. Đây chính là 1 triệu đơn vị a. Ta đến bây giờ còn không nghĩ ra, liền một cái căn cứ hình máy móc zombie, làm sao lại như thế giàu có. Cấp bậc ta, đô tựa như là bây giờ những cái kia máy móc zombie ngay tại làm như thế, thiên thủ người thế giới giá trị ít nhất 500 triệu đơn vị vũ trụ pháp tắc, nhưng chẳng mấy chốc sẽ bị những thứ này máy móc zombie triệt để vơ vét không còn làm gì. Ở điểm này Bọn nó cùng thứ năm danh sách vì rút côn trùng ngược lại là giống nhau như lúc. Lão đại, ta có một cái không quá thành thuộc đề nghị, vì cái gì không đi đem người em họ cho mang đến thứ tư danh sách đâu? Hắn có không gì sánh nổi kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nếu như mới vừa rồi là hắn ở chỗ này, chỉ ít có thể đánh cấp hơn gấp 10 lần máy móc zombie. Đó chính là người điên, mà lại bị vận mệnh dương nguyệt cuốn thân, tương lai sẽ như thế nào cũng không biết đâu. Trương Dương thở dài, ngang quyết tâm, không nhìn Thanh Minh Tiên kiếm không giây phút nào triệu hắn, liền muốn khống chế truyền tử vong bắt đầu xuyên qua rời đi, nơi đây đã không thể dừng lại thêm chút dưới. Nhưng ngay lúc này, một loại kinh dị vô cùng báo động ở Trương Dương trong tim dâng lên, thuyền tử vong bản thân càng là tự mình khởi động, hướng về mặt đất nhanh chóng tốc đi. Lúc này Thiên đạo tiểu nương mới giật mình kêu lên, "Lão đại, có một tấm lưới cực lớn ngay tại từ trên trời giáng xuống, phạm vi bao phủ, dựa vào, phạm vi bao phủ là cả một cái thiên thủ nhân thế giới, lão đại, chúng ta bị phát hiện." "Ta biết, cái kia lưới lớn không phải phổ thông đồ chơi, là lấy 6 loại cổ pháp đặc bệnh đi ra bắt thần lưới, chuyên môn dùng để đối phó tử vong thuyền bướm đen loại này ẩn nấp thân vật, chỉ cần bị tấm võng lớn kia bao trùm, Cho dù chết thuyền buồm đen đều sẽ mất đi danh sách xuyên qua năng lực, Là chúng ta vừa rồi ăn cắp xảy ra vấn đề, chúng ta vẫn là quá bất cẩn, tự cho là có thuyền tử vong liền có thể không kiêng nể gì cả, chúng ta cần phải nhanh chóng rời đi, ta thật không nghĩ tới, máy móc giỏng bỉ cùng bọn nó phía sau tồn tại, thế mà lại xa xỉ đến vận dụng loại thủ đoạn này, cái này thẳng liền là dùng vũ khí hạt nhân đánh con muỗi trứng FBA, chết không được thiên thần dài nhanh ngay đầu tiên liền chạy, ngay cả mình thế giới đều trực tiếp vứt bỏ. Trương dương sắc mặt trắng bệch, thân thể đều không bị khống chế bắt đầu run rẩy, bình sinh lần thứ nhất cảm nhận được cực lớn kinh khủng. Đây là không lấy bất luận cái gì ý chí vì rời đi lực lượng. Lão đại, làm sao bây giờ? Thời khắc này không nớt nói tiểu nương đều chân tay luôn uống, cổ pháp tắc là bực nào vĩ lực, đó là căn bản không cho chống lại, thậm chí liền đối kháng suy nghĩ đều không thể ra đời và phát triển lực lượng a. Không đội, thu này như là đã kết, vậy liền không quan trọng trốn tránh cầu khẩn, dù ta vị kia em họ lời nói tới nói, liền là không ngại một trận chiến. Trương Dương lúc này đã bình tĩnh trở lại, dù sao linh hồn chấn động y lực không phải nói đùa, mà đại biểu cho thực tập thời gian người bảo vệ thân phận ngân hà giấu ấn cũng cấp tốc trồi lên cuột vòng ánh sao sáng lên, liên quan tới bên ngoài tấm kia cổ pháp tắc lưới lớn tin tức tư liệu liền đều hiện ra. Đương nhiên, dính đến cổ pháp tắc, tin tức này tư liệu là thu lệ phí, trực tiếp liền tiêu hao hết không? 5 giờ. Bắt thần lưới do 6 loại cổ pháp tắc bệnh mà thành, người chế tạo không thể miêu tả, hoặc là có thể thanh toán ngày 3 thời gian đến xem, tác dụng, bắt thần net văng ra, 1 tỷ km đường tính trong phạm vi bất luận cái gì sinh linh, mặc kệ là trùng dạy vẫn là thiên thần cũng khó khăn trốn bắt giữ, cũng cưỡng chế hạn chế bất luận cái gì thần ẩn thuật pháp, thần độn thuật pháp, thần cấm thuật pháp. Bao quát tử vong thuyền gồm đen cùng cấp 3 cùng cấp 3 trở xuống thuyền tử vong chỉ cần ở phạm vi này bên trong đều không có cách nào sử dụng xuyên qua công năng làm xem hết tin tức này tư liệu Trương Dương bỗng nhiên cười không ra tiếng nụ cười hết sức giữ thợn hết sức tán nhẫn quả nhiên tin tức tình báo mới là trọng yếu nhất ta cái này bắt thần lưới thế mà chỉ có thể hạn chế cấp 3 thuyền tử vong nắmưi đại gia có biết hay không lão tử thuyền tử vong giai đoạn thứ 3 độ hoàn thành đã là 91% có biết hay không lão tử thế nhưng là thực tập thời gian người bảo vệ là có dòng sông thời gian trí cao quyền hạn con số Thời khắc này, Trương Dương thật muốn lập tức thăng cấp thuyền tử vong đến thứ tứ giai đoạn, sau đó hóa thân hư không quái khổng lồ, đem cái này bắt thần lưới nuốt chửng lấy mất. Nhưng hắn vẫn là nhịn được. Bình tĩnh, bình tĩnh, tất nhiên muốn mạch mặt, tất nhiên muốn chiến đấu, tất nhiên từ hôm nay sau liền muốn biến thành chó rơi xuống nước bị đuổi giết. Như vậy vì cái gì không nhân cơ hội này cướp lấy chỗ tốt lớn nhất? Bắt thần lưới mặc dù lợi hại, nhưng cũng tự có hắn hạn chế, bởi vì muốn bao quát 1 tỷ km đường kính, cho nên cũng sẽ không hoàn toàn hạ, chỉ biết cách xa mặt đất khoảng chừng 10 km độ cao. Cho nên ta thậm chí đều đoán được tiếp xuống những cái kia máy móc giòm bị muốn làm gì, bọn nó hoàn toàn chính xác giàu nứt đố đổ vách, đích thật là thủ đoạn cao siêu, hẳn là vô cùng vô tận số lượng một chút xíu lùng bát, thẳng đến cuối cùng đem ta tìm cho ra. Nhưng quá trình này không có cái 5 6 năm, 7 8 năm là không thể nào có hiệu quả, cho nên, đây chính là chúng ta cơ hội, Thiên đạo tiểu nương, cho ta lập tức từ cái tiểu cơ giới thể bên trong hấp thu 500.0000 đơn vị vũ trụ phát tắc, sau đó khôi phục, bỏ niêm phong kiếm tông sơn môn, một lần nữa mở ra thiên kiếm tông phía dưới giấu kiếm địa mạch, lão tử lần này muốn làm một cái lớn. Nếu như vận khí tốt, có lẽ chỉ bằng đồ phu bọn hắn chân vũ thần ấn, là có thể đem bắt thần lưới vênh mở một cái lỗ hồng, tiếp theo tiếp tục gần núp truyền tử vong, càng là muốn ẩn nút ta cái này thực tập thời gian người bảo vệ thân phận. Trương Dương càng nghĩ, đầu góc liền càng tỉnh táo. Mà bây giờ vấn đề mấu chốt thì là Hà Dĩ Mưu, Triệu Bạch Địch Điệp, Đào Yêu, Khúc Thương bọn hắn có thể hay không trong thời gian ngắn nhất thành lập có quan hệ thiên thủ người cao cấp kho số liệu, sau đó thông qua kho số liệu, đảo ngược phá giải hỗn thần ấn, cũng tiếp tục ưu hóa chân vũ thần ấn cùng lục ngự thần ấn. Bất quá cái này không nổi, trong vòng 3 năm luôn luôn có thể giải quyết. Lúc này Thiên đạo tiểu nương cũng cấp tốc hành động, ở bên trong tiểu thế giới bỏ Niêm Phong Thiên kiếm tông sân môn, trong này dấu kiếm trong địa mạch thế nhưng là phong ấn dòng dã 100,0000 tên trải qua mấy trăm năm chọn lựa ra ưu tú nhất kiếm tu đệ tử thiên tài, mặc dù bọn hắn bây giờ toàn bộ đều là chúc cơ cảnh, có thể chỉ cần bung ra pháp tắc hạn chế, bung ra dấu kiếm địa mạch kiếm khí cũng ứng, chỉ cần 100 năm liền có thể tạo thành một chi 100,000 người nguyên anh cảnh kiếm tu đại quân. Đương nhiên, đây là nước xa, tạm thời không tham gia được lần này chiến dịch. Thế nhưng là cục gạch lệnh xây thôn bên trong còn có 100, không có thể chuyển thế kiếm hồn a, trong đó nguyên anh cảnh trở lên kiếm hồn liền có hơn 2 va người, chỉ cần có đầy đủ pháp tắc lực lượng, bọn hắn hoàn toàn có thể trong thời gian cực ngắn khôi phục lại đã từng thời đỉnh cao. Bất quá, chân chính bị Trương Dương chờ mong, vẫn là Tam đại thần ấn ứng dụng bên trên. Máy móc zombie bị lần này lớn như thế quy mô xâm lấn thiên thủ nhân tộc không phải là không có nguyên nhân, rất có thể cũng là bởi vì thiên thủ người cùng thiên thần dài nhanh sáng tạo ra pháp ấn, thần ấn đối với máy móc đám zombie nắm giữ cực lớn khắc chế. Cho nên tốt nhất tình huống liền là ngụy trang thành thiên thủ người, nhường thiên thủ người có nổi, chỗ tốt chính mình cầm. Chương 513, kiếm khí nhà máy. Điên cuồng lệnh xây thôn chương 513, kiếm khí nhà máy. Ở máy móc giởm bị chiều cường đối với thiên thủ nhân thế giới xâm lấn hưởng hực khí thế thời điểm, truyền tử vong vận chuyển hành khách bên trong tiểu thiên địa, một tòa cực lớn cơ giới thể đang lặng lặng đứng lặng, trong đó bên trong máy móc hồn kim đều đã bị rút ra cũng đầu nhập truyền tử vong luyện hóa, còn dư lại liền là bảo tàng. Mà giờ khắc này, do trời nói tiểu nương tự mình chế 12 đầu dấu kiếm điệu mạch từ Thiên Kiếm Tông Sơn môn bên trong dọc theo người ra ngoài, tựa như là 12 đầu rút máu động mạch chủ, trực tiếp kết nối đến cơ giới thể phía trên, đang điên cuồng hấp thu trong đó pháp tắc lực lượng. Cái này một cái phân đoạn rất trọng yếu, bởi vì cơ giới thể bên trong tích lũy pháp tắc lực lượng mặc dù phong phú, nhưng lại vô cùng hỗn tạp, các loại pháp tắc cũng có. Mà Trương Dương bọn hắn cần vẹn vẹn thuần túy tiên ma pháp tắc, chỉ có tiên ma pháp tắc chuyển hóa linh khí tỷ suất cao nhất, chuyển hóa hiệu quả cao tới 98.9%, nếu là từ cái pháp tắc chuyển hóa, hay là trực tiếp dùng vũ trụ pháp tắc chuyển hóa Chuyển hóa so tải cao nhất có 40, 3%. Giờ phút này, 12 đầu dấu kiếm địa mạch mã lực toàn bộ triển khai, mỗi giây đều có thể chuyển hóa cung cấp 500 đơn vị nguyên anh cấp linh khí. Cái này đồng bột linh khí bị nhanh chóng vận chuyển trở về Thiên Kiếm Tông sân môn, đầu tiên trải qua dấu kiếm cốc chuyển hướng 2/3 linh khí, cũng tiếp tục chuyển hóa thành vụ hóa thanh minh kiếm khí, cái này thanh minh kiếm khí tiếp tục bị vận chuyển đến đặc biệt tứ đại trong kiếm trận. Cái này bốn cái kiếm trận coi là Thiên Kiếm Tông nắm đấm của mình sản phẩm một trong, có điểm đặc sắc, nhưng không phải dùng để chiến đấu, mà là dùng để đối với thanh minh kiếm khí sâu chế biến gia tăng kinh tế kèm theo giá trị. Sở dĩ như vậy là bởi vì kiếm tu cái nghề nghiệp này đối với kiếm khí nhu cầu là phi thường lớn mà lại yêu cầu vô cùng cao. Lúc trước Trương Dương vì bồi dưỡng mình các đồ đệ, liền chuyên môn chế tạo một cái kiếm cốc dùng để dự trữ kiếm khí, nhưng kiếm cốc đối với hoàn cảnh xung quanh phá hoại quá lớn mà lại cũng lãng phí quá nhiều. Sau cùng các đồ đệ của hắn liền trải qua không ngừng cải tiến, liền có loại này đối với kiếm khí sâu chế biến, sự kiếm khí sản nghiệp bố cục quy mô hóa, cấp cao hóa, giảm ô nhiễm, giảm xả, tăng cao tỉ lệ lợi dụng chờ chút. Cho nên Cái này 4 cái kiếm trận cùng hắn nói là kiếm trận, không bằng nói là cao cấp kiếm khí chế biến nhà máy. Tỷ như Liệt Dương kiếm trận, chuyên môn sản xuất 15 lần áp súc kiếm khí, cũng có thể đem cái này áp súc thành công kiếm khí dự trữ phong ấn thành từng mai từng mai Liệt Dương linh ấn, bình thường để vào chuyên môn kiếm khí dự trữ pháp bảo bên trong, đợi sử dụng thời điểm, trực tiếp mở phong liền sử dụng, thực là nhà ở du lịch giết người cấp của chi chuẩn bị, tương ứng kim đan cảnh kiếm tu. Sau đó là Cuồng Lôi kiếm trận, chuyên môn sản xuất 50 lần áp súc kiếp khí, cũng có thể đem hắn phong ấn thành Lôi ấn, tương ứng nguyên anh cảnh Tiếp theo là lúc gần lúc hiện kiếm trận, chuyên môn sản xuất gấp trăm lần áp súc kiếm khí, cũng có thể đem hắn phong ấn thành lúc gần lúc hiện linh ấn, tương ứng điểm thần cảnh kiếm tu. Cuối cùng là vạn quân kiếm trận, chuyên môn sản xuất 300 lần áp súc kiếm khí, cũng có thể đem hắn phong ấn thành vạn quân linh ấn, tương ứng đại thừa cảnh kiếm tu. Trước đó thời điểm, cũng không đủ nhiều pháp tắc năng lượng, cái này 4 cái kiếm khí chế biến nhà máy cơ bản đều ở vào ngừng sản xuất trạng thái, bây giờ mới có thể đẩy công suất vận chuyển, từng mai từng mai tiêu chuẩn linh ấn bị cấp tốc sản xuất ra, sau đó bị vận chuyển đi ra ngoài, giao cho đối diện chiến đấu bộ đội. Những thứ này linh ấn thật giống như đạn dược, có thể tiết kiệm kiếm tu rất lớn bộ phận thời gian, không cần chuyên môn đi rèn luyện kiếm khí, tuy nói có chút bất lợi cho tu hành, nhưng nếu như là tại chiến tranh giai đoạn, nhất là người chết ta sống, chiến tranh cường độ cực cao, như vậy những thứ này tiêu chuẩn chế thức linh ấn cơ bản có thể làm cho sở hữu kiếm tu chiến đấu tàu tuần tra năng lực tăng lên 300% đến 500%, thậm chí rất nhiều cực kỳ hao phí kiếm khí đại chiêu cũng có thể không cần. Tiền ném ra đi. Đây là chuyển hướng 2/3 linh khí công dụng, sau cùng chuyển hướng 1/3 linh khí thì là trực tiếp rót vào tiểu thiên điếng. Đây là Thiên Kiếm Tông linh điền trung tâm điều khiển, viên kia ngũ sắc linh thực liền bồi dưỡng ở nơi này, mà bây giờ, theo vô cùng dồi dào linh khí rót vào, trong linh điển, đủ loại linh thực cũng bị nhanh chóng trồng trọt. Những thứ này thành thục linh thực sẽ dùng đến cho những cái kia ưu tú, bị Phong ấn đợi 4 kiếm tu đệ tử dùng, để bọn hắn đều nắm giữ thứ tư danh sách sổ hộ khẩu. Tiểu sư nương, sư tôn có lệnh, điều hòa vạn quân kiếm trận áp xúc hạn mức cao nhất đến gấp 500 lần. Một đạo kiếm quang lướt qua, Đào Yêu thân ảnh xuất hiện ở Thiên Kiếm Tông Sơn môn trước đó. Một giây sau, một cái hư hóa truyền thân ảnh hiện ra, lờ Mông lung, chỉ là ánh mắt giận dữ. Thấy vậy hư ảnh, Đào Yêu lập tức nhọn miệng cười, xem như Trương Dương hoạch tâm nhất đệ tử, lại là cục gạch lệnh xây thôn một trong những cổ đông, nàng tự nhiên biết Thiên đạo tiểu nương tồn tại, cũng biết nhà mình sư tôn cái kia không thể miêu tả tâm tư, cho nên nàng cùng Khúc Thương chỉ cần nhàn rỗi vô sự, liền nhất định phải lôi kéo bên trên vị này mới sinh thiên đạo, dùng tâm dạy dỗ, khù khụ, là dùng tâm thay đổi một cách vô chi vô giác, tóm lại, không phụ các nàng mấy trăm năm thời gian. Xúi dục, bây giờ vị này mới sinh thiên đạo là càng ngày càng ôn nhu điểm tính. Mặc dù chuyện này nếu là bị nhà mình sư tôn biết đại khái tỷ lệ sẽ nổi trận lôi đình, nhưng cũng tốt hơn hắn không có việc gì liền nghĩ mình lại suất cho thân, tự gieo cái gì độc thân, cầu các L. Vậy, tiểu đạo, Vạn Quân kiếm trận nhận áp lên hạn cũng chỉ có 350 lần, vượt qua cái này giới hạn, có thể sẽ xảy ra chuyện. Có thể có chuyện gì? Vạn Quân kiếm trận lúc trước vẫn là ta bố trí đâu, bây giờ ta vừa vặn tới sửa sửa một cái, liền tạm dừng nửa ngày là đủ. Đao yêu tràn đầy tự tin, không có cách nào không tự tin nha, bởi vì theo thiên thủ nhân tộc cao cấp kho số liệu thành lập Tam đại thần ấn giải mã phá giải tốc độ nào chỉ là gia tăng mấy lần, hiện tại bọn hắn đã không cần tập trung ở cùng một chỗ, giải quyết vấn đề khó khăn nhất công quan. Khúc Thương, Hà Dĩ Mưu, Triệu Bạch Di Điệp, Khương Dung, Nô Quốc 5 người tiếp tục phụ trách hỗn độn thần ấn phá giải cùng đến tiếp sau ứng dụng. Lý Quách Huệ, Quan Sơn, Quý Minh, Nô Sở, Liêu Bác Nguyên 5 người thì phụ trách ưu hóa chân vũ thần ấn, cùng nghĩ biện pháp bài trừ thiên thủ người người rùa. Sau đó, Đào Yêu, Chu Đề, Lý Tứ, Thiên Minh, Đồ và Lý, cùng với gần đây chuyển thế phục sinh tông Trình Tứ Phương, Khương Đạo Điền Văn trở 40 tên đệ tử đợi một phụ trách tu luyện lưu hóa lục ngự thần kiếm quyết cùng lục ngự thần kiếm ấn. Không sai, Trương Dương đã đem hắn toàn bộ hạch tâm 50 tên đệ tử đều chuyển thế trở lại. Bất quá, bởi vì lục ngự thần kiếm quyết tu hành tiến triển là nhanh nhất, nhất, cho nên Đào yêu rất nhanh phát hiện, thi triển cái này một cường đại kiếm quyết tiêu hao rất nhiều, cho dù là 300 lần áp xúc vạn quân linh ấn, đều cần 100 cái mới có thể phóng thích một lần, cái này tiêu hao quá lớn. Dù sao lục ngự thần kiếm quyết hết thảy có 6 thức. Thứ thứ nhất giống như này kinh khủng, đến tiếp sau còn thế nào được rồi? Vì thế Đạo yêu mới suy nghĩ cái biện pháp, đó chính là tăng cao kiếm khí áp xúc bội số, gần mà giảm xuống lục ngự thần kiếm quyết phóng thích độ khó cùng sai sót. Ở một phen tính toán về sau, sơ bộ xác định sử dụng gấp 500 lần áp xúc kiếm khí linh ấn. Mà đây cơ hồ là đại thừa cảnh kiếm tu có thể khống chế mức cực hạn. Muốn đột phá cực hạn này, chỉ có hai cái phương pháp, một là tăng cao cảnh giới, nhưng cái này rất khó, hai liền là tu luyện càng mạnh kiếm ấn, cái này cần đối với thiên thủ nhân tộc phátấn, thần ấn tiếp tục đả mốc. Chương 514, chuẩn bị chiến đấu. Điên cuồng lệnh xây thôn Chính Văn quyển chương 514, chuẩn bị chiến đấu. Bầu trời không tính hết sức xanh thẳm, ánh nắng cũng không tính quá rực rỡ, thậm chí liền phương tiên điệu này đều cực kỳ nhỏ, nhỏ đến đào yêu chỉ cần thả ra linh vực, một cái ý niệm trong đầu liền thăm dò đến bên dưới. Một tòa lẻ loi chơi trọ dưới ngọn núi, là một ngụm linh hồn hồ, linh hồn hồ chính giữa, liền là nhiếp tiểu thiên giếng, đó là cái tên kỳ cục, bất quá khi về sau đào yêu đọc qua cái kia chuyện xưa về sau, liền lập tức hiểu rõ sư tôn trong lòng loại kia chấp niệm, hoặc là, là nam nhân nhóm chấp niệm. Đứng tại trong bắt linh hồn bên hồ, Trong hồ nước phản chiếu chính là một tấm tuổi tròn đôi mươi, tinh xảo tuyệt mỹ khuôn mặt, đào yêu cười cười, nhưng không phải đang cười cái bóng trong nước, tâm tình của nàng cũng không phải tiểu nữ hải. Có lẽ, đây chính là nửa đường tu tiên khuyết điểm đi. Nghe nói những cái kia từ nhỏ tu đạo, dung nhan vĩnh chủ nữ tu tiên linh giả, liền xem như sống 1.00005, tâm tính vẫn có thể rất manh ngoan đi, sẽ thẹn thùng sẽ đỏ mặt sẽ hơn rồi. Mà nàng chỉ ở đục ngầu nhân thế bên trong lăn 85 lại, cái này một quả giàn mua tâm liền một mực giàn mua đến bây giờ, dù là chính nàng bây giờ cũng có 9.00005 trọng nguyên cũng một lần nữa nắm giữ như hoa như ngọc dung nhan, giống như nàng so các nam nhân càng thêm sáng tỏ cái gì là hồng phấn khô lâu hàm nghĩa. Hiện nay, Đào yêu chỉ là thỉnh thoảng sẽ tưởng nghiệm một cái ở phạm tục thế giới sinh hoạt, trong này bao gồm cha mẹ của mình trưởng bối, huynh đệ tỷ muội, cùng với chính mình vậy rất có thể đã nhiều đến đếm không hết con cháu đời sau, con đường tu tiên thật là quá không giống nhau. Dùng tay tại linh hồn trên hồ phương nhẹ nhàng vạch một cái, cái kia nguyên bản không có vật gì không khí liền lộ ra từng đạo sắc bén kiếm ảnh, những thứ này kiếm ảnh ở lấy cực kỳ phức tạp trận thế biến hóa. Đao yêu đối với cái này thở một bước phóng ra Thân ảnh giữa bất chi bất giác cũng hóa thành kiếm kia ảnh một bộ phận. Đây vốn là nàng lúc trước bố trí vạn quân kiếm trận, bây giờ nhưng muốn đem hắn dừng lại, sau đó một lần nữa thăng cấp. 3 giây qua đi, kiếm ảnh đầy trời bỗng nhiên tụ lại, Đào Yêu thân ảnh tái hiện, duy chỉ có trong tay nhiều một đoàn chạy xuôi kiếm vận. "Tiểu Đào, có chắc chắn hay không?" Một cái bóng mở thoáng hiện, là Thiên Đạo tiểu lương. "Có bảy thanh đi, bởi vì ta dự định sử dụng chúng ta mới nhất nắm giữ lục ngự giàn hung, tiểu sư nương, không phải quên ta, tình huống bên ngoài rất khẩn cấp, một trận chiến này, chúng ta chuẩn bị đến càng đầy đủ mới có thể càng an toàn." Sư tôn không thể mạo hiểm, như vậy thì chỉ có thể là chúng ta những đệ tử này xung phong phía trước, nếu ta lần này công thành, chúng ta chỉ ít có thể đến 800 lần áp súc kiếm khí, người ta đều biết điều này có ý nghĩa gì. Đào yêu nói hết sức thong rong, rất là nhạt. Áp súc đến 800 lần kiếm khí, trong đó đang tiêu hao lại so với phổ thông kiếm khí tiêu hao giảm xuống 1.300 lần, ngự kiếm phi hành, vượt qua 100.000 km chỉ cần 5 phút đồng hồ, như chiến đấu, ở 300 km trong khoảng cách, kỳ phong nhuệ khiên cưỡng lực lượng sẽ là phổ thông kiếm khí 1.200 lần. Cái này đã tiếp cận bây giờ pháp tác điểm tới hạn, cũng liền mang ý nghĩa nếu có thể phối hợp cường đại kiên quyết, liền có thể một kiếm vĩnh sát bản thần, nhưng là, cái này cũng tương tự mang ý nghĩa, nếu như ngươi thất bại, ngươi sẽ trong nháy mắt thần hồn câu diệt. Đừng nghiêm túc như vậy, tiểu sư nương, ngươi mặc dù là thiên đạo, nhưng chúng ta sư tôn tuổi già hạnh phúc còn muốn dựa vào ngươi nha. Đào Yêu đột nhiên cười một tiếng. Mà lại không cần lo lắng cho ta, bày trận loại chuyện này thế nhưng là ta bình sinh yêu nhất, mà lại ta đối với lục ngữ cơ cấu hiểu rõ thế, nhưng là trong mọi người mạnh nhất, ân Lời này có thể nhìn vạn lần không thể nhường sư tôn biết, dù sao, cái này bị tổn thương tự ái." Đào yêu nói xong, thân thể lần nữa hóa thành ngàn vạn kiếp ảnh. Truyền tử vong chữ thiên số 3 thuyền viên không gian, nơi này một đoàn như thế giới thụ to bit đã tạ chạy đang nhanh chóng vận chuyển, đây chính là thông qua mổ xẻ thiên thủ người lấy được thiên thủ người cao cấp kho số liệu, thông qua số liệu này kho, lại thêm nguyên lai like nắm giữ kỹ thuật điểm mấu chốt, giải mã tam đại thần ấn tiến độ đã biến đến nhanh chóng. Mà giờ khắc này, một bên là khúc thương, Hà Dĩ Triệu Bạch Đế nô cộng năm người tổ Bọn hắn ngay tại giải mã hỗn độn thần ấn, trước mắt giải mã tiến độ đã đột phá tới 61%, tương lai trong vòng một năm, nhất định có thể hoàn toàn giải mã cũng tiến hành ứng dụng. Ở một bên khác, dựa vào kho số liệu tiến hành tham khảo thôi diễn là Lý Quách Huệ, Quan Sơn, Quý Minh, Ngô Sở, Liêu Bắc Nguyên 5 người tổ, bọn hắn ngay tại ưu hóa chân vũ thần ấn, bọn hắn ưu hóa tốc độ cũng là nhanh nhất, trước mắt đã ưu hóa đến cái thứ tư phiên bản, tại cái này phiên bản chân vũ thần ấn, chỉ cần 5 người liền có thể thành công phóng thích chân vũ thần ấn, đương nhiên Đây là chỉ độ phu đám kia có thể làm được chân chính hợp tác không, kẽ hở người. Đến nơi phóng thích chân vũ thần ấn sau xuất hiện thần ấn phản phệ nguyên rủa thì bị suy yếu khoảng chừng 50%, nhưng nếu như đồ phu đám người thực lực có thể tăng lên tới nguyên ánh cảnh, phản phệ nguyên rủa liền sẽ suy yếu đến 60%, nếu là có thể tăng lên tới điểm thần cảnh, phản phệ nguyên rủa liền sẽ suy yếu đến 70%, đại thừa cảnh lời nói, phản phệ nguyên rủa thì có thể suy yếu đến 90%. Cho nên bây giờ lần nữa phục sinh đồ phu đang cùng cái khác tuyển chọn tỉ đi ra 500 tên trận binh sĩ đang tăng tu hành, thời khắc tất yếu sẽ do Trương Dương tự mình ra tay vì bọn họ cưỡng ép tăng cao tu vi. Mặc dù cái này khá là lâm trận mới mài gươm đội vàng, nhưng trên đời nào có thập toàn thập mỹ chuyện, vì tiếp xuống chặng chiến dịch này, có chỗ hy sinh cũng ở đây khó tránh khỏi. Đồ phu bọn hắn 500 người, nếu là dựa theo thứ tư phiên bản chân vũ thần ấn, coi như giống như là ở trong nháy mắt liền phong thích 100 mai chân vũ thần ấn. 100 mai chân vũ thần ấn vẫn không cách nào phá mở bắt thần lưới, bởi vì dựa theo lão đại ngươi cung cấp số liệu tình báo đến xem, cái này bắt thần lưới là có thể vây thiên thần, lại có thể nhanh chóng khôi phục. Cho nên chúng ta trong kế hoạch nhất định phải có lợi dụng truyền tử vong hóa thành hư không quái khổng lồ. Ở 100 mai chân vũ thần ấn phóng thích sau trong nháy mắt, đối với bắt thần lưỡi phát động công kích đã chuẩn bị, thẳng đến đem nó sẽ rách. Không có cách nào lại tăng thêm nhân viên sao? Đồ phu ham trận doanh thế nhưng là có 13.500 người. Trương Dương bây giờ đã là ôn hòa nhã nhặn, cho nên mạch suy nghĩ cũng càng thêm rõ ràng, nếu có thể, hắn vẫn là phải theo đuổi nhường thiên thủ người có nổi hiệu quả tốt nhất. Không thể nào, phóng thích chân vũ thần ấn yêu cầu quá cao, cho dù là ưu hóa đến thứ tư bản, cái này thả ra độ khó vẫn giá cao không hạ. Ta đã kiểm tra thực hư qua cái này 500 người đã là cực hạn mà lại ta không cho rằng lý quéch mạnh bọn hắn có thể ưu hóa ra thứ 5 bản chân Vũ thần ấn vì cái gì không thay cái mạch suy nghĩ nhường thiên thủ người đến phong thích. Trương Dương bỗng nhiên nói cái gì dùng số liệu sinh mệnh trong tay chúng ta có thiên thủ người thi thể có huyết mạch của bọn hắn gen có bọn hắn hoàn chỉnh kho số liệu càng là có chính mình tiểu thế giới chúng ta vì cái gì không thể chế tạo ra thiên thủ người Trương Dương càng nói càng nhanh chế tác số liệu sinh mệnh đương nhiên không có vấn đề nhưng lão đại người đừng quên thứ tư danh sách cơ cấuĩ lực Như linh hồn không đủ hoàn chỉnh, sẽ lập tức bị dòng sông thời gian lực lượng mang đi, mà chúng ta đến tốn hao bao nhiêu tài nguyên mới có thể chế tạo ra như thế một nhóm thiên thủ người. Dù sao chúng ta chỉ có 1 triệu đơn vị vũ trụ pháp tắc dự trữ trong đó 200,0000 đơn vị phải dùng đến bồi dưỡng mục yêu chiến sĩ, lấy ứng đối thuyền tử vong hy thế, 300,0000 đơn vị phải dùng đến luyện chế kiếm khí, đến nỗi sau cùng 500,0000 đơn vị, liền bây giờ những sự tình này hạng, liền đã muốn tiêu hao đến 78 phần. Vậy cũng đáng giá, dùng thiên thủ người làm tượng gỗ của chúng ta, hấp thu máy móc zombie từ hạch Gần mà triệt để che giấu chúng ta thân phận chân thật, đây đối với chúng ta phát triển sau này vô cùng có chỗ tốt, ngươi cũng không muốn bị máy móc giỏng bỉ còn có những cái kia không thể miêu tả tồn tại truy sát đi." Trương Dương Ngữ trọng tâm trường nói, bọn hắn bây giờ mưu đồ cùng chuẩn bị toàn bộ đều là ở thuyền tử vong bên trong tiến hành, vậy cũng lấy ở một mức độ rất lớn che đậy một ít đại lao suy diễn tính toán, nói cách khác, chỉ cần bọn hắn không chủ động ra chuyện, máy móc giỏng bỉ cũng không biết bọn họ là ai, chỉ có thể lờ mờ đánh giá ra có truyền tử vong ngần hiện, đây mới là cái kia bất thần lưới xuất hiện nguyên nhân. Thế nhưng là nếu như bọn hắn rời đi truyền tử vong Tuy mô lớn hành động, vậy khẳng định không có cách nào che giấu, có lẽ tùy tiện liền bị máy móc giòm bị cho xem rõ ngọn ngành vạn nhất đối phương thật là không thiếu tiền, tốn hao lượng lớn tài nguyên hướng về phía trước quay lại dòng sông thời gian, quản chi chỉ có vài phút, hậu quả đều là vô cùng đáng sợ. Cứ làm như thế, phân ra 200,000 đơn vị vũ trụ phát tắc, muốn chỉ ít bồi dưỡng được có thể phóng thích 1,000 chân vũ thần ấn thiên thủ người. chương 515, Biến đổi thiên cơ Điên cùng lệnh xây thôn chương 515 biến đổi thiên cơ Trương Dương chính mình trốn ở thuyền Tử Vong bên trong tiểu thế giới chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu thời điểm, không sai biệt lắm 2000 tỷ chỉ máy móc bị cũng lần lượt tràn vào thiên thủ người thế giới. Theo lý mà nói, thiên thủ nhân tộc lao đại thiên thần dài nhanh đã bỏ trốn, này phương thế giới thiên đạo càng là bị sống sờ sờ nện chết, thiên thủ người diệt vong cũng hẳn là ở trong tầm tay. Chí ít Trương Dương cùng thiên đạo tiểu nương, thậm chí rất nhiều các đệ tử là như thế này cho rằng. Nhưng hiện thực luôn luôn khúc chết như vậy. Thời gian đều đã đi qua 9 tháng, thiên thủ người phản kháng như cũ liên tiếp, lại càng ngày càng nghiêm trọng. Thậm chí có đôi khi Trương Dương bọn hắn đều có thể quan sát được một chút chung đẳng cường độ phản kháng chiến tranh, mà lại thắng thua tỷ lệ thế mà chia tới 3:7. Là cái kia 2000 tỷ chỉ máy móc zombie ở vậy nước vẫn là thiên thủ người đang vật hắc. Phát hiện điểm này về sau, Trương Dương quả đoán ra tăng trinh sát phạm vi cùng trình sát chiều sâu, sau đó, theo càng nhiều tin tức cặn cái bị thu thập đi lên, kết quả đúng là để bọn hắn tất cả mọi người giật nảy cả mình. Thiên thủ người sống sót số lượng trả ít nhất duy trì ở tổng nhân khẩu 1/3, nói đùa cái gì a? Bọn hắn thiên đạo đều đã chết mà lại liền 10 tháng trước cái kia 3 vạn con căn cứ hình máy móc bị thiên địa đại va chạm, nên diệt sát 99% thiên thủ người. Cái này thực là cái kỳ tích. Trương Dương vô cùng sợ hãi tháng phục, đồng thời nhưng cũng không hiểu chút nào, tất nhiên thiên thủ người có thâm hậu như vậy chiến tranh cơ sở, thiên thần kia giải nhanh vì sao phải trốn? Lão đại, người có hay không nghĩ tới, có lẽ chính là bởi vì thiên thần giải nhanh trốn, thiên thủ người mới sẽ còn lại 1 phần 3 số lượng, mà lại ta cho là chúng ta đánh giá thấp thiên thủ người tiềm lực chiến tranh, bởi vì bọn họ là lấy phát tấn, thần ấn vì chiến đấu cơ sở, cho nên không sợ máy móc zombie mắc khác đừng quên thiên thủ người h độn thần ấn loại này lực phòng ngự kinh người thần ấn nếu là có thể trước thời hạn mở ra là thật có thể sống sót xuống rất nhiều người thậm chí chúng ta đều không ngại lớn mật tưởng tượng ngộ nhờ thiên thần kia dài nhanh là tại hạ một bản càng lớn thế của đâu ta luôn cảm thấy hắn chạy trốn quá dứt khoát dù là bên ngoài phòng tiến ở rất ngắn thời gian bị đánh tan cũng không có đạo lý à. thiên đạo tiểu nương phân tích nhường Tr chương dương núi rộng mạch suy nghĩ nhất là nghĩ đến cái này thứ tư danh sách bên trong láo tiền xu nhóm so thứ năm danh sách còn muốn càng nhiều càng thêm nên ám hắn liền không dép màun Ngươi lần này phân tích không tệ, chúng ta thực sự không thể khinh thường, không thể dựa theo ưu thế của chúng ta đi quyết đấu đã biết địch nhân thế yếu, muốn cân nhắc càng nhiều tình huống, bây giờ chúng ta có thể chịu không được dày vò. Trương Dương cố ý biểu dương một cái thiên đạo tiểu nương, liền đi đem Lý Quách Huệ, Quý Minh, Câu Đạo, Chu Đề, Lý Tứ năm người kêu đến. Sau đó lại để cho thiên đạo tiểu nương phân ra một cái hóa thân. Bắt đầu từ bây giờ, các ngươi không cần phải đi làm sự tình khác, tạo thành một cái tham miu quan sát nhóm nhỏ, cho ta ngày đêm không ngừng trinh sát thu thập máy móc zombie tình báo, cùng với thiên thủ người người sống sót tình báo cũng dùng cái này cấu đưa thành liên quan kho số liệu, nếu như có thể phát hiện những cái kia láo tiền xu ở trong đó lưu lại âm mưu vết tích tốt nhất, không thể phát hiện cũng phải cấp ta giả tưởng ra các loại đột nhiên phát sinh tình huống, không thể để cho quân ta biến thành địch nhân quân cờ. Trương Dương nghiêm túc phân phó, hắn chọn lựa 5 người này là 50 tên hạch tâm đệ tử bên trong công nhận giỏi hợp nhất, nhất cẩn thận, nhất giỏi về tâm kế, nhất biết âm mưu tính toán ra hỏa. Trong đó Quý Minh, Câu Đạo, Chu Đề là lúc trước nổi tiếng âm ma ba bạn, cả đời làm qua chuyện xấu chuyện ác tội lôi trống trước, nhưng ở nhiều lần như vậy truy sát vây quế bên trong nhưng như cũ có thể sống đến hơn 80 tuổi, hơn nữa còn có thể an hưởng tuổi già, liền không thể không nói bọn hắn cẩn thận cùng bố trí chi, chi quỷ quệ. Đến nơi lý quách Huệ là một cái biên hải lao binh, biên hải loại địa phương kia, nghèo nàn, cằn cối, hôn loạn, tàn khốc, mà hắn là ở chỗ này từ một giới linh quẹn, cuối cùng đến chư hầu một phương, đồng dạng là lòng dạ thâm trầm, bụng dạ độc ác, quỷ kế trùng chất cái chủng loại kia người. Sau cùng lý tứ, thì là cái một mình đau khách, ánh mắt già dặn, trực giác nhạy cảm, am hiểu nhất một câu nói toạc ra thiên cơ, một lời chỉ thấy chân tướng. Đến nỗi Thiên đạo tiểu nương hóa thân, thì là phụ trách ghi chép thu thập sửa sang lại 5 người quan sát kết quả, cũng chỉnh hợp đến kho số liệu bên trong. Loại chuyện này vốn chính là Thiên đạo ám hiểu, mà lại loại này sửa sang lại thu thập kho số liệu quá trình, cũng là Thiên đạo quá trình lớn lên, cái kia kho số liệu thật giống như kinh nghiệm bao. Dù sao Thiên đạo bản chất liền là khống chế thiên địa vạn vật, cũng chỉnh thể chủ tính chung, liền kho số liệu cũng sẽ không sửa sang lại Thiên đạo, đó nhất định là giả Thiên đạo. Đương nhiên, tại Thiên đạo tiểu nương trong miệng, kho số liệu cái gì quá tục, đây rõ ràng liền là biến đổi thiên cơ, nhìn, chân thực cao đại thượng Lại thiên nhiên tự mang cảm giác thần bí. Thế là, nửa tháng qua đi, cái gọi là tham mưu quan sát nhóm nhỏ liền tự động đổi tên là Thiên Cơ Các, Thiên Đạo tiểu nương đem lý quét Huệ, lý tứ, Quý Minh, Câu Đạo, Chu đề 5 người thu mua. Trương Dương đối với cái này cũng chỉ có thể bĩu môi, chế giễu một cái Thiên Đạo tiểu nương tầm mỹ, có bản lĩnh các người gọi cẩm ý vệ Đông Tây Hàn a. Đương nhiên, đây đều là việc nhỏ không đáng kể, bởi vì Thiên Cơ Các mỗi ngày thu thập đi lên số liệu tin tức vô cùng lượng lớn, Trương Dương dáng chống đỡ vừa đi vừa về cẩn thận nhìn, rốt cuộc, ở hắn còn không có ra kết luận trước đó, Thiên đạo tiểu nương liền đã cho ra một cái kết luận, hai cái dự đoán, ba cái giả thiết, một cái đề nghị. Lão đại, trải qua thiên cơ các dòng dữ một tháng số liệu phân tích cùng chỉnh hợp, chúng ta đã được đến một cái kết luận, đó chính là, thiên thủ người quân phản kháng đem ít nhất đem máy móc giòm bị chiều cường kéo ở nơi này chứ ít 5 năm năm lại không sẽ bị triệt để tiêu diệt. Căn cứ vào đây, chúng ta dự đoán máy móc giòm bị trận doanh rất có thể phái ra càng cường đại máy móc zombie, để tốc chiến tốc thắng, dù sao đây là bọn nó vốn là mục đích. Chúng ta cũng dự đoán, thiên thủ người bên này chiến tranh dự chữ lại so với chúng ta đã biết, suy đoán càng nhiều. Sau cùng, căn cứ vào hai cái này dự đoán, chúng ta làm ra ba cái giả thiết. Thứ nhất, cuộc chiến tranh này bộc phát mặc dù có thể là đột nhiên phát sinh, nhưng nhất định sớm, có dự Mưu, máy móc bị đã sớm muốn vào công thiên thủ người, thiên thủ người cũng vẫn đang làm chiến tranh chuẩn bị. Thứ hai, thiên thần dài nhanh rất có thể sẽ cơ đồng bọn, thậm chí, thiên thần dài nhanh là vì cái nào đó càng cường đại hơn pháp tắc thiên thần, thậm chí cả cổ thần phục vụ, trận chiến tranh này rất có thể là một góc của băng sơn. Thứ ba, chúng ta như cũng giả thiết, máy móc zombie một phương, vẫn còn có chưa từng xuất hiện cường đại ác chủ bài ở Nếu như chúng ta dựa theo vốn là kế hoạch nhảy ra ngoài, rất có thể sẽ đâm đầu vào, trực tiếp liền giống bị vị đập rồi chụp chết con rồi như thế, chết không toàn thây. Căn cứ vào trở lên, chúng ta đề nghị, một lần nữa chế định càng kín đáo, càng ổn thỏa chiến tranh kế hoạch. Trương Dương Yên lặng một lát, sau đó gật gật đầu, kỳ thật hắn cũng có cảm giác tương tự, nhưng cũng không cụ thể. Thế nhưng là chúng ta tài nguyên đã không đủ, trong vòng 2 năm, nhất định phải phát động tiến công. Trương Dương nhíu mày, tài nguyên thiếu hụt là trọng yếu nhất. Lão đại, viên địa ngũ diệp linh thực cũng nên là thời điểm thành thục, cũng nhất định phải nhanh tăng lên tới ngũ diệp chân linh. Như thế mới có thể ở dòng sông thời gian cơ cấu xuống, lợi dụng càng cao cấp hơn thân phận đối với chúng ta hành động tiến hành che đậy, kỳ thật chúng ta sở cầu cũng không nhiều, chỉ cần lại cướp bóc cái 10 triệu đơn vị vũ trụ pháp tắc là đủ rồi. Chương 516, Đao dư hấu. Điên cùng lệnh xây thôn chương 516, Đao dư hấu. Máy móc zombie xâm lấn 16 tháng, Đào yêu thành công bố trí ra một tòa có thể áp súc 800 lần kiếm khí vạn quân kiếm trận, nhận được tin tức trương Dương bị giật mình tiêu lên, vội vã tiến lên muốn dặn dạy Đào yêu, đã thấy nàng demi thuận nhãn bộ dáng, cuối cùng chỉ có thể thở dài. Từ nay về sau Chuyện nguy hiểm như vậy không thể lại làm như vậy rồi, ngươi biết áp súc đến 800 lần kiếm khí ý vị như thế nào sao? Đây là kiếm khí, nhất là sắc bén kiếm khí, không phải đau khí loại kia lừa gạt quỷ đồ chơi, gấp 2 áp súc đau khí mới có thể so với được gấp đôi áp súc kiếm khí, một khi xuất hiện cái gì sai lầm, kiếm khí bất ổn, ngươi chính là thần hồn, câu diện kết cục, ta đều không cứu lại được đến ngươi. Vâng, đệ tử biết sai rồi. Đào yêu tiếp tục đi mi tỏ nhãn, giống như phạm vào sai lầm lớn, thanh âm đều là tinh tế. Trương Dương đau đầu. Nhìn xem cái này chính mình sở hữu Hạch Tâm Đệ Tử bên trong thông minh nhất ra hỏa, rất bất đắc dĩ, kỳ thật hắn đã sớm biết đám này khốn nạn đều biết cái nào đó trong truyền thuyết trấn tướng, cũng tức Sư Tôn ở kiếm đạo trên trình độ là ngốc nhất. Bàn về đối với kiếm vận lý giải, 100 cái Trương Dương buộc chung một chỗ đều không phải là đối thủ của Đào Yêu. Nhưng Đào Yêu, còn có tất cả đệ tử đều là sẽ không hẹn mà cùng bảo vệ cho hắn người Sư Tôn này mà mũi, cái này khiến hắn nói cái gì cho phải, chẳng lẽ muốn buộc hắn nói thật là tốt sao? Hắn Trương Linh Hồn chấn động dưa hầu đá diêu vọ dương ai mâu gỗ dương cũng không cần mà sao. Ừ xí khả sát bất khả nhục, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Trương Dương sắc mặt nặng nghề, uy nghiêm không thể nhìn ra. "Vâng, sư tôn, đệ tử biết." Đào yêu tiếp tục hơi co lại đầu, càng phát ra đáng thương. "Tốt, đi nghỉ ngơi một cái đi, Ân, đem Vạn Quân kiếm trận khống chế kiếm phủ lưu lại, ta thay ngươi sửa đổi một hai." "Ta ân sư tôn." Đào yêu ngẩng đầu, nháy mắt mấy cái, vui vẻ cười một tiếng, nhanh chóng rời đi. Trương Dương che mặt im lặng, "Ai, hắn nhưng thật ra là muốn mặt, nhưng làm sao? Hắn không chép bài tập lời nói liền sẽ thi thất bại a." Người khác thất bại nhiều lắm thì thất bại, hắn thất bại là sẽ chết người đấy. "Tốt, ngươi cũng đi bật đi." Trương Dương sắc mặt như cũ nghiêm túc đối với trong hư không thiên đạo tiểu nương phất phất tay, muốn nhìn náo nhiệt, không có cửa đâu. Rốt cục, bốn bề vắng lặng, Trương Dương đầu cấp tốc xoay tròn 1080 độ, "Tốt, thật không có người à. "Ha ha ha." "Ha ha ha." "Hống hống hống." Một trôi tùy ý tiếng cười quái dị phóng lên tận trời, 800 lần áp xúc kiếm khí a, cái kia ai, muẫn sân con cua, muẫn sân công nhân, ngươi trâu cái gì trâu? Nguy nguy dân ca ca hôm nay thế nhưng là có 800 lần áp súc kiếm khí a. Khóa tay mua chân không. 3 giây, Trương Dương tiếp tục mặt trầm như nước, nghiêm túc như sát, bóp lấy khống chế vạn quân kiếm trận kiếm phủ liền bước vào phía trước kiếm trận. Hắn bây giờ có rất nhiều chuyện quan trọng cần loại này 800 lần áp súc kiếm khí, cái đồ chơi này giống như là hạch nguyên liệu, lại hình như là cấp cao nhất năm chục máy tiện, tầm quan trọng đó là vượt thời đại, như vẹn vẹn dùng để chiến đấu, cái kia không khỏi quá lãng phí. 800 lần áp súc kiếm khí tác dụng thứ nhất liền là rèn luyện tiên kiếm. Bởi vì cái đồ chơi này quá sắc bén, quá thuần túy, Có thể ở trong nháy mắt đem toàn bộ tạp chất đều cho diệt sát đi, chỉ để lại hòa hợp nhất kiếm khí vật chất, thế là một cái tiên kiếm cứ như vậy chế tạo thành công. Kỳ thật quá trình này nhìn xem hoang đường, kỳ thật liền là truyền thống ôn dưỡng kiếm khí. Cái gì gọi là ôn dưỡng? Liền là thông qua hoàn cảnh đặc định nhường vật chất phát sinh càng tốt đẹp biến hóa. Như đem bắp cải thả trong vạc, ôn dưỡng sau đó liền thành dưa chua. Đem trứng vịt thả trong vạc, ôn dưỡng sau đó liền thành trứng vịt muối. Đem trứng gà thả si dầu bên trong, cộng thêm lá ôn dưỡng sau đó liền thành trứng luộc nước trà. Sau đó Cái này 800 lần cao áp kiếm khí tác dụng thứ hai chính là có thể trợ giúp kiếm tu đúc thành kim mạch kiếm hoàn. Nói không quá trương, kiếm tu 9 đại thiên mạch, tam đại ám mạch, trong đó khó khăn nhất tu luyện liền là kim mạch kiếm hoàn, bởi vì cái này kim mạch quá vật chất, là không cần bất luận cái gì thiên phú, bất kỳ cố gắng liền cần một loại tài nguyên tích lũy, hơn nữa cái này kim mạch kiếm hoàn còn có một cái đặc sắc, đó chính là mỗi tăng lên một cảnh giới, kim mạch kiếm hoàn liền tự động thêm ra đến một đoạn trưởng thành không gian. Tỷ như, một cái trúc cơ cảnh kiếm tu Hắn lợi dụng lượng lớn tài nguyên đem kim mạch kiếm Hoàng trồng chất đến đệ cửu trọng cao nhất, nhưng khi hắn tiến cấp tới kim đang cảnh thời điểm, kim mạch kiếm hoàn liền tự động rơi xuống đến đệ ngũ trọng, không phải uy lực hạ thấp, mà là trưởng thành không gian lớn hơn. Cho nên cái này cũng chỉ làm thành, mặc kệ là bây giờ Trưng Dương, vẫn là Đào yêu, Hà Dĩ Mưu, Khúc Thường, Triệu Bạch Di chờ 15 cái đã lên tới đại thừa cảnh kiếm tu, bọn hắn kim mạch kiếm hoàn cũng còn duy trì ở tầng thứ nhất. Nghĩ thăng cấp, có thể a, Lệnh nguyên a. Chúc cơ cảnh kim mạch kiếm hoàn, lệnh một tầng chỉ cần 100 đơn vị linh khí, đến đại thừa cảnh Vẹn vẹn tầng thứ nhất kim mạch kiếm hoàn liền cần 1.0000 đơn vị tiên ma phát tắc, sau đó liền là hang cung đái. Nhưng là nếu mà có được 800 lần cao áp kiếm khí lời nói, trên cơ bản có thể tiết kiệm mất 2 phần 3 tài nguyên. Sau đó liền là tác dụng thứ ba, lập tức viết kiếm vận thần văn. Thần văn là lục đại danh sách, chư thiên bản giới trung hậu trời sinh linh hồn sáng tạo vĩ đại thủ đoạn. Là có thể cùng tiên ma chân ngôn, thiên thủ thần ấn, chôn vùi chi nguyên rủa tịnh sưng, có thể khắc chế máy móc giỏng bị tứ đại thần cấp thủ đoạn. Ơ, đây là Trương Dương cho quy kết. Thiên ma chân ngôn chính hắn là nam giữ. Hơn nữa đã chuyển thụ xuống dưới, rộng khắp lợi dụng, chẳng qua trước mắt mới thôi, vẫn là chỉ có Trương Dương chính mình am hiểu nhất, một câu ma ngữ, giam cầm vẫn là hết sức phong cách. Thiên thủ thần ấn là bọn hắn ngay tại phá giải. Đến nỗi chôn vùi chi nguyên rủa lại chỉ là nghe nói. Mà thần văn, kỳ thật có rất nhiều loại, rất nhiều văn minh chủng tộc đều nắm giữ lấy, tỷ như chiến văn a, pháp sam a, vân văn a, giáp sam a chờ chút. Trương Dương cũng là ở thần văn trên cơ sở, cùng người khác đệ tử cùng một chỗ. Ân, do hắn dẫn đầu nghiên cứu đi ra kiếm vận loại thần văn, cụ thể tác dụng liền là cùng loại phụ ma Không cần trong lúc chiến đấu tiêu hao bất luận cái gì kiếm khí liền có thể kích hoạt, hiệu quả rất cùng dã. Nhưng là trước đó thời điểm, Trương Dương cùng người khác đệ tử chỉ là hoàn thiện liên quan lý niệm, nhưng khổ vì không có càng cường đại áp xúc kiếm khí, cho nên kiếm này vận thần văn liền một mực dừng lại ở tư tưởng bên trong. Bây giờ, rốt cục có thể chính thức khắc tấn. 15 phút về sau, Trương Dương tay háo đồng bẩn từ vạn quân trong kiếm trận chân trần đi ra, thần sắc nghiêm nghiêm. Bắt đầu đi. Ra lệnh một tiếng, cái kia trước đó ăn cấp đến cực lớn cơ giới thể liền bị năm tên kẻ hủy diệt thống lĩnh vận chuyển đi tới. Cái đồ chơi này nặng nghề vô cùng, cũng liền cái này năm tên kẻ hủy diệt thống lĩnh mới có loại này cực lớn sức lực. Mà Trương Dương thì khống chế vạn quân kiếm trận kiếm phù, dẫn dắt hắn bên trong cao áp kiếm khí ngưng tụ vạn quân linh ấn, lại đem linh ấn ở khổng lồ cơ giới thể bên trong phong thích. Toàn bộ quá trình hết sức phức tạp, bất quá cái này khó không được Trương Dương, bởi vì hắn trực tiếp đem 4 lá chân linh bản tôn thả ra, dùng để trấn bãi dùng tốt cực kỳ. Hưu hưu hưu. Kỳ dị âm thanh vang lên, cũng không thấy được gì biến hóa, nhưng cái kia năm tên kẻ hủy diệt thống lĩnh mặt ngoài thân thể lại bị cắt đứt ra vô số đạo nhỏ bé lỗ hồng phải biết bọn hắn nhưng là chân chính bán thần thực lực, thân thể hoàn toàn pháp tác hóa. Từ đây có thể thấy được cái này 800 lần cao áp kiếm khí khủng bố đến mức nào. Thậm chí, vẹn vẹn trong khoảnh khắc, cái kia khổng lồ như núi cơ giới thể liền ít hơn phân nửa, lại mấy hơi thở, cái này đường kính 10 km cơ giới thể đúng là hoàn toàn biến mất. Tại chỗ chỉ để lại một đoàn đường kính không đến 10 mm màu xanh vũ nước. Các người mau lui xuống. Trương Dương vội vàng phân phó cái kia năm tên đã nhanh bị kinh hai đến kẻ hủy diệt thống lĩnh, cứ như vậy thời gian ngắn, bọn hắn liền bị hủy dung. Nhưng một ngụm chân chính tiên kiếm cũng sắp xí ra. Khí sâu một hơi, Trương Dương trực tiếp để cho mình bốn lá chân linh đụng vào cái kiếm màu xanh vũ nước, hắn trên kiếm đạo tạo nghệ là không cao, nhưng là hắn chân linh cường đại a. Cái này trong nháy mắt, hắn thật giống như tiến vào một cái ức vạn kiếm khí ngang dọc tàn phá bừa bãi thế giới, nhưng ở hắn bốn lá chân linh trước mặt, hết thể đều chạy không khỏi hắn trong một ý nghĩ. Ô, như gió lớn, như nội hải, như trời sập. Cái kiếm màu xanh trong vũng nước chất lỏng quái dối, hàng tỉ kiếm khí bộc phát, giống như là cực kỳ không lòng, nhưng một giây sau đó, vẫn lặng ngoan ngoãn hóa thành một vận quấn quẩn, ánh sáng lấp lánh bốn phía tiến kiếm. Mày tên, đao dương hấu. Tiên kiếm lên gì không chỉ. Ha ha, chỉ đùa một chút, từ nay về sau, ngươi liền cứ gọi Tam Tư kiếm. Trương Dương gác tay mà đứng, sau lưng treo lấy chiếc kia tiên kiếm, nói ra tốt có đạo lý. Chương 517, tính kỹ thuật tăng cướp. Điên cuồng lệnh xây thôn chương 517, tính kỹ thuật tăng cướp. Máy móc giòm bị xâm lấn tháng thứ 17, chân vũ thần ấn thứ 5 bản ưu hóa vẫn chưa thành công, nhưng là chủ phòng ngự hỗn độn thần ấn nhưng rốt cục bị phá giải đi ra, bất quá muốn cụ thể ứng dụng còn cần một đoạn thời gian. Bất quá Trương Dương đã đợi đã không kịp. Trước đó ăn cướp 1 triệu đơn vị vũ trụ pháp tắc bây giờ đã toàn bộ khô kiệt, mà lại có 3 tháng, liền là truyền tử vong thu lấy hàng năm hiến tế thời điểm. Nếu như không thể trước đó bổ sung bên trên cái này lỗ thủng, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Hung chi đã trải rộng ra từng cái hạng mục cũng đem bởi vì thiếu khuyết tài nguyên mà rơi vào đình trệ. Cho nên, ra ngoài ăn cướp đã là bắt buộc phải làm. Đầu năm, Tiềm Long Thăng Thiên, thuận lợi. Trương Dương một thân một mình mang theo Tam Tư kiếm xuất phát. Về phần tại sao là chính hắn, rất đơn giản, chỉ có một mình hắn là bốn lá chân linh. Có thể trên chiến trường hiệu quả che đậy địch nhân suy diễn quét hình áp chế. Đến nỗi Thiên đạo tiểu nương trước đó đề nghị, đem viên kia ngũ sắc linh thực ăn, Trương Dương trực tiếp bắt bỏ. Dù sao cái đồ chơi này liền là cây dụng tiền, là biết đẻ trứng gà mái, chỉ cần bảo lưu lấy, tương lai liền có thể tiếp tục trưởng thành, tiếp tục vì tiểu thế giới góp một viên lạch, đây là cùng Thiên đạo tiểu nương hỗ trợ lẫn nhau đồ tốt, cũng là Thiên đạo tiểu nương trước đó, bây giờ, tương lai chỗ đứng căn bản. Trương Dương dạ tâm rất lớn, hắn là muốn đem Thiên đạo tiểu nương tiếp tục bồi dưỡng, cuối cùng có thể thăng cấp làm cổ pháp tắc một bộ phận, lúc kia Cái này quả ngũ sắc linh thực ngươi giữ lại, coi như ngươi đổ côi tốt. Sư tôn, vì cái gì không thể là xính lễ? Lan, các ngươi biết cái gì? Đồ cưới chính là có thể lấy thêm trở lại, xính lễ lại là bánh bao thịt đánh chó. Hướng mặt thổi tới gió là cực nóng, trên bầu trời phủ lên tầng một dáng đỏ, đây là sự thực họa vân, lại là cái kia kinh khủng bắt thần lưới hiển lộ ra thần tích, bất luận cái gì có can đảm tới gần nơi này, bắt thần lưới phủ cận sinh linh, đều sẽ bị trong nháy mắt đốt cháy hầu như không còn. Trên mặt đất sớm đã biến thành một mảnh hóa mạng, kinh khủng nhiệt độ cao, ma quỷ sát cơ trở thành thế giới này chủ thể. Có lấy một cú đạp đi xuống, liền sẽ giẫm lên mấy trăm nạ nổ máy móc sát thủ, loại này cực kỳ nhỏ bé kim loại hạt tròn là máy móc zombie bị phụ thuộc chiến đấu thủ đoạn, tùy tiện một cái máy móc zombie, trên người đều sẽ mang theo mấy ngàn mấy chục ngàn, thậm chí mấy trăm ngàn chỉ, Tân, bọn nó bình thường sẽ sử dụng một loại khắc càng hình tự tên, đó chính là con giận. Máy móc zombie trên người con giận, không dễ chọc mà lại buồn ôn. Trương Dương không có rơi xuống đất, mặc dù hắn có thể một ánh mắt trông đi qua, phương viên trăm rằng máy móc con giận đều sẽ chết hết sạch, nhưng loại này sẽ bại lộ hành vi của mình không thể nghi ngờ là ngu xuẩn. Cho nên hắn bây giờ là ngồi ở Tam Tư Kiếm bên trên, Tam Tư Kiếm thì biến thành cánh cửa rộng chuyền nhỏ, lấy 50 cây số giờ chậm chạp hướng về phía trước kẻ sắt đất phi hành. Đến nỗi Tam Tư Kiếm có thể hay không bị máy móc giỏng bỉ cho lây nhiễm vấn đề, người khác có lẽ sẽ lo lắng, có thể tại Trương Dương nơi này lại không phải vấn đề. Phi hành là buồn thể, nhất là còn muốn thường xuyên né tránh những cái kia máy móc cả bẫy. Đúng vậy, máy móc con dự chỉ có thể coi là một loại nhất thông thường cả ấy, trừ cái đó ra còn có dầu máy, một loại thể lỏng kim loại sắt thủ, còn có nam chệ, liền là loại kia vô hình vô sắc lại có thể hình thành mấy trăm km trận lại lưới, một khi bị phát động, lập tức sẽ kinh động phạm vi mấy ngàn km bên trong máy móc zombie. Ngoài ra còn có nhảy nhót lôi, nước mũi lôi, dê phân trứng lôi, tiểu cường lôi các loại, tóm lại máy móc zombie có bao nhiêu treo quỷ, bọn nó lưu lại cạm bẫy thủ đoạn liền có bao nhiêu treo quỷ. Trương Dương đối với cái này phương pháp liền là hết thể tránh đi, dù sao hắn muốn tìm mục tiêu nhất định phải là cùng loại lười dê dê lớn như vậy dê béo, mà không phải loại này tiểu bất điểm. Không sai biệt lắm sau 10 mấy tiếng, Chương Dương mới gặp được một đầu đúng nghĩa máy móc zombie. Nó ngay tại cô độc đứng lặng giống như là một tòa nhìn phu núi Đúng vậy là một ngọn núi Cùng thông thường trên ý nghĩa giòn bỉ khác biệt thứ tư trong danh sách máy móc giòm bị chẳng qua là mượn giòn b bị tên tuổi cùng truyền nhiễm tính chất trên thực chất mỗi một cái máy móc giòn bị đều có thể xưng là tiểu bất cấp máy móc giòm bỉ chiều cường bên trong không có linh quẻn, không có lệ thuộc không có vương nhưng lại không phải từng người tự chiến tóm lại hết sức thần kỳ mà Trương Dương bây giờ thấy được này một con máy mócòmì thực lực liền là bánân cấp thậm chí càng mạnh hơn một chút Trên thực tế bán thần cấp trở xuống máy móc zombie là không tồn tại. Từ xa nhìn lại, người này giống như cao mấy trăm thước núi, cũng không có ổn tìm được sở phẩm gìm hoặc là bùm bở lễ bệ đẹp trai như vậy khí phong cách tạo hình, càng sẽ không biến ảo, thậm chí ở trên người nó đều không nhìn thấy quá nhiều máy móc trang bị, nó như thế nào đây, thật giống như một đống phân châu trồng chất lên nhau, chằng đầy không thể đối xứng, không thể quy kết, không thể sửa sang lại, ngũ xuẩn, là tập trung kinh khủng chứng người bệnh tin mừng, là không rời đầu đại ngôn. Trương Dương nhìn xa xa, cũng là cảm thấy rất khó giải quyết. Bởi vì cái này máy móc giỏm chẳng những bề ngoài loẹn loẹn, treo quỷ vô cùng, còn để cho người ta thấy không rõ bên trong hư thực, không thể nghi ngờ, người này khó đối phó, thậm chí khả năng này là một cái mồi nhử. Bất quá, cũng là thời điểm hiện ra ta cao siêu kêu kĩ xảo chiến đấu, nghĩ lại, đi, giết nó, đưa đầu tới gặp ta. Cục gạch, không, là cánh cửa nghĩ lại dên dỉ, khóc giống một đứa bé. Tốt ta, ta liền biết người không đáng tin cậy. Trương Dương thở dài, cách 300 km, đối với cái kia máy móc giỏm bị phát họa ra một đạo đối diện Nhật lấy hắn bây giờ bốn lá chân linh cơ sở, cái này đối diện núi sông Nhật Nguyệt Đãng Ma Bi văn tự nhiên cũng không phải lúc trước bộ dáng. Chấn. Một tiếng sắc lệnh, ngàn vạn văn bia hóa thành đen như một bữa, sắc mặt đất vô thanh vô tức nhào về phía trước, đây là xét thấy trên đỉnh đầu bắt thần lưới, tuyệt đối không thể có nửa điểm chững dương, thậm chí động liên tục yên tĩnh cũng không thể có. Bất quá cái này bữa chiều cường mới đi đến một nửa, cái kia máy móc móc bị liền nhúc nhích, hoặc là nói, chỉ là chuyển động một cái, sau đó liền là khắp thiên diễm lửa, cái kia lại là không biết bao nhiêu họng súng, bắn ra càng thêm dày đặc kim loại chiếu răng. Như là phô thiên, cái địa báo cát, dễ như trở bàn tay liền đem Trương Dương búa đại quân nuốt chừng lấy đến không còn một mảnh. Cái này cũng chưa hết, bởi vì cái này kim loại triều dân cũng không phải đơn giản đạn tháo, mà là do vô số máy móc hồn kim tạo thành, cái đồ chơi này sẽ tự động tìm kiếm lục soát bán kính bên trong hết thể có thể lây nhiễm mục tiêu, thẳng đến đem nó thôn phệ mới tính kết thúc. Trương Dương bên này, nghĩ lại tiên kiếm đã là run lại 7, mặc dù lấy tiên kiếm ai, chỉ ít có thể diệt đi một nửa máy móc hồn kim, nhưng còn thừa một nửa máy móc hồn kim đủ để cam đoan tiên kiếm lại biến thành bọn nó một thành viên, cho nên chuyện liền là vô sở như vậy. Bất quá, Trương Dương thời khắc này lại là hai mắt tỏa ánh sáng, lúc trước hắn còn đang do dự đâu, bởi vì như ăn cướp mục tiêu không đủ to mọng, tùy tiện xuất thủ tính so sánh giá cả liền không có lời. Nhưng là cái này máy móc giọm bị có thể một hơi thả ra nhiều như vậy máy móc một kim, thì đã đủ chứng minh đây là lớn không béo. Trong một ý niệm, Trương Dương ngẩng đầu, mở hai mắt ra, bốn lá chân linh uy áp không còn có nửa điểm khống chế, trong hư không tự có không hiểu uy nghiêm cơ cấu lực lượng ở hiện ra, đây là dòng sông thời gian, lục đại danh sách căn bản, cũng là bốn lá chân linh lực lượng nơi phát ra. Chỉ mắt Không sai biệt lắm một triệu khoảngả máy móc hồn kim thật giống như mất hồn phách gì rào rơi xuống thiên địa vì đó nhất thời rõ ràng lại nước mắt nơi xa cái kia máy móc dọn bị thậm chí chuyển động một cái đều không làm được mặc kệ nó có bao nhiêu thủ đoạn bao nhiêu bản lĩnh nắm chắc bao nhiêu bài tại lúc này hết thảy mất đi hiệu lực liền xem như nắm giữ so sánh bán thần lực lượng chỉ cần không thể vượt qua bốn lá chân Linh áp chế liền hết thể về không sau đó Trương Dương sau lưng nghĩ lại tiên kiếm rốt của hung Diễm ngập trời căn bản không cần phát phó cũng không cần Trương Dương thi chuyển kiếm quyết cái gì chính mình liền mang theo vô tận sát khí hóa thành hàng tỷ kiếm ảnh, hướng phía cái kiếp như núi máy móc zombie bị bản thể đóa đóa đóa một trận điên cuồng đâm xuyên. Vẹn vẹn một giây đồng hồ, kia đáng thương máy móc zombie liền biến thành trong suốt, tròn vẹn mấy triệu cái lỗ thủng cái sảng. Thật hung tàn bạo ngược sẽ chém người sẽ dễ táo len sẽ chặt sủi cảo nhân bánh tiến kiếm. Trương Dương nháy mắt mấy cái, biểu thị khen ngợi, sau đó, không hẹn mà cùng, một người một kiếm kéo lấy chiến lợi phẩm liền chạy trối chết, không trốn nữa liền sẽ không kịp. Chương 518, Hạnh Ngộ A. Điên lệnh xây thôn chính văn chương 518, Hạnh Ngộ A. 0,000 km bên ngoài, Trương Dương cùng nghĩ lại trốn ở một chỗ khe nứt to lớn bên trong, riêng phần mình trong lòng lo sợ. Trước đó đạt được chiến lợi phẩm đã thông qua thuyền tử vong truyền tống, đưa vào tiểu thế giới, xem chừng giá trị ít nhất 100,000 đơn vị vũ trụ phát tắc. Không thể không nói, cái này ăn cướp thật sự là một chuyện vui vẻ lại phát tài chuyện, liền là tránh né truy sát thời điểm hết sức hãi hùng khiếp vía, bởi vì lúc trước cái kia máy móc giòm zombie sau khi chết, trên bầu trời bắt thần lưới đột nhiên phát động, dựa theo mặt đất liền là đột nhiên bắn ra, suýt chút nữa đem hai người bọn họ cho chụp tới. Ma Theo xét lấy Từ cái này bắt thần trên mạng vương đột nhiên liền bay ra 6 chiếc cực lớn máy móc chiến hạm, hướng về phía mặt đất liền là một trận siêu báo hòa hỏa lực bao trùm, trong lúc đó càng là từ đó nhảy dù trọn vẹn 500 cái máy móc zombie, đều là bán tăng cấp, nếu như vậy thì cũng thôi đi, Trương Dương tự hỏi hắn 4 lá chân linh uy áp vẫn có thể đè ép được. Thế nhưng là làm một chiếc vẹn vẹn mũi tàu liền có 50 km cực lớn chiến hạm lúc xuất hiện, Trương Dương đột nhiên từ chiến hạm này bên trong cảm ứng được một loại có thể cùng hắn 4 lá chân linh uy áp sánh ngang tần số chập ấy Trương Dương liền ý thức được không ổn. Bởi vì cái này hết sức hiển nhiên là máy móc zombie là thông qua kỳ dị nào đó máy móc, mô phỏng ra 4 lá chân linh pháp áp rung động, cái này quá đáng sợ, đây là hoàn toàn có thể sửa chiến tranh tinh chất đại sát khi a. Mà lại, nếu như bây giờ máy móc zombie có thể chế tạo ra mô phỏng 4 lá chân linh uy áp rung động, tương lai liền nhất định có thể mô phỏng ra ngũ diệp chân linh uy áp rung động, thậm chí, bây giờ khả năng liền đã có. Cùng địch nhân như vậy là địch, phải trang tương đương cài đặt muốn chết chương trình. Lần này nếu có thể chạy đi, ta liền. Chương Dương ý niệm trong lòng vướn qua một nửa. Liên quả quyết cho mình đến rồi một đạo linh hồn chấn động, đáng chết, loại này loại hình câu nói là tùy tiện có thể nói có thể nghĩ sao? Lau máu mũi, Trương Dương vội vàng đối với một cái kia bách nhân đội mộng cảnh người bảo vệ xin lỗi, đám này đáng thương quân đội bạn bây giờ đã kháng nghị 18 lần. Ta thể, đây quả thật là một lần cuối cùng. Trương Dương lời thề son sát nói, hắn là thật hết sức hổ thẹn. Không, lần này ngươi khả năng làm đúng." Vị Tiêu Mộng linh hồn đội trưởng suy yếu nói, cũng là chúng ta không có kinh nghiệm, cái này thứ tư danh sách so với chúng ta tưởng tượng càng đáng sợ, càng kinh khủng. Ngươi vừa rồi nếu là đem câu kia đối với tương lai mong đợi nói xong, hoặc là không có kịp thời phóng thích linh hồn chấn động, hậu quả chỉ sợ không thể lường được. Có ý gì? Trương Dương có chút nhức đầu. Ý tứ nói đúng là, ngươi cho rằng ngươi bây giờ hết sức an toàn, nhưng trên thực tế rất có thể đã bị cái nào đó tồn tại bí ẩn theo dõi, ta hy vọng đây là suy đoán của ta, còn có, sau này tuyệt đối không nên lại nói loại kia loại hình tiểu câu, cái này câu rất có thể đều bị không biết tồn tại cho đăng ký tên miền, hoặc là chính là cho thiết trí câu thông động cơ, bất kể là ai chỉ cần ở thứ tư danh sách một ít khu vực nói ra lời tương tự, liền sẽ phát động câu thông động cơ, cho trực tiếp. Truyền tống đến không biết trong lĩnh vực đi, liền suy nghĩ một chút đều sẽ chúng nhận. Trường Dương lúc này là thật kinh dị. Đương nhiên, đây chính là chúng ta mộng cảnh người bảo vệ tồn tại à, đừng tưởng rằng ngươi chợn chớp mắt, có bản thân ý thức liền sẽ không nằm mơ, ngươi đã không phải là phạm nhân, ngươi bất kỳ ý thức nào, ý nghĩ đều sẽ trở thành mộng cảnh một bộ phận, đương nhiên dưới tình huống bình thường không có vấn đề, nhưng là nếu như ngươi gặp được ngũ diệp chân linh địch nhân, như vậy ngươi đang suy nghĩ gì? Đối phương chỉ cần đại khái xác định vị trí của ngươi, liền có thể nghe, hơn nữa đưa ngươi dẫn vào mộng cảnh. Ta hiểu được." Trương Dương tỉnh táo lại, nếu có, không nghĩ, sau đó, hắn trực tiếp nhắm mắt lại, phiền phức tiếp ta đi mộng cảnh. Một giây sau, ý thức của hắn ngay tại vị kia mộng linh hồn đội trưởng tiếp ứng xuống đã tới một chỗ kỳ dị thiên địa, bốn phía toàn bộ đều là màu xám sương ngủ, ở giữa chỉ còn lại một tòa pháo đài, thủ vệ nghiêm ngặt pháo đài, 100 tên mộng cảnh người bảo vệ xem như binh sĩ ở trên tường thành thủ vệ, nhưng bọn hắn đều là mặt có vẻ mỏi nhất là nhìn thấy Trương Dương ánh mắt sau đều là vô cùng phẫn nộ. Không cần phải nói, đây đều là Trương Dương không ngừng phóng thích linh hồn chấn động rực lấy phiến phức, dù sao này tòa kiến cô trong thành bảo, liền là Trương Dương ngẫm cảnh cửa vào, mỗi khi hắn phóng thích linh hồn chấn động lúc, những thứ này mộng cảnh người bảo vệ đều là giống nhau nhận đánh bảo. Nếu như ta rời đi nơi này, tiến bảo xương mù sám sẽ như thế nào? Trương Dương đứng tại mộng cảnh pháo đài đỉnh cao nhất, rất hiếu kỳ hỏi, lúc trước hắn ở thứ 5 danh sách lúc là tham dự qua tòa này ngẫm cảnh pháo đài xây dựng, nhưng lúc kia bốn phía đều là vô cùng rõ ràng cảnh tượng, mặc dù hết sức hoang đường. Nghe nói vậy cũng là mộng cảnh của người khác, cùng với nâng lên mộng cảnh lục địa chiều không gian. Nơi này hẳn là ngộng chi chiều không gian, cùng ngươi ở bên ngoài nhìn thấy cái kia chiều không gian cùng thuộc tại thứ tư danh sách, nhưng ngươi tốt nhất vẫn là đừng có tiến vào bên trong ý nghĩ, bởi vì, ngươi cảm thấy làm mộng, liền coi chính mình sẽ không chết, nhưng trên thực tế, ngươi sẽ chết. Mặt khác, ta còn phải lại thứ trọng nói rõ một cái, mộng chi chiều không gian cùng hiện thực chiều không gian đều là giống nhau, đều là có lục đại danh sách cơ cấu cùng quy tắc, dòng sông thời gian đồng dạng sẽ chạy qua nơi này Nơi này sinh tồn rất nhiều chủng tộc văn minh, bao quát chủ ta ở bên trong, cũng có thật nhiều thiên thần, pháp tắc thiên thần, cổ thân ở lại, chục triệu, tuyệt đối không nên cảm thấy ngươi có thể ở nơi này tùy ý làm bậy. Mộc Linh hồn đội trưởng vô cùng nghiêm túc nói, vì cái gì không thể thỉnh cầu các ngươi lão đại đến chi viện? À, lời nói này có chút đường đột, ta nói là, ta có hay không may mắn đi bái kiến nàng. Trên lý luận, ngươi có thể đi, chúng ta cũng có thể đi, nhưng ngươi biết ở nơi này khoảng cách chủ ta ngẫm cảnh thế giới có bao xa sao? Ở giữa phải xuyên qua bao nhiêu đầu nguy hiểm ngẫm cảnh khe hở sao? Ngươi biết sẽ gặp phải cái khác mộng cảnh pháp tắc thiên thần sao? Ngươi có thể biết, liền xem như tại lúc này, chúng ta đều chỉ có thể yếu ớt cảm ứng được chủ ta ý chí sao? Sau cùng, trong mộng cảnh ngươi cũng không thể phi thiên độ địa, hoặc là ngươi cho rằng ngươi đang bay, trên thực tế là ngươi chân linh bị tồn tại càng cường đại hơn bắt được cũng quá chặt. Nếu như có thể mà nói, xin trả là trở về đi, chúng ta lại ở chỗ này vì ngươi bảo vệ mộng cảnh pháo đài. Không, ta ngược lại thật ra cảm thấy, các ngươi cần ta trợ giúp. Trương Dương lắc đầu từ chối, mộng cảnh chiều không gian mặc dù là hắn địa phương hoàn toàn xa lạ, có thể tất nhiên việc quan hệ mộng cảnh của hắn chân linh an toàn, liền không thể không hiểu rõ, không thể không đề phòng. Ai bảo thứ tư danh sách là kinh khủng như vậy đâu? Lúc này giấc mộng kia linh hồn đội trưởng còn muốn thuyết phục cái gì, nhưng Trương Dương đột nhiên hướng phía trước chỉ tay, một đạo linh hồn chấn động liền phong thích đi ra ngoài, nhưng mục tiêu không phải hắn, mà là pháo đài bên ngoài sương ngủ. Đương nhiên, cái này không có gì khác biệt, một đạo hoàn chỉnh linh hồn chấn động chí ít có thể bao trùm 500 km đường kính. Đậu xanh dao uống. Tiếng mắng nổi lên bốn phía, gió lốc đã ngang cổ tới. Họ là Trương Dương Chính Mình cũng không có ý thức đến tại đây mộng cảnh chiều không gian bên trong linh hồn của hắn chấn động uy lực đúng là kinh khủng như vậy. Dù là hắn là đem linh hồn chấn động trung tâm tận khả năng phóng xa, nhưng là một giây sau cực lớn sóng chấn động chuyển đến thời điểm, hắn vẫn là ngẫm. Ngẫm cảnh của hắn pháo đài trực tiếp bị phá hủy một nửa, hơn 50 tên ngẫm cảnh người bảo vệ trọng thương, những người còn lại toàn bộ là vết thương nhẹ, đến nỗi Trương Dương Chính Mình, ách, hắn quên thuộc. Thế nhưng là, không kịp đi xin lỗi, Trương Dương liền thấy bốn phía xương mù xám bị thổi ra mấy ngàn cây số, sau đó lộ ra mặt đất màu đen cùng với một chi ngay tại 500 km bên ngoài, sắp cùng ngộng cảnh pháo đại sát vai mà qua máy móc zombie. Cơn mơ. Trương Dương Kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, hắn đương nhiên sẽ không cho là cách 500 km, chi kia máy móc zombie quân đoàn liền sẽ thật sát vai mà qua, tại đây quỷ dị xương mù xám bên trong có thể đem lẫn nhau vị trí định vị đến 500 km, bản thân cái này ngay tại nói rõ đối phương đến coi chuẩn bị, nhiều lắm là 2 3 ngày, liền sẽ tìm tới nơi này. Chương 519, thật quân đội bạn và tuế. Điên cuồng lệnh xây thôn chính văn quyển chương 519, thật quân đội bạn và tuế. Chấn động hiệu quả tiêu tán, sương mù sáng một lần nữa bao phủ tới, cung cấp tốc chế độ chi kia máy móc móc bị quân đoàn, giống như cái gì cũng không có phát sinh. Bất quá lúc này, một đạo ngân hà dấu ấn đột nhiên chủ động hiện ra, lại là Trương Dương thân là thực tập thời gian người bảo vệ, cách mỗi 10.00005 10 đều nhất định muốn chấp hành một lần nhiệm vụ kích hoạt lên. Nhiệm vụ này là ngẫu nhiên, là do khoảng cách nhiệm vụ kích hoạt khu vực gần nhất người bảo vệ để hoàn thành, đương nhiên nhiệm vụ không phải cưỡng chế hoàn thành, nhưng một khi lựa chọn từ chối, liền sẽ khấu trừ 1 phút đến 1 giờ không giống nhau thời gian con số. Trương Dương lúc này ngoại trừ âm thầm tiêu khổ, nhưng cũng đến lập tức xem nội dung nhiệm vụ, dù sao lúc trước hắn đã tiêu hao 24 phút không 24 giây, bây giờ nào dám từ chối. Ngân Hà dấu ấn bên trong, một chút ánh sao chui vào Trương Dương mi tâm, vô số tin tức liền triển khai như vậy. Tính chất: Lưu tinh cấp bảo vệ nhiệm vụ. Truyền bố nhiệm vụ người: dòng sông thời gian tới lục đại danh sách cơ cấu chủ thể quy tắc. Nội dung nhiệm vụ: một giây đồng hồ trước, có không biết mục tiêu ở thiên thủ nhân tộc trong thiên địa sử dụng thời gian quay lại cái này một vi phạm lệnh cấm thủ đoạn, cũng ở như sau tọa độ tạo thành thời gian quay lại 5 phút đồng hồ phạm tội sự thật. Mời tận khả năng chữa trị lần này thời gian quay lại mang tới hậu quả cũng trừng phạt phá hoại dòng sông thời gian tội phạm xác nhận nên nhiệm vụ yêu cầu thời gian người bảo vệ thực tập thời gian người bảo vệ đều có thể mời ở trong vòng 60 phút quyết định phải trang xác nhận nên nhiệm vụ nếu không thì nhiệm vụ đem tự động truyền lại cho khoảng cách nhiệm vụ kích hoạt địa điểm gần nhất thời gian khác người bảo vệ nhiệm vụ cơ sở ban thưởng 30 giây tiêu chuẩn vì tức chữa trị thời gian quay lại mang tới hậu quả nhiệm vụ đặc thù ban thưởng phá hủy tội phạm hết thảy ban th không chừng làm Trương Dương xem hết cái này đơn giản nhiệm vụ tin tức sau đó Hắn không nói hai lời liền lựa chọn xác nhận nhiệm vụ, đồng thời nét mặt của hắn cũng biến thành hết sức của quái, thật lâu mới nhịn không được ha ha cười nhẹ hai tiếng, hiện tại hắn xác nhận, hắn 12 năm trước thả ra huyết TM họ hiệu quả rốt cuộc xuất hiện. Đúng vậy, chân chính vận may. Có người ở 5 phút đồng hồ trước đó ở thiên thủ người trong tiên địa sử dụng thời gian quay lại, mà thời gian quay lại tọa độ vừa vặn là lúc trước hắn đánh giết cái kêu bán thần cấp máy móc zombie địa phương. Không hề nghi ngờ, thời gian sử dụng quay lại liền là máy móc zombie một phương. Vậy phần tại sao bọn nó muốn thời gian sử dụng quay lại? Ngoài trừ bọn nó trong nhà có mỏ bên ngoài, còn có một nguyên nhân liền là Trương Dương bốn lá chân linh có khá cường đại che đậy hiệu quả, che đậy cuộc chiến đấu kia, cái này không giống như là những cái kia thiên thủ người đội du kích, có thể ngược dòng tìm hiểu chân tướng. Cho nên, máy móc giỏm bị một phương khẳng định lập tức liền đem Trương Dương cùng lúc trước hư hư thực thực truyền tử vong liên hệ tới, bọn nó cũng coi là thần thông còn đại, ở thời gian cực ngắn liền sử dụng thời gian quay lại. Theo Lý mà nói thủ đoạn này tưởng thật đến, thậm chí máy móc zombie một phương sớm đã nghĩ rằng lần này thời gian quay lại phạm tội tin tức sẽ không truyền ra ngoài. Dù sao bọn nó liền bắt thần lưới đều cho lấy ra. Cứ như vậy, thằng tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Thế nhưng là, người tính không kịp thiên tính toán nha, những cái kia máy móc zombie có thể nghĩ đến Trương Dương nắm giữ thuyền tử vong, cũng có thể nghĩ đến hắn nắm giữ bốn lá chân linh, lại là tuyệt đối không nghĩ tới Trương Dương thế mà còn là một cái thực tập thời gian người bảo vệ. Chuyện này là sao? Trương Dương bản thân xem như thời gian quay lại người bị hại, nhưng hắn đồng thời lại là phụ trách xử lý thời gian quay lại người chấp pháp. Ai chính hắn đều có chút không có ý tứ, máy móc zombie đây là vạn giảm tặng đầu người mà. Lúc này Trương Dương lại nhìn cái kia Ngân Hà in dấu lên nhiệm vụ quá trình diễn biến, quả nhiên bên trong liền xuất hiện một cái tin tức. Ngay tại chưa trị thời gian quay lại tạo thành hậu quả, nhiệm vụ quá trình diễn biến, 90. Cho nên, ta xem như thời gian quay lại mục tiêu chủ yếu, cũng chính là người bị hại, chỉ cần ta không chết, liền cho thấy thời gian quay lại thất bại, đương nhiên chắc chắn sẽ không như thế đơn giản. Bởi vì, nếu như thời gian quay lại cái này phạm tội được chứng minh thành lập, nói rõ thời gian quay lại đã thành công. Như vậy ta giờ phút này cần phải liền xuất hiện ở 5 phút đồng hồ trước đó ngay tại diệt sắt cái kêu máy móc giởm bị thời khắc, mà không phải tại lúc này. Nhưng nếu như thời gian quay lại cái này phạm tội sự thật không thành lập, tức nói rõ thời gian quay lại không thành công, như vậy dòng sông thời gian tới lục đại danh sách cơ cấu nhiệm vụ liền sẽ không tuyên bố, cái này mẹ nó, mâu thuần a. Chờ chút. Trương Dương đỗng nhiên một cái giật mình. Thời gian bảo vệ nhiệm vụ là ở 3 giây đồng hồ trước tuyên bố, thời gian quay lại phạm tội là ở 4 giây trước bắt đầu, mà lúc kia, thân thể của hắn còn lưu tại hiện thực chiều không gian chỉ có hắn chân linh là bởi vì tâm huyết dâng trào tiến vào mộng cảnh chiều không gian. Ta cái lớn cỏ. Trương Dương suýt chút nữa hét dầm lên cũng đem ngón tay nhét vào miệng. Cho nên là bởi vì ta đem thân thể lưu tại hiện thực, cho nên máy móc giởm bị thời gian quay lại thành công, không, dù là ta chân linh ở lại bên ngoài cũng nhất định sẽ thành công, thời gian quay lại lực lượng sẽ không bởi vì ta là một cái thực tập thời gian người bảo vệ liền dừng lại, dù sao ta là như thế yếu. Nhưng bởi vì ta chân linh là tiến vào mộng cảnh chiều không gian, mà mộng cảnh chiều không gian cùng hiện thực chiều không gian là có một cái chênh lệch thời gian. Đối phương quay lại thời gian lại chỉ có 5 phút đồng hồ, cho nên ta chân linh mới bình yên vô sự. Đây chính là trận tướng, ta chân linh đại biểu ta giờ phút này lực lượng mạnh nhất, ngân hà dấu ấn đều khóa lại ở trên đây, cho nên nhiệm vụ kia tiến độ mới có thể biểu hiện là 90%, như vậy còn thừa lại 10%, chính là ta cái kia đã bị quay lại đến 5 phút đồng hồ trước đó đáng thương thân thể. Ai, đây thật là nhiều thai nạn thân thể. Trương Dương thở dài, hắn thật vất vả từ bèn thế giới mang ra, các loại cường hóa, các loại bồi dưỡng, lúc này mới tu luyện tới lại thừa, kết quả lại cho bùi, đây cũng quá ngược đi. Chẳng lẽ không phải buộc lão tử chân linh hóa bà tôn, nhục thân cùng chân linh song tu, như vậy lại không nhược điểm sao? Thế nhưng là lão tử còn không có chính thức đàm luận một trận yêu đương a, không có nhục thân, tốt a, cái kia không quan trọng. Trương Dương cấp tốc đỉnh chỉ suy nghĩ lung tung, sau đó trong một ý nghĩ vượt ngang 500 dặm, một cái đại chiêu rơi xuống đất, ba tầng linh hồn chấn động. Trực tiếp đem cái kia đội máy móc móc zombie giết khẩu. Sau đó, hắn mới thẳng nhiên mộng cảnh trong thành bảo lưu lại mỏ neo của tử vong, trong nháy mắt thoát ly ng cảnh chiều không gian, cách 10.0000 km. Liên cảm ứng được chính mình cố kết như là người thực vật nhập thân, đang xuất hiện ở 5 phút đồng hồ trước đó. Thời gian quay lại đến thời khắc này mới trôi qua 15 giây. Bạo! Trương Dương trong miệng thở khẽ một tiếng, nhục thể của hắn liền hóa thành hàng tỷ kiếm khí, phát nổ. Một chớp nhìn, cùng một thời gian, Trương Dương cái kia thời gian người bảo vệ nhiệm vụ quá trình diễn biến bên trên, 90% cũng hóa thành 100%. Đúng vậy, đây chính là đền bù thời gian quay lại phương pháp tốt nhất, chỉ cần người bị hại sẽ không rơi xuống thời gian quay lại người trong tay, sống hay chết đều không quan trọng. Sau đó Trương Dương không nói hai lời, trực tiếp truyền tống về thuyền tử vong, đánh chết cũng không đi ra lãng. Ừm, ít nhất là không thể cho những cái kia máy móc bị biết rõ ràng chân tướng sự tình cơ hội. Cùng lúc đó, ngân hà dấu ấn bắn ra, biểu hiện nhiệm vụ hoàn thành. Mà Trương Dương ở phía trên kia thời gian con số thì tạch tạch tạch tăng lên 30 giây. Trước mắt vì 24, 24, 24, 24, 0, 30. Dùng một bộ lục thân đổi 30 giây thời gian, chuyện tốt như vậy mời mỗi ngày đều đến một lớn sắp được không? Cảm tạ máy móc zombie, cảm tạ không thể miêu tả, cảm tạ cơ cơ. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, tiếng vô tay ở nơi nào? Chương 520, Tiền tu bản thân tú dưỡng. Điên cuồng lệnh xây thôn chương 520, tiền tu bản thân tú dưỡng. 30 giây kỳ thật rất ngắn. Nhưng nếu như là có thể làm cho cục bộ dòng sông thời gian quay lại 30 giây đâu, cái kia chân quy trình độ thẳng muốn làm nhân thần quỷ yêu ma cũng vì đó giận sôi. Trương dương trước đó thời điểm, là tiêu hao 24 phút 024 giây, liền để truyền tử vong thăng cấp đến giai đoạn thứ 390%. Mà bây giờ, hắn thu được 30 giây ban thưởng. Cho nên Một bộ đại thừa cảnh bản thể phát nổ cũng liền phát nổ, cái này 30 giây có thể đổi lấy 30 chiếc đại thừa cảnh nhục thân tin hay không? Cao hứng kích động qua đi, Trương Dương nghiêm túc suy tư, bây giờ hắn là thân ở truyền tử vòng đâu, tự động ngăn cách che đậy hết thể cấm pháp thuật ấn thần thông, cho nên cũng không lo lắng bị người kéo vào mộng cảnh. Máy móc zombie bên kia lần này tương đương bị thế lớn, lấy đối phương trước đó đủ loại hào hoa xa xỉ, bọn bên trong có nhà hành vi, hành động trả thù khẳng định là phô thiên cái địa, cuồng loạn, không chết không thôi loại kia, như vậy, chấp hành vốn là kế hoạch liền có vẻ hơi dư thừa, ta ăn cấp là vì cái gì? còn không phải bởi vì thiếu khuyết tài nguyên A mà bây giờ ta có 30 giây quý giá thời gian tùy tiện lấy ra mấy giây đến hối đoái. ai ta cái này bại ra tử hành vi việc này không cần suy tính cái kêu 30 giây thời gian không thể tùy tiện vận dụng tài nguyên lỗ hổng vẫn là phải thông qua ăn cư loại phương thức này sư Tôn tình huống khẩn cấp Ba con thiên thần cấp máy móc giọn bị pháo đài tham gia thiên thủ nhân thế giới chính diện chiến trường vị trí phân biệt ở Bắc khu Nam khu cùng Tây khu cùng bên ta khoảng cách an toàn chỉ còn lại 100,00 km thiên cơ các nhóm nhỏ đột nhiên phát tới cảnh báo Đánh ngẫy Trương Dương suy tư, không tốt, nhanh, lập tức rút lui khu vực này. Trương Dương kinh hãi, máy móc giọm bị một phương trả thù quả nhiên như điên cuồng con chó như vậy đã tới, thiên thần cấp A, loại này quái vật khổng lồn là căn bản không thể đối kháng, bốn lá chân linh đều không chiếm được chỗ tốt. Có thể Trương Dương chỉ thị mới vừa vận chuyên đạt, một tấm cực lớn bắt thần lưới liền từ 10.0000m trên không trung bao phụ xuống, thật sự là Liều Linh bộ dáng, mà ở bắt thần lưới phía dưới, liền xem như thuyền tử vong đều không thể tiến hành xuyên qua, chỉ có thể lấy phổ thông phương thức di động, có thể dù là lại nhanh có thể nhanh hơn được 100,000 km đường kính phạm vi. Chợt mắt nhìn cái kia bắt thần trùm xuống xuống, Trương Dương lập tức đổi thành dùng tay không chế thuyền tử vong, liều mạng hướng dưới mặt đất giảm, hắn giờ phút này cũng rất điên cuồng. Bởi vì, bắt thần lưới là phi thường cả thủ, bên trong bệnh có 6 loại cổ xưa pháp tắc, mặc dù vô cùng cường đại, nhưng cũng không phải không có nhược điểm, đó chính là, cái đồ chơi này tốt nhất là không muốn tới quá gần thế giới vật chất, cũng chính là không muốn cùng một phương thiên điệu tiến hành chính diện tiếp xúc, không thì sẽ tạo thành cổ pháp tắc sói mòn. Trước đó những cái kia máy móc giỏng bị là đem bắt thần lưới hạ xuống đến 10 km độ cao, đây vốn chính là cực lớn tiêu hao, nếu như lại tiếp tục hạ xuống, phía trên kia cổ pháp tắc sói mòn số lượng tuyệt đối sẽ phi thường khủng bố, coi như trong nhà có mỏ, cũng chịu đựng không nổi. Bây giờ máy móc giỏng bị một phương hẳn là xác định Trương Dương cái này nghịch ngậm ra hỏa ngay tại trong khu vực này, lúc này mới không tiếc hủy đi bắt thần lưới cũng muốn đem Trương Dương bắt lấy đánh tơi bởi phơi thay bạo trùng bạo hồn. Trương Dương cũng chính bởi vì rõ ràng điểm này, lúc này mới cố ý hạ thấp độ cao, có bản lĩnh đến bắt ta nha, bắt ta nha. Dù sao hắn tùy thời có thể nhường truyền tử vong thăng cấp đến thứ tứ giai đoạn, mặc dù này lại có rất nhiều thai họa về sau, nhưng tuyệt đối có thể đột phá bắt thần lưới bao vây chặt đánh. Lúc này, theo bắt thần lưới kéo dài hạ xuống, đầu tiên không chịu nổi chính là đất gai, đất gai bắt đầu nứt toác, từng khối bay lên, sau đó trên không trung giải thể sau cùng hóa thành bột mịn bị bắt thần lưới cho hút đi. Theo sát lấy là tại cái này trong phạm vi máy móc zombie, đúng vậy, bắt thần lưới liền là không khác biệt công kích, quản ngươi có phải hay không quân đội bạn, trực tiếp thôn tiêu hóa hấp thu. Bị tai họa còn có thiên thủ người người sống sót. Mặc kệ thực lực cao thấp, mặc kệ có cái gì thủ đoạn, hết thảy bắt đi. Bắt thần lưới bắt giữ thiên thần tên không phải nói đùa. Thậm chí liền thuyền tử vong lúc này đều kịch liệt lắc lư, giống như muốn tan ra thành từng mảnh bộ dáng, trừ phi đã là giai đoạn thứ 3-90%, căn bản nhịn không được. Bất quá lúc này, một nhóm tin tức ở Trương Dương trong lòng hiện ra. Bởi vì thuyền tử vong tự mang tử vong xiềng xích ở vào bị kích hoạt trạng thái, đã ngẫu nhiên đánh bắt đến một bộ tử vong máy móc zombie, tản độ 78. Đã ngẫu nhiên đánh bắt đến một khối lớn nguyên sinh thế giới quan mỏ, thể tích 90 triệu mét khối. Đã ngẫu nhiên đánh bắt đến 120 tên nguyên sinh thế giới thổ dân, trạng thái sống sót. Đã ngẫu nhiên đánh bắt đến 5 chiếc đã tử vong máy móc zombie. Đây thật là niềm vui ngoài ý muốn, cái kêu bắt thần lưới chẳng khác gì là đem phiến khu vực này nước cấp giàu hồn, cho nên đúng là cho cái này cho tới bây giờ liền không có đánh bắt thành công tử vong xiển xích một cái đánh bắt cơ hội. Mỗi giây một lần đánh bắt tần suất, nhường Trương Dương rất vui vẻ phải nhảy dựng lên, bởi vì liền cái này trong khoảng thời gian ngắn, thiên đạo tiểu lương trước đó dựng nên 10 triệu mục tiêu nhỏ liền đã thành. Thật sự là sảng khoái a. Ầm ầm. Thuyền tử vong bên trong bắt đầu truyền đến tiếng nổ, dữ dội cường độ lớn hơn, bởi vì bắt thần lưới đã hạ xuống đến 5000m, đây là một cái vô cùng đáng sợ độ cao, bởi vì liền cái này trong khoảng thời gian ngắn, thiên thủ nhân thế giới đất đai liền bị cúp đoạt đi không sai biệt lắm 10 vạn .000 mét sâu như vậy. Quá đáng sợ. Trương Dương lập tức liền quyết định cho thuyền tử vong thăng cấp, không thể chậm trễ. Nhưng lại tại lúc này, cái kia sụp đổ sâu trong lòng đất đột nhiên nổ lên một đoàn mỹ lệ ánh sáng, tự động liền gánh vắc bắt, bắt thần lưới thôn bắt giữ lực lượng, cũng làm cho thuyền tử vong giải thể nguy cơ vượt qua. La hỗn độn thần ấn, đẳng cấp cao nhất. Hoàn mỹ nhất, khổng lồ nhất Hỗn Độn thần ấn, xuất thủ là Thiên Thần Giải Thần. Chơi ạ, hắn thế mà không có trốn. Nhanh nhanh nhanh, tất cả mọi người mở to hai mắt, lập tức lính hội loại này cực hạn trạng thái Hỗn Độn thần ấn, đây chính là khó gặp cực lớn cơ duyên. Trương Dương các hoạch tâm đệ tử giống như là ăn máu gà đại bổ hoàng điên cuồng hét to, chỉ có Trương Dương nuốt một cái mồ hôi lạnh, Thiên Thần Giải nhanh cái này lao tiền su, đến cùng vẫn là không, có nhẫn mại a. cứ như vậy, lão tử không phải cũng thay đổi thành lão tiên ai nha nha, ta vẫn là đứa bé. Hỗn Độn thần ấn quá mạnh, vậy mà có thể trực diện bắt lưới. Trong Dương rung động trong lòng đồng thời, dưới tay nhưng không chậm, lập tức hướng phía phía dưới bỏ chạy, bởi vì bắt thần lưới bây giờ chỉ hạ xuống đến 5000m độ cao á có tốt, dưới nền đất lại có một thế giới khác, khó trách thiên thủ người còn có thể may mắn còn sống sót 1 phần 3, khó trách trên mặt đất không nhìn thấy càng nhiều máy móc zombie, thì ra là thế, vừa học đến một chiêu. Cái này thế giới dưới lòng đất lại là một quả tinh cầu khổng lồ, thể tích ít nhất là địa cầu 500 lần, bây giờ cái này viên cầu lớn bên ngoài đều bị từng đạo ánh sáng che quất, cái kia rõ ràng là một đạo lấy hỗn độn thần ấn làm chủ thần cấm. Trương Dương bây giờ cũng không dám không chế thuyền tử vong tiến vào cái này đã bật hết hỏa lực thần cấm bên trong, có lẽ thứ tứ giai đoạn truyền tử vong có thể làm được, nhưng với hắn mà nói, có thể không thăng cấp, liền tốt nhất đừng thăng cấp. Bất quá Trương Dương còn chưa chờ vòng tới viên kia tinh cầu khổng lồ phía sau, phía trên cái kia đạo kinh khủng hỗn độn thần ấn liền bị đẻ nát, bởi vì bắt thần lưới đúng là lần nữa điên cùng giảm xuống 1.0000m, bây giờ là 4000m, khủng bố như vậy áp lực coi như mạnh như hỗn độn thần ấn cũng gánh không được nha. Ông? Trương Dương chính mình không có cảm giác gì, mà truyền tử vong lại là kịch liệt sốc nảy mấy trăm xuống. Thiếu chút nữa giải thể, đồng thời trên bong thuyền Đông đảo đệ tử từng cái kêu dên lên, đều bị thương không nhẹ. Lúc này, Thử Vong xiển xích nhưng lại có thu hoạch mới. Đã ngẫu nhiên đánh bắt đến 10 đơn vị cho tàn, Thử Vong cổ pháp tắc, phải trang dùng để chữa trị thân tàu tổn hại. Đã ngẫu nhiên đánh bắt đến 3 đơn vị thật giả, thư thực cổ pháp tắc, phải trang dùng để chữa trị thân tàu bên trên tổn hại. Đã ngẫu nhiên đánh bắt đến 6 đơn vị chôn mũi, vi rút cổ pháp tắc, phải trang dùng để chữa trị thân tàu bên trên tổn hại. Đã ngẫu nhiên đánh bắt đến 18 đơn vị trường sinh, tiên hiệp cổ pháp phải trang dụng để chữa trị thân tàu bên trên tổn hại lại là cổ pháp tắc. Trương Dương thời khắc này hô hấp đều có chút dừng lại bộ dáng, a, tốt ta, thân thể của hắn đã phát nổ, không tồn tại hô hấp, nhưng mấu chốt của vấn đề không ở nơi này, Tử vong xiển xích thế mà ngẫu nhiên đánh bắt đến cổ pháp tắc, tập hợp, cái này cùng một người bình thường chúng một tỷ thưởng lớn khác nhau ở chỗ nào? Là bắt Thần vừa muốn băng liệt nha, cái này sói mòn cổ pháp tắc hơi nhiều. Trương Dương ngẩng đầu, cũng không có đi sửa trùng lập thuyền Tử vong, vừa rồi cái kia trong nháy mắt xong này, nhường truyền từ vong giai đoạn thứ 3 quá trình diễn biến hạ thấp 65%, có thể thấy được có bao nhiêu hung tàn. Nhưng hắn vẫn là không muốn chữa trị, bởi vì thiên thần dài nhanh vị này trên bờ vai phi ngựa, hai trên xương sườn cắm đao, nghiếc khí vô song anh hùng sẽ thay hắn giải quyết tất cả vấn đề, máy móc giòm zombie bên kia coi như mỏ bên trong có nhà, thời khắc này tổn thất cũng quá lớn. Bọn nó cần phải không chịu đựng nổi bắt thần lưới triệt để sụp đổ tổn thất, không thì bọn nó ở ngay từ đầu liền trực tiếp đem bắt thần lưới hạ thấp 300m, liền xong hết mọi chuyện, làm gì phiền toái như vậy. Trên thực tế làm đạo thứ nhất hỗn độn thần ấn nổ tung về sau, thiên thần dài nhanh lập tức liền bổ sung đạo thứ hai hỗn độn thần ấn, cùng một thời gian, viên kia khổng lồ viên cầu phía trên Cái tia đạo kinh khủng lấy hỗn độn thần ấn làm chủ thần cấm thì là như cự thuận bay lên không dâng lên, nên tiếp bắt thở lưới. Lúc này Trương Dương càng là chú ý tới một cái chi tiết, từ cái này khỏa viên cầu bên trên, thần cấm phía dưới, vô số đầu thần ấn xiển xích bay ra ngoài, trên không trung hình thành từng đạo tập trung lưới lớn. Không hề nghi ngờ, thiên thủ người cũng tại thu thập rời rạc tán giật cổ phát tắc, đây nhất định không phải tạm thời, mà là sớm có dự dụng. Châu Bảo A, ở thứ tư danh sách bây giờ hoàn cảnh như vậy bên trong, còn dám bố cục tính toán máy móc zombie, thật thiết dũng sĩ. Trương Dương âm thầm ở trong lòng dựng thẳng lên một cái Không hai cái ngón tay cái cùng hai cái ngón chân cái. Chân chính Dũng sĩ, giam trực diện hắn gió rét mưa, báo tuyết hàn băng a. Thế là hắn lập tức khống chế truyền tử vong hướng phía chỗ xa hơn rút lui, không thể ảnh hưởng các Dũng sĩ phát huy a, ta chỉ cần một chút xíu chiến lợi phẩm liền tốt. Không ra trương dương đoán, làm cái kia kinh khủng hỗn độn thần cấm nên đón sau đó, thật đúng là cùng bắt thần lưới uy lực ngang hàng. Cũng chính là ở thời điểm này, 15 đạo nhân ảnh, không, nào có cái gì bóng người, là năm đạo trùng thiên kiên quyết lên khí tức thoáng hiện, sau đó liền là đầy trời ánh sáng lấp lánh, bắt thần lưới phát nổ. Bị 15 tên thiên thần liên thủ một đòn, phát nổ. Vô số cổ pháp tắc tán dần, cơ hội là ở trên trời tạo thành mười mấy đầu ngân hà như thế. Phô Thiên cái địa thần ấn xiển xích điên cuồng bắt giữ, đây là một trận bữa tiệc lớn. Cổ pháp tắc chân quý cơ nào, đồ ngốc đều biết. Nhưng chỉ có Trương Dương thờ ơ, giống như là đang nhìn một trận vở kịch, hắn đều khinh thường đi đoạn. Ân. Sau một phút, làm Tử Vong xiển xích hết thảy đánh bắt 6 loại cổ pháp tắc, tổng số sắp tới 1.0000 đơn vị thời điểm, Trương Dương không nói hai lời, thu động tiền tử vong. Xuyên qua, chạy trốn. Kiên quyết không lưu lại nửa điểm vết tích. Chương 521, Bác Hoàng vùng đất lưu đày. Điên cuồng lệnh xây thôn chính văn chương 521, Bác hoang vùng đất lưu đày. Bác thần lưới vỡ nát, đối với Chương Dương Thuyền Tử vong tới nói, uy hiếp lớn nhất đã xóa, thật là lòng quy trời cao, hộ nhập sơn lâm a. Cho nên hắn lúc rút lui cũng là hết sức dễ dàng, nói không lưu nửa điểm vết tích, liền thật một kia cũng không lưu lại. Mặc dù trên thực tế, hắn còn có thể tiếp tục lưu lại xuống dưới. Bây giờ cục diện này, Chương Dương nắm giữ Thuyền Tử vong, thiên thần giải nhanh cùng hắn cái kia 14 đồng bạn cũng không biết hắn tồn tại. Hắn đại khái có thể tiếp tục dùng tử vong siiềng xích đánh bắt cổ pháp tác dù là nhiều bắt được 100 đơn vị đều có thể là giá trị ít nhất 1 triệu đơn vị vũ trụ pháp tác tài phú có thể Trương Dương vẫn còn không chần chờ rút lui bởi vì cái này rõ ràng là một trận kinh thiên đại của ta lại không bức ra coi như hắn có thuyền tử vong cũng phải chết không có chỗ chôn lão đại chúng ta phát đạt có muốn hay không ta bây giờ vì ngươi tái tạo đại thừa pháp thể thiên đạo tiểu nương đều nhanh vui vẻ thế rồi trên thực tế sở hữu có thể tham dự đi vào các hoạch tâm đệ tử đều nhanh đi rồi Đây là bọn hắn không biết được lấy được cái kia 1.0000 đơn vị cổ pháp tác điều kiện tiên quyết. Không đội vàng, chờ ta trước xử lý một chút vấn đề này nhân quả." Trương Dương bình tĩnh nói, có trí tuệ tia lửa ở hắn chân linh bên trong trận tới trận lui. Tiếp xuống, hắn mở ra ngân hà dấu ấn, tìm tới bên trong cái kia một nhóm chân quý con số, không có đi động vừa mới lấy được cái kia 30 giây, mà là từ 24 giờ nơi đó, trực tiếp rút ra ra 10 giờ. Hối hoái, ta muốn thăng cấp tuyển tử vong. Nhất niệm biến hóa, vậy được con số liền biến thành 24 năm, ngày 2 tháng 4, 24 ngày. 14 lúc, không điểm, 30 giây. Cái này 10 giờ, lại là muốn so trước đó 24 điểm 0-24 giây càng thêm chân quý, cho nên trong nháy mắt một loại vô cùng cùng bạo tài nguyên dốc vào thuyền tử vong. Nguyên bản, thuyền tử vong giai đoạn thứ 3 bởi vì bị hao tổn nguyên nhân bị hạ thấp 45%, nhưng bây giờ như thế lượng lớn tài nguyên chẳng những lập tức đem giai đoạn thứ 3 quá trình diễn biến đánh vào đến thứ 4 giai đoạn, sau đó tiếp tục đẩy cái này quá trình diễn biến một hơi đã tới thứ 4 giai đoạn 95%, chỉ thiếu chút nữa, liền là là thứ 5 giai đoạn nhưng là, Cùng mấy lần trước truyền tử vong thăng cấp lúc kinh khủng biến hóa khác biệt, lần này lên cấp biến hóa hoàn toàn là xuân phong hóa vũ, cũng liền thiên đạo tiểu nương hơi có phát giác, những người khác căn bản cũng không biết truyền tử vong đã thăng cấp. Đây chính là Trương Dương hy vọng, cũng là hắn suy đoán kết quả. Nguyên nhân rất đơn giản, chính hắn ở tuyển tử vong đầu tư số định mức đã đạt đến 60%, cái này rất giống ở một chi quân đội bên trong gia nhập 60% người một nhà, người một nhà làm sao lại khó xử người một nhà. Bây giờ cái này truyền tử vong bên trong 60% lực lượng đều thuộc về Trương Dương chính mình, như vậy tự nhiên hết thảy thuận lợi. Đương nhiên Loại này thao tác giới hạn tại thời gian người bảo vệ, bởi vì chỉ có thời gian người bảo vệ mới có thể cầm tới cái kia một chuỗi chân quý con số, cũng chỉ có những thời giờ này con số mới có thể chính xác đầu tư thuyền tử vong, nếu như Trương Dương cầm 1 triệu, không, thậm chí là 10 triệu đơn vị vũ trụ pháp tắc yêu cầu nhập cổ phần, phi, thuyền tử vong nhìn cũng sẽ không nhìn. Mà nếu như Trương Dương cầm 1 triệu đơn vị cổ pháp tắc yêu cầu nhập cổ phần, ân, thuyền tử vong nhất định sẽ thu nhận, nhưng là cũng sẽ ở trong nháy mắt đem Trương Dương cho luốt mất, liền cặn bã đều không thừa. Đây mới là chân tướng cũng là đã từng Trương Dương cho rằng thuyền tử vong không thể tiếp tục thăng cấp, không thì hắn sẽ chết nguyên nhân. Bây giờ, đã lập tức đạt tới thứ 5 giai đoạn thuyền tử vong, đối với Trương Dương uy hiếp đã là cực kỳ bé nhỏ, hắn cũng thuận lợi lấy được tử vong thuyền trưởng chức vị. Chức vị này thế nhưng là khó lường à, Trương Dương đều vì này kinh ngạc hơn một cái, ngoại trừ có thể ở trên thuyền tử vong lấy được cái kia bộ phận quyền hạ. điểm khác biệt lớn nhất liền là nhiều một cái thuyền trưởng lệnh xây thôn, khu khu, nói sai nói sai, là thuyền trưởng chi ấn, cái đồ chơi này không phải thực thể, mà là mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ tự động tạo ra, nếu như rời đi thuyền tử vong Đi tới khu vực khác thời điểm, liền có thể in dấu lên người thuyền trưởng này chi ấn. Sau đó liền có thể thu hoạch được kéo dài 48h che dấu khí tức hiệu quả, mà lại sẽ không bị địch nhân suy diễn quá chặt, cao nhất ẩn ngấp cấp bậc là lục diệp chân linh. Tương đương cường hãn. Ngoại trừ thuyền trưởng chức vị bên ngoài, thuyền tử vong bên trên thuyền viên số lượng cũng từ 5.0000 người ra tăng đến 10.0000 người. Hơn nữa, Trương Dương có thể ở thuyền trưởng chức quyền trong phạm vi, vì những thuyền này thành viên vĩnh cửu loại bỏ một lần trồng chất tử vong dấu ấn. Sau cùng, tử vong lãnh chịu tiểu thế giới điều kiện cũng càng thêm rộng rãi. Mặc dù vẫn là hàng năm muốn hiến tế 1% sinh linh, nhưng đều có thể là Trương Dương xác định sinh linh, không cần lo lắng không cẩn thận liền hiến tế dưới tay mình tinh nhuệ nhất thuộc hạ. Đến nỗi tuyển tử vong cái khác đặc tính đều là tăng gấp mấy lần có thửa, nói tóm lại liền là mạnh hơn, nếu như gặp lại bắt thần lưới, căn bản cũng không cần chần chừ, vọt thẳng đi ra ngoài là được rồi. Sau cùng, trọng yếu nhất chính là có thể hoàn toàn miễn trừ cổ thần cấp tồn tại gián tiếp khóa chặt cùng lần theo suy diễn, nói cách khác, chỉ cần không bị cổ thần biết được tên thật, tự mình nhìn thấy, hoặc là bị bắt đến hình ảnh, liền tuyệt đối an toàn. Đây mới là Trương Dương chân chính cần, cũng là hắn trước đó như vậy vội vàng liền từ trong chiến trường thoát ly nguyên nhân. Ở chỗ đó, thiên thủ nhân tộc, thiên thần dài nhanh cùng bọn hắn đồng bạn, máy móc giẫm bị các loại rất nhiều thế lực dây dưa, cái này dính đến rất có thể là một cái cổ thần lưu đồ bố cục a, hắn, cái này tiểu bọ chết, không phải chạy đi liền có thể vạn sự thuận lợi. Như thế nào? Chiếm tiện nghi liền nghi chạy, một khi thật bị cổ thần cấp tồn tại cho suy diễn quá chặt, đó là nói chết thì chết. Thực tập thời gian người bảo vệ thân phận đều cứu không được hắn. Nhưng bây giờ liền không giống với lúc trước. Cố Nhân Trương Dương bởi vậy thiếu 10 giờ con số nợ nần, nhất định phải ở 1 triệu trong năm hoàn lại, nhưng hắn tối thiểu nhất thu được tuyệt đối an toàn bắt đầu cơ hội cùng với vô cùng trọng yếu món tiền đầu tiên. Đúng vậy, đây mới là món tiền đầu tiên. Trước đó ở bắt thần lưới tức giận thời điểm, Tử Vong xiển xích hết thể đánh bắt đi lên 5 con căn cứ hình máy móc zombie, cho dù có chỗ tàn tụ, nhưng tổng giá trị cũng vượt qua 2 triệu đơn vị vũ trụ phát tắc. Sau đó, bán thần cấp máy móc zombie hết thể đánh bắt 48 chỉ, đoán sơ qua có thể đạt được 5 triệu đơn vị vũ trụ pháp tắc. ra còn có 62 chiếc thiên thủ người thi thể Sống thiên thủ người 72 cái, đây đều là vô cùng vô cùng quý giá tài phú. Đến nỗi những cái kia đánh bắt đi lên quặng mỏ cái gì, đều là chút lòng thành. Nhưng chân chính thu hoạch lại là cái kia 1.0000 đơn vị các loại cổ pháp tắc. Trong đó cho tàn tử vong cổ pháp tắc nhiều nhất, tổng 340 đơn vị. Thật giả hư thực cổ pháp tắc tính 260 đơn vị. Văn minh đứng tại cổ pháp tắc 120 đơn vị. Trường sinh tiên hiệp cổ pháp tắc 80 đơn vị. Chôn vùi rút cổ pháp tắc 120 đơn vị. Vong tròn vận mệnh cổ pháp tắc 80 đơn vị. Đương nhiên 1.0000 đơn vị số lượng hơi ít, nhưng trên thực tế muốn thật tính toán, cho Trương Dương 100 triệu đơn vị vũ trụ pháp tắc hắn cũng sẽ không đổi, bởi vì cái đồ chơi này là căn bản có tiền mà không mua được đồ vật. Đơn giản nhất ví dụ, cái kia một tấm bắt thần lưới rất nhiêu bức đúng không, nhưng bên trong toàn bộ tán giật đi ra cổ pháp tắc nhiều lắm là cũng liền 50.0000 đơn vị. Cái đồ chơi này bảo đảm giá trị tiền gửi trình độ là khó có thể tưởng tượng, cũng không phải lục đại danh sách chư thiên vạn giới thông dụng tiền tệ. Chân chính thông dụng tiền tệ là vũ trụ pháp tắc, Sở Hữu bây giờ pháp tắc trùng hợp Tựa như là liên hiệp quốc tri tại từng cái quốc gia tính chất, đương nhiên, hiệu quả phải mạnh hơn một chút. Vũ trụ pháp tắc có thể hối nối Đông đảo bây giờ pháp tắc, hối nối tỷ lệ cũng đều là đi theo liền thành phố, ân, là thật đi theo liền thành phố, tóm lại trong này lòng dạ thâm sâu khó lường. Nhưng là cổ pháp tắc liền không giống với lúc trước, vũ trụ pháp tắc xem như bây giờ pháp tắc đại biểu, thế mà cùng bất luận một loại nào cổ pháp tắc đều không thể hình thành thông để giành thông đổi điều kiện. Nói cách khác, cổ pháp tắc không đồng ý vũ trụ pháp tắc, tựa như là tiên thiên sinh linh căn bản không đồng ý sau này sinh linh như thế. Tiên thiên sinh linh tồn tại Tuy tiện liền có thể giết chết sau này sinh linh, mà cổ pháp tắc cũng có thể nhường bây giờ pháp tắc mất đi hiệu quả, đây chính là bắt thần lưới vận chuyển cơ chế. Cho nên hối đoán cổ pháp tắc, liền xem như ở lục đại danh sách bên trong một ít thần bí chợ đen bên trong, cũng sẽ đắt đỏ đến làm cho người tuyệt vọng. May mắn chính là, cổ pháp tắc cũng không thuộc về bất luận cái gì cá thể, bọn nó là tạo thành dòng sông thời gian, tạo thành lục đại danh sách cơ sở, liền xem như cổ thần, cũng bất quá là chút ít năm giữ. Đương nhiên, cái này chút ít, chí ít đều là hơn 1 triệu đơn vị đến tính toán, cấp độ quá thấp người cũng không cần đến so sánh chỉ có những cái kia không thể miêu tả tồn tại, trong tay mới có thể lượng lớn nắm giữ. Những tồn tại này, cần phải dùng thần đến tôn sưng. Bất quá Trương Dương đối với cái này không có chút nào kính ý, cũng liền không quan tâm những chi tiết này. Nói mà tóm lại, cổ pháp tắc liền là như thế không thể cầu vận, căn bản mua sắm không đến, cũng giao dịch không đến, chỉ có thể đi đoạt, đi đoạt. Bây giờ, Trương Dương có 700 vạn vũ trụ pháp tắc, 1.0000 đơn vị cổ pháp tắc, như vậy hắn tiếp xuống duy nhất phải làm chuyện liền là tìm một cái chỗ không, hoang vu, không có người quấy rầy địa phương buông xuống tiểu thế giới. Cấp tốc ở thứ tư danh sách bên trong xây dựng thuộc về mình văn minh thiên địa nói cách khác vẫn là xây thôn làm ruộng phát triển cái kia một bộ nhưng ở thứ tư danh sách lan lộn, thiếu khuyết một bộ này thật đúng là không được ta đại thừa pháp thể tạm thời không vội mà khôi phục bây giờ thuyền tử vong còn phải lại xuyên qua một lần chết để xóa sạch hết thảy vết tích sau đó mới có thể thông dòng phát triển Trương Dương tự nhủ mà hắn đã mượn nhờ thực tập thời gian người bảo vệ đặc quyền tìm tới thứ tư danh sách cái nào đó chiều không gian khu vực một chỗ thích hợp hắn hènọ phát dụng bạo bin chủrộng địa phương bát hoang vùng đất lưu này Thật sự là nơi tốt. Tâm niệm biến hóa, thuyền tử vong linh hoạt vận chuyển, trong khoảnh khắc liền hoàn thành một lần vượt chiều không gian xuyên qua. Một hơi sau đó, thuyền tử vong lơ lửng tại một chỗ tĩnh mịch trong không gian, nơi này một vùng tám tối, chỉ có cực kỳ xa xôi địa phương có ánh sáng màu đỏ yếu ớt nhảy lên. Đây là địa phương nào? Thật cổ quái. Thiên đạo tiểu nương ý mắng xuất hiện ở trương dương bên người. Bát hoang chiều không gian, vùng đất lưu đày. Có ý gì? Thiên đạo tiểu nương cực kỳ hiếu kỳ, bởi vì nàng là thật không biết. Ý tứ liền là một cái đã chết đi không thể miêu tả tồn tại thi thể. Chúng ta bây giờ ngay tại thi thể này bên trong. Trương Dương mỉm cười, thực tập thời gian người bảo vệ thân phận vẫn là hết sức dùng được. hắn tiêu hao 5 giây thời gian, liền đổi được tin tức tướng quan. Không thể miêu tả. Thiên đạo tiểu nương giật mình kêu lên. Yên tâm, nơi này hết sức an toàn. Thứ tư trong danh sách tìm không thấy so đầy càng địa phương an toàn. Đương nhiên, chúng ta chỉ có thể ở nơi này lưu lại 3,000 Sau đó liền sẽ bị tự động trục xuất đi ra ngoài, cho nên nơi này cũng chính là vùng đất lưu đầy tồn tại. chương 522 địa cơ bản Điên cuồng lệnh xây thôn chính văn quyển chương 522, địa cơ bản. Nắm giữ tử vong thuyền trưởng chiếc quyền, lại có 60 quyền khống chế cổ phần, bây giờ thuyền tử vong đã dịu dàng ngoan ngoan đến giống như một cái lớn gia súc. Điểm ấy nhất là biểu hiện tại Nazi tiểu thế giới lúc, cơ hồ đều không có bất kỳ tổn thất nào. Một chỗ đường kính 300 km tiểu thế giới bông xuất hiện. Quá nhỏ, nhất là ở thứ tư danh sách, nếu như không phải Trương Dương tìm tới cái này, đặc biệt Bắc Hoang vùng đất lưu này, như vậy mặc kệ hắn tại bất luận cái gì địa điểm, bất luận cái gì chiều không gian thả ra tiểu thế giới này. Đều sẽ rất nhanh đưa tới vô số địch nhân. Thật sự cho rằng thứ tư danh sách bao la vô cùng, liền có thể tùy tiện tìm tới một chỗ không người quản thúc chỗ, đây là tại nằm mơ nha. Bắt đầu đi, chúng ta dù sao chỉ có 3,000 thời gian. Trương Dương phân phó, mà sau đó thiên đạo tiểu nương chính thức kích hoạt một phương này nhó nhỏ thiên điệu bên trong thiên đạo kết giới. Khoảng chừng mười mấy giây đồng hồ, một vòng nhỏ nhắn xinh sắn mặt trời đỏ liền chiếu dọi ở cái kia phương thiên điệu bên trong. Tiếp theo là các loại ngôi sao thiên thể, hào phóng dần dần xuất hiện Thần nốt ở Thiên Kiếm Tông Sơn môn chỗ sâu nhất 12 đầu dấu kiếm địa mạch thật giống như 12 đầu kéo xe tự long, hướng phía 12 cái phương hướng điên cuồng phong đi. Địa mạch này đi qua chỗ, đất đai liền tự động bắt đầu kéo dài, nhưng nếu như nhìn kỹ, cái này kéo dài cũng là tương đương thú vị, đầu tiên là khung xương, sau đó là kinh mạch, cuối cùng là huyết nục, cuối cùng biến thành dày đặc đất đai. Đây là một cái hết sức đốt tài nguyên chuyện, chẳng qua hiện nay Trương Dương bọn hắn chính là không bao giờ thiếu tài nguyên. 12 đầu địa mạch bình quân mỗi phút có thể tạo 10 km2, nhưng cụ thể muốn tạo đất nhiều ít, muốn nhìn đến tiếp sau. Cái này lần thứ nhất tạo hơn là yêu cầu đường kính 10,000 km, chiều sâu muốn đạt tới 1,000 km, dự tính sẽ tiêu hao 100,000 đơn vị vũ trụ pháp tác. Có thể đây chỉ là một bắt đầu, bởi vì đây chỉ là cần cối đất này còn cần đem đất đai đa dạng hóa, dây núi gì, hẻm núi, bình nguyên, đồi núi hồ nước, biển cả, chờ chút. Nếu như lại thêm thực vật, động vật đám sinh linh, trước trước sau sau muốn hình thành quy mô ít nhất phải tiêu hao 1 triệu đơn vị vũ trụ pháp tắc cũng cần không sai biệt lắm 300 năm. Đây là lớn nhất đầu to cũng không muốn cảm thấy cái này rất nhiều, kỳ thật cái này rất đáng, bởi vì này bằng với là ở thứ tư danh sách đăng ký hộ khẩu, chỉ cần sau này ở nơi này sinh ra trưởng thành sinh linh, hắn linh hồn độ hoàn hảo đều chính là 100%. Trương Dương tất nhiên là sẽ không tham dự cái này một dài dằng dặc sáng thế sự vụ bên trong. Hắn lần nữa lấy ra một triệu đơn vị vũ trụ pháp tắc hàng nghịch, giao cho Khương Dung, nô sở chờ 25 tên hạch tâm đệ tử. Lần này bọn hắn tiếp nhận nhiệm vụ tiếp tục phá giải hoàn thiện chân vũ, lục ngự, hỗn tam đại thần ấn, đồng thời phụ trách cùng những cái kia còn sống thiên thủ người tiến hành thức lượng. Nhìn xem có thể hay không đào móc bù đắp bước phát triển mới thân ấn. Đó lấy, Trương Dương lại lấy ra 1 triệu đơn vị vũ trụ pháp tắc giao cho nô quận Quan Sơn, Lý Tứ chờ 20 tên hoạch tâm đệ tử, nhiệm vụ của bọn hắn có hai cái, một là tự thân muốn tiếp tục tu hành lục ngự thần kiếm quyết, lục ngự thần kiếm ấn, hai là phải gánh vác gánh chịu thiên kiếm tông hậu bối đệ tử dạy bảo, Trương Dương yêu cầu không cao, 3.00005 về sau, hình thành 1 triệu đại thừa cảnh kiếm tu đại quân là được. Đến tận đây, 700 vạn đơn vị tổng tư sản đã hao phí mất 3 triệu đơn vị. Trương Dương lại từ máy móc rọm bỉ những cái kia hài cốt bên trong phân ra không sai biệt lắm giá trị 2 triệu đơn vị cơ giới thể, đây đều là đã thanh trừ máy móc hồn kim an toàn vật chất, dùng để rèn đúc tiên kiếm không nói thích hợp nhất, cũng là không sai biệt lắm. Mà Trương Dương kế hoạch là trong tương lai 3.0005 trong thời gian rèn đúc ra 1 triệu miệng tiên kiếm, đây chính là cái khổng lồ mục tiêu, liền trước mắt những thứ này cơ giới thể, cũng chỉ có thể xem như mục lục mục tiêu 1 phần 10. Cũng may vấn đề này không nội, bởi vì rèn đúc tiên kiếm đều chính là bản thân, ít nhất phải nắm giữ đại thừa cảnh thực lực, sau đó mới có thể mượn nhờ cao áp khí, một lần thành hình Bây giờ những thứ này cơ giới thể cũng chỉ có thể rèn đúc ra 100,000 miệng tiết kiếm, tương lai 1,0005 bên trong là đủ rồi. Sau cùng, còn giữ lại 2 triệu đơn vị vũ trụ phát tắc, thì là bị Trương Dương coi là linh điển dự trữ phân bón, ưu tiên dùng để bồi dưỡng viên ngũ sắc linh thực, cái đồ chơi này nếu có thể ở tương lai 3,0005 trong thời gian có thể tăng lên tới lục sắc linh thực lời nói, Trương Dương nằm mơ đều sẽ tuổi tỉnh. Phân phối xong vũ trụ phát tắc, hắn lúc này mới mang theo Hà Dĩ Miu, Triệu Bạch Tý thương Lý Quách Huệ năm người đi tới tử vong không gian cực lớn phòng thuyền trưởng bên trong. Biết ta tại sao muốn lưu lại các ngươi 5 người a?" Trương Dương lặng lặng hỏi. 5 người lẫn nhau liếc mắt nhìn, liền tự Hà Dĩ nhíu mở miệng, hẳn là sư tôn có khác sự vụ giao cho chúng ta. Cũng coi là đi, nhưng không quá chính xác, bây giờ chúng ta có cơ sở, các người đều là rõ ràng, 3.00005 về sau, chúng ta vùng thế giới này bên trong nhân khẩu trí ít sẽ đột phá 100 triệu, trong đó 1 triệu đại thừa cảnh kiếm tu mục tiêu cũng có thể đạt tới, lục sắc linh thực lên cấp về sau, thiên đạo cũng đem có thể đạt tới đầy đủ cao tiêu chuẩn. Nhưng là các ngươi có biết chúng ta đến lúc đó phải đối mặt nhược điểm là cái gì không? Là Thiên Thần, chúng ta thiếu khuyết cấp cao sức chiến đấu, như 3.00005 sau chúng ta bị bắn ra cái này vùng đất lưu này, liền muốn lập tức vì chúng ta vùng thế giới này, vì chúng ta Thiên Kiếm Tông cấp đoạt một chỗ chân chính, vĩnh cựu đất đặt chân, đến lúc đó sợ rằng chúng ta có một triệu đại thừa cảnh kiếm tu, nhưng nếu không có Thiên Thần cấp sức chiến đấu áp trận, phần thắng của chúng ta cũng sẽ không quá lớn. Triệu Bạch Di lúc này liền trầm giọng nói. Chương Dương gật đầu, đúng vậy, chúng ta cái này 3.00005 tính dưỡng thời gian hết sức trân quý. Chúng ta đến tận lực bổ sung chúng ta nhược điểm, các ngươi năm cái, là trong mọi người cho đến trước mắt, có cơ hội nhất hỏi thiên thần, cho nên ta sẽ đem lớn nhất, nhiều nhất, trọng yếu nhất tài nguyên nghiêng trên người các ngươi. Sư Tôn, vậy ngài đâu? Ngài nếu không thành thiên thần, chúng ta làm sao có thể tiêu hao cái kia trọng yếu nhất tài nguyên? Hà Dĩ Mưu vội vàng nói, mấy người khác cũng vội vàng quên can. Trương Dương lúc này lại khoát tay, mỉm cười nói, ta nói là các ngươi năm cái, có rất lớn cơ hội ở 3.00005 bên trong đột phá thiên thần, chỉ cần tài nguyên theo kịp, nhưng là chính các ngươi để tay lên ngực tự hỏi Đổi lại là ta, có lẽ tiêu hao nhiều tư nguyên hơn, có mấy thành tỷ lệ đột phá thiên thần. Ta cái này hơn nửa cuộc đời, coi là sống đầu đường xó chợ, trải qua rất nhiều, cơ duyên cũng không phải chưa bao giờ gặp, nếu nói tư chất của ta không tốt, đó là không khách quan, tư chất của ta chí ít cũng phải là thượng đẳng. Thế nhưng là muôn ngàn chúng sinh, thượng đẳng chi tư chất có bao nhiêu các người đều rõ ràng, chúng ta trước đó ở thứ năm danh sách, mới chuẩn bị mấy trăm năm, liền được 100.0000 tên tư chất thượng đẳng đệ tử, bọn hắn tương lai đại thừa đều có thể, bản thân có hy vọng, nhưng là muốn ta nói trong đó có thể đột phá tiên thần một cái đều không có. Liền xem như các ngươi cái này 50 tên hạch tâm đệ tử bên trong, có thể có cơ hội chạm đến thiên thần ngưỡng cửa, cũng liền các ngươi năm cái mà thôi. Đây là ta ở nói bậy sao? Đây là lần lượt chiến đấu, lần lượt sự kiện, từng chặng cơ duyên bên trong, các ngươi năm cái cuối cùng siêu quần bạt thụy, cuối cùng lan truyền ra, cho dù là ở cơ duyên bên trong, các ngươi cũng có thể đem những người khác rơi xuống một mảng lớn, huống chi là ta." Trương Dương bình tĩnh tự thuật, đây là sự thật, lần trước ở luyện thần trong đại trận ngũ đạo, thế nhưng là hết thệ có 15 tên hạch tâm đệ tử, nhưng xuất sắc nhất liền là bọn hắn năm cái Đây là trước đó ở chủ thể khi còn sống liền đã chứng minh rồi vô số lần. Cho nên, vật dụng nhiều lời, hết thể lấy chỉnh thể lợi ích ưu tiên, chỉ cần các ngươi có thể tiến giai thiên thần, đối với chúng ta thiên địa, thậm chí chúng ta Thiên Kiếm Tông đều là trọng yếu nhất. Trương Dương nói đến đây, tiện tay chỉ tay, một cái thô to xiển xích giống như con trăn xuất hiện, xiển xích cuối cùng, để đó chính là một ngụm cổ xưa hồ kiếm, phía trên loại kia thương cổ quần quần chi khí tức làm cho người ta ngạt thở, phản phất đối mặt chính là một tôn viễn cổ thần linh đáng sợ như vậy. Trương Dương ánh mắt đảo qua năm người, Đối bọn hắn trên mặt vẻ sợ hãi biểu thị hài lòng. Trong này, hết thảy có 10 đơn vị trường sinh, tiên hiệp cổ phát tắc, các ngươi năm cái có thể dựa vào thực lực, tư chất, tâm tính, nộ đạo, cùng với chính các ngươi nắm giữ đại đạo, thậm chí là các người gần đây nắm giữ thần ấn đến thu hoạch, có cái gì nghi vấn, có thể nói, lại các ngươi sẽ có rổng rã một tháng thời gian, bắt đầu đi. Nghe được Trương Dương lời này, Hà Dĩ Mưu, Triệu Bạch Để, Đào Yêu, Khúc Thương, Lý Điệp, Đào Ưu, Khúc Thường, Lý Quế Huệ 5 người ánh mắt lập tức sáng lên, bọn hắn tự nhiên nghe nói qua cổ pháp tắc, nhưng là cứ như vậy gần trong gang tấc, mà lại muốn gì cứ lấy. Cái này quá làm cho người ta chấn kinh, bởi vì bọn hắn căn bản không biết, Trương Dương người sư tôn này là khi nào lấy được Cổ Pháp tác. Cũng bởi vậy, coi như Trương Dương một mực tại kiếm đạo bên trên thể nộ không kịp bọn hắn, bọn hắn cũng xưa nay không dám có nửa điểm lòng kinh thị, không, là không dám có chút làm trái tri tâm, mà lại, bọn hắn trung thành, cùng với đối với Thiên Kiếm Tông lòng cảm mến cũng tại vô số lần khảo nghiệm bên trong được chứng minh qua. Sư tôn, ta muốn biết, này Trương Sinh, tiên hiệp Cổ Pháp tác, cùng chúng ta bây giờ vốn có nắm giữ tiên ma pháp tắc có phải hay không hết sức gần? Đào yêu cái thứ nhất mở miệng nói không giống, chất triệt, triệt để để không giống, đừng nhìn cũng có một cái chữ thiên, thật giống như bây giờ Pháp tắc bên trong chiến tranh Pháp tắc, cơ giới Pháp tắc cùng cổ Pháp tắc bên trong văn minh, chiến tranh cổ Pháp tắc, văn minh, máy móc cổ Pháp tắc, Song Vương cũng không có quá nặng bao nhiêu hợp địa phương, nếu nói là cái gì gần chỗ, đó chính là bây giờ Pháp tắc rất lớn một bộ phận đều là dựa theo cổ Pháp tắc đến bắt trước, có thể trên cơ bản đều là trông mèo vẽ hổ kết quả. Sư Tôn, ta còn muốn biết, Trường Sinh, tiên hiệp cổ Pháp cụ thể làm cái gì giải thích, ta có thể hiểu được Trường Sinh, nhưng không thể lý giải tiên hiệp hai chữ. Khúc Thương cũng tò mò mở miệng. "Không, ngươi không hiểu trường Sinh." Trương Dương mỉm cười lắc đầu, "Kỳ thật ta cũng không hiểu, nhưng ta có thể xác định là, ngươi chỗ lý giải, nhất định là sai, tóm lại, tận các ngươi có khả năng đi." Nói xong, hắn liền rời đi, đem hết thể giao cho cái này nằm tiên hạch tâm đệ tử, hắn cũng không lo lắng 5 người sẽ thất bại, cũng không lo lắng 5 người trở thành thiên thần tỷ lệ quá thấp, hắn cũng sẽ không lo lắng 5 cái hạch tâm đệ tử trở thành thiên thần sau hắn người sư tôn này sẽ rất xấu hổ. Đây không phải Trương Dương 10 phần tin tưởng người khác tính, hay là tin tưởng năm người phẩm hạnh cùng trung thành, tân Bọn họ đích xác là hết sức trung thành, coi như trở thành thiên thần, tiếp tục trung thành với hắn tỷ lệ cũng sẽ cao tới 90% trở lên, cục gạch phân tích từ trước đến nay đáng tin cậy. Chân chính ngưỡng chương Dương vô cùng yên tâm nguyên nhân có rất nhiều. Thứ nhất, đây không phải thứ năm danh sách, đây là thứ tư danh sách, đơn độc một cái thiên thần căn bản không tiếp tục sinh tồn được, lang thang thiên thần không bằng chó, tang ra bán thần căn bản cũng không có, Hà Dĩ Mưu năm người trưởng thành là không thể rời đi Thiên Kiếm Tông, mà Thiên Kiếm Tông 1 triệu đại thừa cảnh kiếm tu mới là cùng bọn hắn hỗ trợ lẫn nhau. Thứ hai, tài nguyên, tài nguyên rất trọng yếu. Sở so ở thứ 5 danh sách còn trọng yếu hơn, bởi vì không có tài nguyên liền không thể bạo binh hải, không có binh hải liền đoạt không được địa bản, không có địa bàn liền không có tài nguyên, hà dĩ như bọn hắn 5 người coi như đều thành thiên thần, vậy cũng đoạt không đi trường dương trong tay tài nguyên, nếu như bọn hắn liền trường dường trong tay tài nguyên đều đoạt không đi, vậy thì càng thêm đoạt không đi cái khác thiên thần tài nguyên, nghĩ làm. Dụng, nghĩ tùy tiện phát dục, xin lỗi, mời trước có địa bàn lại nói. Tại cái này lấy chiều không gian thiên địa làm cơ sở thứ tư danh sách, là sẽ không có cái gì rừng sâu núi thẳm, biển rộng vực sâu. Đánh rơi bí cảnh cung cấp bọn hắn ẩn nút phát dục thăng cấp không có thuyền tử vong bọn hắn thậm chí đều không thể đột phá chiều không gian à thiên thần lực lượng là có thể đột phá chiều không gian nhưng cái này khiến thứ tư trong danh sách khắp nơi thiên thần khắp nơi máy móc zombie khắp nơi tà ác vật mặt mũi để chỗ nào thứ ba Trương Dương không phải tư chất không thể lên cấp thiên thần là sẽ rất chậm mà lại hắn có khác cái khác phương hướng có quan hệ với chính hắn tương lai trưởng thành con đường hắn ngay tại thích đáng nghiên cứu 5 cái thiên thần bất quá là hắn nổi dưỡng ra được 5 cái cao cấp binh chúng tôi thứ tư Liên là thiên đạo tiểu đương, cái này tương lai có khả năng trở thành cổ pháp tác một bộ phận siêu cấp tiểu lực, mới thật sự là bắt đuổi, Ân, Trương Dương bắt đuổi của mình. Thứ năm, Trương Dương đã có địa bàn của mình, đã có chính mình đĩa cơ bản, đây chính là hắn hơn nửa đời người mấy ngàn năm sống đầu đường xóa chợ, trải qua đủ loại gian khổ, cực khổ đạt được vô liếng, là thật vàng dòng bạc trắng vô liếng, không, có những người khác đến chúng chẳng, hoàn toàn thuộc về Trương Dương chính mình. Nói tóm lại, một đám người bất kể là ai, chỉ cần đều lẫn nhau đoàn kết, hiếu hái, vì cộng đồng đoàn đội, cùng chung mục tiêu dốc hết toàn lực, cho dù có cái gì nho nhỏ tí vết Trương Dương cũng không để ý mọi người cùng nhau phát đạt, nhưng cũng không muốn thật cho là hắn là thật sựn. Không đi quản Hà Diễm Nhu, triệu Bạch đi cái này 5 người như thế nào giày vò, Trương Dương tự đi tìm Đồ Phu, cùng hắn 300 ham trận doanh. Yêu cầu của ta liền một cái, cho người 3.00005, dưới tay ngươi 13.500 người, muốn toàn bộ lên cấp đại thừa cảnh kiếm tu, nhưng cùng lúc cũng muốn đạt tới các người như bây giờ ăn ý trình độ, cũng chính là tối thiểu nhất phải bảo đảm 5 người một tổ, mỗi một tổ đều có thể thuận lợi phong thích chân vũ thần ấn. Cái này chân vũ thần ấn trọng yếu như vậy. Đồ Phu hỏi thăm, Bọn hắn bây giờ cũng coi là thâm niên kiếm tu, cho nên tự nhiên hướng tới loại kia 1 triệu kiếm tu hành không xuất thế, ngự kiếm, Cửu Thiên tình cảnh. "Vâng, vô cùng trọng yếu, ngự kiếm cái gì? Các ngươi có thể tự mình phối hợp huấn luyện, nhưng Chân Vũ thần ấn tuyệt đối không cho sơ thất, như thế cùng các ngươi nói đi, ngươi 13,500 người, 5 người một tổ lời nói có thể phân ra 2700 triệu tổ, nếu như các ngươi mỗi cái nhóm nhỏ đều có thể liên tục phóng thích 100 nói Chân Vũ thần ấn, như vậy các ngươi liền có thể đem các ngươi huynh tốt con cho tiếp đến thứ tư danh sách dưỡng lao." Trương Dương nói rất chân thành. Đồ phu đám người nhưng trận mắt há hốc mổm, thật lâu hắn mới cười khổ, vậy căn bản không thể nào, liền bán thần cấp thiên thủ người đều làm không được, trừ phi là thiên thần, mới có thể liên tục phong thích 100 nói chân vũ thần ấn, thế nhưng là người đi đâu đi tìm 2700 tên thiên thần A. Ngư dân, người chẳng lẽ đốt vắng đầu. Trương Dương cười ha ha, ta chính là đánh cái so sánh mà thôi, 3,0005 bên trong, các ngươi chỉ cần làm được ngôi cái nhóm nhỏ có thể liên tục phong thích 3 lần chân vũ thần ấn, như vậy, thiên hạ to lớn, chúng ta liền có thể quang minh chính đại tùy tiện về phần hiện tại chúng ta lại là liền tùy tiện tư cách cũng không có chứ. Chương 523, xiển xích chi bí. Điên cuồng lệnh xây thôn chương 523, xiển xích chi bí. Sáng sớm, ánh mặt trời vàng trói từ thiên vũ chiếu xuống, xuyên qua từng dãy vệ binh đại thụ, cuối cùng chiếu rọi ở đen nhánh trên đất. Cái này phản phất là một cái tín hiệu, những cái kiên nguyên bản lẳng lặng không động đại thụ đột nhiên xuống lại, thân cây, rễ cây, nhanh cây, từng cục cùng một chỗ, trong chốc lát liền biến thành từng cái cháng kiện một yêu. Bọn nó lẫn nhau hỏi thăm, giãn ra thân thể, sau đó liền nắm lên từng cái cực lớn lưới cày. Nhập vào dưới mặt đất, sau đó lôi kéo lưỡi cày, hướng về phía trước rộng lớn bao la trên đất tập tên đi đến. Ở bọn nó đi qua chỗ, vùng đất bục lên, như là giang hà bên trên gợn sóng, nguyên bản cứng rắn làm cho cứng đất đai lập tức biến đến xoa tung. Đây chính là Thiên Đạo tiểu nương mới nhất điều phối đi ra một yêu bản người làm ruộng. Bọn nó lực lượng cực lớn, chịu khổ nhọc, trời sinh đối với thực vật sự hòa hợp, là khai hoang làm ruộng một tay người có nghề. Sở dĩ muốn sử dụng một yêu người làm ruộng, mà không phải nhân loại người làm ruộng, lại là bởi vì nhân tộc nhân khẩu quá ít. Liên bấy giờ, Chỉ còn lại bên trong Thiên Kiếm Tông do dấu kiếm địa mạch bảo vệ cái kia 100,000 tên kiếm tu đệ tử, nam nữ tỷ lệ bằng nhau, bọn hắn bây giờ muốn gánh chịu nhiệm vụ ngoại trừ thường ngày tu hành bên ngoài, còn muốn sinh con dưỡng cái, diễn khuyết chương trùng quần. Đây là một cái rất bất đắc dĩ hiện thực, cũng may Thiên Đạo tiểu nương tự mang hồng nương nguyệt lão công năng, ở thứ năm danh sách thời điểm liền để đại đa số đệ tử lẫn nhau lòng có tư ứng, bây giờ an ổn xuống, đoán chừng rất nhanh liền có thể có mới sinh mệnh sinh ra. Dưới loại tình huống này, lại để cho nhân tộc đi làm người làm ruộng cũng quá xa xỉ. Ngoại trừ mục yêu người làm ruộng bên ngoài, Thiên đạo tiểu nương còn bồi dưỡng ra năm đầu giao long, mỗi ngày lôi kéo mây đen, bốn phía mưa xuống, trước mắt xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm. Máy tính mang, những thứ này kỳ thật đều không cần Trương Dương quan tâm, nhưng hắn vẫn là tận khả năng tuần tra, thẳng đến nhóm đầu tiên hải tử sinh ra, cũng xác định không có bất kỳ cái gì thai họa ngầm sau đó hắn mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Tiếp xuống, khi xác định các phương diện đều tiến vào quỹ đạo, Trương Dương liền chuyên chú trở lên đánh vào Thiên Thần Hà Dĩ Mưu, Triệu Bạch Địch Nhi, Đào Yêu, Khúc Thương, Lý Quách năm người, cũng vì bọn hắn tiến hành hộ pháp. Không phải hắn thời gian nhiều dư giả, mà là đánh vào thiên thần loại chuyện này dù sao lần thứ nhất nếu là xuất hiện cái gì sai lầm, lấy hắn 4 la chân linh thực lực, cũng có thể đem 5 người chân linh cho cứu giúp trở lại. Đương nhiên, đây cũng là vô cùng khó được một cái cơ hội, nhường Trương Dương có thể khoảng cách gần, toàn bộ phương vị quan sát tham khảo đánh vào thiên thần quá trình. Đây đều là kinh nghiệm a. Hà Dĩ Mưu 5 người đánh vào thiên thần địa phương liền bố trí ở trên thuyền tử vong, bởi vì thiên đạo tiểu nương cái kia phương tiểu thiên địa thực sự quá nhỏ, đánh vào thiên thần quá trình động tĩnh lại quá lớn, một cái không tốt, có thể sẽ làm cho cả thiên địa đều bởi vậy sụp đổ. Chỉ trước mắt liền là 30 năm. Hà Dĩ Mưu chờ 5 người rốt cục dung hợp một đơn vị Trường Sinh Tiên hiệp cổ pháp tắc, đúng vậy, chỉ dung hợp một đơn vị, trong thời gian này quá trình cực kỳ hung hiểm, nếu không phải có Trương Dương hộ pháp, còn có thể mượn nhờ thuyền tử vong lực lượng trấn áp lời nói, bọn hắn 5 người khẳng định sẽ chết bên trên hai đôi nữa. Đến tận đây, Trương Dương mới khắc sâu nhận thức đến cổ pháp tắc chố kinh khủng. Cũng may, cho dù có cực lớn hung hiểm, Hà Dĩ Mưu 5 người nhưng rốt cục vượt qua nguy hiểm nhất một cái kia phân đoạn, thành công dung hợp Trường Sinh Tiên hiệp cổ pháp tắc. Trương Dương cũng một cách tự nhiên nắm giữ toàn bộ kinh nghiệm giải bảo Ngay khác như chính hắn tự mình hấp thu dung hợp, khẳng định sẽ ít đi rất nhiều đường quên cơ. Ở một lần nữa cho Hà Dĩ Mưu năm người riêng phần mình ban thưởng một đơn vị trường sinh tiên hiệp cổ phát tắc, để bọn hắn tự mình bế quan tu hành về sau, Chương Dương liền đưa tới Thiên Đạo tiểu nương. Ta cần ngươi chuẩn bị cho ta một thân thể, muốn dựa theo tiêu chuẩn này đến, 300 năm sau, ta muốn một lần nữa đầu thai. Một lần nữa đầu thai? Lão đại, bằng vào ta lực lượng bây giờ, hoàn toàn có thể vì ngươi chế tạo riêng một bộ đại thừa tiên khu A. Thiên Đạo tiểu nương không hiểu. Đại thừa tiên khu cố nhiên rất tốt, nhưng còn chưa đủ tốt. Ngươi là không hiểu rõ cổ pháp tác tính chất, ta nếu là chỉ muốn làm một cái thiên thần, vậy dĩ nhiên nắm giữ một bộ đại thừa tiên khu là được, lấy bán thần căn cơ, chỉ cần một bước liền có thể thành tựu thiên thần, có thể mục tiêu của ta, ít nhất là muốn trở thành một cái cổ thần, cho nên cổ pháp tắc là lượn quanh không ra." Trương Dương trầm giọng nói, lần này vì Hà Dĩ như bọn hắn 5 người hộ pháp, cho hắn rất nhiều gợi ý, cũng có càng nhiều ý nghĩ, càng nhận thức được rất nhiều chính mình cũng chưa hết hiểu thiếu hụt, mà loại thiếu sót này, không phải cố gắng tu hành, không phải thiên phú dị bẩm liền có thể bù đắp, đây là đến từ trời sinh thiếu hụt. Đổi câu tất cả mọi người hiểu lời nói tới nói, liền là cổ pháp tắc căn bản thì không phải là cho sau này sinh linh chuẩn bị. Muốn lên cấp cổ thần, nhất định phải là tiên thiên sinh linh, hoặc là ở một mức độ nào đó dựa sát vào tiếp cận tiên thiên sinh linh. Hà Dĩ Mưu bọn hắn 5 người rất lợi hại, rất cường đại, tư chất độ cao không cần suy nghĩ nhiều, nhưng bọn hắn lấy đại thừa chi cơ sở, còn cần 30 năm mới có thể luyện hóa dung hợp một đơn vị cổ pháp tắc, dựa theo cái tốc độ này, coi như bọn hắn thọ nguyên đến cùng, cũng liền mới có thể luyện hóa 300 đơn vị. Có lẽ 300 đơn vị cổ pháp rất mạnh. Nhưng tuyệt đối không cách nào làm cho bọn hắn 5 người đột phá thiên thần, này bằng với là đi một cái đường quanh co, liền như là nhường một con chó đi bắt con chuột, nhường một con mèo đi mò cá, phương hướng sai, lại cố gắng đều không tốt. Trái lại, nếu là lấy bây giờ pháp tắc thành tựu thiên thần, thọ nguyên tùy tiện đều là 1 triệu lại có hơn, mà lại sức chiến đấu cũng không yếu, lấy Hà Dĩ Nhu bọn hắn cơ sở, nhiều lắm là 20000, 30005, tất nhiên có thể đột phá thiên thần. Cho nên Trương Dương đã sớm cùng Hà Dĩ Mưu bọn hắn nói xong, mỗi người lại dung hợp luyện hóa năm đơn vị cổ pháp tắc về sau, nhất định phải chuyển tới bây giờ pháp tắc trên tu hành. Cái kia luyện hóa cổ pháp tắc quyền xem như một môn bảo mệnh thần thông là được, chờ cái gì thời điểm lên cấp thiên thần, có đầy đủ thảo nguyên, như vậy có thể tiếp tục nếm thử, bất quá lúc kia Trương Dương lại sẽ không cho bọn hắn cung cấp cổ pháp tác. Cổ thân sao? Ta hiểu được, nhưng là lão đại, có một chút ngươi nhất định phải hiểu rõ, lấy ngươi bây giờ chân linh cường độ, muốn một lần nữa đầu thai lời nói, ít nhất phải tặn mất 4 phần 5 trở lên chân linh, nếu không thì tuyệt đối không chịu nổi. Cho nên đây chính là ta cần 300 năm thời gian nguyên nhân, yên tâm đi, ta sẽ tìm được biện pháp. Trương Dương mỉm cười. Kỳ thật biện pháp là có sẵn, mà lại có mấy loại, trong đó tốt nhất, thuận tiện nhất liền là Thiên Thần Thương Đông truyền thụ cho hắn Chân Linh rèn Lưới Pháp. Nhưng cái này biện pháp có cái tệ nạn, đó chính là vượt tu luyện, chân linh cá thể lại càng lớn, bây giờ hắn cái này chân linh bản tôn một khi thả ra liền là hơn ngàn mét độ cao, như là cao núi, liền bộ dáng này còn muốn đi đầu thai, Chương Dương chính mình cũng cảm thấy hổ thẹn. Cũng may, liền xem như cái này tệ nạn, cũng giống vậy có phương pháp. Lại cùng thiên Đạo tiểu nương công đạo một ít chuyện về sau, Chương Dương tâm niệm vừa động ở giữa, liền đi tới thuyền tử vong bên ngoài, ở nơi này Có thể thấy rõ ràng một cái mấy ngàn km dài cực lớn xiềng xích treo ở trên thuyền tử vong. Thuyền tử vong giờ phút này không có bất kỳ cái gì chập chờn, giống như không tồn tại, duy chỉ có đầu kia xiềng xích cực kỳ ngang ngược, dù là ở thuyền tử vong áp chế xuống, đều là ngoe ngoe muốn động, giống như thượng cổ hung thú. Mà cái kia trên xiềng xích khắc ấn thần cấm ấn phù càng là không ngừng liên hóa, tầng tầng lớp lớp, thần quang tứ xạ. Đây cũng là một cái thai họa ngầm a. Trương Dương thở dài, xiềng xích này mặc dù đã bị thuyền tử vong cho bắt được, cũng biến thành truyền tử vong một bộ phận, nhưng cái kia đã mất đi một nửa xiển xích cái kia cổ thần nhưng một mực tại truy tìm, ý đồ đó lại, đây cũng là xiển xích này như thế dị động nguyên nhân. Trên thực tế, lần này Trương Dương quyết tâm thăng cấp truyền tử vong, cũng có phương diện này cân nhắc, hắn nếu là không đem truyền tử vong thăng cấp đến thứ tư giai đoạn, như vậy lúc trước cái kia nửa đường ăn cấp cổ thần hơn phân nửa liền sẽ tìm tới cửa. Truyền tử vong có thể ở đột ngột xuống đụng gãy xiển xích này, nhưng Trương Dương nhưng thật không thể chơi vào cái kia cổ thần, một khi bị sở lấy nền tảng, hậu quả không thể đoán được. Như thế suy tư Trương Dương liền dần dần tới gần cái kia xiềng xích, một cô áp lực kinh khủng chạm mặt tới, thậm chí xa xa liền có trên xiềng xích thần cấm phù văn bay lên, hóa thành các loại hình thù kỳ quái quái vật hướng phía hắn cắn xé mà đến. Hôn phạm a. Nhưng đây chính là ta cần thiết. Chương 524, Thiên kiếm tông cửa. Điên cuồng lệnh xây thôn chính văn chương 524, Thiên kiếm tông cửa. Không có làm ra bất luận cái gì phòng ngự, cũng không có bất kỳ cái gì phản kích. Trương Dương trực tiếp phóng thích bốn lá chân linh hoàn chỉnh bản tôn, tùy ý cái kia xiềng xích áp lực phủ, tùy ý cái kia thần văn biến thành quái vật cắn xé công kích. Sau 1 phút, Trương Dương thật đáng tiếc thở dài, đem chính mình chân linh bản tôn hướng về phía trước lại di động 1.0000m. Bởi vì vừa rồi khoảng cách này, cái kia xiềng xích đối với hắn áp chế cũng liền có như vậy một chút ý tứ, có thể so với gãi không đúng chỗ ngứa. Không có cách, làm một thường xuyên cho mình phóng thích linh hồn chấn động cái vật, hắn chân linh năng lực hướng đòn thẳng phá trần. Lúc này theo tới gần 1.0000m, cái kia trên xiềng xích sinh ra áp lực trọn vẹn tăng lên gấp 10, đoán chừng liền xem như bình thường đại thừa cảnh người tu tiên đứng ở chỗ này cũng muốn trong nháy mắt bị đè nát linh hồn. Mà cái kia trên xiển xích thần cấm phụ văn biến thành đi ra quái vật thì cường đại gấp 10, cơ hồn ngưng tụ thành tức chết, hướng về phía Trương Dương chân linh bảng tôn bày ra điên cuồng công kích. Lần này, hắn là thật bị đau, cái kia xiển xích áp lực nhường hắn giống như gánh vác lấy 100 tòa núi lớn, nặng nghề đến thở không nổi, chậm bất quá thần, liền tư duy đều giống như bị trì trệ. Đến nỗi những cái kia thần cấm phụ văn biến thành quái vật liền thật ở Trương Dương chân linh bản tôn bên trên cắt ra từng đạo vết thương, sau đó để vào nung đỏ bàn ủi, loại kia đau đớn, ai, kém xa linh hồn chấn động 1 a. Trương Dương trong lòng đắng chát. Sau đó vừa nhắm tâm, tiếp tục hướng phía trước di động, một hơi tới gần cái kia xiển xích trước, lúc này cái kia trên xiển xích chuyển ra áp lực đã cường đại gấp trăm lần, kinh khủng như vậy áp lực, trực tiếp liền để Trương Dương Chân Linh rơi vào vô biên huyễn cảnh, thậm chí nhường hắn có chút mất đi bản thân, quên mất chính mình là ai, ngay tại cái kia cái này đến cái khác trong huyến cảnh lưu chuyển, mỗi lưu chuyển một lần, hắn chân linh bản tôn liền bị luyện hóa một lần, hắn bản thân cũng càng ngày càng yếu kém, thẳng đến hắn chân linh bị dòng giá luyện hóa 27 lần. Một âm thanh lạnh lùng bỗng nhiên ở Trương Dương Chân Linh chỗ sâu nhất nổ vang. Tỉnh lại, Và anh, Liên tiếp chín đạo miêu đồ đã lâu linh hồn chấn động như ước vạn đạo sấm sét như vậy ầm quân qua, hết thể huyền tượng biến mất, Trương Dương trong nháy mắt tỉnh táo, trước mắt là cực lớn như núi xiển xích, bất quá xiển xích này bên trên, hết thảy 27 đạo thần cấm ấn phụ tung bay đi ra, như ánh lửa sáng tắt. Tâm niệm vừa động, cái này 27 đạo thần cấm ấn phủ liền dấu ấn ở Trương Dương chân linh phía trên, biến thành 27 cái thần bí ký hiệu. Cùng lúc đó, cái kia xiển xích kịch liệt chấn động, phảng phất có cực kỳ không lòng gầm thét từ đó truyền ra, nhưng Trương Dương chỉ là hừ lạnh một tiếng, truyền tử vong quyền hạn áp đi. Xiển xích này lập tức không một tiếng động. Thú vị. Trương Dương khẽ cười một tiếng, sau một khắc đã trở lại thuyền tử vong bên trên. Chỉ là mới trở lại phòng thuyền trưởng, hắn chân linh suất chút nữa liền duy trì không được sụp đổ ra, trừ phi cái kia mới được cái kia 27 cái thần bí thần cấm ấn phụ duy trì, hắn lần này liền thật bi thảm đến nhà. Tút, thật mẹ nó kinh khủng. Nói xong câu này, Trương Dương trực tiếp liền mê man quá khứ. Cái này một bộ ngủ, căn bản không biết bao lâu, chờ hắn tỉnh lại lần nữa, không có cái gì trong truyền thuyết tinh thần sáng láng, cũng không có bất kỳ cái gì dễ chịu hài lòng, có chỉ là vô biên mỏi mệt. Buồn ngủ, không có sức, cùng với dạ yếu, giống như lão tri tướng đến. Thiên đạo. Trương Dương mệt phải gọi một tiếng, thiên đạo tiểu nương trong nháy mắt liền hiện lên ở trước mặt hắn, lại là đã ngưng tụ thành hơn phân nửa thực chất, hình dáng rất đẹp bộ dáng. Nhưng, đây là hắn ngủ bao lâu? Lão đại, ngươi làm cái gì? Ngươi đã ròng rã ngủ mê 300 năm a, ta dùng rất nhiều biện pháp đều gọi không nổi ngươi đến. Ách, hắc hắc, xảy ra chút nho nhỏ ngoài ý muốn, bất quá phiền phức không lớn, cái này 300 năm nhưng có tình huống gì? Trương Dương khẽ giật mình, liền nở nụ cười, 300 năm chút lòng thành. Nhưng hắn lần này là thật kiếm lợi lớn, dù là hắn bốn lá chân linh suýt chút nữa bởi vậy giáng cấp. Hết thảy đều ở dựa theo chúng ta dự đoán thiết định mục tiêu tiến hành, bây giờ chúng ta đã có nhân khẩu 1 triệu, Nguyên Anh cảnh kiếm tu 500,000, Đại thừa cảnh kiếm tu 3,000 người. Hỗn độn thần ấn đã tại 243 năm trước bị phá giải, bây giờ đã bị ưu hóa đến trang thứ 3, cũng chính thức phân giải thành Hỗn độn pháp ấn, Hỗn độn kiếm ấn, Hỗn độn tiên thiên ấn chờ 24 loại khác biệt công dụng cơ sở pháp bây giờ toàn bộ phát xuống đến kiếm tông các đời đệ tử trong tay. Mà chính thức độn thần ấn thì là do sở hữu đại thừa cảnh kiếm tu tu tập, bây giờ hoàn toàn nắm giữ này hỗn độn thần ấn người nhiều đến 2.100 người. Chân vũ thần ấn cũng ưu hóa đến thứ 5 bản, nhưng cho đến trước mắt, vẫn chỉ có đồ phu chờ 900 người có thể theo nhóm nhỏ hình thức nắm giữ. Lục ngự thần ấn phía trên cho diễn biến lục ngự thần kiếm quyết cùng lục ngự thần kiếm ấn bây giờ tại ta Thiên kiếm tông đã biến thành hạch tâm nhất công pháp, trong đó lục ngự thần kiếm quyết tại trải qua 6 bản ưu hóa sửa lại về sau, đã chia nhỏ vì tầng 36, trước mắt xác định là thần cấp công pháp. Trên cơ bản ta Thiên kiếm tông đệ tử chỉ cần tập được tiền tam trọng Bình quân sức chiến đấu có thể tăng lên 50%, bất quá bởi vì này thần cấp công pháp quá mức bác đại tinh thông, cho đến tận nay, ngoại trừ Khương Dung, Quan Sơn, Lý Tứ, Nô Quận, Nô Sở, Liêu Bác Nguyên 6 người bên ngoài, không người nào có thể toàn bộ tu thành cái này lục ngự thần kiếm quyết. Đương nhiên, cái này không bao gồm Hà Dĩ Mưu, Triệu Bạch Đế Điệp, Đào Ưu, Khúc Thương, Lý Quách Hoệ 5 người, bọn hắn đã ở 200 năm trước bế quan, cho tới nay chưa thể xuất quan. Mặt khác, trải qua cùng những cái kia bị bắt lấy được tiên thủ người thương lượng, Khương Dung đám người cuối cùng lại phá giải một đạo phụ trợ thần ấn. Tiên là âm dương thần ấn, có không tệ chữa thương thần hiệu, nhiều nhất có thể duy nhất một lần chữa trị 1000 người. 100.0000 miệng trong tiên kiếm đã rèn được hoàn thành 9.0000 miệng. Theo trước mắt đại thừa cảnh kiếm tu số lượng, mỗi người 3 miệng tiên kiếm, việc này duyên phận do là do Khương Nhung chờ hạch tâm đệ tử đưa ra, cũng là bởi vì lục ngự thần kiếm quyết mà lên, bởi vì trải qua bọn hắn lập đi lập lại kiểm tra, thí luyện, cho rằng muốn phát huy lục ngự thần kiếm quyết uy lực lớn nhất, tối thiểu nhất muốn nắm giữ 6 loại thuộc tính khác nhau tiên kiếm mới được, dùng cái này tạo thành kiếm trận mới. Có thể càng thêm cường đại. Sau cùng Cái này 300 năm thời gian bên trong, Khương Dung chờ 45 tên hoạch tâm đệ tử ngoại trừ hoàn thành riêng phần mình nhiệm vụ về sau, liền là đang nghiên cứu chiến pháp, rất nhiều đề nghị, chỉ là lao đại ngươi ngủ say bất tỉnh, ta cũng không cách nào quyết đoán. Nghe xong Thiên đạo tiểu nương tự thuật, Trương Dương lúc này mới hài lòng gật đầu, lấy ra cục gạch lệnh xây thôn, tâm niệm quét qua, Bao quát Hà Dĩ Mưu 5 người ở bên trong, còn có Khương Dung chờ 45 người tình hình liền liếc qua tới ngay. Hà Dĩ Mưu 5 người là ở thuyền tử vong bên trong đánh vào thiên thần, tiến triển chỉ có thể nói dậm chân tại chỗ, nhưng càng là như thế, Trương Dương ngược lại vừa tiến tâm Đến nỗi Khương Nung nô quận chờ 45 người, bọn hắn sớm tại 300 năm trước liền đã lên cấp đại thừa cảnh, bất quá không có người nếm thử triệt để lên cấp bán thần, nguyên nhân rất đơn giản, phía kia tiểu thiên địa quá nhỏ, còn dùng không được bọn hắn như vậy dày vò, mà bọn hắn lại không có quyền hạn trở về truyền tử vong. Bất quá Khương Nung nô quận mấy người cũng cũng không có lời oán giận, cũng không hoang phế thời gian, đúng là tiếp tục mở phát nghiên cứu hoàn toàn mới thiên kiếm tông kiếm trận, cũng ưu hóa các loại kiếm quyết, kiếm ẩn, kiếm vận, kiếm đạo. Đồng thời phụ trách dạy đệ tử, bọn hắn 45 người bên trong Bình quân mỗi người đều thu hơn 10 cái thân truyền đệ tử, đều là tuổi tác không đến 100 tuổi đệ tử mới, tư chất, nhân phẩm, tính cách đều là nhân tuyển tốt nhất, chỉ cần ma luyện cái hơn 1000 năm, vậy cũng là thỏa đáng Thiên Kiếm Tông hoạch tâm đệ tử đời thứ hai. Mặt khác so sánh có ý tứ chính là, Thiên Kiếm Tông sơn môn đã khuyết chương đến phạm vi 3000 dặm, thiên đạo tiểu nương tự mình ra tay, cho thiết chí 55 đầu dấu kiếm địa mạch, 50 tòa lại phòng, vừa vặn cho mỗi cái hoạch tâm đệ tử một tòa, đến tận đây, Thiên Kiếm Tông mới xem như tu tiên đại phái khí thế. Rất tốt, truyền ta lệnh Thiên Kiếm Tông đời thứ 2 thủ tịch đệ tử là Khánh Tiếp Thiên Kiếm Tông chức trưởng môn, đệ tử đời 1 Hà Diễm Nhu, Triệu Bạch Tỷ Điệp, Đào Ưu, Khúc Thương, Ngô Quận, Khương Nhung chờ còn lại 50 người vì Thiên Kiếm Tông thái thượng trưởng lão, ít ngày nữa lên bàn giao việc quan trong tông môn sự vụ, bàn giao việc quan tất cả đỉnh núi thủ tịch vị trí, chọn máy chuẩn bị đánh vào thiên thần vị trí, Thiên Kiếm Tông còn lại 3.0000 tên đại thừa cảnh đệ tử đời 2 vì Thiên Kiếm Tông. Trưởng lão phụ trách sự vụ ngày thường. Chương 525, Phi thăng cơ chế. Điên cuồng lệnh xây thôn chương 525, Phi thăng cơ chế. Lão đại ta có một cái đề nghị, sao không thiết lập một cái phi thăng truyền hạng? Như thế cũng có thể càng thêm khích lệ hậu bối đệ tử, để bọn hắn đối với trường sinh đại đạo có chỗ chờ đợi. Thiên đạo tiểu nương bỗng nhiên mở miệng. Trương Dương liền gật gật đầu, đề nghị này tốt, không có hy vọng thời gian là lâu dài không được, ở thứ tư danh sách, bởi vì dòng sông thời gian quy tắc, người tu tiên thọ nguyên là phải giảm bất đi nhiều, liền xem như đại thừa cảnh kiếm tu, cũng mới chỉ có 6.00005 vào nguyên, sau đó ở đây trên cơ sở, mỗi gia tăng một diệp chân linh hồn, tăng thọ 1.00005. Cho nên, như Hà Diễm Nhi Triệu Bạch Địch, Đào Yêu, Khúc Thương, Khương Nhung chờ 15 tên trước hết nhất bị phục sinh chuyển thế hoạch tâm đệ tử, đều là có 9.000.005 pháp nguyên, mà còn sót lại 35 tên hoạch tâm đệ tử cũng chỉ có 8000 năm pháp nguyên. Bởi vậy, nếu muốn ở thứ tư danh sách lăn lột, chân linh muốn trí ít tăng lên tới 3 lá, thực lực ít nhất phải là bán thần mới được. Không thì địch nhân chỉ là dùng thời gian đến chịu là có thể đem người chịu chết rồi. Bây giờ thọ nguyên phổ biến không đủ, đã trở thành trương dương tập đoàn lớn nhất tệ nạn. Có thể, đại thừa cảnh sau đó bố trí phi thăng, cái này phi thăng cần phải thiết lập kiểm tra Muốn tử ba cái phương diện đến tính toán, đầu tiên nhìn hắn cá nhân tu vi chiến pháp tâm cảnh phải trang hoàn thiện, tiếp theo nhìn một thân đối với tông môn cống hiến lớn bao nhiêu, à, có thể ở nơi này gia nhập thiên đạo công đức, cũng tức làm việc tốt có công đức, làm chuyện xấu giảm công đức, thứ ba, sau này khuyết trường, sinh linh càng nhiều, nhân quả dây dưa cũng sẽ càng nhiều, như vậy thì cần phải thiết lập nhân quả tuyển hạng, loại kia sợ gây nhân quả láo cá giảm điểm, đồ gây nhân quả mãng phu muốn trừ trị, chỉ có dám chịu nhân quả, cũng không làm loạn gánh nhân quả, tinh thần trách nhiệm mãnh liệt đệ tử mới muốn tưởng tượng trong hậu, ưu tiên cho phép thăng, C tung ở kỳ trung đánh thiên thần lúc cho tương ứng ủng hộ. Sau đó, phi thăng ban thưởng cũng hẳn là thiết lập khác biệt cấp độ, căn cứ ta trước đó đoàn ra kiểm tra tuyển hạng, có thể bố trí nhất đến cựu trọng phi thăng, một tới 3 tầng phi thăng chỉ cho hắn vững chắc bán thần cảnh giới tài nguyên, sau này muốn đi đánh vào thiên thần, cũng chỉ có thể chính mình đi đi lên chiến trường tranh đoạt chiến lợi phẩm, 4 tầng đến 6 tầng phi thăng ban thưởng hai diệp chân linh hồn tài nguyên, cũng cung cấp một nửa đánh vào tiên thần tài nguyên, thất trọng. Đến cựu trọng giả, cho tam diệp chân linh ban thưởng, cũng hoàn toàn tiếp nhận đánh vào tiên thần tài nguyên. Trương Dương tinh tế nói: Thiên đạo tiểu nương từng cái nhớ kỹ, đồng thời liền hình thành thiên đạo pháp lệnh, trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ thiên địa, chúng sinh sinh linh, đương nhiên đây không phải toàn bộ sinh linh bên thai đều vang lên này thiên đạo pháp lệnh, mà là chỉ cần tu vi đạt tới cảnh giới nhất định, liền sẽ ở trong lòng mơ hồ hiện ra cái này đại đạo pháp lệnh cảnh cáo. Nhất là nếu là đã bước vào đại thừa cảnh sinh linh, sẽ vô cùng rõ ràng biết được, đến lúc đó như thế nào làm việc, như thế nào là người, liền nhìn chính bọn họ. Trương Dương bộ này cơ chế cũng không phải hắn tùy tiện nghĩ ra được, lúc trước dưới tay hắn cũng liền mèo lớn mèo nhỏ hai ba con, đoàn kết lòng người còn đến không kịp. Nơi nào có tâm tư chế định quy tắc cơ chế. Nhưng bây giờ dưới tay hắn vùng thế giới này sơ thành, toàn dân tu tiên, lực lượng dự bị sung túc, cho nên liền có áp dụng cơ sở. Đổi đi thiên đạo tiểu lương, Chương Dương liền tự mình khôi phục đã nhanh lu mở ảm đạm chân linh. Chỉ trước mắt, liền là 30 năm trôi qua, hắn lúc này mới đem chính mình bốn lá chân linh hoàn toàn khôi phục, không đúng, nhưng thật ra là nâng cao một bước. Giờ phút này hắn 4 lá chân linh đã không còn đã từng đổi núi khổng lồ, chỉ có không đến 10m độ cao, cũng không thấy hình thù kỳ quái, mà là tô giáp một cái hình người, ẩn ẩn có ánh sáng thần thánh phát ra trong lúc vất tay, 27 đạo thần cấm ấn phù như xuống tới, mang đến vô thượng uy áp. Kỳ thật ta bây giờ nên tính là ngũ diệp chân linh, nhưng chính là bởi vì cái này thần cấm, đúng là để cho ta chân linh ở thuần túy bên trên tiến thêm một cái cấp độ. Này thần cấm, tưởng thật đến. Trương Dương vô cùng cảm khái, trải qua trước đó cái này một lần, hắn là thật thu hoạch khá lớn. Bởi vì trong lòng của hắn một mực có một cái lo lắng, đó chính là dựa theo dòng sông thời gian, lục đại danh sách quy tắc, đây là cổ vũ sinh linh làm bản thân mạnh lên linh hồn. Hoàn chỉnh linh hồn, hẳn là linh hồn mầm giai đoạn. Một diệp chân linh hồn đến cửu diệp chân linh, liền là linh diệp giai đoạn. Cửu diệp chân linh hướng về phía trước, liền là linh quả giai đoạn. Nảy mầm, nón lá, nở hoa, kết quả, cái này giống hay không một cái luân hồi? Như thế luân hồi, tự nhiên là có nhờ vào dòng sông thời gian cùng lục đại danh sách cơ cấu. Nhưng là đặt vào trương dương chính mình, cùng với bất kỳ một cái nào sinh linh trên người, ai nguyện ý chính mình vất vất vả vả, cố gắng phấn đấu mấy triệu, mấy chục triệu năm, cuối cùng lại trở thành một cái không có ý thức trái cây, quay về thứ nhất danh sách. Không có người nào vĩ đại như vậy đúng không? Cho nên Trương Dương có một cái to gan suy đoán, nhưng hắn không dám nghĩ lại, cũng không dám nói, lại không dám hỏi thăm. Hắn đến trước thời hạn cho mình trải đường, từ hậu tiên sinh linh hướng tiên tiên sinh linh dựa vào, một lần nữa đầu thay, đây là con đường thứ nhất. Mà thứ hai con đường liền là trước mắt như thế, tăng lên chính mình chân linh độ tinh khiết, áp xúc lên cấp tốc độ, tận lực đang gia tăng chân linh uy lực đồng thời nhường chân linh không thăng cấp. Ở trong quá trình này, từ cái này trên xiển xích thu hoạch 27 mai thần cấm ẩn phủ là lên tác dụng cực lớn. Cục gạch, quân biết những thứ này thần cấm sao? Trương Dương hỏi thăm bên người cục gạch bài bác hiểu xanh. Cục gạch không lên tiếng, điều này nói do nó cũng không biết. Suy nghĩ một chút, Trương Dương liền từ bỏ, hắn cũng không thể tiêu hao thời gian trân quý con số đi hỏi thăm, lúc trước hắn đã tiêu hao 5 giây. Cũng may, không biết cũng không quan trọng, cái kia trên xiển xích cùng loại thần cấm phù văn còn có rất nhiều, hắn tiếp tục đi xáo lộ là đủ. Ngay sau đó, hắn không nghĩ nhiều nữa, tâm niệm vừa động ở giữa, liền đã dáng lâm phía kia thiên địa, bây giờ nơi này diện tích đã đạt đến đường kính 1 vạn 2000 km. Sinh linh dập dạp, vui vẻ phồn vinh, chỉ là thiên đạo kết giới liền có tầng ba. Linh vực vô vô tức đã qua. Chỉ thấy linh khí nồng nặc nhất cho ở Tiên kiếm tông sơn môn, Hà Dĩ Mưu, Triệu Bạch Đế Liễu, Đào Ưu, Khúc Thương, Lý Quách Huệ 5 người thế mà cũng xuất quan, lúc này đang cùng Thăng Dung, Nô Quận, Lý Tứ, Quan Sơn còn lại 45 tên một đời hạch tâm đệ tử ở sơn môn bên trong giảng đạo truyền pháp. Ân, bọn họ đích xác có tư cách này. Đi qua cái này 330 năm qua, Hà Dĩ Mưu năm người cố nhiên như cũ không có đụng chạm đến thiên thần con đường, nhưng lại triệt để vững chắc bán thần cảnh giới, đây cũng không phải là tương tự, mà là bị thứ tư danh sách công nhận bán thần cảnh giới. Cũng bởi vậy, Mỗi người bọn họ tăng lên 10000 năm vạo nguyên, bây giờ tổng thọ nguyên tính 19.00005. Trương Dương tất nhiên là không có đi quấy rời, chỉ là hóa thành gió mát một bên nghe đạo, dù sao không nớt nói tiểu nương đều ở nơi này nghe được tập trung tinh thần đâu, hắn cái này làm sư tôn nghe một chút lại có thể thế nào? Giờ phút này giảng đạo người là Triệu Bạch Di Liệt, kẻ nghe đạo rất nhiều, hơn nữa đang liên tục không ngừng chạy đến, không kịp chạy đến, cũng có thể cảm ứng cái kia sợi tản giữa thiên địa đạo vận. Từ thiên đạo tiểu nương trở xuống, là 45 tên một đời hạch tâm đệ tử. Sau đó là 3500 tên đời thứ 2 đại thừa cảnh đệ tử, 180,000 tên đệ tử đời 2, 350,000 đệ tử đời 3, cùng với quy thuận mục yêu đạo nhân 500 tên, quy thuận thanh long kiếm sửa 30 tên, quy thuận đại yêu 6 tên. Trang diện này quá thịnh lớn. Bất quá triệu Bạch Di nói cũng đích thật là chữ chữ châu ngọc, ánh sáng chục triệu cái chủng loại kia. Từ lục ngự thần kiếm quyết, nói đến kiếm tu 9 đại thiên mạch, tam đại ám mạch, nói đến liền trương dương nghe đều là lấy được lợi ích rất nhiều, huống chi là những thứ này tầng dưới chốt đệ tử. Chính là cùng là một đời hạch tâm đệ tử khương Nhung đáng người đều là thu hoạch không ít. Triệu Bạch Tỷ kể xong, Đào Yêu nói tiếp, nàng chủ giảng chính là kiếm hồn, linh hồn, chân linh cùng với kiếm, khí áp xúc, kiếm trận bố trí phương diện, đồng dạng là vô cùng trân quý, thiên đạo tiểu nương đều không tiếc ban thưởng tưởng vân công đức. Tiếp lấy khúc thương giảng giải kiếm khí, kiếm ý, kiếm ấn, kiếm vận, kiếm đạo, cái này đồng dạng là từ cơ sở nhất nói lên, một mực nói đến tối cao tầng thứ, hơn nữa còn hệ thống đem nó quy kết chỉnh hợp. Lần này liền Trương Dương đều rung động, bởi vì dựa theo khúc thương giảng những thứ này, hắn lập tức cũng có một loại đốn ngộ kiếm đạo xúc động. Trên thực tế Đang giảng đạo truyền pháp hiện trường, liền có rất nhiều người tại chỗ đốn ngộ đột phá, cái kia một trận long trọng giảng đạo, những cơ sở kia quá thấp đệ tử là thu hoạch không lớn, bởi vì bọn hắn chỉ có thể nghe hiểu được trụ cấp nhất, cao thêm một chút căn bản nghe không rõ. Thế nhưng là đối với những cái kia nguyên anh cảnh trở lên, hoặc là kẹt ở điểm thần cảnh, chỉ thiếu chút nữa liền đại thừa cảnh đệ tử liền là thiên đại tạo hóa. Trong khoảng thời gian ngắn, liền có hơn một vạn 5000 tên đệ tử đời hai tiến vào đốn ngộ đột phá trạng thái, trong này cũng bao gồm đủ phu cùng hắn những cái kia hám trận doanh thủ hạ. Trên bầu trời vạn đóa tường mở, vô số kim quang rơi xuống gắn vào khúc thương trên người, đây cũng là thiên đạo tiểu nương lập tức vận dụng trương dương vừa rồi nói phi thăng cơ chế, ở mấy trăm ngàn trước mặt người, nhường khúc thương phi thăng. Đồng thời thiên điệu tuyên giáo, khúc thương đạt tới phi thăng cửu trọng, đây là công lao lớn nhất, công đức nhiều nhất ban thưởng. Tiếp lấy đào yêu, Triệu Bạch Địch Nghi, Hà Dĩ Mưu, Lý Quách Hoạ bốn người cũng thu hoạch được phi thăng bắt trọng ban thưởng, tại thiên điệu tạo thế phía dưới phi thăng. Trên thực tế là bọn hắn 5 người giảng đạo hoàn tất, đem quá đi đến 1000 năm tích lũy kinh nghiệm lưu tại tiên kiếm tông. từ đó về sau, bọn hắn muốn ở thuyền tử vong bên trong bế tử quan trực tiếp đánh thiên thần cảnh giới, xem ra ta cần thiết sáng tạo một cái càng cao chiều không gian thiên địa, có thể nhường phi thăng người thường xuyên, cũng là vì hạch tâm thiên địa cung cấp phòng ngự cái chắn. Trương Dương nghĩ như vậy, liền tự đi tiên kiếm tông hạch tâm cấm địa linh hồn hồ, ở nơi này, sinh trưởng viên kia ngũ sắc linh thực, đã nhiều năm như vậy, cái này ngũ sắc linh thực đã hoàn toàn thay đổi, nguyên lai liền là một gốc phổ thông lúa mỉ, nhưng bây giờ đã biến thành đại thụ che trời. Rễ cây liền có 800 đầu trụ cột, lan tràn đến dưới đất 3000 dặm, cũng cùng 99 đầu dấu kiếm địa mạch liên kết. Trên mặt đất thân cây thì là do 990 đầu trụ cột tạo thành, cao 500 m, cần hơn nghìn người vây quanh. Tán cây như núi to, ra thiên tế địa, trọn vẹn chiếm cứ hơn 100 km phạm vi. Tán cây bên trong, tầng dưới chốt nhất có 1 triệu đủ hoa, cần 300 năm mới kết quả. Tán cây trung bộ, sinh trưởng 86,000 quả chưa thành thục linh quả, cần 99 năm mới thành thục. Trên tán cây bộ, sinh trưởng 3,600 viên dưới thành thục linh quả, còn cần 1,2005 mới có thể thành thục. Nhưng ở trung ương nhất, còn có một cái thần ký nhất, đặc thu nhất ngũ sắc linh quả Trên lý luận nó là sẽ không thành thục, bởi vì cái này cả viên linh thực cần muốn vì toàn bộ thiên địa cung ứng linh khí. Những năm gần đây, Trương Dương từ bên trên một trận chiến ăn cấp đến 700 vạn đơn vị vũ trụ pháp tắc đều đã tiêu hao hoàn tất, liền toàn dựa vào viên này ngũ sắc linh thực đến cung ứng, hấp thu, phóng thích, đã hình thành một cái tuần hoàn. Những năm này ngươi vất vả rồi." Trương Dương nói một tiếng, liền tự rước ra 10 đơn vị trường sinh tiên hiệp cổ pháp tắc, đưa vào cái này ngũ sắc linh quả bên trong. Trong chốc lát, thiên địa dị biến, thiên vù vù, chỉ là mấy giây lát liền tiêu tán vô hình. Biến hóa này cũng chỉ có những cái kia đại thừa cảnh đệ tử hơi có thể cảm ứng, bất quá nhưng đoán không được chân tướng. Mà ở Trương Dương trong mắt, cái kia ngũ sắc linh quả lại là chậm rãi thành thục, mà phía dưới linh thực thì cùng toàn bộ thiên địa cùng một chỗ, đem cái kia 10 đơn vị trường sinh, thiên hiệp cổ pháp tắt cho cùng hưởng hấp thu, trực tiếp bán ngay ra 10 triệu đơn vị vũ trụ pháp tắc. Trương Dương như mày, hắn là dự định nhường thiên đạo tiểu nương như vậy biến hóa, ai nghĩ đến nàng đúng là làm như thế. Lão đại, xin hãy tha lỗi, ta cảm thấy lúc này tăng lên chính ta, không bằng tăng lên toàn bộ thiên địa, có những tương nguyên này ta có thể càng thêm hoàn thiện thiên địa này quy tắc đại đạo, đồng thời cũng có thừa lực xây dựng phương này thiên đạo bên trong thế giới tầng thứ 2, nếu như có thể, còn xin lão đại lại ban thưởng 10 đơn vị cho Tản, Tử vong, Cổ pháp các, ta chuẩn bị tại đây phương thiên địa bên trong xây dựng một cái tầng dưới thiên địa, có thể chứa người chết, lấy thuận tiện linh. hôn chuyển thế. Tốt ta. Trương Dương còn có thể nói cái gì đó, địa cơ bản tầm quan trọng hắn cũng hiểu a. Chương 526, Phong Thánh. Điên cuồng lệnh xây thôn chính văn chương 526, Phong Thánh. Từ Hà Dĩ Mưu, Triệu Bạch Địch Đào Yêu, Khúc Thương lí quách hoè 5 người ở Thiên Kiếm Tông Sơn môn giảng đạo truyền pháp đi qua sau, mới vẻn vẹn thời gian 10 năm, liền lần lượt có 38,400 tên đệ tử đời 2 thuận lợi lên cấp đại thừa cảnh. Điều này cũng làm cho Thiên Kiếm Tông đại thừa cảnh kiếm tu tổng số người đạt tới 4 vạn 1900 người. Đồng thời, điểm thần cảnh đệ tử đời 2 tổng số đột phá 100,00 người, nguyên anh cảnh đệ tử đời 2 tổng số thì đột phá 200,00 người. Những chữ số này nghe tới thẳng làm người nghe kinh sợ, nhất là đối với trải qua thứ 5 danh sách người mà nói càng là như vậy. Ở thứ 5 danh sách Đại thừa cảnh người tu tiên có thể xưng là tuyệt đỉnh cao thủ, một phương thiên địa bên trong đồng thời nắm giữ cái mười mấy cái cũng đủ để cho thiên địa bất ổn, có mấy trăm lời nói thiên địa liền muốn phá sản. Cái này nguyên nhân kỳ thật rất nhiều, nhưng chủ yếu nhất có hai cái. Một là tài nguyên khan hiếm, linh khí mỏng manh, giống như là Trương Dương Thiên kiếm tông đệ tử, vậy cũng là dùng cực lớn dấu kiếm địa mạch trực tiếp hóa lỏng linh khí tiến hành bồi dưỡng, ở đâu là thứ năm danh sách bên trong loại kia mỏng manh, mắt thường đều không thấy được thể khí linh khí có thể so sánh. Hai là linh hồn độ hoàn hảo không đủ, tự nhiên là không thể tùy tiện lĩnh hội kiếm vận đạo vận. Không thể tham gia phá thiên cơ, thế nhưng là Thiên Kiếm Tông đệ tử đâu, kém nhất loại kia phải gánh vác thua sinh con dưỡng cái, hắn linh hồn độ hoàn hảo đều là 100%, mới ra đời trẻ sơ sinh bên trong, chỉ cần tài nguyên cùng bồi dưỡng theo sau, như vậy một diệp chân linh hồn cũng không cần quá dễ dàng. huống chi, Thiên Kiếm Tông đệ tử bây giờ tu luyện công pháp đó là cái gì cấp bậc? Là trương dương cùng một đám hoạch tâm đệ tử từ thiên thủ nhân tộc chỗ nào chống được, là thần cấp công pháp, như như thế tốc độ còn chưa đủ nhanh, vậy nhưng thật gặp quỷ. Mà bởi vì Hà Dĩ Nưu năm người giảng đạo truyền pháp hiệu quả quá tốt, Bây giờ tại đây phương thiên địa bên trong, thậm chí ở bên trong Thiên Kiếm Tông, Trương Dương cái này khai sơn tổ sư danh tiếng đều lùm mở ầm đạo. Bởi vì đông đảo đệ tử môn nhân tôn sùng, Hà Dĩ Mưu, Triệu Bạch Địch Nhi, Đào Ưu, Khúc Thương, Lý Quách Huệ năm người thậm chí được tôn là ngũ thánh. Ân, lúc đầu đây chỉ là môn nhân các đệ tử chính mình cho là như vậy, hoặc là coi như cho rằng như vậy, cũng chỉ là trong lòng ngụy suy nghĩ một chút, hạch tâm đệ tử đời một nhóm còn không đến mức đặt xuống Trương Dương ra mặt. Thế nhưng là tâm trí mạnh mẽ bừng bừng Thiên Đạo tiểu nương cảm ứng sau đó, lập tức hạ xuống Thiên Đạo công đức, cùng với Thiên Đạo pháp lệnh tôn bọn hắn 5 người vì ngũ thánh. Đây thật ra là một chuyện nhỏ, chỉ ít nếu là từ đại cục đến xem. Nhưng là từ vùng thế giới này đến xem, cái này năm vị thánh nhân thân phận liền châu bò, có khổng lồ thiên đạo công đức hộ thể, sau này bọn hắn tại đây phương thiên địa bên trong liền là vô địch, mặc dù đây đối với Hà Dĩ Mưu chờ năm người tới nói cái này không có chút ý nghĩa nào. Trừ phi sẽ có một ngày, một phương thế giới này giá trị sẽ như hồng hoang thế giới như vậy, hoặc là sẽ có những biến cố khác, không thì cái này năm cái thánh nhân danh hảo cũng liền như vậy chuyện. Trương Dương ở biết sau đó cũng không có coi ra gì. Thẳng đến có một ngày thiên đạo tiểu nương cho hắn phát tới một phần liên quan tới tương lai kế hoạch lớn quy hoạch, hắn mới lấy làm kinh hãi, hắn phần này vốn liếng đã hùng hậu như vậy sao? Tại đây phần trong quy hoạch, dấu kiếm địa mạch dọc theo ra ngoài phạm vi đem khuyết trương đến 100,000 km đường kính. 100,000 km ta? Khái niệm gì? Địa cầu bán kính mới bao nhiêu? Nói cách khác, vậy sẽ là không sai biệt lắm 1 tỷ km hay. Mà liền xem như bây giờ, cũng có tiếp cận 100 triệu km 2 Đương nhiên đây là nhỏ. Thiên thủ nhân tộc thế giới cùng chia tầng 3. Tầng ngoài cùng tầng bên trong không tính, vẹn vẹn cung cấp phàm nhân ở lại trung tầng, không sai biệt lắm liền có 10 triệu km đường kính. Như thế lớn thế giới, không phải chỉ có đất đai là được, thiên đạo kết giới nối không cần tài nguyên a, nhật nguyệt tinh thần nối, linh khí dự trữ không cần tài nguyên a, còn có các loại sinh linh diễn tiến hóa, đây đều là cần lượng lớn tài nguyên. Liền Trương Dương một phương này tiểu thế giới, đã vì này lần lượt đầu nhập vào không sai biệt lắm 15 triệu đơn vị vũ trụ phát tắc, thế nhưng liền là nghe cái tiếng nước chảy mà thôi, bây giờ mở rộng đi ra khu vực mới vẹn vẹn 1 10 Đây là đem mục yêu nhất tộc siêu cường diễn năng lực cho thả ra ngoài, lại mới tăng giao long nhất tộc, thiên thủ nhất tộc. Tóm lại, xây dựng một phương thiên địa, không có cái mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn năm là không thể nào trở thành một khối độc địa. Thế là Trương Dương chỉ có thể cười khổ, Thiên đạo tiểu nương đây là hướng hắn muốn tiền bạc. Không làm sao được, hắn đành phải lại lấy ra 50 đơn vị cổ pháp tắc đi ra ngoài. Cho đến tận nay, cái kia trước đó lấy được 1.0000 đơn vị cổ pháp tắc đã chỉ còn 900 đơn vị. Không chỉ như vậy, Thiên đạo tiểu nương đã thúc giục hắn rất nhiều lần, nhường hắn vội vàng mở ra phi thăng đường đi. Bởi vì đại thừa cảnh kiếm tu quá nhiều, đối với cái này tân sinh một phương thiên địa áp lực quá lớn nha. Nhất là Khương Dung chờ 45 tên đệ tử lại một, bọn hắn cũng không phải phổ thông đại thừa cảnh kiếm tu, đều là hoàn toàn nắm giữ hỗn độn thần ấn, lục ngự thần ấn, cùng với âm dương thần ấn lão quái vật cấp tồn tại, bọn hắn mỗi một lần bế quan, hắn tiêu hao tài nguyên số lượng đều để thiên đạo tiểu nương nhịn không được muốn chửi âm lên. Lão đại, người không nhường nữa bọn hắn phi thăng, có tin ta hay không liền chuẩn bị một lần vô số đại kiếp. Ta dễ dàng nha, vì phương thiên địa này khỏe mạnh trưởng thành, ta liền biến hóa đều tiết kiệm được. Nghe Thiên đạo tiểu nương đậu đen do uống, Chu Dương trong lòng chỉ muốn mắt trợn trắng, mặc dù đây là tình hình thực tế, nhưng vấn đề là, địa chủ nhà cũng không có lương tâm a. Khương Nung những tên kia đều là thỏa mãn phi thăng cửu trọng tiêu chuẩn, một khi bọn hắn phi thăng, nhất định phải làm tròn lời hứa, để bọn hắn đánh vào thiên thần. Nhưng CMR, lão tử liền nghĩ một lần nữa đầu thai tài nguyên còn không có tập hợp đủ đâu, các người liền nghĩ đánh vào thiên thần. Vẫn là ở phía dưới tiếp tục vững vàng cảnh giới đi, tiếp tục các loại nhặt của rơi bổ lậu, các loại sửa đổi công pháp thân ấn, các loại bồi dưỡng đệ tử. Các loại, liền một chữ Cái này vừa chờ liền lại là 100 năm cũng chính là phương thế giới này tiến vào bát hoang vùng đất lưu đầy thứ 500 năm làm Trương Dương Rốt cục nắm giữ cái kia 27 chữ thần cấm có thể thích làm gì thì làm sử dụng kích hoạt làm khúc thương dẫn trước một bước phát động đại đạo phát tắc, khoảng cách thành tiểu phát tắc thiên thần chỉ cái 1234 556 7 8, 9 11 10, bước thời điểm Trương Dương cuối cùng mở ra phi thăng đường đi nhường thương ung nô quận chờ 10 tên cơ sở vô cùng kiên cố kiếm đạo kiếm vận tích lũy vô cùng hùng hậu tâm tính vô cùng trở một một đời hạch tâm đệ tử phi thăng đến thuyền tử vong chuẩn bị mở ra một vòng mới thiên thần đánh vào thi đua. Đến nỗi đám tiếp theo có thể bay thẳng, nhưng cần ở 50, không, 100 năm sau đó. Dù sao tài nguyên khan hiếm a. Đệ tử bài kiến sư tôn. Ở thuyền tử vong rộng rãi như quảng trường trên bong tàu, mới phi thăng lên đến hư không, nô quận, Lý Tứ chờ 10 tên đệ tử cùng Hà Dĩ Mưu chờ năm người hướng về phía Trương Dương đã cùng chân nhân lớn nhỏ không khác nhau chút nào chân linh cung kính thi lệ Vân an. Giờ phút này cho dù là thực lực mạnh nhất khúc thường, chân linh mạnh nhất đào yêu, đều không thể phân biệt ra được Trương Dương bộ thân thể này đến cùng là nhục thân vẫn là chân linh. Bởi vì cỗ này chân linh bản tôn thật sự là quá chắc chắn, cùng đại thừa cảnh tiên khu cơ hồ hoàn toàn nhất trí, nhưng nếu như ai dám cho rằng như vậy, vậy nhất định sẽ chết cũng không biết là chết như thế nào. Haha, ha, không cần đa lễ, các ngươi tại quá khứ 500 năm biểu hiện để cho ta phi thường hài lòng, đối với Thiên Kiếm Tông mà nói, các ngươi đều có thể vì thánh. Trương Dương một câu cho cái này, 15 tên đệ tử độ cao tán dương cùng khẳng định. Đệ tử hổ thẹn, đệ tử sợ hãi. 15 người vội vàng lại bái, nhất là Hà Dĩ Mưu năm cái bị phong thánh đệ tử, càng là vội vàng tốn. Kỳ thật Trương Dương câu nói kêu tiềm ẩn ý tứ rất rõ, đó chính là sở hữu 50 vị hạch tâm đệ tử đời một cũng có tư cách phong thánh, cho nên tốt nhất tất cả mọi người trong lòng thoải mái chút, đừng làm ra cái tranh giành tình nhân, lục đục với nhau việc, phá hoại đoàn kết sai lầm thế nhưng là lớn nhất. Ừm. Trương Dương gật gật đầu, biểu thị rất hài lòng, việc này như vậy bỏ qua, sau đó đi thẳng vào vấn đề. Các ngươi 15 người, trong mắt của ta cũng có đánh vào thiên thần cơ hội thành công, thậm chí còn rất cao, dù sao các ngươi cơ sở là vượt quá tưởng tượng hùng hậu, lại là hai thế làm người, chỉ cần tại nguyên đúng chỗ. Thiên thần cũng không phải nhiều hiếm có nhưng là ta bây giờ nhất định phải nói cho các ngươi ba chuyện thứ nhất ở thứ tư danh sách căn cứ vào sau này sinh linh địa vị có một cái quy tắc ngầm, đó chính là nếu như một cái trong văn minh xuất hiện vượt qua 10 cái thiên thần như vậy thì sẽ bị tiên thiên sinh linh cho chú ý đến sau đó sẽ phát sinh cái gì các ngươi hiểu được đó chính là máy móc giòm bị đại quân chen trúc mà tới cho nên vì phòng ngừa máy móc giọm bị chiều cường thai bay vạ gió như vậy tại cái này văn minh vị trí khu vực cái khác văn minh sẽ ở cái văn minh này còn chưa nắm giữ 10 cái thiên thần trước đó Liên đối với hắn hợp nhau tấn công. Thứ hai, coi như chúng ta văn minh có thể chịu đựng được hàng xóm quân công, cũng có thể chống đỡ được máy móc zombie tiến công, nhưng chỉ cần chúng ta văn minh bên trong tiên thần số lượng vượt qua 10 cái, liền sẽ đối với vị trí khu vực chiều không gian tạo thành lãng động hậu quả. Cái gì gọi là lãng động, Liền là một phương thiên địa đã không cách nào duy trì ý tứ, thì như chúng ta cái kia thiên điểu, tại sao muốn đối với Hà Dĩ Mưu các ngươi tiến hành phong thánh đâu? Ý tứ nói đúng là, nên cho danh dự đều cho, liền không sao không muốn về thăm nhà một chút. Vậy sẽ đối với cái kia phương Thiên Điệu hết thể cơ cấu tạo thành không chịu nổi gánh nặng ảnh hưởng. Ở nơi này ta nhất định phải nói một sự thật, đó chính là chúng ta tại cái này vùng đất lưu đầy sở dĩ có thể an an ổn ổn phát triển 3.0005 một cái tiền đề cơ bản chính là, chúng ta thiên thần không thể vượt qua ba cái, nếu không thì ngay lập tức sẽ bị trục xuất đi ra ngoài. Nói đến đây, Trương Dương nhìn đám người liếc mắt, liền dựng thẳng lên ba ngón tay. Thứ ba, chúng ta là kiếm tu, như vậy kiếm tu chi vận, kiếm tu chi đạo chính là chúng ta theo đuổi, nếu là theo đuổi, nhất định phải thuần túy một chút, thậm chí là vô tình túy. Mà cái này kiếm đạo, ta hy vọng là hoàn thiện nó, tăng lên nó, cuối cùng đem nó tăng lên tới pháp tắc độ cao. Đây chính là kiếm tu chi pháp tắc, hoặc là cũng có thể gọi là là kiếm tiên chi pháp tắc, kiếm thần chi pháp tắc, mặc kệ là tên là gì, ta hy vọng chúng ta theo dự nói, có thể tại lúc này ở giữa xung giải, lục đại danh sách, chư thiên vạn giới bên trong có một chỗ cắm rủi. Chạy cái mục tiêu này, vậy chúng ta ngày thường yêu cầu cũng quá rơi ở phía sau, không phải đơn giản góp nhặt tài nguyên, cuối cùng nhường một triệu kiếm tu càn quét tiến địa, là, cái kia hết sức hùng thế nhưng là ta không muốn đơn thuần làm một cái châu chấu. Chúng ta muốn có càng cao yêu cầu, cho nên ta hy vọng ở bên trong chư vị có thể xuất hiện một cái pháp tắc thiên thần. Các ngươi có thể hiểu ý của ta không? Trương Dương nói đến đây, lại đưa ra một món tay, các ngươi 15 người cho đến trước mắt, bên trong Thiên Kiếm Tông xuất sắc nhất kiếm tiên, đừng tìm ta so, ta là món ta cẩm, nhưng các ngươi nên có thể, cho nên ta hy vọng các ngươi có thể tạm thời buông xuống hiệu quả và lợi ích chi tâm, đừng nghĩ đến, không cần vội vã đi đột phá thiên thần, mà là đồng tâm hiệp lực, đi cộng đồng hoàn thiện chúng ta kiếm đạo, đi thăng hoa chúng ta kiếm đạo, nhường hắn từ nói cấp độ, tăng lên tới đại đạo cấp. Độ, lại từ đại đạo cấp độ, đột phá đến pháp tắc cấp độ, pháp tắc. Mặc kệ chúng ta có phải hay không cái thứ nhất, chúng ta chỉ làm chính chúng ta chuyện nên làm tình. Bắt đầu từ bây giờ, đến tương lai thứ 3000 năm hết hạn, ta hy vọng có thể nhìn thấy một cái hoàn thiện, hoàn chỉnh, kiếm đạo pháp tắc. Đến lúc đó, người mạnh nhất sẽ thành tiểu pháp tắc thiên thần. Chương 527, đại quyết chiến hình thức. Điên cuồng lệnh xây thôn chương 527, đại quyết chiến hình thức. Kỳ thật, Trương dương cũng biết ở mấy ngàn năm trong thời gian trồng chất ra một cái pháp tắc thiên thần không đáng tin vậy. Dù là cái này pháp tắc thiên thần vẹn vẹn cấp thứ 3 chi nhánh con pháp tắc, cũng chính là từ vũ trụ pháp tắc hướng xuống số, số, cấp thứ 2 tiên ma pháp tắc chi nhánh, cùng loại mộ thiếu an bất hủ pháp tắc. Nhưng có một số việc là phải đi làm, sửa sang lại ra một cái kiếm đạo pháp tắc liền là bọn hắn chô đứng căn bản. Thật giống như có chống trời đại thụ. Vây quanh cái này chính mình độc nhất kiếm đạo pháp tắc, bọn hắn mới có thể không ngừng chồng chất phổ thông thiên thần số lượng, mới có thể ở gặp được cực đoan dưới tình huống có thể có được phản kích thực lực. Ngươi sư tôn yên tâm, ta hiểu rồi, dù là ta không thể thành tiểu thiên thần cũng nhất định sẽ ta tận hết khả năng hoàn thành kiếm đạo pháp tất tích lũy. Khúc Thương cái thứ nhất mở miệng, xem như sở hữu hoạch tâm đệ tử bên trong cái thứ nhất đụng chạm đến kiếm đạo pháp tất người, nàng đương nhiên sẽ không phản đối, bởi vì nàng đã đứng tại ra tay trước danh sách. Không khách khí nói, Khúc Thương giờ phút này kỳ thật đã nắm giữ chút ít kiếm đạo pháp tắc, nhưng cũng không hoàn chỉnh, nhiều nhất cũng chính là mộ thiếu an khi đó trình độ. Không sai, tiểu biểu đệ mộ thiếu an lúc trước phát hiện bất hủ pháp tắc, cũng là chút ít, hắn cũng không có khai quật ra chân chính hoàn chỉnh bất hủ pháp tắc, bởi vì bất luận một loại nào pháp tắc, cho dù là chi nhánh con pháp tắc đều giống như một cái ngành học, như vật lý, hóa học, toán học các loại, trên lý luận là có thể kéo dài vô hạn. Người không thể nói người nắm giữ một khối nước cờ đầu, liền cho là mình nắm giữ cái này ngành học. Pháp tác cũng giống vậy, liền xem như bất hủ pháp tắc, tiểu biểu đệ đều có thể cần cuối cùng mấy ngàn năm, mấy chục ngàn năm đến hoàn thiện, nhưng vĩnh viễn sẽ không là đỉnh điểm, chỉ có thể nói tương đối hoàn thiện ra một cái dàn cung. Mà Khúc Thương bây giờ nắm giữ kiếm đạo pháp tác cũng là như thế, nàng cũng vừa vừa nắm giữ một khối nước cầu đầu, cũng cần tiếp tục hoàn thiện, tiếp tục xây dựng một cái phù hợp đại đạo logic, phù hợp pháp tắc logic. Hơn nữa có thể ở một mức độ nào đó trước sau như một với bản thân mình viên mãn, tỉ như cái gì từ đâu tới đây, đi nơi nào, ta là ai, ta muốn làm gì, các loại cùng loại khái niệm cơ cấu. Đây là một cái vô cùng vô cùng khổng lồ công trình, là cần vô số nghiêm mật lo logic phép tính và số liệu đến trào trống. Sư tôn, có thể hay không khuyết trương phi thăng nhân số, ta cảm thấy chỉ chúng ta mười làm cái, vẫn là hơi có vẻ đơn bạc. Lúc này đào yêu cái thứ hai mở miệng nói, ta cũng đồng ý, sư tôn, kiếm đạo pháp tắc dính đến ta Thiên kiếm tông chân chính căn cơ, cho nên tầm quan trọng muốn vượt trên hết thảy. Ta tin tưởng mọi người đều sẽ nhận thức đến điểm ấy, bởi vì chúng ta là một cái chỉnh thể." Khương Dung lớn tiếng nói, hắn đương nhiên rõ ràng trương Dương trước đó cái kia nước ngoài tận tình lời nói là có ý gì, không phải liền là lo lắng bọn hắn lòng có lời oán giận sao? Để đó xác xuất thành công cực cao phổ thông thiên thần, khẳng định có người không miễn ý như thế công chính liên minh. Dù sao kiếm đạo pháp tắc một khi hoàn thiện, nhiều nhất chỉ có thể có một vị đến hai vị kiếm đạo pháp tắc thiên thần, những người còn lại như trước vẫn là phổ thông thiên thần, ngoại trừ lãng phí mấy ngàn năm thời gian, căn bản không có quá nhiều thu hoạch. Không sai, chúng ta là một cái chỉnh thể. Sư Tôn, ta đồng ý, dù là đời này vô duyên thiên thần, ta cũng nguyện vì ta Thiên Kiếm Tông góp một viên lạch, chỉ cần có thể nhìn thấy ta Thiên Kiếm Tông cũng có thể đường đường chính chính đặt chân ở thứ tư danh sách, ta chết cũng không tiếc. Nô quận cũng đứng ra, hắn cái này trên danh nghĩa Thiên Kiếm Tông đại sư huynh, vẫn luôn là như thế ổn thỏa có đảm đương. Ta đồng ý. Lý Quế Hoạ cười cười, buông lòng nói, ta đồng ý, còn xin sư Tôn yên tâm. Triệu Bạch Điệp, Hà Dĩ Mưu cũng lập tức tỏ thái độ. Tiếp lấy Quan Sơn, Lý Tử, Nô Sở, Liêu Bác Nguyên mấy người cũng đều thống khoái đồng ý. Thấy vậy, Trương Dương cũng có chút cảm khái, bởi vì đây không phải một chuyện nhỏ, mà là làm cho tất cả mọi người vứt bỏ tương lai mình thành kiu, sau đó tập thể tới làm một kiện không có ánh dạng đông, không, có quá nhiều hồi báo chuyện. Cũng may, hắn những thứ này hạch tâm đệ tử đều là trải qua khảo nghiệm. Vậy thì tốt, ta liền bung ra phi thăng đường đi, các ngươi cho rằng cần bao nhiêu người? Trương Dương khiêm tốn hỏi, bởi vì hắn đối với kiếm đạo pháp tác hiểu rõ, thật giống như một cái học sinh cấp 2 đối mặt vật lý năng lượng cao, lượng tử vật lý, cao đẳng toán học khó giải, ngược lại trước mắt cái này 15 cái đệ tử Trình độ của bọn hắn tuyệt đối đều là giáo sư đại học cấp bậc kia. Cho nên, hắn một mực tổng chủ, quản lý, cụ thể chi tiết đều giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp. Lúc này ánh mắt của mọi người lại đều nhìn về phía Khúc Thương, mà Khúc Thương cũng không chút do dự, khoát tay, một vòng như nước chảy ánh sáng màu xanh ở tay nàng giữa ngón tay quấn quanh một vòng, liền hóa thành một đoàn ngọn lửa màu xanh. Cho nhìn, đây chính là phổ thông ngọn lửa, nhưng Trương Dương dùng lĩnh vực đi cảm ứng, đúng là có một loại như có gai ở sau lưng, chân linh đều muốn bị xé rách cảm giác nguy hiểm. Chư vị sư minh, sư đệ, sư muội Đây chính là ta trước đó phát ra đảo đi ra kiếm đạo pháp tắc, nhưng trước mắt chỉ có thể thuộc về mùi lửa giai đoạn, bây giờ chúng ta như cũ cần tiếp tục khai quật sửa sang lại kiếm đạo pháp tắc hết thảy, sau đó đầu nhập cái này hỏa chủng bên trong, nhường cái này kiếm đạo pháp tắc lửa như nhật nguyệt huy hoàng. Mà bây giờ, ta muốn đem cái này kiếm đạo pháp tắc mùi lửa theo hắn tính chất chia ra làm 7, phân biệt thuộc về kiếm quyết, kiếm hồn, kiếm tâm, kiếm ý, kiếm khí, kiếm trận, kiếm vận, kiếm ấn, cái này 7 cái phương hướng, nói cách khác, thiết lập 7 cái khác biệt công quan tiểu đội, công quan tiểu đội phía dưới còn có thể tiếp tục chia nhỏ ra khác biệt nhóm nhỏ Như thế có thể trình độ lớn nhất tiết kiệm thời gian, phát huy đầy đủ người của chúng ta nhiều ưu thế, cũng tránh khỏi lặp lại lãng phí. Sai lầm, bây giờ, chúng ta phụ trách kiếm vận, kiếm tâm hai phương diện này, có am hiểu cái phương hướng này sư huynh sư đệ xin gia nhập đi vào. Tốt, ta am hiểu nhất kiếm khí, đồng thời cũng am hiểu kiếm trận, ta cùng áo trăng có thể hay không cũng thống lĩnh hai cái này công quan tiểu đội. Đào Yêu lúc này liền mở miệng, mà trình độ của nàng không thể nghi ngờ, huống chi còn có một cái triệu bạch đi điệp, càng không có gì nghị. Hai chúng ta phụ trách kiếm ý công quan tiểu đội đi. Hạ Dĩ Mưu cùng Lý Quách Hoạ lẫn nhau liếc mắt nhìn, liền làm ra quyết định, kỳ thật hai người bọn họ là có năng lực độc diễn chính, nhưng khúc thương cùng Đào Yêu đều riêng phần mình chiếm hai cái phương hướng, liền không thể qua ăn một mình. Dù sao, Khương Dung, Nô Quận, Lý Tư mấy người cũng bất phàm, mọi người có thể vì một cái cùng chung mục tiêu đi cố gắng, nhưng cạnh tranh lại là vẫn luôn tồn tại, mà lại tương lai cạnh tranh khẳng định sẽ càng thêm kịch liệt. Ta ở kiếm quyết phương diện coi như am hiểu, Lý Tứ, Quan Sơn, các ngươi cùng ta cùng một chỗ đi." Khương Nhung nhàn nhạt mở miệng, hắn cho tới nay ở Thiên Kiếm Tông đều là thực chiến phái. Kiếm quyết kiếm kỹ mạnh nhất, làm sao thời vận không đủ, ở thanh minh giới vẫn lạc trận trên kia, trước hết nhất chết trận, dẫn đến hắn có chút theo không kịp xu thế. Nhưng không thể nghi ngờ, Khương Nhung đối với kiếm quyết lý giải cùng ưu hóa là mạnh nhất, Lục Ngự Thần kiếm quyết hắn liền là mạnh nhất uy tín. Cái kia, chúng ta mấy cái liền phụ trách kiếm ấn phương diện đi. Liêu Bắc Nguyên cùng lô quận, Thiên Ninh, nô Sở chờ còn thừa mấy người đều không hẹn mà cùng lựa chọn cái cuối cùng phương hướng, thà làm đầu gà, không làm đuôi châu a. Bọn hắn là thà rằng cộng đồng nắm giữ một cái công quan tiểu đội, cũng không muốn đi những người khác thủ hạ chờ đợi sai khiến. Trương Dương đối với cái này hoàn toàn không can dự, mắt thấy chúng đệ tử cấp tốc phân tách xuất kiếm đạo pháp tác mọi lửa, hắn liền cho bọn hắn phi thăng quyền hạ, từ đó khoảnh khắc, mỗi cái công quan tiểu đội đều có thể hạ phàm đi kéo người, dù sao phía dưới trong thiên địa, đại thừa cảnh kiếm tu thế nhưng là trọn vẹn hơn 4 vạn đâu, như thế nào đều có thể chọn lựa ra đầy đủ culi. Thế là, một trận cấp người đại chiến cứ như vậy đột ngột mở ra. Đầu tiên bị cấp chính là phía dưới thiên địa bên trong cái kia 30 tên một đời hạch tâm đệ tử, kinh nghiệm của bọn hắn cùng nội tình càng tâm hậu. Kết quả khúc thương hai cái công quan tiểu đội cấp được 10 cái danh nghịch, Đào Yêu cùng Triệu Bạch ý hai cái công quan tiểu đội cũng cấp được 10 cái danh nghịch, còn thừa 10 cái một đời hạch tâm đệ tử đều bị Khương Nhung ba người cướp đi. Đáng thương lô quận, Liêu Bắc Nguyên, Thiết Linh đám người cái gì cũng không có cấp được, cũng may đệ tử đời 2 đủ nhiều. 3 ngày sau, Trương Dương đều sợ ngây người, bọn gia hỏa này trọn vẹn phi thăng sắp tới 10.0000 tên đại thừa cảnh kiếm tu, đây là tại làm nghiên cứu khoa học vẫn là phải đi đánh trận. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết đại quyết chiến? May mà thuyền tử vong ở thang cấp về sau, Chuyên viên về số lượng hạn gia tăng đến 10,000 người, không thì Trương Dương đều không có cách nào an bài. Thế nhưng là chuyện phiền toái mới bắt đầu, xem như tổng hậu cần, Trương Dương rất nhanh liền sức đầu mẹ chán, bởi vì muốn phân tích sửa sang lại kiếm đạo pháp tắc, cho nên ngoại trừ lý luận nghiên cứu, còn có thực chiến thu thập số liệu, các loại mô phỏng, cái này mỗi ngày tiêu hao tài nguyên đều là con số trên trời. Trương Dương không thể làm gì phía dưới, chỉ có thể lấy ra 100 đơn vị cổ pháp tắc, nhường Thiên Đạo tiểu nương phân giải hối đoái thành vũ trụ pháp tắc, nói đến, đây cũng là nắm giữ một phương thiên địa ưu thế lớn nhất. Vì phân giải hối đoái những thứ này cổ phát tắc, Thiên đạo tiểu nương thừa cơ liền chuẩn bị dòng ra 300 đầu dấu kiếm địa mạch, nhường đất mạch tổng số lượng đạt tới 500 đầu. Phải biết, liền xem như thiên thủ người thiên địa bên trong, địa mạch tổng số lượng cũng bất quá là 800 đầu mà thôi ha. Tóm lại, hết thể đều hoàn toàn thay đổi. Trương Dương mỗi ngày ngoại trừ không ngừng đưa tài nguyên, liền cái gì đều xem không hiểu. Nhất là khí thế ngất trời, hô lên làm lớn 1.00005 khẩu hiệu mấy cái công quan tiểu đội, cơ ngở, các ngươi cái này đều coi là công quan quân đoàn đi. Có lẽ duy nhất đáng giá nhường Trương Dương an ủi. Liên La kiếm đạo pháp tắc hoàn thiện tiến độ nhanh chóng, là thật nhanh chóng, dù sao đây chính là tương đương với 50 cái bán thần cấp kiếm tu, mang theo gần 10.000 đại thừa kiếm tu ở hoàn thiện sửa sang lại. Mỗi một ngày, vậy đại biểu kiếm đạo pháp tắc mỗi lửa đều đang khuyết đại, mặc dù số lượng giải rác, có thể không chịu nổi góp gió thành báo nha. Có lẽ, có đám gia hỏa này, có loại này đặc biệt hình thức, ở 1.0005 bên trong, không, chỉ cần ở mấy ngàn năm bên trong, một cái tương đối hoàn chỉnh kiếm đạo pháp tắc là thật sự có khả năng hoàn thành. Chương Dương có khi liền không khỏi kích động ý, một cái tương đối hoàn thiện kiếm đạo pháp tắc tất nhiên sẽ sinh ra một cái cường đại pháp tắc thiên thần. Cho dù là cấp thứ 3 chi nhánh con pháp tắc, có thể thực lực đều là phổ thông thiên thần hơn gấp 10 lần. Nếu là cái này kiếm đạo pháp tắc hoàn thiện trình độ càng cao, vượt qua cái nào đó giới hạn, như vậy quay chúng quanh cái này pháp tắc, liền chí ít có thể sinh ra ba cái trái phải pháp tắc thiên thần. Đây là phi thường kinh khủng, cũng vô cùng rung động chuyện. Pháp tắc, ở dòng sông thời gian, lục đại trong danh sách liền là xây dựng hết thể cơ sở. Nắm giữ một loại pháp tắc, chẳng khác nào nắm giữ lập thân cấp cũng nắm giữ lực lượng nơi phát ra. Phổ thông lực lượng của tiên thần nơi phát ra Trố đứng căn bản hết sức tạp, rất cấp thấp, chỉ cần bị áp chế, liền quân lính tăng dã. Nhưng là pháp tắc thiên thần lời nói, là tùy tiện phong tỏa không được, cũng không áp chế nổi. Cho nên, ta cũng phải cố gắng nha, phổ thông thiên thần ta còn có thể khống chế, cũng không lo lắng bọn hắn sẽ làm quỷ, nhưng là pháp tắc thiên thần, ai, một khi thành tựu kiếm đạo pháp tắc thiên thần, ta liền lấy bọn hắn không có biện pháp. Trương Dương nghĩ tới đây, nhưng lại bình thường trở lại, kỳ thật khai quật ra càng hoàn chỉnh kiếm đạo pháp tắc, người được lợi lớn nhất không phải một cái hoặc mấy cái kiếm đạo pháp tắc thiên thần, mà là thiên kiếm Tổng a. Bởi vì kiếm đạo pháp tắc một khi xuất hiện, là mang không đi, cũng không cách nào đóng gói, cái này pháp tắc chỉ biết tồn tại ở bên trong Thiên Kiếm Tông. Kể từ đó, cho dù có cái nào đó thành kiếm đạo pháp tắc thiên thần giá hỏa nghị khi sư diệt tổ, cũng không có cái gì quá nhiều thủ đoạn. Dù sao, Thiên Kiếm Tông còn tại Thiên Đạo tiểu nương dưới khống chế. Như hôm nay nói tiểu nương cấp đi nhiều như vậy tài nguyên, liệu mạng phát triển phía kia thiên địa, cái này kỳ thật cũng là ở trước khống chế tương lai nguy hiểm a. Không đơn giản là từ bên ngoài đến nguy hiểm, cũng bao gồm nội tại nguy hiểm. Cho nên chỉ cần không phải đố đản Không có người sẽ vứt bỏ một cái tiềm lực cực lớn chính thể mà muốn đi làm một cái người cô đơn. Chương 528, Ngụy Tiên Tiên Sinh Linh. Điên cuồng lệnh xây thôn chính văn chương 528, Ngụy Tiên Tiên Sinh Linh. Ở Thiên Kiếm Tông đại quyết chiến đang khí thế ngất trời thời điểm, không có ai biết Trương Dương đã lại một lần nữa đi tới thuyền tử vong phía dưới, lấy chân linh bản tôn lần nữa ngóng nhìn tiếp xúc cây kia xiềng xích. Lần này, cho dù cái kia trên xiềng xích tỏa ra ngập trời hung diễm, Trương Dương chân linh bản tôn vẫn đi lại ung dung đi tới, không nhận nửa điểm ảnh hưởng. Sau đó, hắn ở cái kia xiềng xích dừng đứng lại, vươn tay trực tiếp đặt tại cái kia trên xiển xích. Sau một khắc, hắn như bị sét đánh, cái kia một cái đã cùng lục thân không có gì khác biệt cánh tay đúng là trong nháy mắt chôn vùi thành cho. Thật mạnh. Thân sắc không thay đổi, Trương Dương tự mình lẩm bẩm, lần trước hắn là dựa vào tới gần xiển xích này một em ở khoảng cách, nhưng lần này trực tiếp chạm đến xiển xích này, tổn thương chí ít vượt qua gấp trăm lần, đây là tuyệt đối không cách nào dùng linh hồn chấn động có thể gánh qua được. Cũng không biết xiển xích này đến cùng là lai like lịch gì. Trương Dương trong mắt có một chút chờ mong, mấy hơi thở qua đi, một cái hoàn chỉnh cánh tay liền mọc ra, duy trì có khác biệt chính là Cánh tay này trong ngoài, đều bị cái kia 27 đạo quỷ dị thần cấm ấn phù nơi bao bọc chẻo chống. Mà ngay phía trước trên nắm tay, càng là ngưng tụ ba đạo linh hồn chấn động sóng xung kích. Một quyền đánh ra, mãnh liệt như phong lôi, nhưng rơi vào cái kia trên xiềng xích nhưng âm thanh đều không. Bất quá lần này cánh tay này nắm đấm cũng không bị xiềng xích bên trên lực lượng cho chôn vùi thành cho. Trương Dương chỉ cảm thấy một đạo vô danh lực lượng từ nắm đấm của hắn chỗ trào lên tới, trong nháy mắt ở trên người hắn liền hóa thành từng đạo màu đỏ thấm xích ảnh, đem hắn thân thể một mực cuốn quanh. Thời khắc này, Chương Dương lại là từ bỏ chống cự. Tùy ý cái kia vô danh lực lượng biến thành hư vô xỉ xích đem hắn chân Linh giam cầm, nghiền ép liền tựa như 100,0 100, không toàn núi lớn kín không kẽ hở áp xuống tới trong lúc nhất thời Trương Dương chân Linh trực tiếp bị ép thành một mảnh giấy chân Linh bên trong sở hữu cơ cấu sở hữu ngoại vì ý thức đều tan thành mây khói giống như tự sát nhưng Trương Dương cũng không tử vong đây không phải hắn tìm tới cái gì bí quyết mà là tại cái kia vô danh lực lượng đè xuống trong nháy mắt liền lựa chọn tiêu hao thời gian con số liênên một cái yêu cầu bản mệnh không cầu chạy trốn không cầu chống lại chỉ vì bản mệnh Mỗi giây tiêu hao một giây con số thời gian, cái này đại giới sao mà đắt đỏ, nhưng Trương Dương cho là hắn vẫn là đáng giá mạo hiểm. Một giây, 2 giây, 3 giây. Trang giấy Trương Dương chân linh bị hấp thu cái kia xiển xích bên trong, trở thành cái kia xiển xích một bộ phận, trong cái mắt, bảo mệnh cần thiết tiêu hao liền ra tăng gấp đôi. Nhưng là cùng lúc đó, cái kia nhường Trương Dương vô cùng hiếu kỳ, xiển xích này bên trong hết thảy bí mật cũng hướng hắn rộng mở. Hắn lúc này đã hoàng mỹ đi phân tích, phân biệt, liền là liều mạng ký ức, sau đó ở trong lòng đến thầm Khi hắn sở hữu 25 giây, con số thời gian đều bị tiêu hao sạch sẽ trong nháy mắt, hắn trang giấy chân linh trực tiếp bắn ra đi, mà một cái giá lớn, là tiêu hao mở giờ. Trang giấy Trương Dương truyền tống về truyền tử vong, liền không ngoài dự đoán rơi vào chiều sâu ngủ say bên trong, lần tổn thất này càng lớn, tổn thương càng cao, có thể hắn như cũ còn sống, hơn nữa đạt được vật hắn muốn. Mà đồng thời cũng thừa dịp hắn lần này ngủ say, cùng với chân linh bị áp xúc thành một cái trang giấy trạng thái, đã sớm được rồi phân phó tiên đạo tiểu nương ngay đầu tiên đem Trương Dương chân linh đưa đi đầu thai. Khi hắn tỉnh lại lần nữa, thời gian đã là 500 năm về sau. Thân phận của hắn cũng thay đổi thành Thiên Kiếm Tông một tên đệ tử đời 4, lại tu vi vừa mới đột phá nguyên anh cảnh. Đây không phải đoạt xá, cho nên cũng không tồn tại chủ nhân cách cùng phó nhân cách xung đột, Trương Dương chẳng qua là cảm thấy mình làm một trận xuân thu đại ngộ, không có bất kỳ cái gì đột đột. Lão đại, người rốt cục tỉnh rồi. Thiên đạo tiểu nương trong nháy mắt liền xuất hiện, bất quá vẫn như cũng là nửa cái hình dáng, như ẩn như hiện, chỉ có cái kia tùy theo mà đến đạo vận càng thêm huyền ảo thâm hậu. Ngươi lần này cho ta chọn thân thể không sai. Chương Dương rất hài lòng đường hầm. Lời này không đúng, đây vốn chính là thân thể của ngươi. Ta là hoàn toàn dựa theo yêu cầu của ngươi, từ đầu thai bắt đầu, liền tiến hành toàn bộ phương vị can thiệp, ngươi có thể trong thời gian cực ngắn liền khôi phục bình thường, cũng sẽ không cảm thấy nửa điểm đột đột, nguyên nhân ngay ở chỗ này, cái này Thiên Kiếm tông đệ tử đợi bốn thường ngày hành vi, tư duy hình thức đều cùng ngươi độ cao án cấp, liền họ tên đều là gọi chung Dương. Ngoài ra, toàn thân của hắn kinh mạch, huyết nhục xương cốt đều bị ta dùng đạo vận hàng năm rèn luyện một lần, như thế lặp lại 500 năm, mặc dù hắn bề ngoài vẫn là bình thường, nhưng trên thực tế một bộ nhục thân so đại thừa cảnh tiên khu còn muốn chân quý mười mấy lần. Cũng chính là phương thiên điệu này bên trong không có yêu quái, ngươi những đệ tử kia đều bận rộn quyết chiến kiếm đạo phát tác không thì khẳng định không thể gạt được bọn Hán Cho nên, dùng tiên thiên đạo quả để hình dung bộ thân thể này, cho dù có chút không đủ, nhưng cũng sắp xỉ, bất quá lao đại, ngươi bộ thân thể này là một mực tại ta âm thầm dưới sự bảo vệ, cho nên mới bình yên vô sự, ngươi nếu là thoát ly bảo hộ, thân thể này sẽ rất sắp bị hoàn cảnh chung quanh ô nhiễm. Ta biết." Trương Dương gật gật đầu, bộ thân thể này khoảng cách trở thành tiên tiên sinh linh trà ít nhất kém cách xa dặm, nhưng đã so sau này sinh linh tốt hơn quá nhiều. Bởi vì sau này sinh linh khoảng cách tiên tiên sinh linh trong lúc đó trên lại ít nhất là 18 tỷ km. Đánh cái so sánh tới nói, nếu như tiên tiên sinh linh là tinh linh, sau này sinh linh là nhân loại, như vậy Trương Dương giờ phút này liền là bán tinh linh. Đương nhiên, chân tướng của chuyện muốn so đây càng phức tạp, càng huyền ảo hơn, tóm lại, Trương Dương làm như thế, đều chỉ là vì theo đuổi một cái thành tựu cổ thần cơ hội mà thôi. Bằng không, coi như hắn lại cố gắng, nhiều lắm là sẽ thành tựu pháp tắc thiên thần, cũng thành không được cổ thần. Bây giờ, liền nhìn ta là như thế nào lựa chọn, ngươi có đề nghị gì? Muốn ta tới nói lời nói, tốt nhất là lựa chọn Trường Sinh, tiên hiệp cổ pháp tác, bởi vì cái này cùng ngươi Thiên Kiếm Tông hoàn toàn phù hợp, ngươi những đệ tử kia chỗ sửa sang lại thu thập hoàn thiện kiếm đạo phát tắc, càng là có thể vì ngươi sử dụng, thay ngươi tránh khỏi rất nhiều trỉnh tự, nhưng duy nhất khuyết điểm là, trong tay ngươi Trường Sinh, tiên hiệp cổ pháp tác số lượng quá ít, bây giờ còn thừa lại 50 đơn vị, khả năng này sẽ hạn chế ngươi tương lai phát triển, dù sao, chúng, ta nghĩ lại dễ dàng như vậy liền thu hoạch được cổ pháp tác cơ hội cơ hội không có. Vậy liên lựa chọn Trường Sinh, tiên hiệp cổ pháp tác, 50 đơn vị, kỳ thật cũng đủ rồi. Trương Dương bình tĩnh nói, "Hắn gỗ này Ngụy Tiên Thiên Sinh linh hóa thân thể không thể kéo dài thời gian, nhất là ở hắn sau khi thức tỉnh, hắn chân linh ngay tại khôi phục, một khi chân linh từ trang giấy phong ấn trạng thái khôi phục như lúc ban đầu, sẽ lập tức đem gỗ này chân quý Ngụy Tiên Thiên Sinh linh hóa thân thể cho hoàn thành một mịn. Nhất nghiệm mà động, hoàn cảnh chung quanh lập tức biến hóa, năm đầu đặc thù dấu kiếm địa mạch dò ra, cùng Trương Dương toàn thân kết nối, theo sát lấy, bị Thiên Đạo tiểu nương tốn hao cực lớn khí lực cùng tài nguyên mới phân giải đi ra một đơn vị trường sinh, tiên hiệp cổ pháp tắc liên hòa vào Trương Dương ngực. Một màn này nếu là bị khúc thương, Hà Dĩ Mưu trở tiếp xúc qua cổ pháp tác đệ tử nhìn thấy, sợ là sẽ phải tại chỗ nổ tung, bọn hắn muốn dung hợp một đơn vị cổ pháp tắc đều cần 30 năm. Nhưng giờ phút này Trương Dương cái này thân thể yếu đối thế mà chỉ cần một giây. Không nói tiểu nương bố trí phòng hộ thủ đoạn đều hoàn toàn không dùng được, liền tốt giống như nước chạy thành sông, cái kia một đơn vị cổ pháp tác hoàn toàn cùng thân thể tương dung. Đây chính là tiên thiên sinh linh ưu thế vị trí, dù là đây chỉ là một ngụy. Chương 529, tạo ý nghĩ nó sẽ chạy. Điên cuồng lệnh xây thôn chương 529, ta ý nghĩ nó sẽ chạy. Một bước bán thần Làng cái kia năm đầu đặc thù dấu kiếm địa mạch tối lui, Trương Dương nhịn không được túi đầu nhìn một chút hắn bộ thân thể này, chỉ có một cái cảm giác, đó chính là cường đại, cường đại vượt quá tưởng tượng. Mười ngón tay xui ra, đối diện khoảng không khẽ bướt, giữa ngón tay hư hóa một mảnh tàn ảnh, đồng thời một chui thiên địa đạo vận cứ như vậy đơn giản bị gõ vang. Trương Dương tâm niệm lại cử động, một đạo lục ngự thần kiếm quyết thành thạo vô cùng phong thích, lập tức liền cùng sâu này thiên địa đạo vận hoàn mỹ dung hợp, sau một khắc, 3.0000 kiếm ảnh bay lên, nhưng không dính bất luận cái gì sát phạt chi khí, chỉ là không ngừng huyễn hóa thành thanh tiên, mây bay, mặt trời đỏ bên mang dãy núi, sông lớn cuồn cuộn, rừng trúc mênh mang, ngàn dặm hoa đảo, trên sông đèn trên thuyền trải, điểm điểm ánh sao. Đến tận đây, cái kia 3.0000 kiếm ảnh mới tản đi, thế nhưng là vừa rồi hình ảnh nhưng như cũ bảo lưu ở trong hư không, không ngừng biến đổi chìm nổi, mặt trời lên mặt trời lặn, xuân đi thu đến, hoa nở hoa tàn, nhân sinh mấy năm, phản phất thật là một cái thế giới thiên địa. Trương Dương lặng lặng nhìn xem, Thiên đạo tiểu nương cũng đứng tại bên cạnh hắn, lặng lặng nhìn xem, thẳng đến sau một canh giờ, kiếm ảnh này hình thành hình ảnh thế giới dần dần tàn mác, biến mất. Lúc này Thiên đạo tiểu nương mới ung dung cảm thán nói, đây chính là tiên thiên sinh linh ưu thế à, một chiêu kiên quyết, liền xem như nhường Khương Nhung đến thi triển, cũng làm không được như vậy một kiếm thiên địa sinh, một kiếm thiên địa diệt. Trương Dương liền cười cười, cũng không có khuyết đại như vậy, trong này càng nhiều vẫn là trường sinh, tiên hiệp cổ pháp tác hiệu quả đặc biệt, nếu quả như thật muốn thực chiến lời nói, ta cũng chỉ có thể ở trước mặt giết chết ba cái Khương Nhung, sau đó liền sẽ bị cái thứ tư Khương Nhung giết chết. Là 500 năm trước Khương Nhung vẫn là 500 năm sau Khương Nhung. Thiên đạo tiểu nương hỏi, bởi vì bây giờ Khương Nhung đã nắm giữ một bộ phận kiếm đạo pháp tắc chi hòa chủng, Một thân thực lực có thể tính được là đỉnh phong bản thần. Có khác nhau sao?" Trương Dương lại cười, hắn vừa rồi cái kia một đạo kiếm quyết phóng thích cấp độ là đã hoàn toàn vượt ra khỏi thương dung, không, thậm chí liền khúc thương, Đào yêu, Triệu Bạch đi một nhóm, kia mạnh nhất ra hỏa, cũng đổi không kịp, một kiếm ra, liền là một cái thiên địa. Cho nên mặc kệ bọn hắn mạnh bao nhiêu, đều là một kiếm một cái, đáng tiếc, hắn chỉ có thể phóng thích 3 lần kiếm quyết, sau đó liền sẽ tiêu tốn trong thân thể toàn bộ trường sinh, tiên hiệp cổ pháp tác, cái đồ chơi này liền điểm ấy không tốt, tiêu hao sau sẽ không tự sinh. Thiên đạo tiểu nương như có điều suy nghĩ. Cho nên, lão đại ý của ngươi chính là, ngươi bây giờ có 50 đơn vị trưởng sinh, tiên hiệp cổ pháp tác, liền có thể phóng thích công kích 150 lần, sau đó ngươi liền phế đi đúng không? Phế bỏ là không đến mức, là cũng không còn cách nào thả ra loại này một kiếm thiên địa sinh công kích, đây là cấp độ vô cùng cao, một kiếm đi ra ngoài, ta thiên địa kiếm ý vậy mà tự động diễn hóa suốt một cái tạm thời thế giới, Trương Trưởng, nói thật chính ta đều bị giật nảy mình. Trương Dương cảm khái nói, mà không cổ pháp tác gia trì, ta liền sẽ biến thành một cái bình thường bản thần đừng nói khương lung, sở hữu đệ tử đợi một ta đều đánh không lại cũng chỉ có thể đi trong hàng đệ tử đời thứ 2 tìm chút cảm giác tồn tại. Thiên đạo tiểu nương lúc này bỗng nhiên cười khẽ. Đệ tử đời 2, lão đại, ta phải chịu trách nhiệm nói cho ngươi, có rất lớn một bộ phận đệ tử đời 2 nhất định sẽ làm cho ngươi thất vọng, bởi vì, đi qua thời gian 500 năm bên trong, những cái kia phụ trách công quan kiếm đạo pháp tắc tất tất cả mọi người thu hoạch cực lớn, cái này so để bọn hắn đơn độc bế quan tu hành tốc độ nhanh hơn hơn 10.0000 cái đại thừa cảnh kiếm tu, đồng tâm hiệp lực vì một mục tiêu mà cố gắng, cái này bắn ra lực lượng là vô cùng thần kỳ, lại cực kỳ kinh khủng. Bọn hắn như con kiến dọn nhà sửa sang lại ưu hóa xong Thiện kiếm đạo pháp tắc, mà càng hoàn thiện kiếm đạo pháp tắc trái lại thì cho bọn hắn chỉ rõ càng ánh sáng, càng rộng rãi hơn con đường, con đường này lại sẽ thúc đẩy tầm mắt của bọn hắn thực lực cảnh giới tiếp tục tăng lên, cũng tiếp tục trái lại thúc đẩy kiếm đạo pháp tắc càng hoàn thiện, cái này giống như là một cái lăn tuyết cầu quá trình, ngươi biết không, vẹn vẹn 500 năm, bọn hắn liền đem kiếm đạo pháp tắc hoàn thiện ra hai cái đỉnh. Cao. Đỉnh cao. Đúng, đỉnh cao, nhưng không phải đỉnh điểm, liền như là lão đại Cố Hương của ngươi nơi đó khái niệm. Lần thứ nhất cách mạng công nghiệp sở dĩ là một cái đỉnh cao, là đối với lúc trước trình độ mà nói, lần thứ hai cách mạng công nghiệp đỉnh cao lại là đối với lần thứ nhất cách mạng công nghiệp mà nói. Liền hai cái này kiếm đạo pháp tác đỉnh cao thì đã đủ đẩy ra một tên kiếm đạo pháp tác thiên thần, nhưng không may, liền xem như Khúc Thương, thực lực của nàng cũng không đủ gánh chịu kiếm đạo pháp tắc thiên thần danh xưng. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân chính là nàng đối thủ cạnh tranh quá nhiều, ngoại trừ Khúc Thương chính mình bên ngoài, Đào Yêu, Triệu Bạch Địch Hà Diêm Ngưu, Lý Quách Hoè, Khương Dung, Lý Tứ, Quan Sơn, Liêu Bác Nguyên trở chọn mấy người đều là có tư cách đánh. Trịu kiếm đạo pháp Tắc Thiên Thần. Nói thật, lão đại, ta kiến thức tương đối ít, ta không biết cái khắc pháp Tắc Thiên Thần là như thế nào lên gốc, nhưng ta liền dám cho rằng chúng ta Thiên Kiếm Tông tuyệt đối là từng cái ca, đoàn kết, hăng hái, tràn ngập sức sống, liền xem như cạnh tranh kịch liệt, nhưng cũng có thể nhường cạnh tranh rừng ở cạnh tranh bản thân. Như thế tốt đẹp không khí, ta tin tưởng nhiều nhất tiếp qua 1.0005, kiếm đạo pháp Tắc cái thứ 3 đỉnh cao sẽ tới, đến lúc đó, chúng ta có thể sẽ duy nhất một lần thu hoạch ba cái đến năm cái không giống nhau pháp tắc Thiên Thần. Nghe xong Thiên Đạo tiểu nương miêu tả, Trương Dương cũng không nhịn được tâm tình kích động, không dễ rằng à, hắn nhà này đáy chập chúng lên xuống, bây giờ rốt cục có khả năng đặt chân tiền vốn. Chỉ ít ba cái kiếm đạo pháp tắc thiên thần hướng cái kia một chạm, đằng sau liền có thể một hơi toát ra 20 cái phổ thông kiếm đạo thiên thần đến, lại dựa vào một triệu đại thừa cảnh kiếm tu, cha cha. Đáp ý một giây đồng hồ, Trương Dương quả đoán thu hồi loại tâm tình này, đuổi đi thiên đạo tiểu nương, sau đó hắn bắt đầu bế quan, bởi vì cái kia bị phong ấn thành trang giấy chân linh khôi phục, mà ở trong đó còn cất giấu rất nhiều bí mật thư hơi thở đầu. Một ngày sau đó, không ngoài dự đoán, Thật linh giải phong quá trình tựa như là sơn băng địa liệt, nộ hải gào thét, cũng chính là Trương Dương bây giờ thân thể chính là bán thần cảnh, cho nên mới có thể sừng sững không động. Bất quá thật linh giải phong sau mấy giây, Trương Dương bỗng nhiên sắc mặt đại biến, trực tiếp truyền tống về thuyền tử vong, thuận tiện kích hoạt truyền trưởng chi ấn, bởi vì hắn tử cái kia xiển xích bên trong đánh cắp đến tin tức quá kinh khủng, quá quỷ dị. Nó như thế nào đây? Liên là tư duy ý thức cụ hiền hóa, như nào đó lười ngồi trên ghế suy tư nếu như ta có thể có 10 cái như hoa như ngọc lão bà thì tốt biết bao, thế là suy nghĩ lướt qua. Trước mắt thật liền xuất hiện 10 cái như hoa la bà ngươi nói cái này kinh khủng không khủng bố bây giờ chính là như vậy Trương Dương đích thật là đạt được chân linh bên trong phong ấn đoạn tin tức kia, thế nhưng là hắn không dám nghĩ lại không dám đọc không dám suy nghĩ bất luận một loại nào liên quan tới tin tức này tư duy ý thức biến hóa đều sẽ lập tức cụ hiện hóa đến nỗi cụ hiện hóa sau sẽ như thế nào là biến thành quái vật đem Trương Dương ăn hết vẫn là dẫn tới càng đáng sợ cổ thần giết chết hắn hoặc là dứt khoát chạy trốn hết thảy đều có khả năng a Tóm lại Trương Dương giờ phút này là mồ hôi lạnhứa ra trong lòng như là nay con gặp trở ngại gọi là một cái lo sợ bất an, hắn giống như lại gây tai họa. Cái kia xiên xích, cậu thả nó đại ra xiên xích, cái kia hẳn là là một cái cổ xưa tù ngục, mà lúc trước hắn hành vi lại là vô cùng có khả năng nhường bên trong tù phạm vượt ngục đi ra, bây giờ liền ẩn nút ở hắn chân linh chỗ sâu. Không muốn, không nghĩ, không đọc, không nhìn. Trương Dương vô cùng quả quyết cho mình xuống bốn chữ lệnh cấm. Đến nỗi mưu toan dùng linh hồn chấn động xóa bỏ cái kia quỷ dị tù phạm loại chuyện này, hắn là sẽ không như vậy xuẩn. Bắt đầu từ bây giờ, xin gọi ta Trương Hạ Huệ. Chương 530 Trương Dương trùng lập Trương Dương, Trương Dương sao mà nhiều. Điên cuồng lệnh xây thôn chính văn Trương 530, Trương Dương trùng lập Trương Dương, Trương Dương sao mà nhiều. Trăng sáng sao thưa, chim sẻ bay về phía nam. Trương Dương đang nằm mơ. Thật sự là quá ly kỳ, hắn thế mà đang nằm mơ, mà lại chính hắn biết mình đang nằm mơ. Có phải hay không đã ở mộng cảnh chiều không gian hắn không xác định, bởi vì không nhìn thấy những cái kia mộng cảnh người bảo vệ cùng mình mộng cảnh pháo đài, tuy nói lần trước mộng cảnh kia pháo đài bị Trương Dương linh hồn của mình chấn động cho đánh sập một nửa, có thể theo như lý tới nói. Trương Dương thở thật dài. Ở trong lòng đối với những cái kiêu ngạo cảnh người bảo vệ mặc niệm một tiếng, ở thứ tư danh sách, những thứ này giống như là thợ săn giết vì rút giá hỏa cơ hồ là một mình chiến đấu a. Phía trước là sương mù xám, phía sau là sương mù xám, bên trái thế mà cũng là sương mù xám, duy chỉ có bên phải bên cạnh, tựa như là đèn trắng chi sương ngủ. Trương Dương vô vụ trong đầu của mình, vì chính mình trong đầu đột nhiên xuất hiện kỳ quái ý nghĩ cảm thấy bất đắc dĩ, cái này thật không trách ta à? Ở ký ức chỗ sâu, hắn lật ra lật, không biết lật ra bao lâu, mới tìm được một bản, không, là một cái chút. Đây là vị Tiêu Mộng Linh hồn đội trưởng lúc trước đưa cho hắn, tên là Mộng cảnh sinh tồn 300 loại tự cứu kế sách chung. Hết sức thần kỳ đi, rõ ràng là đang nằm mơ, nhưng Trương Dương trong tay thật đúng là liền mò ra một cái lạnh léo lạnh chút, ngón tay lướt qua, cái này trúc biến đến trắng nõn à, giống như một cái vừa mới chặt đi xuống tay, nhưng loại thủ đoạn này cấp quá thấp đi. Trương Dương có chút ghét bỏ, bất quá sau một khắc ở ánh mắt của hắn nhìn chăm chú, cái kia do trúc hóa thành nữ nhân tay liền mọc dễ nảy mầm, nở hoa thả lá, hoa là chưa từng thấy qua hoa, bên trong nhụy hoa theo gió lay động, rất đẹp, nhưng là nhìn kỹ lời nói, Ân Bốn phía xương mù sám đâu? Xương mù sám không thấy, thay vào đó là một loại màu ngọc bạch kiến trúc khổng lồ, mà lại khá quen. Cho nên, ta thành núi hoa. Cái này thật đúng là ác thú vị. Trương Dương nghĩ như vậy, trong lòng như cũ đối với mấy cái này thủ đoạn kinh thường, dù sao cũng là thần bí không biết đại lao a. Ừm, các loại, hắn nhìn lên bầu trời bên trong một cái mặt vuông thai lớn ra hỏa đằng túi đầu nhìn qua, bởi vì song phương thể tích trên lệch, Trương Dương trọn vẹn bỏ ra một giây đồng hồ mới nhận ra đến, cái kia coi như biến lớn gấp một vạn lần, như trước vẫn là đẹp trai như vậy đầu đúng là mình a. Ta đang đi ta. Trương Dương dùng mình một cái, giống như có cái gì không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại đồ vật trà trộn vào đến rồi, là mặt khác một cái nhụy hoa. A. Trương Dương hết sức quyết đại, nhỏ giọng hết lên không. Một giây, bởi vì giờ khắc này tình hình này, thật sự là có như vậy điểm quỷ dị, bởi vì hoa này cánh bên trong nhụy hoa khoảng chừng 7, 8 cây, nhưng cái này 7, 8 cây nhụy hoa chốc đỉnh đều mang một cái giống nhau như lúc Trương Dương đầu. Mà lại hoa này nhị số lượng còn đang tăng thêm, chỉ cần phía trên xuất hiện một cái loại cực lớn Trương Dương đầu, nói cách khác chỉ cần bên ngoài Trương Dương bởi vì tò mò cũng hở, liếc nhìn hoa này cánh nụ hoa, hắn liền sẽ lập tức rơi vào loại này vĩnh viễn không có điểm dừng trong mê liền rủa, trở thành một cái nụ hoa. Ngày, Trương Dương nhìn thấy bảy tám chục cái chính mình, lẫn nhau mắt lớn trừng mắt nhỏ, đều là không quá hốt hoảng bộ dáng, đều là đã tính trước biểu lộ, "Cờn MN, các ngươi sẽ không coi là dưới loại tình huống này phong thích linh hồn chấn động liền có thể xong hết mọi chuyện. Hay là nói, các ngươi đều là giả, chỉ có chính ta mới là thật." "Không, mới sẽ không mắc lừa đâu." Dưới loại tình huống này tự giết lẫn nhau là không sáng suốt dù là cái khác Trương Dương đều là giả nhưng ngộ nhỡ đều là thật đâu dù sao đây là tại nằm mơ địch nhân rất như bức ca. Trương Dương như thế vừa nghĩ lại trong lúc đó tìm ra 17 18 loại khả năng tồn tại cạm bấ hoặc là xáo lộ bất quá cơ hội là cùng lúc đó bên ngoài hào phóng đầu như cũ sẽ nhịn không được túi đầu nhìn hoa thế là trong cánh hoa nhụy hoa là càng ngày càng nhiều từ mười mấy cái đến mấy trăm đến mấy ngàn cái mẹ nó chỉ trước mắt liền mấy chục ngàn cái nếu không thử một chút linh hồn chấn động Trương Dương nhìnn không đứng ý Mà cái khác trương dương trên mặt cũng lộ ra do dự, hiển nhiên, mọi người bản chất đều là thô bạo, về ngoài ổn đều là ngụy trang mà thôi a. Loại này Trương Dương trùng lập Trương Dương, Trương Dương sao mà nhiều, Trương Dương đợi ngày mai, Trương Dương thành phí thời gian sáo lộ tại hạ Nhật thua, lão đại, thu ta làm đồ đệ đi. Trương Dương trong lòng lần nữa lóe lên ý nghĩ này, hắn bây giờ cơ bản đã xác định, hắn gặp được thật quỷ đả tưởng, cũng tức nắm giữ chốn bụi, vi rút cổ pháp tác đại lão. Đối phương không có ra tay, hoặc là chỉ xuất tay một lần, còn lại liền toàn bộ là hắn Trương hạ huệ ở tự giải trí. Tư duy ý thức cụ hiện hóa nha. Thật châu bò. Gia Trương hạ Huệ phục. Trương Dương hô lớn một tiếng, trong đáy mắt, cái khác Trương Dương cũng đều gọi cùng một câu nói, đây không phải tiếng vang, cũng không phải máy lặp lại, càng không phải là hình chiếu, mà là sở hữu Trương Dương đều vào đúng lúc này nghĩ đến mấu chốt của vấn đề. Đó chính là, chỉ cần hắn không ngừng suy nghĩ lung tung, như vậy mỗi một cái suy nghĩ liền sẽ lập tức cụ hiện hóa, biến thành một cái mới Trương Dương. Mà mới Trương Dương bởi vì đối với hoàn cảnh lạ lẫm, lại sẽ tiếp tục suy nghĩ lung tung, thế là càng nhiều Trương Dương bị cụ hiện đi ra. Cái này so vô tính sinh đẻ còn nhanh. Mà lại cái này mặc dù là ở mộng cảnh phương diện, nhưng là nếu như Trương Dương không thể tìm ra mấu chốt, như vậy một khi loại này cụ hiện bị vô hạn quả cầu tuyết xuống dưới, hắn chân linh đại khái liền thật sẽ sụp đổ. Không hiểu. Kỳ thật liền là liều mạng trong đầu nhét rác rưởi tài liệu a, luôn có sụp đổ thời khắc. Còn tốt, Trương Dương cho mình lên một cái danh hiệu gọi Trương Hạ Huệ. Ta nghĩ, chúng ta bây giờ có thể nói chuyện rồi, ôn hỏa nhã nhận cái chủng loại kia. Một cái thanh âm kỳ quái ở Trương Dương trong lòng vang lên, ngươi thả ta rời đi, ta không can thiệp ngươi, tất cả đều vui vẻ như thế nào? Trương Dương không nghe. Không nhìn, không muốn, không nói. Ha ha, như thế là không có ý nghĩa, quy tắc của trò chơi ở ta, ta tùy thời có thể nhường cái trò chơi này tiếp tục, ngươi chân linh rất mạnh, thế nhưng gánh không được một tỷ cái chính ngươi trồng chết. Trương Dương không nghe, không nhìn, không muốn, không nói. Ngươi dạng này có thể kiên trì bao lâu? Bây giờ ý thức của ngươi chìm vào ta sáng tạo mộng cảnh vũ trụ, ngươi ở mộng cảnh chiều không gian bên trong vệ binh căn bản cũng không biết ngươi xảy ra chuyện gì, mà ở bên ngoài, người bên cạnh ngươi chỉ biết cho là ngươi đang bế quan ngủ say, coi như ngươi nghĩ khởi động truyền tử vong đều làm không được mới có năng lực cùng ta trông dài sao? Ta dù sao đã bị chấn áp 3 lần dòng sông thời gian đổi đường, ta sẽ còn quan tâm ngươi cái này nho nhỏ chống cự. Không, ngươi quan tâm? Sở Hữu Trương Dương bỗng nhiên mở hai mắt ra, không hẹn mà cùng, một tiếng nổ vang nổ lên. Linh hồn chấn động, không chấn động không lứt. Dê tửm. Trương Dương chỉ nghe được một tiếng giận mắng, sau đó hắn liền triệt để đã hôn mê, nhiều như vậy chính mình đồng thời mở ra linh hồn chấn động, cố nhiên có thể lập tức xông ra cái kia không biết đại lão cảnh vũ trụ, có thể đây tuyệt đối là giết địch 100, tự thương hại 8.0000 thai nạn a. Thế nhưng là, ta nguyện ý. Cho dù là ở trong hôn mê, Trương Dương khỏe miệng đều lộ ra một vòng mỉm cười, "Cầu thả ngươi lại ra, ở địa bàn của bố mày cho ta đùa giỡn tâm cơ, chơi xáo lộ, không thể không nói ngươi vị này đại lao vận khí không tốt toa. Không phải tuy hứng, mà là, linh hồn chấn động loại chuyện này, đối với hắn mà nói, thật chính là chuyện như vậy." Quả nhiên, cũng liền không đến nửa ngày, Trương Dương liền chậm rãi tỉnh lại, mà lại tinh thần lẫn vậy. Không có cách, hắn chân linh là đã sớm đối với linh hồn chấn động miễn dịch, không thì Trương Dương dám như thế khinh thường. Tương đối mà nói, hắn chân chính yếu đuối chỉ là thân thể mà thôi a. Chương 531, 12 kiếm thần. Điên cuồng lệnh xây thôn chính văn chương 531, 12 kiếm thần. Tiếp xuống dòng dã 10 năm, trương Dương không còn có từng nằm mơ. Trong đầu hắn cất giấu đoạn tin tức kia thì biến đến hoàn toàn mơ hồ, coi như muốn nhìn đều thấy không rõ. Cái này tất nhiên là để bên trong phải có chính nghĩa và lợi ích chung. Vị kia đại lão kỳ thật cần phải bị cầm tù ở xiềng xích bên trong, hay là nhốt một đoạn hắn chân linh, tóm lại, xâm nhập trương Dương náo hải, cần phải chỉ là một chút gia lông. Tóm lại Trương Dương bây giờ mỗi ngày đều như vất vả cần cù người làm vườn như thế, sáng trưa tối tất cả 3 lần linh hồn chấn động phần món ăn, hắn cũng không biết cụ thể là hiệu quả gì, bất quá đoán chừng cần phải còn có thể a. Bây giờ, đã là Trương Dương mang theo thế giới của mình, thủ hạ, các đồ đệ đi tới cái này vùng đất lưu đày thứ 900 năm. Đây là tính dưỡng sinh cơ 99 năm, là vượt qua kéo dài hơi tàn trạng thái 99 năm, là phát triển lớn mạnh 99 năm, càng là đáng giá bị đi khác, đáng giá được sừng tụng 99 năm. Bởi vì, ở hôm nay, vào giờ phút này Ở Thiên Kiếm Tông Khai Sơn tổ sư Trương Chấn khuya xuống huệ ướp lạnh bay lên anh minh dưới sự hướng dẫn, ở Thiên Kiếm Tông 50 tên đệ tử đời một dưới sự cố gắng, ở Thiên Kiếm Tông 50,0000 tên đời thứ hai đại thừa cảnh đệ tử gian khổ phân đấu xuống, muôn người chú ý, có vượt thời đại ý nghĩa kiếm đạo pháp tắc rốt cục trước thời hạn tiến vào 30 thời đại. Sở dĩ như thế hình dung, cũng không phải vì lấy lòng mọi người, mà là bởi vì kiếm đạo pháp thật đã trở thành một môn bác đại tinh âm, kết cấu hoàn chỉnh, tự thành tiên địa, tự cấp tự túc, lại có thể hoàn mỹ ứng dụng tại tiên công, phòng ngự, tu thân, dưỡng tính. Trường Sinh, sinh hoạt rất nhiều phương diện học vấn. Chỉ là kiếm đạo pháp tác phía dưới, liền có thể phân giải ra 9 cái độc lập ngành học, đồng thời nắm giữ 80 cái độc lập đại đạo tiên đề, 900 cái nói định lý, 5080 cái vi ngôn định luật. Nói thật, Trương Dương chính mình lúc trước còn muốn dùng lấy ra chủ nghĩa lĩnh hội kiếm đạo pháp tác đầu, kết quả ở biết bây giờ đã trùng lập đến như thần tinh, phức tạp đến như là một cái thế giới kiếm đạo pháp tác, hắn liền sợ, "Còn nữa, vậy liền coi là là muốn đi đạo văn, cũng sẽ tươi sống mệt chết nhà." Cho nên, không cần đạo văn, thật không cần. Không lột như vậy kiếm đạo pháp tắc hắn không phải gánh không được, mà là vậy sẽ hết sức hổ thẹn. Trên thực tế, ở vào giờ phút này, Liên Cúc Thương, Đào Yêu, Triệu Bạch Đế Liễu, Khương Dung, Lý Quách Huệ, Hà Di Mưu, Nô Quận, Lý Tứ, Liêu Bác Nguyên những thứ này lúc đầu lời thề muốn đoạt lấy kiếm đạo pháp tắc, trở thành pháp tắc thiên thần những tên kia, đều muốn đối với bây giờ kiếm đạo pháp tắc lòng sinh sợ hãi. Không có người nào dám lớn tiếng chính mình liền đại biểu cho kiếm đạo pháp tắc. Lúc đầu 7 cái công quan tiểu đội, bảy cái ban đầu ngồi lửa, đã sớm ở càng nhiều đại thừa cảnh đệ tử đời 2 tham dự xuống, bắt đầu lan tràn, khuyết chương Lúc đầu kiếm đạo pháp tắc nghiên cứu chỉ tồn tại ở truyền tự vong, nhưng về sau liền chuyển vào Thiên kiếm tông sơn môn. Theo càng nhiều kiếm tu ra nhập vào, hợp lưu hợp sức. Đây cũng không phải là chuyện của một cá nhân, cũng không phải một người vinh quang. Đây là sở hữu kiếm tu, người ngự kiếm vinh quang. 99 a. Cũng không chỉ là 99 năm, từ trương Dương chủ thể thành lập Thanh Minh giới bắt đầu, từ cục gạch lệnh xây thôn phục sinh chuyển thế 100.0000 kiếm tu đệ tử bắt đầu, từ thiên thủ nhân tộc thần ấn cơ sở bắt đầu, trước trước sau sau, tham dự kế hoạch này đại thừa cảnh kiếm tu vượt qua 50.000 người. Có lẽ trong bọn họ tùy tiện một cái, đều không thể ở tài nghệ, tư chất, kinh nghiệm bên trên cùng khúc thương như thế đỉnh cấp cao thủ so sánh, nhưng đem kiếm đạo pháp tắc chia nhỏ xuống dưới, chỉ cần một người lấy ra mấy trăm năm thời gian đi dùng tâm nghiên cứu, liền nhất định có thể đạt được một ít thành quả. Một người như thế, 10 người đâu, 100 người, thú chi là hơn 5 và người. Như thế kiếm đạo pháp tắc, ai có thể gánh chịu? Thế là, ở thứ 900 năm thời điểm, tại thiên đạo tiểu nương khống chế phía kia trong thế giới, 36,000 đạo kiếm vận rơi xuống. Trong đó 24,0000 đạo kiếm vận rơi vào Thiên kiếm tông sơn môn bên trong, còn lại 12,0000 nói cùng phương thiên địa này dung hợp. Thời khắc này, Thiên Vũ di động tường vân, đất đai sinh văn hoa. Kiếm đạo pháp tắc cùng này phương thiên địa hợp hai là một, sau đó ở kiếm đạo pháp tắc thôi động xuống, tại Thiên đạo tiểu nương xin chỉ thị chương dương về sau, giữa thiên địa trực tiếp thai ngén ra chín chuôi thần kiếm. Nhưng cũng không phải là thần kiếm vừa ra, thiên địa không ánh sáng, những nơi đi qua, không ai được sống, cái chủng loại kêu bá đạo sát phạt chi kiếm, bởi vì bây giờ kiếm đạo pháp tắc 30 Đã sớm thoát ly lúc đầu cái chủng loại kêu bá đạo sát phạt đơn giản loại hình. Cái này chính chuôi thần kiếm sơ thành, liền đứng lặng ở thiên địa biên giới, lẫn nhau hình thành một cái đang chín bên cạnh hình. Mỗi thanh thần kiếm cao 100,000 trượng, trực tiếp cùng sở hữu 9 tầng trời đạo kết giới cùng kết nối, từ đó liền trở thành thiên đạo kết giới một bộ phận. Sau đó, đất đai cuồn cuộn, trên trời rơi xuống cuôi lôi, chín chuôi thần kiếm hóa thành chín tòa chống trời núi lớn, trên núi tự thành kiếm đạo biệt viện, cũng phân biệt đại biểu kiếm đạo pháp cái độc lập ngành học. Tức, kiếm tâm viện, kiếm viện, kiếm khí viện, kiếm ý viện, kiếm viện, kiếm vật viện. Kiếm Kiếm pháp viện, kiếm cấm viện, kiếm phủ viện. Làm cái này chín chuôi thần kiếm Trần ai là địa, tại Thiên kiếm tông bên trong sân môn, cũng chính là đang chín bên cạnh hình vị trí trung hướng nhất, một đạo vạn trượng bia đá đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nhưng cái này không phải chân chính bia đá, mà là kiếm đạo pháp tắc biến thành kiếm đạo văn địa, đây cũng là bởi vì không có pháp tắc thiên thần có thể gánh chịu kiếm đạo pháp tắc, cho nên kiếm đạo pháp tắc chỉ có thể tự nhận hắn lại. Đây là chuyện tốt, hoặc là, đây mới là pháp tắc thiên thần chính xác mở ra phương thức. Pháp tắc đại biểu cho một loại sự vật vận hành hết thảy quy tắc. Loại này quy tắc nắm giữ sức mạnh vô cùng vô tận, tại không có bị khám phá ra thời điểm, thuộc về hồng ông, khai quật ra một chút, liền là vi ngôn, là mồi lửa, khai quật ra càng nhiều, đã có thể sơ bộ tự thành hệ thống, liền cứ gọi là nói, rất nhiều như thế tiểu hệ thống, hội tụ thành tân tiến hơn, càng hoàn chỉnh đại thể hệ, liền cứ gọi là đại đạo. Càng nhiều đại đạo hội tụ vào một chỗ, mới có thể trở thành phát tắc. Lực lượng như vậy, nếu như phần lớn đều đặt ở một người trong tay, có phải hay không hết sức không ổn thỏa? Nếu như cái này đại biểu cho pháp tắc lực lượng người đã chết cũng liền đại biểu cho loại này pháp tắc muốn một lần nữa tới qua một lần. Thế nhưng là pháp tắc nếu như có thể tự nhận hắn lại, hạch tâm vĩnh viễn đặt ở an toàn nhất, cũng nhất cần phải tại địa phương, lại đem hắn pháp tắc lực lượng không phải tập trung tại đơn độc người nào đó hoặc mấy người, mà là dùng để phục vụ dân chúng bình thường, lại nên là tình cảnh ra sao? Trương Dương không biết, nhưng hắn nguyện ý chờ mong. Bởi vì với hắn mà nói, đây chính là kết quả tốt nhất. Lão đại, khúc thương, đào yêu bọn hắn, còn có tất cả trước đó phi thăng đệ tử đời 2 đề nghị hạ giới. Thiên đạo tiểu nương bỗng nhiên nhắc nhở, nàng mới là lớn nhất bên thắng. Bởi vì từ nay về sau, nàng nắm trong tay một phương thiên địa liền không còn là phổ thông thiên địa, mà là pháp tắc thiên địa, chỉ cần ra cái này vùng đất lưu này, dòng sông thời gian ngay lập tức sẽ cho đại ngộ rất cao. Có thể, cho bọn hắn trực tiếp xuyên qua thế giới quy lợi, đây là bọn hắn nên được ban thưởng. Trương Dương rất sung sướng đồng ý, kỳ thật kiếm đạo pháp tắc có thể đạt tới 30, hạch tâm nhất công thần liền là cái này một nhóm người, nếu như đem bọn hắn chặn lại tại thiên địa bên ngoài, Trương Dương chính mình tự mình đi kiếm đạo pháp tắc trước tấm địa đá, là 100% có thể thu hoạch được một cái kiếm đạo pháp tắc thiên thần. Trên đời này không có cái gì so đây càng đơn giản đạo văn. Thế nhưng là, Trương Dương tự có nguyên tắc của hắn, lúc bình thường, đạo văn một cái thì cũng thôi đi, vào giờ phút này, lại đạo văn, còn lại là muốn ác ý chiếm trước đệ tử danh nghịch đạo văn, hắn vẫn là khinh thường hành động đó. Lúc này, theo Thiên đạo tiểu nương vung ra cựu trọng thiên đạo kết giới, thuyền tử vong bên trên, lấy khúc thương cầm đầu, Đào yêu xếp hạng thứ 2, Hà Dĩ Mưu xếp thứ 3, Khương Dung xếp thứ 4, Lý Quách Huệ xếp thứ 5, Triệu Bạch Nghị xếp thứ 6, Quan Sơn xếp thứ 7, Lý Tứ xếp thứ 8, Liêu Bác xếp thứ 9, Ngô Quận xếp thứ 10. Lô sở xếp thứ 11, Thiên ninh xếp thứ 12. Những người còn lại đệ tử đời một tiếp tục gạt ra. Tiếp lấy trong hàng đệ tử đời thứ 2 cũng tự có xếp hạng. Phương diện này là chính bọn họ sắp xếp, nhưng một mặt khác nhưng cũng là kiếm đạo pháp tắc ở cho ra sắp xếp tư cách. Trương Dương cũng xuất hiện ở đây, trực tiếp cất cao giọng nói. Mọi người vất vả, ta mặc dù là Thiên Kiếm Tông khai sơn chi chủ, giá trị giờ phút này nhưng cũng rất xấu hổ, cái khác không phải nhiều lời, chỉ nguyện chúng ta kiếm tiến tên, có thể danh dương thứ tư danh sách, bây giờ là các ngươi thu mạch thời điểm, bắt đầu đi. Đa Tạ sư Tôn Thành Toàn. Đệ tử định không phụ sư tôn dạy bảo. Nghe đến lời này, đứng tại phía trước nhất khúc thương nhất thời tình khó chính mình, trong mắt chứa nước mắt vui mừng, hướng về phía Trương Dương, túi người hành lễ. Kỳ thật nàng là lo lắng nhất, nàng trước sau hai đời đều là tâm hệ kiếm đạo, vì cái này kiếm đạo pháp tác, nào chỉ là cúc cung tận tụy, không sai biệt lắm liền muốn tiêu đốt chính mình. Bây giờ cái này kiếm đạo pháp tắc cuối cùng giai đoạn tính đại thành, đến thu hoạch thời điểm, nếu như lúc này Trương Dương khẽ vươn tay, đem quả cho hái được, cái kia nàng thật đúng là không có địa phương nói rõ lý lẽ đi, dù sao Trương Dương là người đầu tư, cũng là địa chủ lại có thiên đạo tiểu nương tương trợ, ai có thể làm gì? Nhưng Trương Dương thế mà cứ như vậy thống thống khoái khoái đem thu hoạch ngược lại, cái này làm sao không có thể làm khúc thương trong lòng sôi sục, cảm kích văn phần. Khe hô một hơi, khúc thương chạy không tâm thần, sau một khắc, một đạo kiếm vận ở trước mặt nàng hiện ra, biến thành nhất giai bậc thăng, tiếp lấy lại là từng đạo kiếm vận hiện ra, cuối cùng hóa thành 10.000080 cấp kiếm vận bậc thang. đây là kiếm đạo pháp tắc đối với khúc thương tán thành, nàng cũng là đúng với tên gọi người thứ nhất. Trên một điểm này, trừ Trương Dương cưỡng ép can thiệp, không thì ai cũng không cần lo lắng giả mạo. Khúc thương từng bước một đi xuống, thân ảnh của nàng cũng đồng bộ phù hiện ở thiên địa chúng sinh trước mặt, đây chính là thiên đạo cho già cao nhất vinh quang. Sau đó, lại có từng đạo kiếm vận rơi vào đảo yêu trước mặt, hóa thành thiên giai, số lượng chỉ có 9,900 cấp. Hà dĩ Mưu xếp thứ 3, chỉ được 8,000 cấp. Kiếm này vận thiên giai hết thể hiện ra 12 lần, đón đi công lao cao nhất 12 người. Trừ cái đó ra, liền lại không kiếm vận thiên giai, chỉ có kiếm vận tường vân, lần này là đón đi 72 người, bất luận một đời đệ tử đời 2. Thậm chí có mấy tên đệ tử đời một cũng không có tư cách leo lên kiếm này vận tường vân, chỉ có thể xếp thứ ba thế đội, cũng chính là kiếm vận sát trời. Một đạo kiếm vận sát trời đón đi 3.28 con người. Cuối cùng là thế đội thứ tư, chỉ được một đạo kiếm vận thân văn, sau đó chính mình không chế ánh kiếm rơi xuống. Trương Dương sau cùng rơi xuống, trận này việc quan trọng hắn có thể nào rơi xuống. Lúc này ở Thiên Kiếm Tông Sơn môn chính giữa, kiếm đạo pháp tắc biến thành chống trời bia đá trung quanh, sớm có mấy trăm ngàn thiên kiếm tông đệ tử cung kính vây xem, bất quá không người dám lớn tiếng ồn nào lại không dám tới gần trong vòng trăm trạm, chỉ có được rồi kiếm đạo pháp tắc công nhận người mới có thể tiến lên. Mà khúc thương chờ 12 người, tự nhiên là ở gần nhất. Không cách nào biết được bọn hắn là như thế nào cùng kiếm đạo pháp tắc trao đổi hay là chuyển động cùng nhau, cũng may kết quả rất nhanh rốt cuộc. Cái kia khổng lồ kiếm đạo pháp tắc trên tấm bia đá đột nhiên ánh kiếm tăng vọt, đúng là phân ra 12 cái lớn nhỏ không đều kiếm đạo pháp tắc bia đá, theo thứ tự cùng khúc thương, đào yêu chờ 12 người dung hợp. Nhìn thấy một màn này, Trương Dương liền tự giải, đây chính là kiếm đạo pháp tắc tự nhận hắn lại kết quả. Ở kiếm đạo pháp tắc không có tăng lên đến 40 trước đó, căn bản sẽ không có kiếm đạo pháp tắc thiên thần, liền xem như công lao lớn nhất khúc thương, giờ phút này lấy được cũng chỉ là một cái kiếm đạo pháp tắc bán thần thu hoạch. Ơn, cái khác 11 người lấy được là kiếm đạo pháp tắc bán thần phong thưởng. Xưa nay chưa từng có A. Cho tới bây giờ chỉ có bán thần, cũng không cách nào thì bán thần, đây coi như là khai sáng lịch sử sao. Trương Dương tưởng tượng lan man, bất quá hắn rất nhanh liền những mày, bởi vì theo khúc thương chờ 12 cái pháp tắc bán thần lực lượng rơi xuống từ chỗ Hắn liền cảm ứng được cái này, Bát Hoang Vùng Đất lưu đại đối với phương thế giới này có mảnh liệt bài xích trục xuất tâm ý. Thế nhưng là rõ ràng còn có 2100 năm a. Chẳng lẽ nhanh cho bọn hắn cân nặng? Trương Dương vội vàng gọi, lúc này Thiên đạo tiểu nương cũng cảm ứng được, mà lại càng cẩn thận. Lão đại, chúng ta chỉ còn 30 năm giảm sóc, chúng ta muốn bị trục xuất. Không, không đúng, còn lại 3 tháng giảm sóc. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa bọn hắn cái này 12 cái pháp tắc bán thần có thể so với một cái chân chính pháp tắc thiên thần. Thiên đạo tiểu nương âm cũng thay đổi, không chỉ là nàng, Trương Dương đều động. Phải biết theo cái này vùng đất lưu đầy quy tắc bất luận cái gì ẩn nút trong đó văn minh chỉ cần ở lại đủ 3,005 liền bị đuổi ra ngoài nếu như trong lúc đó cái này văn minh xuất hiện một cái thiên thần trục suốt thời gian liền bị rút ngắn 500 năm bây giờ bọn hắn còn có 2.100 năm đâu. đâuống chi chỉ cho 3 tháng giảm sóc thời gian trong này ý nghĩa hết sức để cho người ta sợ hai tháng phục ca lão đại cân nặng kết quả đi ra một đơn vị vũ trụ phát tắc có thể hối đoái 500 đơn vị kiếm đạo phát tác. 1, 500 ta tập hợp Trương Dương phát nổ nói tụ tỷ lệ này thật ra sức ra không trách ở vùng đất lưu này có như thế động tính. Phải biết, đối với bây giờ pháp tắc tới nói, một đơn vị vũ trụ pháp tắc, trên lý luận liền có thể hối đoái 100 đơn vị cấp 2 pháp tắc, cũng có thể hối đoái 1000 đơn vị cấp 3 con pháp tắc. Kiếm đạo pháp tắc định vị liền là cấp 3 con pháp tắc, dù sao cũng là thoát thai từ tiên mà pháp tắc nha. Thế nhưng là, trải qua cân nặng, cho dù là thô giáp cân nặng, cũng có thể cùng vũ trụ pháp tắc đặt thành một, 500 hối đoái tỷ lệ, điều này nói rõ cái gì? Đây là hàm kim lượng, là sức chiến đấu tỉ mỉ thể hiện a. Là kiếm đạo pháp tắc quá hoàn chỉnh nha. Trương Dương thở dài ra một hơi, dựa theo như thế hối đoái tỷ lệ, khúc thương bọn hắn cái này 12 cái, không, chỉ cần tăng cái pháp tắc bản thần, thực lực liền có thể so ra mà vượt một tên chân chính cấp 3 con pháp tắc thiên thần. Bọn hắn một cái người thực lực đã không kém cỏi bất luận cái gì một tên phổ thông thiên thần. Ban tên, phong thượng, bản thân xem như này phương thiên địa đạo tổ, đặc biệt ban tên bọn hắn 12 người vì 12 kiếm thần. Ân, phía trước bảo vệ pháp hai chữ. Trương Dương hô to, hắn đây coi như là dệt hoa trên chẳng qua hiện nay kiếm đạo pháp tắc tại đây phương thiên địa xa sút mục dễ tự nhận hắn lại, như vậy sau này khúc thương chờ 12 người là quyết định không có khả năng phản bội thiên kiếm tông, phản bội Phương Tiên địa này, bởi vì bọn họ lực lượng chi nguyên ngay ở chỗ này. Hắn bên này thông qua Thiên đạo tiểu nương tiến hành phong thưởng, phía bên kia kiếm đạo pháp tắc phong thưởng đang tiến hành, ngoại trừ khúc thương chờ 12 người bên ngoài, thế đội thứ 272 người tất cả đều lấy được một cái nhỏ hơn kiếm đạo địa đá, trong bọn họ nguyên bản có người liền là bán thần cảnh, nhưng giờ phút này có kiếm đạo pháp tắc tác giá trị, đó chính là một chuyện khác. Cho nên cái này 72 người thu được tất cả kiếm đạo pháp tắc đại thừa cảnh thực lực, cũng tức pháp tắc đại thừa Thực lực cụ thể như thế nào còn không biết, nhưng vùng đất lưu này trục xuất giảm sóc thời gian lập tức lại rút ngắn một tháng. Trương Dương đối với cái này chỉ có thể nói một chữ, châu a". Thế là hắn lập tức truyền đạt phong thưởng, phong cái này 72 người vì hộ pháp 72 kiếm tiên. Chương 532, nghị sự. Điên cuồng lệnh xây thôn chính văn chương 532, nghị sự. Ba ngày sau, Thiên Kiếm tông chủ phong cái kia rộng rãi nhất cao lớn, có thể dung nạp 10.000 người nghị sự đại điện bên trong, Trương Dương ngồi cao chủ vị, Thiên đạo tiểu nương Ngông Lung hình dáng đứng sau lưng hắn. Phía dưới là vừa vặn ổn định cảnh giới, lấy khúc thương cầm đầu 12 vị pháp tắc bản thần, cùng với 72 tên pháp tắc đại thừa, 5 tên kẻ hủy diệt thống lĩnh, 10 tên cấm pháp kỳ sĩ. Đến nỗi nơi xa, là 3600 tên tiên đạo đại thừa. Mà càng xa xôi, là 7.200 tên đại đạo đại thừa. Đến nỗi ở nghị sự đại điện lối vào bên ngoài, còn đứng đứng thẳng 98000 tên độ kiếp đại thừa. Ở chủ phong phía dưới, còn đứng đứng thẳng 200.000 danh phận thần cảnh kiếm tu, 500.000 tên nguyên anh Ngoài ra còn có sơn môn hộ pháp đại thừa cảnh thanh long ít 50 đầu. Sơn môn hộ pháp đại thừa cảnh mục yêu ít 500 đầu, sơn môn hộ pháp đại thừa cảnh yêu thú ít 1000 đầu. Đây chính là Trương Dương còn có thiên đạo tiểu nương tại quá khứ 99 năm góp nhặt phần lớn vốn liếng, cũng là cho đến trước mắt có thể đem ra được hạch tâm sức chiến đấu tổ quân. Trong đó, pháp tác bán thần sức chiến đấu mạnh nhất, khúc thương chờ 12 người liên thủ, đánh bại hoặc diệt sát một tên pháp tắc thiên thần đem dễ như trở bàn tay, đơn độc đi ra, mỗi người đều có thể có cơ hội đánh bại một tên phổ thông thiên thần. Pháp tắc đại thừa là thuộc về kiếm đạo pháp tắc độc nhất cảnh giới đỉnh địa, cùng phổ thông đại thừa cảnh kiếm tu khác nhau ở chỗ Có thể sử dụng 50% nồng độ kiếm đạo pháp tắc, sức chiến đấu mạnh yếu thì quyết định bởi tại kiếm đạo pháp tắc rốt cuộc mạnh cơ nào, bất quá trải qua cân nặng, kiếm đạo pháp tắc hàm kim lượng không phải thấp. Cho nên, một cái pháp tắc đại thừa, khẳng định đánh không lại một cái bình thường thiên thần, nhưng tuyệt đối có thể miểu sát một cái bình thường bán thần, thậm chí là hai cái, cầm kẻ hủy diệt thống linh đến định nghĩa lời nói, một cái pháp tắc đại thừa có thể nắm vững thắng lợi.